Kỳ nguyên thần thông trong nháy mắt tiêu diệt vệ gia lão giả một tia thần niệm, khí thế phản phệ dưới, vệ gia lão giả bị thương nặng. Nhìn hắn thấy vậy khắc ngâm ở bên trong ao máu vệ dương, tuy rằng thần niệm bị hủy, nhưng hắn không có một tia tức giận, chỉ là khinh chửi một câu, thằng nhãi con này, lá bài tẩy thật sự nhiều a. Vệ Dương trong cơ thể suy yếu đến mức tận cùng, thân thể của hắn bị thương nặng, Phương Hoàng Tinh huyết không ngừng tuần vào trong cơ thể hắn, bắt đầu chậm chậm chữa trị thương thế hắn. Cùng lúc đó trong tử phủ ngũ hành chí bảo phát sinh thần quang năm màu, thần quang năm màu soi sáng bên trong thân thể từng cái vị trí. ở lấy kiến một cây nhỏ làm trụ cột một hành cực hạn sức mạnh dưới, thần quang năm màu bắt đầu chữa trị vệ dương trong cơ thể thương thế. vệ dương rơi vào trọng thương, dẫn đến hôn mê, linh hồn bởi mạnh mẽ thôi thúc kỷ nguyên thần thông gặp phản vệ. nếu không phải vị diện thương phu cùng người hoàng bình ngoi chấn áp tử phủ, tử phủ không phải tại chỗ tan vỡ không thể, mà lúc này đây, vệ dương trong cơ thể cất giấu sức mạnh bắt đầu phát huy. vệ dương trên người nhân tộc huyết mạch đã không giống nhau, chịu đến nhân hoàng bóng mở kích thích, vệ dương nhân tộc huyết mạch tại chiều thái cổ nhân tộc huyết thống chuyển biến. Nhân tộc huyết mạch tương truyền là nhân tộc thánh mẫu vận dụng tạo hóa thần buồn, kết hợp 3.000 đại đạo hỗn độn thần ma máu huyết nung nấu mà thành. Vì lẽ đó, chư thiên vạn giới bên trong, tuy rằng vạn tộc lâm lập, nhưng chiếm cư chúa tể là nhân tộc. Tuy rằng nhân tộc tại thân thể cùng linh hồn đều không có những chủng tộc khác như vậy được trời cao chăm sóc, nhưng thâm hậu tiềm lực, siêu cao nội tính, liên đủ để chấn áp và cổ. Nhân tộc huyết mạch sức mạnh bị kích phát, mà lúc này đây, vệ dương trước đây hoàn thành một nửa bị cắt đứt nhân tộc chiến thể bắt đầu tiếp tục lột xác. Nhân tộc chiến thể, thái cổ thần nhân, chiến thể cực kỳ cường hãn, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể cũng đủ để đánh vỡ đại đạo cấm cố, nhanh mở thiên địa huyền môn. Vệ Dương như kim nhân tộc huyết mạch sức mạnh chân chính bị kích phát đi ra, nhân tộc huyết mạch sức mạnh cực kỳ cứng hãn. Nếu như Vệ Dương tỉnh táo thời gian, nhìn thấy tình cảnh này thì biết rõ, bây giờ nhân tộc của hắn huyết thống không thua kém một chút nào dòng máu phượng hoàng. Vệ Dương đồng nhất ngủ say tĩnh dưỡng dù là 10 năm thời gian, Vệ Dương đã tiến vào chuyển thừa huyết chỉ vượt quá 20 năm, cái tin tức kinh người này, mà chút Đông Hoang cũng tộc cao tầng từ lâu mất cảm giác. Vệ Dương vào lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó trong thần thức coi, nhất thời liền cảm thấy thân thể của hắn trở nên không giống nhau. Vệ Dương tùy tiện vung đậy, đều gợi ra từng trận khí bạo tiếng, điều này là bởi vì Vệ Dương cánh tay tốc độ siêu khoái cực kỳ, để ép không khí. Vệ Dương ngạc nhiên, hắn rõ ràng biết hôn mê trước đó, tốc độ của hắn không có nhanh như vậy. Trong thần thức coi dưới, Vệ Dương liền phát hiện trong cơ thể hắn khắp nơi tràn ngập một loại tia sáng kỳ dị, những này tia sáng kỳ dị hắn không thể nói được là màu gì, nhưng tràn ngập toàn thân. Mà lúc này đây, phát hiện Vệ Dương thức tỉnh, Vệ Thương sâu kín lời nói vang lên ở trong tự phủ. "Chủ nhân, chúc mừng ngươi thành tựu nhân tộc chiến thể, từ nay về sau, ngươi mới chính thức có tư bản, có thể tham dự tranh giành chư thiên vạn giới chân chính thiên kiêu hàng ngũ." nhân tộc chiến thể, vệ dương đã không phải lần đầu tiên nghe nói loại thể chất này. trước đây vệ thương liền đã đã nói, thế nhưng vệ dương không có chú ý. nhân tộc chiến thể, cho dù ở hiện nay chư thiên vạn giới các loại thể chất cường hãn bên trong xếp hạng cũng khá cao, thái cổ nhân tộc có thể sừng sững vạn tộc chi dừng, thái cổ thần nhân thần thông là như kim tu sĩ nhân tộc không thể nào tưởng tượng được, quá cổ thần thoại thời đại được sưng thời đại hoàng kim, đạn xanh thái cổ chí tôn nhiều nhất. vệ thương chậm rãi mà nói nói rằng, mà lúc này, vệ thương nói như vậy, vệ dương thần thức mới chú ý đi quan sát, nhất thời hắn liền phát hiện dị dạng trong thân thể hắn. Khắp nơi tràn ngập hai đại hàng nghĩa, bất diệt đại đạo hàng nghĩa cùng bất tử đại đạo hàng nghĩa. Chủ nhân, ngươi bây giờ phát hiện đi. Một khi thành tựu nhân tộc chiến thể, liền tự động nắm giữ bất tử cùng bất diệt hai đại hàng nghĩa. Bất tử bất diệt nhân tộc chiến thể, cùng bất hủ không xấu nhân tộc anh linh cùng sánh vai. Vệ Thương trầm giọng nói. Vệ Dương tâm niệm đồng thời, nhất thời trong cơ thể không ngừng vận chuyển, từng luồng từng luồng sức mạnh cường hãn từ toàn thân bên trong tuấn ra. Vệ Dương có một loại trực giác, hư không cũng không phải như vậy kiên cố cực kỳ, hắn tiện tay liền có thể phá toái hư không. Vệ Dương bỗng nhiên ra quyền, nhất thời một luồng cái thế quyền cương nhất lên báo tát ngập trời. ầm ầm trong lúc đó, Thừa không trực tiếp từng tấc từng tấc phá nát, Thừa không đứt gãy hiển hiện. Sau đó truyền thừa huyết chỉ pháp tắc không gian tự động chữa trị, truyền thừa huyết chỉ khôi phục bình thường. Nhân tộc chiến thể căn bản nhất thần thông dù là bất diệt cùng bất tử, Vệ Dương gần như bước đầu lĩnh ngộ được bất tử thần thông cùng bất diệt thần thông tinh túy. Mà lúc này đây, trải qua 10 năm dưỡng thương, Vệ Dương thừa cơ đem tu vi tăng lên tới sơ kỳ cực hạn cảnh giới. Sau đó, Vệ Dương liền cảm ứng được từ truyền thừa huyết chỉ nơi sâu xa hiện ra tới áp lực vô tận. Trong khoảnh khắc, Vệ Dương đã bị vứt ra truyền thừa huyết chỉ. Vệ Dương thân ảnh của bỗng nhiên xuất hiện tại truyền thừa điện bên trong, mà lúc này đây truyền thừa điện bên trong, chợt hiện Vệ Dương tung tích, từ lâu chờ đợi ở đây vệ gia cường giả như gặp đại địch. Sau đó, nhận được tin tức vệ hạo tiên bọn họ chạy tới truyền thừa điện. Vệ gia cường giả phong tỏa hư không, giờ khắc này, truyền thừa điện có thể nói vệ gia phòng hộ đất nghiêm mật nhất, bởi vì nơi này có vệ gia là không thế yêu nghiệt, tuyệt thế thiên tiêu. Vệ trung tiên bọn họ chạy tới nơi này, Vệ Dương đi tới, kinh ngạc nói nói: "Cha, ngươi tu vi tăng lên thật nhanh, hiện tại cũng luyện hư tiền kỳ rồi." Vệ Dương rõ ràng nhớ tới, khi tiến vào truyền thừa huyết trì trước đó, cha tu vi giống như hắn, nhưng bây giờ mới vừa ra truyền thừa huyết chỉ, vệ trung thiên tu vi đương nhiên đó là luyện hư tiền kỳ mà cùng với so sánh nhưng là vệ dương ở truyền thừa bên trong ao máu chỉ tăng lên tới hóa thần sơ kỳ so với vệ trung thiên cưỡi chuyển tống trận ý hệ tu vi tốc độ tăng lên vệ dương cảm giác từng trận thèm thùng vệ trung thiên cao hứng đi tới tần tần vỗ một cái vệ dương vai, ngươi tên tiểu tử này tới rồi dám chế nhạo ngươi lão tử ta xem ra hiện tại ngươi cánh cứng cấp rồi à phụ thân đại nhân không dám vệ dương làm bộ ra một bức kinh sợ dã dớp mà lúc này đây nhận được tin tức vệ gia gia chủ cũng chính là vệ dương cao tổ vệ gia đời thứ bốn dòng chính tộc nhân vệ lăng phong Vệ Lăng Phong một đời tu vi tình lình đi vào đến độ kiếp kỳ, khoảng cách thành tựu chân linh, chứng đạo thuần dương chân tiên đã không xa. Vệ Lăng Phong không chỉ có là vệ gia gia chủ, còn là đương kim đại vị thần triều thần triều chi chủ. "Ha ha, Dương Dương, không tệ, khá là lắm." Vệ Lăng Phong tán dương nói rằng. "Gia chủ quá khen." Vệ Dương đối mặt hắn cao tổ cao tổ, phi thường khiêm tốn. "Không quá khen, trải qua khoảng thời gian này thương nghị, hiện tại chúng ta vệ gia chính thức xác lập ngươi vị thần triều thái tử." Vệ Lăng Phong nghiêm túc nói rằng. Vệ Dương biểu hiện nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm nghị, thần triều thái tử, Vệ Dương dù là đại vị thần triều người thứ 12 thái tử. Lần này vệ gia đánh vỡ di vãng quy tắc, trước đây Đạo vị thần triều cũng chỉ có 8 vị thái tử, theo thứ tự là thứ 41 đại đến 48 đại. Mà bởi vì vệ Hạo Thiên bọn họ ở truyền thừa huyết chỉ phá thiên hoang sững sờ 3 năm, trực tiếp sáng lập vệ gia ghi chép, vì lẽ đó đồng dạng bị xác lập vì là đại vị thái tử. Phải biết, cho dù thân là dòng dõi Đế tôn, nếu muốn bị xác lập vì là thái tử, đều cần đi qua các loại thử thách, như vệ Dương bực này hóa thần sơ kỳ đã bị xác lập vì là thái tử, tại toàn bộ Đông Hoàng Cửu tộc trăm vạn năm trong lịch sử, cũng làm thuộc lần đầu. Đông Hoàng Cửu tộc trước đây nếu không phải xảy ra vệ Hạo Thiên bọn họ sớm nhất trở thành thái tử chính là vệ thương thiên, vệ dương mặc dù là thời gian ngắn nhất bị xác lập vì là thái tử, nhưng cũng là trong lịch sử yếu nhất thái tử. mà lúc này đây, đại vị thần chủ vệ lang phong lời nói vừa ra, ở thần đô triều chính thành bầu trời, số mệnh trong mây, bên trái phía trước nhất, vệ dương thái tử tượng thần ẩm ẩm thành hình. hơn nữa càng kinh người hơn chính là lấy vệ dương làm bản gốc hình thành thái tử tượng thần, rõ ràng là người thứ nhất, mà không phải người thứ 12. vệ lang phong cảm ứng được số mệnh vân hải trên dị biến, biểu hiện ngạc nhiên. mà lúc này đây, vệ dương liền cảm ứng được số mệnh rót vào người, vô tận số mệnh lực lượng ra chỉ ở vệ dương trong cơ thể. Vệ Dương hơi suy nghĩ, số mệnh do vào, hắn không phải lần đầu tiên. Mà lúc này, Vệ Phong bọn họ biểu hiện đồng dạng cái gì? Vệ Dương Thái tử tượng thần nhảy cư người thứ nhất, đây không phải do đạo vị thần chủ có thể không chế, đây là có đạo vị thần triều số mệnh chân long quyết định. Cái này quái dị một màn, trong ngay mắt truyền khắp toàn bộ toàn bộ đạo vị thần triều cao tầng, có thể đang giận vận Vân Hải lưu lại tượng thần. Ở đạo vị thần triều, đều có thể nói cao cấp nhất đại lão. Mà bây giờ những đại lão này thông qua số mệnh tượng thần cảm ứng được số mệnh Vân Hải dị biến, vẻ mặt nghiêm nghị, phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hoang Trăm Vận Nam. Còn chưa từng có xuất hiện quái dị như vậy cảnh tượng, Vệ Dương vốn là đệ vị thần chiếu thứ 12 thái tử, tuy rằng sau đó không vãn lạc, nhất định có thể kế thừa đệ vị thần chiếu sự nghiệp thống nhất đất nước. Mà lúc này đây, truyền thừa trong huyết trì, Vệ gia lão già đồng dạng phát hiện tình cảnh này, vẻ mặt nghiêm nghị. Vào lúc này, đệ vị thần chủ Vệ Lăng Phong tiếp đến những kêu bế quan tiềm tu lão giả cộng đồng quyết định, tồn tại tức hợp lý, tình cảnh này hay là thiên ý. Vừa các vị lão tổ đã quyết định, tồn tại tức hợp lý, đại gia không để tâm có lo lắng. Vệ Lăng Phong trầm rãi trầm giọng nói, lời nói vừa ra, Vệ gia các cường giả đều biểu hiện nghiêm túc, chăm chú gật đầu mà lúc này đây, vệ dương làm đại vi đệ nhất thái tử, bản thân quản lý số mệnh là đại vi thần chủ chi loại kém nhất người, số mệnh vân hải phía trên, số mệnh tượng thần chiếm cứ phía trái, biểu hiện nghiêm túc. sau đó, ở vệ gia các cường giả bảo hộ dưới, vệ dương rời đi truyền thừa điện, cùng lúc đó, đại vi thần đô mới phủ thái tử chính đang xây dựng. cùng lúc đó, liên quan với vệ dương trở thành đại vi đệ nhất thái tử tin tức trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ đông hoàng cựu tộc. nghe nói tin tức này cựu tộc đại lão vẻ mặt phi thường sắc, biểu hiện kinh ngạc ngạc nhiên. chương năm tăng bảo điện tiên đạo kim loại. không. Vệ Dương trở thành Đệ nhất Thái tử, chuyện này nhất thời thông báo toàn bộ Đông Hoang đại thế lực nhỏ, trong ngay mắt, Đông Hoang rung động. Đông Hoang trải qua cựu đại chân linh thế gia trăm vạn năm thống trị, nhiều năm như vậy, cựu đại chân linh thế gia hoàn toàn khống chế toàn bộ Đông Hoang, trong khoảnh khắc, Vệ Dương lắc mình biến hóa, thành là Chúa tể Đông Hoang Đại vị Thái tử. Sau 10 ngày, đại vị thần trong cung, thuộc về Vệ Dương phụ Thái tử đã tu thành lập xong được, vào lúc này, Vệ Dương chính thức chuyển vào phủ Thái tử. Trong phủ Thái tử, vào lúc này, Vệ thật cùng Vệ Danh Dương mang theo bốn vị vệ gia chi thứ thiên tài, biểu hiện cục xúc bất an đứng ở trong phủ Thái tử, bọn họ vạn vạn không ngờ rằng 20 năm trước vẫn chỉ là nguyên anh viên mãn tu vi vệ dương hiện tại trở thành đại vị thần triều vô cùng tôn quý thái tử điện hạ hoàn toàn có thể chủ làm thịt vận mệnh của bọn họ nhìn thấy vệ thật cùng vệ danh dương bọn họ đến vệ dương ở trịnh đảo tam đại người theo đuổi trên trúc dưới đến đến đại điện phía trên cung điện vệ dương ngồi cao vị trí đầu não vệ thật cùng vệ danh dương bọn họ vội vã quỳ một chân trên đất trong miệng cung kính vô cùng nói nói chúng ta tham kiến thái tử điện hạ cung chúc thái tử điện hạ tiên thọ vô cương bình thân vệ dương hờ hững nói rằng sau đó vệ thật bọn họ liền vội vàng đứng lên lặng lặng đợi vệ dương phán quyết truyền thua điện cá cược các ngươi thua như vậy có chơi có chịu các ngươi gia nhập phụ thái tử đi vệ dương trầm giọng nói nghe nói vệ dương nói như vậy vệ thật bọn họ mừng rỡ vội vã lại bái vệ dương biết đến thời điểm muốn chân tránh trưởng khống phượng hoàng vệ gia cùng với đạo vị thần triều như vậy thế tất không thể bỏ qua một bên vệ gia chi thứ huyết thống nhiều năm như vậy bởi dòng dõi đích tôn nhân số đơn bạc vì lẽ đó ở đạo vị thần trong triều chi thứ huyết thống chiếm cứ địa vị cao mà trong này những tiêu kiệt xuất chi thứ huyết thống mới có thể bị trao tặng họ vệ chân chính xếp vào vệ gia tổ phụ các ngươi xuống nỗ lực tu luyện đi tất cả tài nguyên cung cấp bản tọa không chút nào keo kiệt tương lai các ngươi lớn bao nhiêu thành tiệu thiệu xem các ngươi vận mệnh của chính mình rồi. Vệ Dương hờ hững nói rằng. Sau đó, vệ thật bọn họ vội vã lui ra. Bên trong cung điện cũng chỉ còn xuất lại vệ Dương cùng Tam đại người theo đuổi. Vệ Dương đi xuống vương ghế tựa, đứng ở trong đại điện, thở dài một hơi. Thở dài nói nói, ai, trong chớp mắt, thân phận chuyển đổi khổng lồ như vậy, ta đều có chút không thích ứng. Thái tử, người không thích ứng. Ba người chúng ta càng không thích ứng hơn. Chúng ta mới nguyên anh kỳ tu vi, bây giờ đang ở phụ thái tử trở thành nhân vật hết sức quan trọng. Vừa nghĩ nhớ chúng ta nhìn thấy người, tu vi đều không khác mấy là luyện hư kỳ trở lên, tâm thần hoảng hốt luôn cảm giác tất cả những thứ này không chân thực, dường như mộng cảnh như thế. Trình Đào cười nói, ta cũng cảm giác như vậy. Chúng ta tu vi thực sự quá thấp kém rồi. Nếu không phải tùy tùng thái tử ngươi, nói vậy đã vì thần triều những cường giả này chắc chắn sẽ không nhìn thẳng nhìn chúng ta. Mộ Dung Khải trong lòng có sự cảm thông nói, được rồi, ba người các ngươi liền không nên ở chỗ này theo ta tu khổ. Tu vi thấp thì sao, nỗ lực tu luyện, đạt đến tới là được. Ta thân là Đông Hoang trong lịch sử yếu nhất thái tử, ta đều không hề nói gì. Vệ Dương treo gẹo cười nói, Trình Đao, Mộ Dung Khải, nghiêm túng chăm miệng một lời nói nói, chúng ta cần tuân thái tử chi lệnh. Vệ Dương lắc đầu nở nụ cười, mà lúc này đây, Vệ Thương thanh âm mừng rỡ đột nhiên vang lên ở Vệ Dương tử phủ. Chủ nhân, ta cảm ứng được một viên vị diện hạch tinh luận sóng rồi. Vệ Dương mừng rỡ trong lòng, vội vã trong lòng truy hỏi. Vệ Thương, vị diện hạch tinh luận sóng từ nơi nào chuyển tới? Vệ Thương ở trong lòng chỉ phía xa một cái phương vị, Vệ Dương thần thức trong nháy mắt khóa chặt, trong nháy mắt hắn liền biết hiểu cái tiên là địa phương nào rồi, đó là Vệ gia tàng bảo điện. Vệ gia trăm vạn năm thu gom đều ở bên trong, có thể nói Vệ gia giấu trong bảo điện vô số chân bảo, đương nhiên lấy như Kim Vệ Dương địa vị đương nhiên có thể bất cứ lúc nào qua lại giấu trong bảo điện. Các ngươi đi cố gắng tu luyện đi, ta có việc đi trước một bước. Vệ Dương trầm giọng nói. Trình Đao bọn họ trọng trọng cất đầu. Sau đó, Vệ Dương đi ra đại điện, mà lúc này, Phủ Thái Tử hộ vệ vội vàng đuổi theo. Đại vị thần triều cho Vệ Dương phái hộ vệ mỗi người tu vi cao thâm, những hộ vệ này tu vi tối thiểu đều là độ kiếp kỳ trình độ, mà hộ vệ thủ lĩnh thình lình chính là mười cấp tam tiên. Phủ Thái Tử hộ vệ thủ lĩnh lén lão nhìn thấy Vệ Dương đi ra, vội vã trầm giọng hỏi nói, Thái tử điện hạ, chúng ta muốn đi nơi nào? Bay giá tàng bảo điện. Vệ Dương trầm giọng nói. Sau đó. Vệ Dương trực tiếp hướng đi một chỗ chặt chẽ điện, chặt chẽ điện bên trong có nối thẳng tàng bảo điện truyền tống trận, trong nháy mắt truyền tống trận bị kích hoạt, Vệ Dương thân ảnh biến mất ở trong phủ Thái Tử, giấu trong bảo điện, Vệ Dương đi ra truyền tống trận, rộng rãi tàng bảo điện không đáng cực kỳ, Vệ Dương biết chân chính tàng bảo điện trong lòng đất, mà lúc này giấu trong bảo điện chợt hiện một ông lão, ông lão toàn thân áo đen, biểu hiện lạnh lùng, hắn mới bắt đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn Vệ Dương, nhưng lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, ông lão hơi không ngờ, cung kính nói nói, lão hủy bại kiến Thái Tử điện hạ, Thiên Trung Chi Hoàng, Thiên Hoàng Tu Vi. Vệ thương nhắc nhở nói rằng: "Vương lão khách khí, lão gia ngài đức cao vọng trọng, tu vi cao thâm, nhiều năm như vậy vẫn thủ hộ vệ gia, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, mong rằng sau đó vương lão nhiều dẫn văn bối. Vệ Dương thái độ hòa ái nói rằng: "Tuy rằng bây giờ hắn là cao quý Đông Hoang đạo vị thần triều thái tử, nhưng trước mắt này vị tu vi của lão giả rõ ràng là tiên hoàng, tiên trung chi hoàng, cho dù ở cao thủ như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp tiên giới đều thuộc về một vị hoàng giả." Nhìn thấy Vệ Dương thái độ tốt như vậy, Vương lão mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, hắn khinh cười nói nói: nói "Thái tử điện hạ tuổi trẻ tài cao, sau đó nhất định sẽ danh chấn thiên hạ." Ha ha, vương lão quá khen. Vệ Dương Kiêm tốn nói rằng, mà lúc này đây, vương lão trong tay chợt hiện một khối trí tôn lệnh bài, khiến cho bài trên điêu khắc chín chim phượng hoàng, trông rất sống động, rất sống động. Thái tử điện hạ, đây là tàng bảo điện thông hành lệnh bài, có thể xuyên qua rất nhiều cấm chế. Vương lão sau khi nói xong, đem lệnh bài đưa cho Vệ Dương. Đa tạ vương lão ưu ái. Vệ Dương bắt được lệnh bài sau khi, hắn pháp lực tràn vào trong khoảnh khắc liền kích hoạt lệnh bài, sau đó bóng người của hắn biến mất ở tàng bảo điện, đến tới lòng đất chân chính tàng bảo mất hết. Vệ Dương hộ vệ tự nhiên lưu ở phía trên tàng bảo điện, tàng bảo điện bên trong thủ hộ nghiêm mật, đương nhiên sẽ không lo lắng có người đối với Vệ Dương bất lợi. Vệ Dương bóng người xuất hiện ở dưới mật thất, Vệ Dương thân là đại vị thái tử, tự nhiên biết rõ, mật thất dưới đất có tổng 36, trên nhất 9 tầng là xếp đặt chân bảo là một cấp đến cấp 9, mà tầng thứ 10 mới có chân phẩm tiên bảo. Xuống đất mật thất, Vệ Dương liền có thể cảm ứng rõ ràng đến vị diện hạch tinh vận sóng, Vệ Dương hơi hơi cảm ứng một phen, sau đó tâm thần hắn câu thông trí tôn lệnh bài, sau đó Vệ Dương bóng người xuất hiện tại tầng thứ 15. Tầng thứ 15, bên trong lấy được tiên bảo vô số, mà lúc này lại Vệ Dương trong tay đột nhiên liền xuất hiện một cái hộp ngọc. Vệ Dương trong thần thức coi bên trong hộp ngọc thình lình để một viên vị diện hạch tinh. Vệ Dương tâm ý hơi động, hộp ngọc trong nháy mắt biến mất, bị Vệ Dương thu vào vị diện thương phô, Nhất thời vị diện hạch tinh tiến vào hạt nhân tê đản, vị diện thương phô nên đón mới một lần tiến hóa tăng lên. Mà lúc này đây, giữa lúc Vệ Dương muốn rời khỏi mật thất dưới đất thời gian, vẫn yên tĩnh ở tại trong tử phủ Thái Huyên Kiếm đột nhiên xuất hiện hư không, sau đó Thái Huyên Kiếm chấn động không nứt. Vệ Dương trong lòng kinh ngạc cực kỳ, mà hậu tâm thần câu thông kiếm linh Tiểu Kim Đại ca ca. Ta cảm giác đến nơi đây có tiên đạo kim loại, Thái Huyên Kiếm hấp thu tiên đạo kim loại sau khi có thể tăng lên kiếm phẩm chất. Tiểu Kim Non mềm thanh âm của vang lên ở Vệ Dương Tâm Hải. Vệ Dương nhất thời mừng rỡ, Thái Huyên Kiếm làm buồn mạng của hắn kiếm khí. Năm đó ở Vệ Thương Giới đề nghị sử dụng mười vạn chín loại thiên tài linh tài rèn đúc mà thành, mặc dù có hồng mông tinh kim, chín màu nguyên thiết, đá huân độn này ba loại có thể nói thần bảo chân phẩm gia nhập, thế nhưng Thái Huyên Kiếm rèn đúc ô, nhưng cũng là không thể tả sự thực. Từng ấy năm tới nay, Thái Huyên Kiếm vì Tùng Vệ Dương trải qua to nhỏ chiến dịch, giờ khắc này vẫn còn quá Huyên Kiếm lần đầu yêu cầu làm Thái Huyên Kiếm chủ. Vệ Dương đương nhiên bụng làm dạ chịu muốn thỏa mãn Thái Nguyên gần tỷ thang phẩm chất yêu cầu. Tiểu Kim, ngươi tâm thần ta chống chất, quét hình toàn bộ mật thất dưới đất, ngươi tìm xem xem cần cái nào tiên đạo kim loại. Sau đó, Tiểu Kim khổng lồ thần thức trong nháy mắt liền cùng Vệ Dương thần thức lẫn nhau chống chất, sau đó bọn họ cường hãn thần thức đánh vào trí tôn lệnh bài, có trí tôn lệnh bài hơi thở bảo hộ, Vệ Dương thần trí của bọn hắn mới có thể ở mật thất dưới đất hoành hành hành vũ kỵ. Những kêu phòng hộ cấm chế mới sẽ không công kích Vệ Dương. Trong khoảnh khắc, Vệ Dương thần thức quét ngang tầng ba mật thất dưới đất, sau đó mấy trụ khối to lớn tiên đạo kim loại liền hiện lên ở Vệ Dương trước mắt. Tiểu Kim thần thức tàn đi. Nhất thời vào lúc này, Thái Nguyên kiếm phát sinh kinh thiên ánh sáng. Hào quang soi sáng tại đây chút tiên đạo kim loại bên trên, trong khoảnh khắc, tất cả tiên đạo kim thuộc biến mất hết sạch, bọn họ toàn bộ đều bị tiểu kim thu vào Thái Nguyên kiếm thân kiếm. Sau đó, Vệ Dương thần thức chìm vào Thái Nguyên kiếm bên trong, nhất thời đã nhìn thấy Thái Nguyên kiếm trong trung tâm, Hỗn Độn Vô Cực kiếm ý liên hợp tiểu kim chính đang luyện hóa những này tiên đạo kim loại. Vô Cùng Phong Mang khí trong nháy mắt cắt chém những này tiên đạo kim loại, này phong mang khí là Thái Nguyên kiếm kiếm linh tiểu kim có, hơn nữa tiểu kim bản thể chính là Hỗn Độn Long mạch, hắn câu thông long mạch khí, ầm ầm trong lúc đó, vô số tiên đạo kim loại rộn rập bị hòa tan phải biết năm đó ở Thiên Kim Linh Giới hỗn độn Long Mạch Miễn cưỡng hóa hình nếu không phải che trời bộ chín vị lao ra tự từ trung cổ thần thoại thời đại liền vẫn chấn áp Tiểu Kim Tiểu Kim đã sớm hóa hình mà ra Tiểu Kim Tu Vi từ lâu đi vào sâu không lường được quá cổ chư thần cảnh giới chỉ là trải qua mấy lần thần thoại thời đại Tu Vi giảm xuống đến chỉ có bán thần đỉnh cao mà ở Thái Nguyên kiếm bên trong Tiểu Kim mượn bản thể sức mạnh khổng lồ nung nấu những ngày tiên đạo kim loại hoàn toàn là dễ như ăn cháo nếu như năm đó không phải Tiểu Kim trợ giúp Vệ Dương nơi đó có thể dễ dàng nung nấu nhiều ngày như vậy địa linh tài càng không cần phải nói Hồng Nông Tinh Kim Tam Đại Thiên Địa thần vật. Tiên đạo kim loại hóa thành kim dịch, sau đó ở tiểu kim cường hãn thần thức điều khiển bên dưới. Giờ này dịch tiến vào thái nguyên kiếm thân kiếm, nhất thời vệ dương liền cảm giác thái nguyên kiếm trở nên không giống nhau. Thái nguyên kiếm phẩm chất đang tăng lên, hơn nữa nguyên trước thiên địa linh tại sắp xếp tổ hợp càng thêm gần cây đại đạo. ầm ầm trong lúc đó, một luồng vô cùng khí thế trong nháy mắt khóa chặt vệ dương. Vệ dương vẻ mặt nghiêm nghị, tâm thần lấp liệt, hắn biết được thái nguyên kiếm sắp do cực phẩm thông thiên linh bảo tăng lên tới nguyệt thiên linh bảo. Trương năm cấp hai đại sư hai phần mười kí bí. Không, thông thiên linh bảo là cấp năm chân bảo ở trong giới tu chân, trung trung thần kỳ trong tay linh bảo dù là thông thiên linh bảo, mà đối với luyện hư kỳ cường giả tuyệt thế mà nói, bọn họ sử dụng cấp 6 chất bảo huyền thiên linh bảo. Trước đây Thái Huyên Kiếm làm vệ dương bản mệnh kiếm bảo vẫn bị giới hạn vệ dương tu vi cảnh giới, nhưng bây giờ nuốt chửng luyện hóa rất nhiều tiên đạo kim loại sau khi Thái Huyên Kiếm sản sinh thần bí dị biến kiếm phẩm chất tăng lên, vì lẽ đó lôi kiếp giáng long. Vệ Dương bóng người lao ra tàng bảo điện sau khi nhất thời bầu trời xuất hiện từng tầng từng tầng lôi vân, sau đó Thái Huyên Kiếm phá thể mà ra, bay vụt đến lôi vân phía dưới. ầm, trong lôi vân lôi long ầm ầm thẳng xuống dưới. Mang theo vô cùng thiên uy, bỗng nhiên nổ tung ở Thái Huyên kiếm bên trong. Lôi Long quanh kích Thái Huyên kiếm, cái thế sức mạnh hủy diệt mênh mông cực kỳ, tán phát gọn sóng kinh sợ thời không, khí thế kinh khủng chấn động bầu trời. Bá đạo sức mạnh hủy diệt phải đem Thái Huyên kiếm toàn thân hủy diệt, nhưng Thái Huyên kiếm chính diện chịu đựng này cố cường hãn vô cùng sức mạnh hủy diệt, Thái Huyên kiếm chính ngượn sức mạnh hủy diệt ra tốc phẩm chất tăng lên. Nhìn thấy Lôi Long tay trắng trở về, Lôi Vân như là chân chính nổi giận như thế, ba cái to lớn Lôi Long trong nháy mắt luân ná mà xuống, đem Thái Huyên kiếm quay trúng quanh ở chính giữa, sau đó từng đạo từng đạo so với trước kia uy lực càng lớn sức mạnh hủy diệt ầm ầm xuất kích. Nhưng Thái huyên kiếm không núc nhích chút nào, Thái huyên kiếm hoàn toàn đem sức mạnh hủy diệt dùng để rèn luyện hắn thân kiếm, rèn luyện ra Thái huyên kiếm bên trong tạp chất, đem chút không hợp lý linh tài tổ hợp một lần nữa đánh tan, đổi thành một loại càng tự nhiên phương thức, trùng tân tổ hợp, nếu như vậy, Thái huyên kiếm vi lực càng khổng lồ hơn. Sau đó, lôi uy kinh thế, 6 cái lôi long, 9 cái lôi long, thậm chí cuối cùng diễn sinh ra 108 đầu lôi long, nhưng đều không có tiêu diệt đi Thái huyên kiếm. Trái lại để Thái Nguyên kiếm mượn lôi vân sức mạnh hủy diệt, tăng lên thân kiếm phẩm chất. Mà lúc này, Thái Nguyên kiếm giòng dã chống đối lôi vân oanh kích một canh, giờ đồng nhiên, từ Thái Huyên Kiếm thân kiếm tỏa ra một tầng bảo quang, bảo quang kinh thiên. Sau đó, Thái Huyên Kiếm tỏa ra một luồng vô cùng phong mang khí, trong nháy mắt Thái Huyên Kiếm ầm ầm trong lúc đó, trực tiếp dập tắt lôi vân, hoàn thành tự thân phẩm chất lô sắc. Thái Huyên Kiếm như một tia sét bắn thẳng đến Vệ Dương, trong nháy mắt liền tới đến Vệ Dương Tử Phụ. Vào lúc này, Vệ Dương liền có thể cảm ứng rõ ràng đến Thái Huyên Kiếm phẩm chất tăng lên, uy lực cường hãn hơn, hơn nữa vượt qua lôi kiếp sau khi, Thái Huyên Kiếm bây giờ trở thành tự thân phẩm chất lô sắc. Tự thân phẩm chất lô sắc, uy lực toàn bộ phóng thích giới, tuyệt đối không thua gì một vị luyện hư đại viên mãn cường giả tuyệt thế. Mà bây giờ. Ở Thái Nguyên kiếm ra chỉ dưới, Vệ Dương sức chiến đấu lần thứ hai tăng vọt, Thái Nguyên kiếm phẩm chất tăng lên, trở lại trong tử phụ sau khi, Vệ Dương trong tử phụ hiện ra từng đạo từng đạo kiếm đạo huyền ảo. Vệ Dương bóng người bỗng nhiên biến mất ở dấu ngoài bảo điện hư không, trở về phủ Thái tử. Vệ Dương vội vã trở lại phủ Thái tử mật thất tu luyện, nhất thời khoanh chân chìm vào tu luyện. Trong chú phòng đoán tìm hiểu Thái Nguyên kiếm tặng lại kiếm đạo huyền ảo. Khi Vệ Dương thân ảnh biến mất sắc, Đạo vị thần trong cùng, Đạo vị thần chủ Vệ Lăng Phong cảm ứng được vừa một màn kia, khóe miệng nổi lên ý cười. Vệ Dương ở dấu trong bảo điện cử động đương nhiên không gạt được hắn. Mà Thái Huyên kiếm có thể dễ như ăn cháo nuốt trường luyện hóa tiên đạo kim loại, sau đó tăng lên phẩm chất lại muốn mượn lôi kiếp lực lượng, điều này nói rõ Thái Huyên kiếm không là một thanh phàm giai kiếm bảo, về sau tiềm lực chí ít đều là thần bảo. Đương nhiên Thái Huyên kiếm muốn muốn tăng lên đạo thần bảo, còn cần Vệ Dương tu vi lên cấp quá cổ trư thần mới được. Thái Huyên kiếm vượt qua lôi kiếp, tăng lên thân kiếm phẩm chất sau khi, từ từ nơi sâu xa, từng luồng từng luồng kiếm đạo huyền ảo xuất hiện, Vệ Dương xuất hiện đang cố gắng tìm hiểu kiếm đạo huyền ảo. Đây chính là bản mệnh kiếm bảo mang tới một trong chỗ tốt, một khi bản mệnh kiếm bảo tăng lên, như vậy chủ nhân của hắn cũng biết lượng thụ nhất định phúc lợi. Theo tìm hiểu kiếm đạo huyền ảo, từ Vệ Dương trên người, từ từ hiện lộ ra một luồng tài năng tuyệt thế, mà lúc này đây, được lợi to lớn nhất thuộc về Hỗn Độn Vô Cực Kiếm Ý. Hỗn Độn Vô Cực Kiếm Ý ôm đồn 3000 kiếm đạo, mà chút kiếm đạo huyền ảo toàn bộ bị Hỗn Độn Vô Cực Kiếm Ý hấp thu. Vệ Dương trong lòng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên, Vệ Dương kiếm đạo cảnh giới thẳng tắp tăng vọt. Bởi ít năm như vậy, ứng đối tiên ma đại chiến, Vệ Dương chú trọng tăng lên pháp lực tu vi, mà đối với kiếm đạo tìm hiểu thế tất liền theo không kịp pháp lực tốc độ tăng lên. Vệ Dương trước đây kiếm đạo đẳng cấp vẫn là một cấp kiếm đạo đại sư, mà bây giờ, Vệ Dương kiếm đạo cảnh giới có một cái thật nhanh tiến bộ. Vệ Dương tâm thần chìm vào kiếm đạo huyền ảo bên trong không thể tự kiềm chế, kiếm đạo ở 3000 đại đạo quy tắc bên trong xếp hạng cao, hơn nữa ở từng đời một kiếm giả dưới sự nỗ lực, đem kiếm đạo thôi diễn đến mức tận cùng, kiếm đạo 3000, phân biệt liền là muốn lấy kiếm chứng nhận hỗn độn, kiếm diễn 3000 đại đạo quy tắc. Kiếm đạo lĩnh ngộ cùng tăng lên tự nhiên không phải dễ dàng như vậy, Vệ Dương nỗ lực tìm hiểu kiếm đạo huyền ảo. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua, Vệ Dương vào lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, hết sạch dường như lăng liệt vô cùng ánh kiếm như thế, xuyên thấu hư không, lộ hết ra sự sắc bén. Vệ Dương mặt lộ vẻ ý cười, trong 3 tháng này Hắn nỗ lực tìm hiểu thôi diễn các loại kiếm đạo huyền ảo, thu hoạch to lớn. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, trong 3 tháng này, ta rốt cục đem kiếm đạo đẳng cấp tăng lên tới cấp 2 kiếm đạo đại sư, kiếm đạo đẳng cấp cùng ta tu vi đẳng cấp lẫn nhau phối hợp rồi. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất hay là nó. Lời nói vừa ra, Hỗn Độn Vô Cực Kiếm Ý biến thành tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện tại hư không, mà lúc này đây, Hỗn Độn Vô Cực Kiếm Ý biến thành tiểu kiếm, có 1 phần 5 như là hóa là thực thể, mà cái khác 4 phần 5 kiếm thể vẫn là hư huyễn mờ mịt. 2 phần 10 Hỗn Độn Vô Cực Kiếm Ý, quả nhiên, Hỗn Độn Vô Cực Kiếm Ý có thể nói chứa thiên vạn giới bên trong khó nhất lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là muốn đem hỗn độn vô cực kiếm ý thôi diễn đến 10 phần, còn không biết phải hao phí bao nhiêu công phu à? Vệ Dương cảm thán nói rằng, tuy rằng hỗn độn vô cực kiếm ý chỉ tìm hiểu đến 2 phần 10, nhưng Vệ Dương đã phi thường hài lòng rồi. Mà lúc này, Vệ Thương lời nói vang lên ở Vệ Dương não hải, chủ nhân, của ngươi hỗn độn vô cực kiếm ý tuy rằng tìm hiểu gian nan, tăng lên phi thường cực khổ, thế nhưng một khi thôi diễn đến cảnh giới viên mãn, vào lúc ấy uy lực cực lớn, tuyệt đối có thể ung dung nghiền ép cùng cấp kiếm tu. Phải biết, vậy hóa thần kỳ kiếm tu đều có thể đem kiếm ý thôi diễn đến bốn phần mười thậm chí năm phần mười. Đó là đương nhiên, cũng tỷ như sư tôn ta. Tuy rằng ta không biết kiếm ý của hắn cụ thể thôi diễn đến mức độ cỡ nào, thế nhưng dựa vào kiếm tu trực giác, Nguyên Anh kỳ tu vi chính hắn, ít nhất đều là 5 phần 10. Mà một khi lên cấp hóa thần kỳ, ta phỏng chừng kiếm ý của hắn thậm chí đạt đến 6 phần 10, cũng hoặc càng cao hơn. Vệ Dương cảm khái nói rằng, liền ngay cả Vệ Dương đã từng đối chiến trôi qua đệ nhất thánh tử cảnh tương thế, ở Kim Đan kỳ thời gian, hắn tứ đại kiếm ý đều thôi diễn đến 4 phần 10, bước đầu có thể làm được kiếm ý dung hợp. Đương nhiên liền càng không cần phải nói thiên tài kiếm tu kiếm không minh rồi, kiếm không minh đi không giàn kiếm đạo. Không gian kiếm ý tìm hiểu độ khó đương nhiên muốn so với bình thường ngũ hành kiếm ý muốn khó rất nhiều. Mà Vệ Dương Hỗn Độn Vô Cực kiếm ý liền càng không cần phải nói, Vệ Dương muốn bước vào mạnh nhất hành ngũ, lựa chọn kiếm đạo cũng là mạnh nhất, Hỗn Độn Vô Cực kiếm đạo nhắm thẳng vào Hỗn Độn đại đạo, Hỗn Độn đại đạo làm 3000 đại đạo quy tắc đứng đầu, tìm hiểu độ khó tự nhiên không cần nói cũng biết, khó như lên trời. Theo Vệ Dương kiếm đạo đẳng cấp tăng lên đến cấp 2 kiếm đạo đại sư, Hỗn Độn Vô Cực kiếm ý thôi diễn đến 2 phần 10, như vậy thuận lý thành chương, nước chảy thành sông giống như, Vệ Dương tự nghĩ ra kiếm pháp liền tăng lên tới cấp 5 kiếm pháp hành ngũ. Cấp 5 kiếm pháp so với trước kia cấp 4 kiếm pháp trình độ Uy lực tự nhiên không thể giống nhau. Hơn nữa theo Vệ Dương đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sâu sắc thêm, hắn trước đây tự nghĩ ra kiếm pháp có thật nhiều không hợp lý chỗ cần gấp cải tiến, tận dụng mọi thời cơ, Vệ Dương liền thừa cơ cải tiến một phen hắn tự nghĩ ra kiếm pháp. Vệ Dương đứng dậy, thái biên kiếm kiếm tùy tâm động, tự tử phủ xuất hiện tại Vệ Dương trong tay. Một chiêu kiếm tinh hỏa rơi. Âm ầm trong lúc đó, vô cùng ánh kiếm hóa thành sinh mệnh thời kỳ cuối lưu tinh, lưu tinh cháy hung hực, cự nóng nhiệt độ cao, cuồn bạo hành hỏa sức mạnh, tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Kiếm này theo đuổi tuyệt đối tốc độ, ở cực kỳ nhanh chóng độ ra chỉ dưới, hỏa hành chi lực phấn đốt cháy hư không dưới dụng lực lượng cường hãn vô cùng kiếm này tốc độ còn chưa đủ nhanh bây giờ tinh hỏa rơi chỉ có thể miễn cưỡng bước vào cấp 5 kiếm pháp ngưỡng cửa đối phó phổ thông kiếm tu còn thiếu một khi gặp gỡ cấp độ kia cường giả tuyệt thế liền kẽ hở vô số vệ dương lầm bầm lầu bầu nói rằng sau đó vệ dương sắp xuất hiện kiếm tư thế kiếm pháp quỷ tích vận hành cải tiến một phen thời gian chậm chậm trôi qua trong tu luyện mật thất vệ dương đối với những kiếm pháp khác đồng dạng cải tiến một phen tướng vi lực tăng lên xóa những kia không hợp lý chỗ một phen khổ cực hạ xuống vệ dương một lần nữa triển khai một lần tự nghĩ ra sáu kiếm một chiêu kiếm tinh hỏa rơi một chiêu kiếm ngũ hành tụ, một chiêu kiếm tinh thần biến, một chiêu kiếm đoạn càn khôn, một chiêu kiếm hàn thiên giới, một chiêu kiếm diện địa ngục. nhất thời, lục đạo cái thế ánh kiếm trợ hiện hư không, vệ dương kiếm đạo phong mang vô cùng sắc bén, ánh kiếm đâm thủng hư không, cái thế bao, kinh khủng như thế. vệ dương thu kiếm đứng thẳng, không ngừng điều chỉnh tinh khí thần, vệ dương khí thế của từ từ tăng lên, vô cùng khí thế lay động hư không, thần uy như ngục. sau đó đống nhiên rút kiếm, chém thiên rút kiếm thuật, truyền thừa tự sư tôn kiếm không minh chém thiên rút kiếm thuật. nhất thời, một đạo cô động đến mức tận cùng ánh kiếm xì xẻ liền chém phá hư không, uy lực kinh người. Vệ Dương mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, bây giờ chém thiên rút kiếm thuật, uy lực đã sánh vai cấp 6 kiếm pháp, đã có thể uy hiếp luyện hư kỳ tu sĩ. Còn chưa đủ, chủ nhân, ngươi chiêu kiếm này ra tay vết tích quá nặng, hơn nữa tốc độ cùng lực sát thương cùng trong truyền thuyết chân chính có thể một chiêu kiếm chém thiên chém thiên rút kiếm thuật còn kém xa nhiều." Vệ Thương lời bình nói rằng. "Ân, điểm này ta cũng biết. Dù sao ta không phải chủ tu không gian kiếm đạo, chỉ có thể lấy hỗn độn vô cực kiếm ý tạm thời mô phỏng không gian kiếm ý, mô phỏng không gian kiếm ý, dù sao không phải chính tông không gian kiếm ý." Vệ Dương biết hắn thiếu sót của mình. Đó là bởi vì mục chủ nhân trước của ngươi hỗn độn vô cực kiếm ý còn chỉ có 2 phần 10, nếu như hỗn độn vô cực kiếm ý thôi diễn đến cực cấp độ sâu, vào lúc ấy, mô Phỏng theo không gian kiếm ý dễ như ăn cháo, hơn nữa ta tin tưởng, chủ nhân trong tay ngươi chém thiên rút kiếm thuật uy lực tuyệt đối không thua gì những kia chủ tu không gian kiếm đạo kiếm tu. Vệ Thương trầm giọng nói. Vệ Dương trọng trọng gật đầu. Hỗn độn vô cực kiếm ý xác thực có thể mô phỏng ra 3000 kiếm đạo kiếm ý, chỉ là lấy như Kim Vệ Dương tu vi cảnh giới, còn tạm thời không cách nào làm được loại kia xảo đạo tiên công, tự nhiên mà thành cảnh giới. Chương 584, Luyện Hư trung kỳ cửu tộc diễn võ. Không Thời gian qua đi sau 6 tháng, Vệ Dương mới bước ra mật thất tu luyện, 3 tháng dùng để tìm hiểu kiếm đạo huyền ảo, 3 tháng dùng để cải tiến kiếm pháp, mà trong này, Vệ Dương linh hồn tu vi đã lặng yên không tiếng động đột phá đến luyện hư trung kỳ rồi. Tu chân không năm tháng, câu chân ngôn này không giả. Mà lúc này, Vệ Dương vang lên bên Thái đạo vị thần chủ Vệ Lăng Phong truyền âm. "Dương Dương, ngươi bây giờ đến thần cung một chuyến." Sau đó, của mọi người nhiều hộ vệ thủ hộ dưới, Vệ Dương y theo thần chủ truyền âm, đi tới thần cung một gian đại điện. Bên trong cung điện, Vệ Hạo Thiên bọn họ bóng người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhìn thấy Vệ Dương đến, Vệ gia đám người cường hãn trong lòng đồng thời tránh qua một đạo ý nghĩ, Vệ Dương thay đổi. Vệ Dương khí chất trên người lại biến, ít một chút lộ hết ra sự sắc bén, nhiều hơn một tia thần hoa nội hàm, Vệ Dương hiện lộ ra một tia tông sư khí độ. Đi tới Vệ Trung Thiên trước người bọn họ, Vệ Dương khinh cười nói nói, "Cha, làm sao các ngươi cũng tới?" Vệ Dương khẽ mỉm cười nói, "Bọn ta đều là nhận được thần chủ truyền âm tới được." Mà lúc này, đa vị thần chủ Vệ Lăng Phong không từ thú Vệ Dương, cười nói, liền mấy ngươi tiểu tử này xuất ruột, ngày hôm nay gọi các ngươi chạy tới, là vì trước đây chúng ta cửu đại thần chủ thương nghị quyết định, cửu tộc diễn võ quyết định gần đây cử hành." Vào lúc ấy, Đông Hoang Cựu tộc tu sĩ, hợp thể kỳ dưới, đều muốn tham gia Cựu tộc diễn võ. Cựu tộc diễn võ? Nhất thời, Vệ Dương trong lòng liền hồi tưởng lại đã từng nhìn hắn thấy trong Ngọc Giản giới thiệu qua Cựu tộc diễn võ. Cựu tộc diễn võ chính là Đông Hoang Cựu tộc bên trong giao đấu, cách mỗi trăm năm cử hành một lần, mà bây giờ, vừa vận đã tới rồi Cựu tộc diễn võ thời gian. Cựu tộc diễn võ không phân chi thứ cùng dòng chính, chỉ cần tu vi đã đến, bất luận tu hành tu tác, đều có thể tham gia. Cựu tộc diễn võ kỳ thực cùng Đông Hải Tiên Tài luận đạo giải thi đấu có chút tương tự, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đại tổ. Luyến Hư Kỳ tu sĩ tham gia thiên tổ diễn võ giao đấu. Hóa Thần Kỳ nhưng là tổ, Nguyên Anh Kỳ là huyền tổ, Đan Đạo Tam cảnh là hoàn tổ. Vệ Dương hôm nay là Hóa Thần Sơ Kỳ tu vi, nếu như tham gia cựu tộc diễn võ lời nói là thuộc về tổ. Dương Dương, bây giờ cựu tộc cái khác tối thế hệ tuổi trẻ tu vi đều giống như ngươi, là Hóa Thần Sơ Kỳ, cái kết là bởi vì bọn hắn không muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, để tránh khỏi căn cơ không vững chắc. Nhưng bọn họ đều là Hóa Thần đại viên mãn tu vi, mà ngươi vừa mới lên cấp Hóa Thần Kỳ. Vì lẽ đó trong này, ngươi ở thế yếu. Nhưng bây giờ ngươi thân là đại vị đệ nhất thái tử, lộ hết ra sự sắc bén, đến thời điểm những lao gia hỏa kia nhất định sẽ cổ động thế hệ tuổi trẻ, hy vọng ngươi đến thời điểm không muốn thua quá thảm a." Đạo vị thần chủ Vệ Lăng Phong khinh cười nói. "Thua quá thảm? Lẽ nào thần chủ cứ như vậy đối với Vãn Bối không có lòng tin?" Vệ Dương hỏi ngược lại nói rằng. Vệ Lăng Phong ồ một tiếng, kinh ngạc nói rằng, "Làm sao? Nhìn ngươi tràn đầy tự tin bộ dáng, ngươi chẳng lẽ còn có thể đoạt được người đứng đầu hay sao? Người đứng đầu không dám làm, nhưng ta có thể bảo đảm, cửu tộc tối thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuyệt đối không phải lọt đáy là được." Vệ Dương vô bộ ngực, bảo đảm nói rằng. "Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ." xem ngươi cuối cùng có thể xông vào bao nhiêu tên kỳ thực đối với các ngươi cựu tộc tối thế hệ tuổi trẻ mà nói cựu tộc diễn võ không phải là của các ngươi chiến trường cựu tộc diễn võ sau bài vị chiến mới là của các ngươi thiên địa bởi vì vì là việc này có quan hệ trọng đại cái này bài vị chiến là chuyên môn vì là tối thế hệ tuổi trẻ dòng dõi đích tôn thiết lập vệ Lăng phong cười nói hả nói cách khác ở cựu tộc diễn võ bên trong, lấy đến bao lớn thành tiệu các ngươi không quan tâm các ngươi chỉ quan tâm bài vị chiến vệ dương trầm giọng nói vệ lang phong gật đầu có thể nói như vậy đối với chúng ta cựu tộc tuổi già tu sĩ tôi nói Sắt thực chỉ quan tâm bài vị chiến, bởi vì cái này bài vị chiến không là cái nhân vinh dự, mà là quan hệ toàn bộ cựu tộc xếp hạng. Ha ha, cựu tộc xếp hạng, các ngươi dùng thế hệ tuổi trẻ bài vị chiến đến quyết định, có phải là có chút. Vệ Dương tuy rằng lời nói chưa hết, nhưng ý của hắn mọi người tại đây đều hiểu. Không, Dương Dương, ngươi đây liền lý giải sai rồi. Các ngươi tối thế hệ tuổi trẻ dòng dõi đích tôn cuối cùng muốn trưởng thành, Đông hoàng sau đó muốn giao cho trong tay của các ngươi. Cho nên các ngươi hiện tại lớn bao nhiêu thành tựu, liên quan đến là cả Đông hoàng vận mệnh. Vì lẽ đó cái này bài vị chiến không có chút nào trò đùa. Đối với cựu tộc tới nói, ngụ ý sâu xa. Vệ Lăng phong vẻ mặt nghiêm túc, biểu hiện nghiêm túc nói. Vệ Dương tâm thần lâm liệt, vẻ mặt nghiêm nghị, giờ khắc này hắn mới ý thức tới cái này bài vị chiến đại biểu ý nghĩa trọng đại. Nếu bài vị chiến trọng yếu như vậy, người thần chủ kia ngươi cảm thấy, cựu tộc Diễn Võ ta còn cần tham gia sao? Vệ Dương hỏi. Cần, Vệ Dương, ngươi nhớ kỹ, ngươi sau đó là muốn chúa tể Đông Hoàng, vào lúc ấy lấy ngươi sức lực của một người căn bản là không có cách làm được. Như vậy thì thế tất cần một ít dựa dẫm, mà chính trong tộc, tu sĩ nhiều nhất là chi thứ hệ thống, mà lần này cựu tộc Diễn Võ, chính là cựu tộc chi thứ hệ thống nhận thứ ngươi kiến thức ngươi bản lĩnh cơ hội tốt nhất vệ Lăng phong Ân cần giáo dục vệ dương trọng trọng gật đầu cựu tộc diễn võ còn có một năm này liền muốn cử hành hy vọng trong năm ấy các ngươi đều nỗ lực tăng cao tu vi tăng cao sức chiến đấu ở cựu tộc diễn võ bên trong đạt được một cái tốt thứ tự vệ Lăng phong trầm giọng nói chờ đi ra đại điện thời gian vệ thương thiên đi tới khinh cười nói nói dương dương ngươi áp lực không muốn lớn như vậy bất kể là cựu tộc diễn võ vẫn là sau bài vị chiến đều phi thường ung dung ai dám không phục ngươi đánh gây giang hắn ông cố ngươi đã tham gia nhiều lần bài vị chiến có cái gì kinh nghiệm sao Vệ Dương nhớ tới tại chính mình cùng ông Cố chưa có trở lại Phượng Hoàng vệ gia trước đó, cửu tộc hoàn chỉnh thế hệ tuổi trẻ chính là vệ thương tiên bọn họ thế hệ này rồi. Mặc dù nhưng vào lúc ấy đời thứ 49, đời thứ 50 thậm chí thứ 51 đại đều xuất thế, nhưng Phượng Hoàng vệ gia này ba đời không có trở về, tuy rằng chỉ có thể để thứ 40 tám đại cũng chính là vệ thương tiên bọn họ thế hệ này tới tham gia bài vị chiến. Mà bây giờ Phượng Hoàng vệ nhà thứ 51 đại Vệ Dương nếu trở về, như vậy lần này bài vị chiến mới là thứ 51 đại chiến trường. Không có kinh nghiệm gì, không phục ta người, đốt tới bọn họ phục là được rồi. Vệ Thương Tiên cuồng ngạo nói rằng Vệ Dương Luân Phiên kinh thường, Vệ Thương Thiên lời nói này rồi, cũng không có nói là như thế. Vệ Dương làm ra hành động này, chọc cười toàn trường, Vệ Hạo Thiên cười nói, "Ca, tiểu tử này tại đây cái tính khí, từ trước đến giờ là không lớn không nhỏ." Đương nhiên, Vệ Dương cũng biết, Vệ Thương Thiên cùng ngạo, có hắn cùng ngạo tư bản, liền là năm đó ông Cố Tử Phượng hoàng vệ ra biến mất năm đó, Vệ Thương Thiên đi tìm kiếm vừa ra bí cảnh thời gian, tao nộ bất thế đại địch. Vệ gia cường giả dồn dập bị ngăn cản đánh vào ở ngoài, Vệ Thương Thiên dưới cơn nóng giận, chỉ có thể triển khai Phượng Hoàng vệ gia cấm thuật, mạnh mẽ thôi thúc sức mạnh bản nguyên, vào lúc ấy, Hán tiên Thiên Nguyên Dương Nguyên Khí liền toàn bộ dùng đến tăng cao tu vi, từ đó cả đời không dụng, không thể lưu lại dòng dõi. Đối với cái này một màn, Đông Hoang Cựu Tộc cao tầng cũng bất đắc dĩ, tuy rằng bọn họ chuyển thừa huyết mạch chân linh, thế nhưng như là bị nguyền rủa như thế, các đời Nam tính dòng dõi đích tôn đều chỉ có một vị, đúng là con gái so với Nam Hải phải nhiều rất nhiều. Vì lẽ đó, Vệ Dương trở về Phượng Hoàng Vệ gia, Vệ Thương Thiên hoàn toàn đem Vệ Dương cho rằng chính hắn tăng tôn đối xử giống nhau, vô cùng thương hắn. Vệ Dương cũng biết, tại hắn bê quan những ngày kia, Vệ Thương Thiên vẫn canh giữ ở phủ Thái tử giủ tộc diễn võ người chân chính kẻ địch không phải thế hệ tuổi trẻ, mà là những kia khốn thủ ở Hóa Thần Kỳ vô số năm láo tu sĩ, bọn họ được tư chất có hạn, tuy rằng tu vi tăng lên chậm chậm, nhưng ở Hóa Thần Kỳ bên trong, bọn họ khốn thủ vô số năm, vì lẽ đó vô số năm tích góp dưới, bọn họ có thể phát huy ra sức chiến đấu tự nhiên kinh người cực kỳ. Vệ Thương Thiên vào lúc này mới nhắc nhở Vệ Dương nói rằng: "Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, chậm chậm gật đầu. "Mà sau bài vị chiến, ngươi không cần có áp lực quá lớn, dù sao ngươi vừa mới trở về gia tộc không có bao nhiêu thời gian, đây là ngươi tham gia lần thứ nhất bài vị chiến, sự tình không có thần chủ nói nghiêm trọng như vậy." Thông thường mà nói, các người thế hệ tuổi trẻ sẽ tham gia 20 lần bài vị chiến, cuối cùng cựu tộc xếp hạng sẽ lấy các người 20 lần chiến tích đến quyết định." Vệ Thương Thiên trầm giọng nói. Vệ Dương biết, Đông Hoang cựu tộc truyền thừa bách hơn và năm, trăm vạn năm bên trong, đối với dòng dõi đích tôn tới nói, từ đời thứ 2 đến thứ 48 đại, mỗi một đời hầu như đều là khoảng cách 2000 năm. Đương nhiên 2000 năm chỉ là bình quân năm ấy, một số thời khắc vượt quá 2000 năm, một số thời khắc không có 2000 năm. Điều này là bởi vì, Đông Hoang cựu tộc trên người chịu huyết mạch chất linh, sinh dục khó khăn, đặc biệt thai nghén năm hai, gần như muốn 2000 tuổi mới có đàn ông dáng thế Chỉ là từ thứ 48 đại vệ Hạo Thiên bắt đầu, vệ Hạo Thiên bị trong bóng tối cường giả vứt vào vẫn thần phủ, mới đánh vỡ gi vãng Đông Hoàng cựu tộc số mệnh, ngăn ngắn thời gian ngàn năm bên trong, Đông Hoàng cựu tộc liên tục ra trước tiên đời thứ 49, đời thứ 50, thứ 51 đại. Vệ Dương trở về phủ thái tử sau khi không ngừng không nghỉ lần thứ 2 tiến vào mật thất tu luyện, phải thừa dịp đón lấy còn có 1 năm thời gian, vệ Dương muốn đem tu vi lần thứ 2 tăng lên. Bây giờ, vệ Dương linh hồn cảnh giới là luyện hư chú kỳ, lực lượng linh hồn vẫn là luyện hư sơ kỳ cực hạn cảnh giới, pháp lực tu vi là hóa thần sơ kỳ cực hạn cảnh giới. 1 năm này Vệ Dương đầy đủ tăng cao tu vi, bởi linh hồn tu vi trước tiên đột phá đến luyện hư trung kỳ, như vậy Vệ Dương pháp lực tu vi liền có thể đột phá đánh vỡ hóa thần trung kỳ. Vệ Dương khoanh chân cố định, trong phủ thái tử mật thất tu luyện, linh tinh vô số, thiên địa linh khí hoàn toàn nồng nặc hiện ra hòa rắn. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời trong tu luyện mật thất linh tinh đột nhiên biến mất, trong tử phủ, linh tinh chữ hàng ở trên hư không. Vệ Dương trong nháy mắt nát tan mấy chục viên linh tinh, những này linh tinh đều là hạ phẩm, nhất thời từng luồng từng luồng linh khí sông lớn trong nháy mắt truyền vào thái cực pháp hồn trong biển. Thái cực pháp hồn trong biển, ngũ sắc pháp lực phù văn giờ khắc này thoáng hiện ngũ sắc ánh sáng thần thánh. Sau đó linh khí bị ngũ sắc pháp lực phù văn nuốt chửng, ngũ đế luân hồi quyết, điên cuồng vận chuyển không ngớt. Vệ Dương tâm thần toàn lực điều động, ngũ sắc pháp lực phù văn gia tăng luyện hóa thiên địa linh khí. Sau đó từng luồng từng luồng mới ngũ đế pháp lực tiến vào thái cực pháp hồn trong biển. Thái cực pháp hồn trong biển, Vệ Dương nguyên thần giờ khắc này chiếm cư ở ngũ hành chí bảo tạo thành ngũ hành đại trận bên trong. Sau đó mới ngũ đế pháp lực bị hút vào ngũ hành đại trận, gian luyện không nứt. Mà chút mới ngũ đế pháp lực không ngừng cọ rửa Vệ Dương nguyên thần, lực lượng nguyên thần toàn bộ vậy ra, thôi thúc ngũ hành chí bảo tăng nhanh rèn luyện Ngũ Đế pháp lực. Ngũ hành khí bảo bên trong đồng dạng hiện hiện ngũ sắc ánh sáng thần thánh, ánh sáng thần thánh soi sáng tự phụ, vệ dương khí thế trên người liên tiếp tăng lên. Chương 585, Hóa Thần trung kỳ tuyên cổ thật gân. Không. Linh tinh bên trong ẩn chứa tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí trong nháy mắt bị chuyển hóa thành Ngũ Đế pháp lực, ngưng tụ pháp lực phù văn, làm cho tu sĩ tăng cường pháp lực cùng bổ sung pháp lực tốc độ càng cấp tốc hơn, nếu không thì, nếu như còn muốn công lực đại chu thiên, Hóa Thần kỳ trở lên tu vi tu sĩ muốn ở trong người ngưng tụ có thể nói lượng lớn pháp lực, không biết muốn không công tiêu hao lãng phí bao nhiêu thời gian. Tu sĩ hóa thần kỳ có thể đem trong cơ thể pháp lực ngưng tụ thành pháp lực phù văn, vì lẽ đó mặc kệ đang tu luyện vẫn là chiến đấu sắp, đều có thể nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, tăng cường pháp lực. Vệ Dương từ lúc Nguyên Anh kỳ tu vi thời gian liền đem pháp lực chuyển hóa thành vì là pháp lực phù văn, hiện tại ngũ sắc pháp lực phù văn phong thích toàn bộ uy năng, nhất thời từng cái từng cái dòng sông linh khí bị thôn vệ hết sạch, thái cực pháp hồn trong biển mới tăng thêm rất nhiều ngũ đế pháp lực. Ngũ hành chí bảo vội vàng rèn luyện mới ngũ đế pháp lực, theo pháp lực tăng cường, vệ Dương khí thế trên người đang thong thả tăng trưởng, từ từ áp sát hóa thần sơ kỳ điểm giới hạn. Thời gian 1 tháng vội vã mà qua, vào lúc này trong tu luyện mật thất, vệ dương trên người tỏa ra ba động khủng bố không gì sánh nổi, khí thế lay động bầu trời. âm âm trong lúc đó, từ vệ dương trong cơ thể truyền ra kinh thiên tiếng nổ vang rền, vệ dương thế giống như trẻ che ung dung đột phá đến hóa thần trung kỳ, pháp lực tu vi thăng cấp hóa thần trung kỳ, sau đó thái cực pháp hồn biển diện tích lần thứ hai mở rộng, vô biên vô hạn, chiếm cứ tử phủ không gian. sau đó, theo tu vi tăng lên, ngũ sắc pháp lực phủ văn đích uy năng tăng mạnh, hấp thu nuốt trưởng tiên địa linh khí tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, ngũ hành chí bảo điền cuồn xoay tròn, vệ dương nguyên thần không ngừng chịu đến pháp lực cọ rửa, từng viên một hạ phẩm linh tinh không ngừng đổ nát. Linh tinh bên trong thiên địa linh khí truyền vào thái cực pháp hồn trong biển, chuyển biến trở thành vệ dương sức mạnh. Vệ Dương vẫn là lần đầu vận dụng linh tinh tăng cao tu vi, bởi vì hiện tại Tử phủ có thể thừa nhận được táo bạo vô cùng sóng linh khí. Linh tinh bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, cùng linh trong đá ẩn chứa thiên địa linh khí số lượng, hoàn toàn cũng không phải là một cấp độ. Mà ở trong giới tu chân, thông thường mà nói cũng chỉ có hợp thể kỳ tu sĩ mới có thể vận dụng linh tinh tiến hành tu luyện, như là tu sĩ hóa thần kỳ, chủ lưu tu luyện vẫn là sử dụng tuyệt phẩm linh thạch, luyện hư kỳ tu sĩ sử dụng linh thạch cực phẩm. Vệ Dương trong thần thức coi, hắn bây giờ vừa đột phá đến hóa thần trung kỳ mà thời gian một năm mới đã qua một tháng, còn có mười một tháng, đầy đủ ta đem tu vi đẩy tới hóa thần trung kỳ cực hạ. Vào lúc ấy, ở cựu tộc diễn võ bên trong, chỉ cần linh hồn tu vi đột phá, pháp lực của ta tu vi liền có thể thừa cơ đột phá, rút ngắn cùng những kia cựu tộc thiên tài ở tu vi trên trinh lệnh. Vệ Dương tự lẩm bẩm nói rằng, tuy rằng Vệ Dương tự tin hắn sẽ không dễ dàng chiến bại, nhưng đối mặt cựu tộc thiên tài, hắn sẽ không còn ngạo tự đại. Dù sao đông hoang cựu tộc truyền thừa là nắm giữ thái cổ trí tôn đỉnh phong tu vi thần thú chi tổ hết mạnh. Mặc dù đối với ở ngoài, cựu tộc tự gọi bọn họ là chân linh thế gia nhưng ở cường giả chân chính trong mắt cũng biết Đông Hoang Cựu Tộc chân chính truyền thừa khủng bố cỡ nào, cho nên nói Đông Hoang Cựu Tộc bên trong một ít thiên tài kế xuất, yêu nghiệt trình độ tuyệt đối không thua gì Đông Nguyên Tông bên trong Thái Cổ Thần Linh chuyển thế thân, thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém. Tu Vi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, Vệ Dương tiếp tục bế quan Tu Vi, muốn một hơi đem pháp lực tăng lên đẩy đến cực hạn cảnh giới. Tuế Nguyệt như thôi, lại là thời gian một tháng như thời gian qua nhanh, vội vã rồi biến mất. Vệ Dương bất đắc dĩ mở hai mắt ra, cười khổ tự dêu nói nói, xem ra ta vẫn còn nghĩ quá mức ngây thơ, linh hồn cảnh giới đều có chỉ có luyện hư trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Pháp lực tu vi cũng chỉ có thể tăng lên tới hóa thần trung kỳ tiểu thành cảnh giới rồi. Nếu pháp lực tu vi không hề tăng lên không gian, Vệ Dương ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía linh hồn tu vi, hiện tại hắn linh hồn cảnh giới tuy rằng thăng cấp luyện hư trung kỳ, nhưng lực lượng linh hồn còn không có theo tới. Vệ Dương thần thức quét qua, trong tu luyện mật thất đan dược chiến kệ, từng con từng con hộp ngọc bị mở ra, từng viên từng viên cấp 5 linh đan bị Vệ Dương lấy ra. Những này cấp 5 linh đan có thể nói cực phẩm, đều là tăng lên bổ sung lực lượng linh hồn tuyệt hảo linh đan. Vệ Dương một cái ăn vào, nhất thời những linh đan này bị nát tan. Trong đó không thuộc tính tinh khiết vô cùng lực lượng linh hồn bị Vệ Dương dẫn vào Thái Cực Pháp hồn trong biển. Thái Cực Pháp hồn biển hồn lực cấp tốc bổ sung, sau đó chậm rãi cùng pháp lực nâng hàng. Sau 10 ngày, Vệ Dương ở rất nhiều linh đan trợ rút xuống, đem lực lượng linh hồn tăng lên tới luyện hư trung kỳ tiểu thành cảnh giới, hiện tại mới tiêu chí Vệ Dương linh hồn tu là chân chính đạt đến luyện hư trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Nếu tu vi tạm thời không thể tiếp tục tăng lên, Vệ Dương muốn muốn tăng lên sức chiến đấu, liền cần từ mặt khác dưới phương diện công phu. Tạm thời hiện nay mà nói, kiếm đạo của ta cùng kiếm pháp ở trong thời gian ngắn cũng không thể có một cái tăng nhanh như gió tiến bộ. Tu vi không thể tiếp tục tăng lên, kế trước mắt cũng chỉ có từ bản thân tới tay, tăng cao cường độ thân thể." Vệ Dương lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. "Đúng vậy, chủ nhân ý nghĩ của ngươi là chính xác. Hiện tại rất rõ ràng, ở luyện thể phương diện, ngươi lạc hậu cái khác cửu tộc thiên tài. Cho dù chủ nhân ngươi bước đầu luyện thành nhân tộc chiến thể, nhưng nhân tộc chiến thể chân chính hàm nghĩa ngươi không có được chuyển thừa, vì lẽ đó tạm thời không thể phát huy ra nhân tộc chiến thể ngạo thế vô song sức chiến đấu. Nhưng trừ ra nhân tộc chiến thể, bên trong cơ thể ngươi hai đại luyện thể thần công nhiều năm như vậy bị hạ xuống, thực tại rất đáng tiếc." Vệ Thương khen ngợi Vệ Dương ý nghĩ Ừ, "Ta vẫn không thể mơ tưởng sắp đời. Tuy rằng nhân tộc chiến thể nghịch thiên cực kỳ, nhưng hiện nay ta giống như là bảo vệ bảo sơn không thể đi vào tầm bảo như thế. Hai đại luyện thể thần công tuy rằng bắt đầu chân chính nung nấu cùng nhau, nhưng tăng lên thần công cảnh giới, nói vậy có trợ giúp tăng mạnh dung luyện vào trình." Vệ Dương hiểu ra tự thân, dùng một loại khẳng định ngựa khí nói rằng: "Cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể, ta mới tu luyện đến tinh hạch cảnh, nhưng tinh hạch vẫn chỉ là tiểu thành, còn cần hấp thu vô cùng chu thiên tinh lực đến lớn mạnh bản thân. Mà, Chôn Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết tịch cần quyển sách, vẫn chỉ là tầng thứ nhất viên mãn, chỉ có 60 cái gân mạch hoàn thành rồi cần." Như vậy hiện tại ta cũng chỉ có thể đồng bộ tăng lên hai đại luyện thể thần công tiến độ, thân là đại vị thái tử, xem ra không lấy quyền nhi tư thì không được rồi." Vệ Dương tổng kết nói rằng. Sau đó, Vệ Dương liền đem hắn yêu cầu đưa ra, một phút qua đi, phủ thái tử bên trong, mới một gian mật thất tu luyện liền chế tạo xong. Vệ Dương bước vào mới mật thất tu luyện, nhất thời đã nhìn thấy mật thất tu luyện khung trên đỉnh, khắp nơi lóng lánh ánh sao, từng viên một chân chính tinh hạch rèn luyện trong đó, phát sinh hào quang áo ánh. Vệ Dương đi vào mật thất tu luyện, giống như là đi tới vô tận trong tinh không. Trong tu luyện mật thất, thái cổ thần trận chu thiên tinh đấu đại trận đình linh bố trí trong đó, Mà lúc này, từng luồng từng luồng vô cùng to lớn chu thiên tinh lực tràn vào Vệ Dương trong cơ thể, Vệ Dương vội vã tập trung ý chí, khôn chân ngồi ở vạn năm hàn ngọc chế tạo ngọc trên giường. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời trong cơ thể hai đại luyện thể thần công bị dẫn động, sau đó chu thiên tinh lực cùng thiên địa linh khí cùng biết không hợp, cuộn cuộn không đoạn chuyển vào Vệ Dương trong cơ thể. Vệ Dương tâm thần chia ra làm hai, một phần tâm thần trường khống, cực đạo bất diệt thể, chu thiên tinh lực liền trực tiếp rót vào toàn thân 12 vạn 9600 cái khiếu huyệt bên trong, khiếu huyệt bên trong ánh sao hạch điên cuồng nuốt trửng chu thiên tinh lực, bắt đầu chậm chậm lớn mạnh mà một phần khác tâm thần nhưng là dẫn dắt mênh mông lượng lớn y hệ thiên địa linh khí tiến vào trong gân mạch, nhất thời từng viên từng viên dịch cân phủ văn ngưng tụ, ngưng tụ tốc độ so với trước kia không thể giống nhau. Đông hoang phủ thái tử bên trong mật thất tu luyện, thiên địa linh khí nồng nặc đến mức tận cùng, vô cùng vô tận thiên địa linh khí ở Vệ Dương lực lượng linh hồn dưới sự thao túng, không ngừng ngưng tụ dịch cân phủ văn. Từng luồng từng luồng đau đớn không ngừng tập kích não hải, Vệ Dương cố nén đau nhức cùng tê dại, nắm chặt ngưng tụ dịch cân phù văn. Một khắc đồng hồ trôi qua, một cái gân mạch bên trên 270 viên dịch cân phù văn liền ngưng tụ xong tất, bực này tốc độ vượt xa Vệ Dương trước đây tưởng tượng. Vệ Dương quyết tâm, nhất thời 270 viên dịch cân phủ văn đồng thời rung động, vô cùng lực chấn động trong khoảnh khắc hủy diệt điều này gân mạch, mà điều này gân mạch tinh hoa bị dung ra. Sau đó, 270 viên dịch cân phủ văn phát sinh tinh thiên ánh sáng, Vệ Dương mới gân mạch bắt đầu đối liền, nhất thời, Vệ Dương liền cảm giác trong cơ thể truyền đến một trận cảm giác mạnh mẽ. Loại cảm giác này tràn ngập kỳ thân, phi thường tươi đẹp. Mà một mặt khác, mật thất tu luyện đã bị bố trí trở thành chu thiên tinh đấu đại trận, vô tận tinh hải bên trong tỏa ra vô cùng vô tận chu thiên tinh lực. Vô tận chu thiên tinh lực hạ xuống vệ Dương trong cơ thể khiếu huyết bên trong, khiếu huyết bên trong ánh sao hạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. Mà lúc này đây, Vệ Dương hơi suy nghĩ, bổn mạng của hắn thật Hỏa Phượng Hoàng Chân Hỏa bắt đầu rèn luyện tinh hạch, tướng tinh hạch bên trong tạp chất tôi lệ ra, nếu như vậy, liền khiến cho tinh hạch tương lai tiềm lực sẽ không bởi vì mấy phần tạp chất mà gặp ảnh hưởng. Vệ Dương bây giờ pháp lực tu vi nhưng là Hóa Thần trung kỳ, Phượng Hoàng Chân Hỏa uy lực tự nhiên nước lên thì tuy lên, vô cùng kịch nhiệt nóng nhiệt độ cao, có thể đốt cháy hư không. Thời gian vội vã mà qua, Vệ Dương chìm vào trong tu luyện, căn bản như là không phát hiện được thời gian trôi qua. Đông đi xuân tới, hạ đi thu đến, một cái chớp mắt dù là 9 tháng. Mà lúc này đây, vẫn khổ tu không ngừng vệ dương trong cơ thể rốt cục nên đón trời đất xoay vẫn giống như biến hóa. Khiếu huyết bên trong ánh sao hạch còn chưa trưởng thành đến cực hạn, tuy rằng vệ dương ánh sao diệu bất diệt thể vẫn là dừng lại ở cảnh giới thứ hai, tinh hạch cảnh. Nhưng, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách thì lại khác, vệ dương trong cơ thể 480 đầu gân mạch đã toàn bộ có ngưng tụ dịch cân phủ văn, mỗi một đầu gân mạch là 270 viên dịch cân phù văn, tổng cộng vệ dương trong cơ thể dịch cân phù văn rủ là 12 vạn 9600 viên, vừa vặn phù hợp con số môn nguyên. Mà lúc này Vệ Dương, thông tiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách, đã đến chân chính viên mãn cảnh giới, kế tiếp bước đi này phi thường then chốt. Vệ Dương thở phào một hơi, sau đó tâm thần ngơ ngác xúc động toàn bộ con số 1 nguyên dịch cân phủ văn, 12 vạn 9600 viên dịch cân phủ văn đồng thời rung động, nhất thời Vệ Dương trong cơ thể gân mạch toàn bộ phá nát. Sau đó những này phá nát gân mạch lần thứ 2 gây dựng lại, lại lần nữa phá nát, lại lần thứ 2 gây dựng lại, loại này quá trình kéo dài 9981 kém hơn về sau, đã đến Vệ Dương nhẫn lại mức cực hạn. Nhưng Vệ Dương vẫn cứ khổ sở chống đỡ, trong quần khắc Hết thể dịch cân phủ văn không lại rung động, mới gân mạch chuyển được Vệ Dương các vị trí cơ thể. Mà lúc này đây, một luồng cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể truyền ra. Vệ Dương trong đầu, đột nhiên tránh qua bốn chữ, Tuyên cổ thật gân. Chương 586, Thần đô thương khâu phi hùng tung ra. Không, Tuyên cổ thật gân, dù là thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cân quyển sách, tu luyện tới đại viên mãn sắc, lấy được một đạo thân thể thần thông, chính như bất hủ ra rồng như thế. Mà lúc này đây, Tuyên cổ thật cơ thể thân thần thông Vệ Dương liền tự động lĩnh ngộ, tâm niệm đồng thời đồng nhất thân thể thần thông trong khoảnh khắc lập tức phóng thích, nhất thời vệ dương trong cơ thể 480 đầu gân mạch bên trên dịch cân phủ văn lấp lóe không nứt. Sau đó từ dịch cân phủ văn bên trên tỏa ra kim quang, nhất thời vệ dương trong cơ thể gân mạch bên trên đều nổi lên từng trận kim quang. Kim quang ra chỉ toàn thân gân mạch, vệ dương liền cảm giác từng luồng từng luồng sức mạnh cường hãn hiện lên, hắn song quyền đống nhiên xuất hiện. ầm ầm trong lúc đó, song quyền lấy cực kỳ nhanh chóng độ đống nhiên xuất kích, song quyền đè ép không khí, khí bạo âm thanh liên tục. Sau đó, hư không trực tiếp sụp đổ. Thôn thiên hóa nguyên chân thân huyết, vệ dương đã hoàn thành trước hai quyển sách tu luyện. ở Thái nguyên tiên môn thời gian. Vệ Dương hối đoái bốn vị trí đầu cuốn sách hiện tại cũng chỉ có thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết tiên quốc cuốn sách cùng thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết tẩy kinh cuốn sách không có tu luyện mà lúc này đây khoảng cách cựu tộc diễn võ còn có 20 ngày Vệ Dương trong đầu nhất thời vang lên phụ thân hắn vệ trung thiên thần thức truyền âm Dương Dương chúng ta muốn khởi hành đi cựu tộc diễn võ tổ chức địa điểm đại tống thần chiều rồi Vệ Dương thở dài một hơi đứng dậy đi ra mật thất tu luyện sau đó thần thức quét qua nhất thời liền tươi đáo thần trong cung một gian đại điện mà vào giờ phút này gian phòng này bên trong cung điện người ta tấp nập. Đại vị thần triều lần này tham gia cựu tộc diễn võ tất cả tu sĩ đều ở đây tập hợp. Vệ Dương tới chỗ này sau khi thần thức đại khái quét qua, phát hiện có hơn mấy chục vạn tu sĩ. Những tu sĩ này phần lớn đều là vệ gia chi thứ huyết thống, cùng vệ gia làm thân mang cố. Bên trong cơ thể của bọn họ đều có yêu đứt mỏng manh dòng máu phương hoàng. Vệ Dương xuất hiện tại đại điện thời gian nhất thời dù là toàn trường tiêu điểm. Vệ Dương thân là đại vị thái tử, những năm này mặc dù không có làm sao xuất đầu lộ diện, nhưng hắn danh tiếng từ lâu truyền ra. Hơn nữa ở vệ gia chi thứ trong huyết mạch lừng lẫy nổi danh vệ thật cùng vệ danh Dương cùng với các bốn vị chi thứ thiên tài gia nhập phụ thái tử tất cả những thứ này càng đem vệ dương uy danh đầy hướng cực hạn. mà hiện nay phần lớn vệ gia tộc nhân hệ thứ mới lần đầu nhìn thấy vệ dương, vệ dương toàn thân áo trắng bình bền, cùng ở đây áo bào màu đỏ chủ lưu trang sức có chút không giống. mi thanh mục tú, tuấn lãng ngoại hình, tao nhã phong độ, xuất sắc hơn người, phong thần như ngọc, khí vũ bất phàm. tiêu sai tuấn giật, vệ dương cho ở đây rất nhiều vệ gia chi thứ huyết mạch ấn tượng đầu tiên đã là như thế. tối thiểu cùng trong lòng bọn họ muốn loại quần vọng kia cực kỳ, tiêu càng khó thuần hình tượng có chút sai lệch. đang lúc mọi người mang có một tia quan sát trong ánh mắt, vệ dương đến đến đại điện nơi sâu xa không mình hành lễ, sau đó cung kính nói nói, các vị lão tổ, ta bởi bế quan tu luyện đến muộn, xin hãy tha lỗi. Không đến muộn, chúng ta vừa vặn phải ra khỏi phát. Đạo vị thần chủ vệ lăng Phong Hòa Ái nói rằng, sau đó ánh mắt của hắn bắn phá toàn trường, nhất thời một luồng khí thế cường hãn chấn áp toàn trường. Thần chủ uy nghiêm, trong khoảnh khắc thể hiện vô cùng nhuễn luyện. Lần này cựu tộc diễn võ là ở Đại Tống Thần Triệu tổ chức, chúng ta sắp đi tới Đại Tống Thần Đô Thương Khâu Thành, mọi người đều biết, lần này cửu tộc diễn võ, thành tích ưu dị người có thể tiến vào Đông Hoang Cấm Địa thời không luyện ngục, vì lẽ đó ý nghĩa phi phàm. Nhìn ta phượng hoàng vệ ra tộc người. Tại lần này cựu tộc diễn võ bên trong, Dương gia ta vệ gia cùng thần triệu là không thế hùng rõ. Đại vị thần chủ vệ lăng Phong dõng dạc lời nói trong khoảnh khắc liền gây nên vệ gia các cường giả chiến ý trong lòng, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Ta phượng hoàng vệ gia từ trước đến giờ là Đông Hoang cựu tộc đứng đầu, nhưng muốn để những người khác chân linh thế gia vui lòng phục tùng, ngoài miệng tự phong không thể được, muốn dùng thực lực tuyệt đối khiến cho bọn họ vui lòng phục tùng, muốn hướng về toàn bộ Đông Hoang chứng minh, chúng ta phượng hoàng vệ gia vẫn luôn là mạnh nhất. Vệ Lang Phong vung tay, tiếp tục tăng lên bầu không khí. Vệ Lăng Phong lời nói như có một cỗ ma lực, có thể cảm hóa tu sĩ tâm thần, gây nên trong lòng ẩn nút đã lâu chiến ý, tỉnh lại hồi lâu không nhiệt huyết sôi trào. Phương Hoàng vệ gia, đông hoang mạnh nhất. Lần này tham gia cựu tộc diễn võ vệ gia tu sĩ trăm miệng một lời, dùng hết bọn họ lớn nhất âm thanh hô lên câu này, dứt khoát lời thể. "Được, ta vệ gia binh sĩ, liền muốn có loại này hào khí, chúng ta đi." Bầu không khí trong nháy mắt nhen lửa đến cao nhất, vệ Lăng Phong vung tay lên, nhất thời bên trong cung điện chuyển tống trận trong nháy mắt bị kích hoạt, vô cùng ánh sáng bắt đầu bay lên, soi sáng hư không. Sau đó, trong nháy mắt, vệ dương bóng người của bọn họ biến mất không còn tăm hơi cùng lúc đó, thương khâu thành bên trong đại tống thần trong cung một gian đại điện, trong chớp mắt, vệ gia các cường giả liền đạt đến chỗ này. mà từ lâu chờ đợi nơi đây đại tống thần chủ tống phi thiên vẻ mặt tươi cười, khinh cười nói nói, mỗi lần cựu tộc diễn võ đều là ngươi vệ gia tới muộn nhất. nhưng lần này thái độ khác thường, đến sớm nhất. thấy vậy lần cựu tộc diễn võ, lão vệ, ngươi trột dạ a, lão tống, ta trột dạ. ngươi đơn giản chỉ đúng là cựu tộc diễn võ sau bài vị đánh đi. bất quá ta phượng hoàng vệ gia từ trước đến giờ không kém gì bất luận người nào, muốn đạp lên ta vệ gia thượng vị, không phải chuyện đơn giản như vậy. vệ lăng phong một mặt xem thường nói rằng mà lúc này đây, Đại Tông Thần Chủ Tống Phi Thiên nhìn đứng ở phía trước Vệ Dương, ánh mắt nhanh nhìn chăm chú Vệ Dương, mỉm cười nói, "Nói vậy vị này tuổi trẻ tuấn kiệt chính là bây giờ đã vị đệ nhất thái tử Vệ Dương đi." Vệ Dương liền vội vàng không ngờ hành lễ, sau đó cung kính hồi phục nói nói, "Ở thần chủ trước mặt, van bối đảm đường không nổi tuổi trẻ tuấn kiệt, thần chủ nói quá lời." Vệ Dương nho nhã lễ độ, đúng mực khí độ, trong nháy mắt đúng là gây nên Đại Tông Thần Chủ Tống Phi Thiên hào cảm. "Ha ha, không nói trùng. Vừa ngươi lại không phải là không có nghe thấy nhà ngươi thần chủ ở trước mặt ta khoe khoang qua lắc, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một thoáng bạn lĩnh của ngươi." Xem ngươi là có hay không như lão vệ trong miệng nói tới lợi hại như vậy. Vũ Nhi, ra đến mở mang kiến thức một chút đến từ vệ gia tối thế hệ tuổi trẻ dòng chính tuấn kiệt đi." Tống Phi Thiên cười ha ha nói rằng, mà hắn lời nói vừa ra, từ phía sau hắn, bỗng nhiên đi ra một vị tuổi trẻ bóng người, xem tuổi tắc cùng vệ Dương gần như, dáng vẻ đường đường, ngọc thụ lâm phong, vệ Dương thì biết rõ, hắn chính là bây giờ phi hùng Tống gia thứ 51 đại dòng dõi đệ tôn, Tống Vũ. Tống Vũ lúc này mắt thấy vệ Dương, ánh mắt lộ ra ngập trời chiến ý, sau đó chắp tay nói nói, "Tống gia Tống Vũ gặp vệ huynh." Vệ Dương đồng dạng chắp tay đáp lễ, mỉm cười nói: Tống Hiền đệ khách khí, sau đó ngươi ta giao lưu cơ hội vẫn rất nhiều, tuy rằng ngu huynh ngốc giản này thắng, nhưng tu vi nông cạn, mong rằng lao đệ nhiều dặn à. Vệ Dương đem thái độ phóng tới thấp nhất, trong nháy mắt liền đem Tống Vũ bước đến tuyệt cảnh. Nhưng Tống Vũ đồng dạng không phải nhân vật đơn giản, hắn cười nói, "Vệ huynh khách khí, cái gọi là nghe đạo có trước sau, vệ huynh tuổi tắc lớn hơn so với ta, chính hẳn là ta hướng về vệ huynh thỉnh giáo mới là, đến thời điểm mong rằng vệ huynh vui lòng chỉ giáo a." "Ha ha, ngươi yên tâm, chỉ cần đến thời điểm Tống lão đệ ngươi thỉnh giáo, lão ca ta đương nhiên là luôn vô bất tận, sẽ không giấu làm của riêng." Vệ Dương đảm nhiệm nhiều việc trong khoảnh khắc liền định ra quan hệ. Nhưng Đông Hoang Cựu tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, đích thật là Vệ Dương lớn tuổi. Được rồi, sau đó các ngươi có rất nhiều giao lưu cơ hội, hiện tại liền để đường xa mà đến Vệ gia khách mời đi đầu nghỉ ngơi. Đại Tống thần chủ Tống Phi Thiên sau đó sắp xếp cung nữ, dẫn dắt Vệ gia tiến nhập thần cung nghỉ ngơi. Sau đó trong vòng một ngày, Đông Hoang Cựu tộc cái khác bảy tộc dồn dập cảm thấy thương Khâu Thành, nhất thời thương Khâu Thành trong khoảnh khắc liền trở thành toàn bộ Đông Hoang trung tâm tiêu điểm. Đông Hoang vô số tu sĩ đều đang chăm chú lần này Cựu tộc diễn võ, mà những kẻ biết rõ nội tình cường giả càng quan tâm Cựu tộc diễn võ sau thế hệ tuổi trẻ bài vị chiến. Vào lúc ấy mới là quyết định toàn bộ Đông Hoang vận mạng đại chiến. Thế hệ tuổi trẻ lần thứ nhất giao phòng, ai mạnh ai yếu, quyết định tương lai Đông Hoang hướng đi. Từ Tu Vi đến xem, Phượng Hoàng vệ nhà vệ Dương ở thế yếu, nhưng Vượng Hoàng vệ ra ở chính trong tộc địa vị từ trước đến giờ rất đặc biệt, hơn nữa vệ Dương mới tới vệ ra, 20 sau liền được phong làm đại vị thái tử, Đông Hoang tu sĩ đều muốn nhìn một chút vệ Dương bộ mặt thật, muốn gặp gỡ vệ Dương đến cùng có gì bản lĩnh. Đại Tống thần cung nơi nào đó bên trong cung điện, phi hùng Tống gia dòng dõi đích tôn tụ tập cùng nhau. Vũ Nhi, ngày hôm nay ngươi cũng đã được tiến tức vệ ra vệ Dương, cảm giác làm sao? Đại tống thần chủ tống phi thiên quan cắt hỏi, tống vũ vào lúc này nhưng là một mặt nghiêm nghị, hồi lâu sau hắn mới phun ra thầm chữ như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Nghe nói tống vũ như vậy đánh giá vệ dương, tống vũ phụ thân có chút không do hỏi nói, vũ nhi, ngươi xác định ngươi không cảm ứng sai? Phải biết vệ dương nhưng là mới đến vệ gia không lâu, tuy rằng được phong làm đã vĩ thái tử, nhưng đó là tiềm lực của hắn quyết định, không phải bây giờ tu vi của hắn thực lực quyết định. Mà cái nghi vấn này tương tự là ở chàng tống gia rất nhiều dòng dõi đích tôn cũng muốn hỏi, tống vũ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, cha còn có các vị lão tổ. Vệ Dương tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Các ngươi cũng biết, chúng ta Phi Hùng bộ tộc không chế thời không pháp tắc, am hiểu nhất rõ xét. Nhưng là thần chí của ta căn bản không đột phá nổi Vệ Dương phòng ngự, chỉ có thể dễ hiểu sơ lược cảm ứng được trong cơ thể hắn mênh mông vô lượng sóng pháp lực, hắn giống như một đầu thái cổ hoang thú, bình thường ẩn nuốt, nhưng một khi lộ ra nanh nuốt, nhưng gọi là thần uy cái thế. Lần này bại vị chiến, hắn thuộc về một đại địch. Mà lúc này, tông ra các cường giả mới vẽ mặt nghiêm túc, bắt đầu nhìn thẳng vào Vệ Dương tồn tại, mới bắt đầu ở trong lòng bọn họ Lần này bài vị chiến căn bản cũng không có đem vệ dương để vào trong mắt, dù sao vệ dương vừa trở lại phượng hoàng vệ gia không lâu, hơn nữa tu vi của hắn hiện nay vẫn chỉ là hóa thần trung kỳ mà thôi. Bọn họ trước đó trái lại nhắc nhở tống vũ, ở bài vị trong chiến đấu, không nên để cho vệ dương thua quá thảm, dù sao lấy sau bọn họ còn muốn cầu cạnh vệ dương, nhưng bây giờ tống vũ nói cho bọn họ biết, vệ dương dĩ nhiên là một đại kinh địch, không cho xem thường. Vũ nhi suy tính được khi, làm, tuy rằng các ngươi chín trong đó, vệ dương hiện nay tu vi thấp nhất vẫn là hóa thần trung kỳ, nhưng hắn ở truyền thừa huyết chỉ ròng rã tiếp thu hai năm truyền thừa, cái kỷ lục này phóng tầm mắt đông hoang cự tộc, tuyệt đối là không tiền khoáng hậu. Mà Vệ Lăng Phong cũng tuyệt đối không phải loại cuồng vọng kiêu người, lần này như hắn vậy nói, rõ ràng có niềm tin rất lớn, vì lẽ đó Vệ Dương tuyệt đối không thể lơ là. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Bây giờ chúng ta không có hắn tư liệu, còn không rõ ràng lắm sức chiến đấu của hắn đến tụt cùng đạt đến cỡ nào cấp độ, chỉ có thể đi Vân Thần phủ hiện hành thu thập. Tống Phi Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Tống Phi Thiên như vậy dặn dò, Phi Hùng Tống gia tự nhiên phải nhân thủ đi tới Vân Thần phủ, thu thập Vệ Dương tư liệu." Chương 587, diễn võ bắt đầu nhân kiệt chấn động. Không cùng lúc đó, ở đại tống thần trong cung, đông hoang cựu tộc trừ gia phượng hoàng vệ gia, bọn hắn đều ở thương nghị, đối với cựu tộc đại lao tới nói, vài vị chiến tầm quan trọng vượt xa cựu tộc diễn võ, vệ dương tài năng mới xuất hiện, liền để tống vũ như gặp đại địch. buổi tối sắp, ánh trăng ôn hòa phố khắp mặt đất, như là vì là đại mà phụ thêm một tầng ngân xa. đại vị thần trong cung, làm chủ nhà, phi hùng tống gia mời lần này tham gia cựu tộc diễn võ dòng dõi đích tôn ở thần cung một gian đại điện, cử hành long trọng buổi tiệc. mà cựu tộc chi thứ huyết thống, tự có mặt khách chiêu đái. đại vị thần chủ vệ lang phong xuất lĩnh đại vị mười vị thái tử trực tiếp đến đến đại điện, mà vừa vặn đồng thời, cái khác chân linh thế ra dòng dõi đích tôn dồn dập đi tới. ở đây thân phận cao nhất dù là cựu đại thần chủ, sau đó dựa theo mỗi một đời phân chia, thực lễ trên bản. vệ dương liền lần đầu nhìn thấy đông hoang cựu tộc tuổi trẻ của hắn một đời. phi hùng tống gia tống vũ vệ dương đã nhận thức, mà cái khác bảy vị nhân kiệt vệ dương còn chưa quen thuộc. mà lúc này đây, cựu tộc thế hệ tuổi trẻ dồn dập nhìn vệ dương, đối với bọn hắn tám vị đều hết sức quen thuộc, cũng chỉ có vệ dương vẫn là lần đầu tiên vào cái vòng này. tống vũ vào lúc này đứng dậy dơ trong tay chén lớn rượu, cao giọng đề nghị nói nói, hôm nay là chúng ta tạm cái đệ đệ vì là đại ca vệ dương người đó đón gió, cái khác trước tiên không nói thêm cái gì, mọi người cùng nhau trước tiên cạn một chén. Vệ Dương mỉm cười đứng dậy, sau đó cầm lấy trước mặt hắn chén lớn rượu, chín con chén rượu trên không trùng đối với va vào nhau, phát sinh lanh lảnh thanh âm vang rội. Vệ Dương uống một hơi cạn sạch, cái khác cựu tộc thế hệ tuổi trẻ cũng giống như thế. Sau khi mọi người ngồi xuống, từng người để chén rượu xuống, mà làm vì là chủ nhà, Tống Vũ bắt đầu vì là Vệ Dương thay phiên từng cái giới thiệu cựu tộc tuổi thế hệ tuổi trẻ. Vệ Minh, đây là màu máu chân long bộ tộc sở Thiên Ca sở hình. Tống Vũ tay chỉ ngồi ở vệ dương bên trái sở Thiên Ca, sở Thiên Ca một thân màu đỏ long bảo, ung dung hoa quý. Vệ Dương liền vội vàng đứng dậy, chắp tay nói nói, gặp sở lão đệ. Sở Thiên Ca đồng dạng đứng dậy, đáp lễ nói nói, hôm nay nhìn thấy Vệ huynh, thực sự là có phúc ba đời. Sau đó, Tống Vũ phân biệt giới thiệu hắn thế hệ tuổi trẻ, một vòng hạ xuống. Vệ Dương tiểu đối cựu tộc thế hệ tuổi trẻ có một cái trừ quan lớn tượng. Hồng Hoang Phi hùng bộ tộc Tống Vũ, màu máu chân long bộ tộc sở Thiên Ca, Lữ Thiên Huyền Vũ bộ tộc tần quan võ, Ngũ Hành Kỳ Lân tộc Tề Tiêu. Phách Thiên Ma sư bộ tộc Ngụy vô Kỵ, Quân Bạo Voi thần bộ tộc Triệu Hùng hành, Thiên Sát Bạch Hổ bộ tộc Hàn Lệ, Nuốt Trường tiên bằng bộ tộc Trịnh Hà núi, thêm vào Vệ Dương, bọn họ dù là tương lai chúa tể Đông Hoang Đông Hoàng cựu tộc thứ 51 đại dòng Doi Ly tôn, mà trong chín người, luận tuổi lấy Vệ Dương làm trưởng. Vệ Dương cũng biết, tuy rằng ngoài miệng bọn họ trong miệng đều rất thân nhiệt nóng gọi lại ca, nhưng lén lút đều đang không ngừng tra xét. Vệ Dương phát hiện bên ngoài cơ thể bất cứ lúc nào đều bao phủ tám đạo thần thức liên hiệu nhìn thấy thế hệ tuổi trẻ biết nhau sau khi đại tống thần chủ tống phi thiên mới quay về ở đây chín vị thế hệ tuổi trẻ khinh cười nói nói các ngươi phải nhiều nhiều quen thuộc tương lai đông hoang sớm muộn đều có giao cho trong tay các ngươi vệ dương bọn hắn đều trọng trọng gật đầu buổi tiệc rất nhanh liền kết thúc kỳ thực buổi tiệc mục đích chủ yếu nhất chính là để thế hệ tuổi trẻ biết nhau tăng tiến cảm tình thời gian 20 ngày thoáng qua liền qua sau đó kích động lòng người cựu tộc diễn võ sắp đến lần này cựu tộc diễn võ là ở một bí cảnh bên trong cử hành hương hoang phi hùng bộ tộc nắm giữ thời không cách lực lượng cấu trúc một cái đơn giản bí cảnh dễ như ăn cháo Đi về bí cảnh truyền tống trận quang mang lóe lên, vệ dương bọn họ lần lượt truyền tống vào bí cảnh bên trong. Vệ Dương tiến vào bí cảnh sau khi, theo bản năng thần thức quét qua, nhất thời sự chỉ dẫn ngắn toàn bộ bí cảnh. Bí cảnh dài rộng cao hầu như đều là 3.000 dặm, chứa đựng cựu tộc diễn võ hơn 3 triệu tu sĩ là thừa sức. Bí cảnh tứ phương, khởi công xây dựng vô số thời không võ đài. Cái gì gọi là thời không võ đài? Cái kia chính là ngoài sàn đấu mặt có tầng tầng thời không lực lượng bao vây, thời không lực lượng tạo thành lồng phòng hộ, là tốt nhất lồng phòng hộ. Bí cảnh trung lương, là một khối rộng rãi rộng vô cùng tràng. Giờ khắc này đông hoang cựu tộc hơn ba triệu tu sĩ đều ở đây. Cửu tộc diễn võ, ngoại trừ không thể cố ý gây nên người tử vong điều quy tắc này, mặt khác không có quy tắc, mặc cho cửu tộc tu sĩ triển khai các loại thủ đoạn. Cửu tộc diễn võ, ở quyết gia vạn cường trước đó, thực hành chính là đơn tràng đảo thải chế, người thắng thăng cấp vòng kế tiếp, kẻ bại có thể tiến vào tử vong tổ, có thể từ tử vong tổ bên trong giết ra khỏi chúng đây, phục sinh mà ra. Quy tắc này, vì chính là phòng ngự cường giả mới bắt đầu chính là tao nộ cường giả. Mà đối với vệ dương mà nói, làm vệ gia thứ 51 đại dòng dõi tôn, ở cửu tộc diễn võ bên trong hưởng có một cái đặc quyền chính là trực tiếp thăng cấp chức văn mạnh, không cần tham gia phía trước hải tuyển cuộc chiến. Cho nên nói, Cựu tộc diễn võ 3 ngày trước, Vệ Dương căn bản không dùng tham gia chiến đấu. Ở Đại Tống Thần chủ Tống Phi Thiên ra lệnh một tiếng, Đông Hoang Cựu tộc cách mỗi trăm năm cử hành một lần Cựu tộc diễn võ chính thức bắt đầu, Vệ Dương tu vi là Hóa Thần kỳ, tự nhiên tham gia tất nhiên tổ diễn võ. Bí cảnh Nam Vương, tổ thiết lập thời không võ đài quần ở đây, Vệ Dương giờ khắc này ngồi đang quan chiến trên đài, quan chiến Cựu tộc tu sĩ Hóa Thần kỳ quyết chiến. Mà lúc này đây, Vệ Dương bên cạnh, Tống Vũ bọn họ tám vị không chút khách khí ngồi xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương cười nói, làm sao lúc này mới ngày thứ nhất, mấy người các ngươi làm sao cũng có hứng thú tới nơi này quan chiến? Vệ Minh, ngươi đều tới nơi này quan chiến, làm sao chỉ chỉ cho quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn à? Thần Quang võ cười đáp lại nói rằng. Vệ Dương mỉm cười, biểu hiện chăm chú nhìn phía dưới trên lôi đại quyết chiến. Cựu tộc diễn võ bên trong, tham gia tổ có chừng hơn 80 vạn, hơn 80 vạn nếu muốn đấu võ ra trước văn mạnh, gần như có trải qua năm tuổi chiến đấu. Mà đối với những kia tộc nhân hệ thứ tới nói, từng vòng một đều rất kén chốt, bởi vì bọn họ không biết sẽ gặp được bộ tộc kia tu sĩ. Rút thăm ở tuyệt đối công bình dưới tình huống tiến hành, cựu tộc đều phái cường giả động dùng thần thức giám sát, tuyệt đối không cho làm bộ. Rất nhanh, vòng thứ nhất rút thăm đi ra chiến đấu sắp khai hỏa, hơn 40 vạn tòa thời không võ đài đồng thời mở ra, đầy đủ chứa đựng toàn bộ tu sĩ hóa thần kỳ tham gia vòng thứ nhất. Vệ Dương thần thức toàn diện tản ra, cẩn thận quan chiến, tuy nhiên tại truyền thừa bên trong ao máu, Vệ Dương cùng vạn trưởng phượng hoàng trải qua 10 năm khổ chiến, đem truyền thừa trong ký ức cựu tộc bí thuật đều triển khai một cái, nhưng dù sao những bí thuật này là truyền thừa cựu đại tổ thần thú huyết thống, trừ ra dòng máu phượng hoàng có một tia hiện nay bí thuật truyền thừa ở ngoài, cái khác bát đại hệ thống đều không có bây giờ truyền thừa ký ức. Vệ Dương dòng máu phượng hoàng truyền thừa ký ức cũng là phi thường hoàn chỉnh, mà cái khác lại chỉ là truyền thừa tự cao nhất mấy phần. Nếu như hắn muốn chống lại cái khác bát đại chân linh thế gia tu sĩ, thế tất có chút chịu thiệt. Vệ Dương tuy rằng tự tin nhưng cũng không tự phụ, hắn biết, Đông hoang Cựu tộc kỳ nhân vô số, hậu nhân sáng chế bí thuật hoặc là cấm thuật không hẳn không sánh được tổ tiên tiền bối. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trong trận trăm thắng. Vòng thứ nhất chiến đấu rất nhanh sẽ khai hỏa, Vệ Dương thần thức quan chiến hết thảy võ đại, mà trong đầu, hắn thần thức cấp tốc tối diễn. Mà Vệ Dương loại này chăm chú vô cùng thái độ làm cho Tống Vũ bọn họ ngạc nhiên không nói gì, bọn họ mới bắt đầu đều còn tưởng rằng Vệ Dương đến quan chiến chỉ là làm một cái bộ dáng, nhưng không nghĩ tới Vệ Dương dĩ nhiên là sự thật cẩn thận quan sát chiến đấu. Vệ Dương hưng phấn trong lòng không ngớt, quả nhiên, ta liền biết bây giờ một ít bí thuật cùng cấm thuật ứng dụng, sát thực có thể sánh ngang tiên hiện. Mà lúc này đây, vị diện thương phô thí luyện không gian, Vệ Dương thần thức đem các loại chiến đấu hình ảnh ghi vào thí luyện không gian, Vệ Dương lực lượng linh hồn toàn diện phong thích, nhất thời một luồng ngập trời gợn sóng kinh sợ toàn trường. Tống Vũ bọn họ đột nhiên liền cảm ứng được luồng rung động này, tâm tình ngỡ ngác. Linh hồn của bọn họ tu vi đều có luyện hư sơ kỳ mà thôi, nhưng pháp lực tu vi bất quá hóa thần trung kỳ Vệ Dương, linh hồn tu vi thình lình so với bọn họ càng sâu một bậc, dĩ nhiên đạt đến luyện hư trung kỳ. Vệ Dương giờ khắc này tâm thần hoàn toàn vắng lặng ở thôi diễn các loại khung cảnh chiến đấu bên trong, chút nào không biết. Hắn phóng thích lực lượng linh hồn tiêu tán sóng sức mạnh sẽ cho Tống Vũ bọn họ mang đến to lớn như vậy chấn động. Tống Vũ bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn, tuy rằng không có nói ra, nhưng ai cũng biết lẫn nhau ý tứ, bọn hắn đều đem Vệ Dương cho rằng tuyệt đối kình địch tới đối xử. Vào lúc này, trên lôi đài, chân hỏa phân không, sắc khí lâm liệt, các loại tuyệt kỹ dồn dập sử dụng, để Vệ Dương nhìn là như xi si như say. Vệ Dương trong lòng hoàn toàn mê mội. Mà lúc này đây trong cơ thể hắn cự đại tổ thần thú huyết thống ở nhân tộc huyết mạch dưới, dồn dập bị kích phát, Vệ Dương ở náo hải không ngừng mô phỏng các loại cấm thuật cùng bí thuật. Đông Hoang cự tộc tu sĩ, bước lên các loại con đường tu luyện đều có, kiếm tu, pháp tu, thể tu, võ tu, đa tu, khí tu, trận tu, phù tu, bát đại chủ lưu con đường tu luyện tu sĩ chỗ nào cũng có. Tổ quyết chiến, toàn bộ đều là tu sĩ hóa thần kỳ đối quyết, bọn hắn chiến đấu, Vệ Dương có thể nhìn phi thường rõ ràng. Sau đó, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nếu quan chiến tổ quyết chiến đều có như thế thu hoạch, vậy không bằng lại đem tiên tổ cùng huyền hoàng hai tổ quyết đấu toàn bộ quan sát tâm ý đã quyết, vệ dương thần thức toàn diện thôi thúc, trong nháy mắt liền đem toàn bộ bí cảnh ôm đồn ở bên trong, bốn tổ quyết chiến, rõ ràng ánh vào vệ dương trong tử phụ. mà tình cảnh này, thì lại gây nên các đại thần chủ chú ý. trung ương trong quảng trường, đại nghị thần chủ hơi cao mày, không rõ hỏi nói, lao vệ, nhà ngươi vệ dương đây là đang làm gì? hắn thần thức đem chọn cái bí cảnh ôm đồn, chẳng lẽ là muốn quan chiến hết thảy võ đài? nhưng là lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, hẳn là không dùng tới như thế chứ. không nên hỏi ta, ta cũng không biết, nhưng xem vệ dương này như xi si, như say vậy mặt, liền biết hắn khẳng định đánh như vậy chú ý. Hắn trước đây không có thực sự tiếp xúc quá nhiều tu sĩ quyết chiến, có biểu hiện như thế, có thể lý giải. Vệ lăng Phong hờ hững nói rằng, Kha Kha, lần này bài vị chiến, xem ra ngươi lão vệ là tính trước kỹ càng a. Bất quá ta liền thật sự không tin, giả lộ tử Vệ Dương có thể so với được với chúng ta đem hết toàn lực bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, lão vệ có muốn tới hay không đánh cược một lần. Đại Tần Thần Chủ cười hả hả nói, Hừ, Nguyên Tông có thể không phải là cái gì giả lộ tử. Vệ Dương lớn bao nhiêu sức chiến đấu, nói thật, ta cũng không thế nào rõ ràng, chỉ là ta trong lòng có linh cảm, lần này bài vị chiến thành tích của hắn tuyệt đối sẽ ra ngoài các vị dự liệu. Vệ Lăng Phong bình tĩnh cực kỳ, Lão Tần, ngươi muốn đánh cược một lần, ta cùng ngươi ngươi muốn làm sao đánh cược? Trương 588, Tiểu Thí nhíu đầu, không, rất đơn giản, bài vị chiến thời gian, ta cá là vệ dương ở người thứ năm sau đó, tỷ lệ đặt cược là một bội mười. Liên không biết ngươi đánh cược hắn bao nhiêu tên. Đại Tần Thần Chủ Tần khiếu Thiên khinh cười nói, Vệ Lăng Phong nghe nói sau khi, mắt ông chậm, sau đó như là nghĩ đến cái gì, biến hảo tâm tỉnh, cười nói, ngươi đây là buộc ta đánh cược vệ dương phía trước năm à? Bất quá cá thì cá ta liền đánh cực vệ dương thứ tự ở danh sách năm vị trí đầu, tỷ lệ đặt cược giống như ngươi. nhìn thấy tần khiếu thiên cùng vệ lang phong đánh cược, cái khác thần chủ dồn dập đặt cược. kết quả cuối cùng dù là đứng ở vệ lang phong bên này cũng chỉ có đại tống thần chủ, cái khác 6 vị thần chủ cùng một màu đứng ở tần khiếu thiên bên kia, bọn hắn đều cảm thấy vệ dương ở bài vị trong chiến đấu không tiến vào được danh sách năm vị trí đầu. nhìn thấy tình cảnh này, vệ lang phong thu cẩn thận những kia kinh người tiền đặt cược, không rõ hỏi nói, lão tống, ngươi lần này đứng ở lão tần bên kia ta có thể lý giải, nhưng ngươi đứng ở ta nơi này một bên, tạ phi thường không rõ. ánh mắt mọi người đều nhìn về tống phi thiên trong mắt tràn đầy hỏi dò tâm ý. Ha ha, rất đơn giản. Nếu như nếu là không có ta đi vào phái người đã điều tra vệ dương chiến tích di vãng, ta cũng sẽ không chút do dự đứng ở lão tần bên này. Nhưng ta biết vệ dương am hiểu nhất chính là sáng tạo lấy yếu thắng mạnh thần thoại chiến tích thời gian. Ta lần này tâm huyết dâng trào, quyết định liền đánh cược hắn có thể đủ tiến vào năm người đứng đầu. Tống phi thiên không nhanh không chậm, chậm rãi nói rằng, ai, nói tới chỗ này, cái kia lão tống ngươi nói một chút vệ dương có những ai thần thoại chiến tích, nói ra mấy người chúng ta vui cười xuống. Đại trịnh thần chủ cười nói, cũng không có cái gì, cái khác ta không muốn nhiều lời. Ta chỉ nói một câu, hắn có thể đủ từ vô thượng chân ma trong tay chạy ra, hơn nữa chính diện chịu đựng vô thượng chân ma một đòn, lông tóc không tổn hại. Trái lại thực lực tu vi tiến nhanh. Tống Phi Thiên không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái gì? Lao Tống, ngươi đây là nói đùa sao? Vô thượng chân ma tu vi bực nào? Từ lúc thái cổ trước đó, một thân cái thế tu vi liền đi vào thái cổ chí tôn hàng ngũ, coi như ở cường giả như vân thái cổ thời đại hoàng kim, đều uy danh hiển hách. Đại Hàn thần chủ một mặt kinh ngạc, không thể tin được. Đúng vậy, Lao Tống, ngươi khoác lác lời nói. Vẫn là hơi hơi tuần hoàn một thoáng đại đạo quy tắc Người khoác lác, dĩ nhiên siêu thoát đại đạo quy tắc, cái này chuyện cười một chút cũng không buồn cười. Đại sở thần chủ lắc đầu nói rằng, ai, ta có thể rõ ràng, đây là lao tống ngươi đang tìm kiếm tâm lý an ủi. Chỉ có điều cũng không cần nắm chuyện như vậy hống gạt chúng ta. Ngươi thật cho là chúng ta là ba tuổi đứa nhỏ, tốt như vậy lừa gạt. Đại tề thần chủ cảm khái nói rằng, mà lúc này, xem thấy mọi người không tin dáng vẻ, tống phi thiên hỏi nói, các ngươi thật sự không tin? Bảy vị thần chủ rồn rập lắc đầu, ta phải dùng loại này đâm một cái tức rách nát lời nói dối để lừa gạt các ngươi sao? Đây là đang sỉ nhục sự thông minh của ta. Các ngươi nếu là không tin, chính các ngươi trở lại phái người điều tra, tra một cái liền biết." Thống Phi Thiên có chút tức giận nói rằng. Nói như vậy, chuyện này là thật sự. Đại Triệu thần chủ vẫn là trong lòng nở vực bất định, do dự. Hừ, chân tướng của chuyện liền đặt ở đằng này. Nếu không có nhiều như vậy công lao, lẽ nào ngươi cho rằng bên trong Hoang Nguyên Tông là đã phát điên, sẽ tứ phong dương dương vị thần tử." Vệ Lăng Phong xem thường nói rằng. Cái gì? Nguyên Tông thần tử? Đại Ngụy thần chủ càng không dám hơn tin tưởng. Đúng vậy, ta phòng Trường Dương Dương là muốn chờ hắn thăng cấp luyện hư kỳ sau khi, lại đi bên trong Hoang Nguyên Tông vào lúc ấy liền có tư cách cạnh tranh tương lai nguyên tông trừng tông vệ lăng phong đem vệ dương tâm tư đoán chín không dạy ai còn là người ta nguyên tông đại khí biết rõ ràng vệ dương là ta đông hoàng cửu tộc dòng dõi đích tôn vẫn như cũ dám đem định vì thần tử chúng ta đông hoàng cửu tộc là mặc cảm không bằng a thống phi thiên bùi bùi mãi thôi nói rằng hết cách rồi nguyên tông vượt lên toàn bộ ngũ hoàng đại địa tưởng tượng năm đó bắc hoàng đệ nhất thần điện ngũ hành thần điện cỡ nào thần uy cái thế chúa tể bắc hoàng nhưng từ khi chọc nguyên tông sau khi sau một đêm toàn bộ ngũ hành thần điện liền toàn bộ biến thành cho bụi thần giới ngũ hành đạo liền dám cũng không dám thả một cái Trái lại ngũ hành đạo chủ lao tới nguyên tông, chịu tội hướng về nguyên tông thì tội. Đại Hàn thần chủ cảm thán nói rằng, nhắc tới nguyên tông, cái khác chư vị thần chủ tâm trong đều có vô tận cảm thán. Nguyên tông giống như là một tòa núi lớn như thế, sâu sắc ép ở trong lòng bọn họ. Thời gian ba ngày loáng một cái rồi biến mất. Vệ Dương trong ba ngày qua quan chiến toàn bộ võ đại quyết chiến, có thể nói là có thu hoạch lớn. Trong tử phủ, Vệ Dương nguyên thần người mặc đại đạo pháp bảo, các loại đại đạo huyền ảo dồn dập bày ra. Vệ Dương trước đây truyền thừa tự cử đại tổ thần thú huyết thống kèm theo mảnh vỡ đại đạo, Vệ Dương giờ khắc này mới chính thức lĩnh ngộ đi vào. Dòng máu vượng hoàng mảnh vỡ đại đạo chính là sinh tử đại đạo, hành hòa đại đạo, nghiết bàn đại đạo, hơn nữa những này đại đạo bên trong còn bao hàm rất nhiều huyền ảo, như là phần không huyền ảo, hủy diệt huyền ảo vân vân. Mà cái khác huyết thống truyền thừa mảnh vỡ đại đạo cũng giống như thế, Vệ Dương trước đây chưa từng thấy cựu tộc tu sĩ ra tay, giờ khắc này lần đầu nhìn thấy, giống như là một tầng xương mù bị đẩy ra. Nhiều như vậy đại đạo bị lần thứ hai lấy mặt khắc phương thức giải thích lĩnh ngộ, Vệ Dương Hỗn Độn Vô Cực kiếm ý hấp thu nhiều như vậy đại đạo cảm ngộ, từ 3 phần 10 tăng lên tới 3 phần 5 phần. Hỗn Độn Vô Cực kiếm ý biến thành tiểu kiếm, đã có vượt quá 1 phần 3 khu vực lô sắc thành thực thể một khi toàn bộ lộ sắc thành thực thể cũng chính là đem kiếm ý lĩnh ngộ được 10% phần trăm phần viên mãn hỏa hậu kiếm ý thì sẽ hóa thành kiếm phách thời gian 3 ngày cựu tộc diễn võ trước vạn cường dồn dập đấu võ mà ra như vậy tiếp đó vẫn thần bí cao thâm khó dò vệ dương rốt cục muốn ở đông hoàng cựu tộc trước mặt bày ra sức chiến đấu của hắn cựu tộc diễn võ đệ tứ thiên địa tổ trước vạn cường đứng ở võ đài trước đó mà lúc này đây vệ dương phân đến dãy số rõ ràng là số 1, mà hắn thế hệ tuổi trẻ dãy số từ số hai đến số chín trước vạn mạnh đến mười vị trí đầu mạnh đều là lấy đơn chàng đảo thải chế thêm vào tử vong tổ thi đấu chế nếu như vậy có thể mức độ lớn nhất bảo đảm không có cường giả là tuyển, trái lại người yếu thăng cấp. Trong hư không màn ánh sáng kịch liệt lấp loé, màn ánh sáng lấp loé tốc độ, căn bản không phải tu sĩ hóa thần kỳ thần thức có thể điều tra rồi, 10 cái hô hấp sau khi, màn ánh sáng đình chỉ lấp loé. Mà lúc này đây, Vệ Dương trận chiến đầu tiên đối thủ xuất hiện, Vệ Dương đối thủ là Ngũ Hành Kỳ Lân tộc đủ điện. Ngũ Hành Kỳ Lân tộc, trưởng không Ngũ Hành đại đạo, đối với Vệ Dương mà nói, trận chiến đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy, là vận may của hắn. Bất luận Vệ Dương truyền thừa Ngũ Hành Kỳ Lân huyết thống hay là hắn bản thân tự tu công pháp chính là Ngũ Đế Luân Hồi Quyết, hoặc là hắn trọng tự phụ Ngũ Hành chí bảo, nói chung, vệ dương đối với ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ phi thường sâu sắc. Đạp lên lôi đài, đủ điền trên người bỗng nhiên hiện lên một đạo ngũ hành vầng sáng, ngũ hành vầng sáng tỏa ra xích, thanh, hắc, bạch, hoàng năm loại màu sắc, nhất thời trong võ đài thiên địa linh khí dồn dập bị hấp thu. sau đó, đủ điền trong tay bỗng nhiên xuất hiện năm tấm đuổi chú, sau đó năm tấm đuổi chú bỗng nhiên trên không trung kịch liệt nổ tung. Mũi tên nước phủ, hàn băng phủ, trọng lực phủ, kim nhật phủ, thanh ngục phủ, ngũ hành đuổi chú sức mạnh bùng lên sau đó nhanh chóng tụ tập, hình thành một đạo rộng lớn ngũ hành tự luân. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương trong tay thái nguyên kiếm bỗng nhiên nổ. Nhất thời một đạo kinh thiên kiếm ngân vang thanh chấn lây toàn trường, sau đó một đạo tuyệt thế ánh kiếm như là rơi dụng lưu tinh, hướng về ngũ hành cự luân ném tới. Một chiêu kiếm tinh hỏa rơi. Âm ầm trong lúc đó, lưu tinh nện ở ngũ hành cự luân bên trên, nhất thời từng luồng từng luồng hủy diện sóng gợn thoải mái không lứt. Ngũ hành cự luân bỗng nhiên gây vỡ, nhất thời không bị khống chế ngũ hành linh khí cuồng bạo cực kỳ, hủy diện sóng gợn trong nháy mắt vòng lại kéo tới. Một chiêu kiếm ngũ hành tụ. Ánh kiếm chia thành 5 phần, nhất thời 5 cái cự long chợt hiện trong hư không, sau đó ngũ hành linh khí dồn dập bị hấp thu, 5 cái cự long bàn hành, tổ thành ngũ hành luân hồi lại chợt Ngũ hành cự long trong nháy mắt bao vây đủ điền, nhất thời từng luồng từng luồng kinh người lực xoắn sản sinh một cơn lốc xoáy. Đủ điền bên ngoài cơ thể ngũ hành vầng sáng trong nháy mắt vỡ tan. Đủ điền trong mắt lóe ra hoang mang vẻ. Mà lúc này giữa lúc hắn mới vừa muốn muốn hành động sắp, cái cổ truyền đến kinh người hắn ý. Vệ Dương bén nhọn thái nguyên kiếm đã đến cổ hắn. Sau đó, Vệ Dương hờ hững nói nói, làm sao? Ngươi còn muốn tiếp tục tiếp tục đánh sao? Đủ điền biểu hiện đau u. Vệ Dương chiêu kiếm này có thể nói xuất quỷ nhập thần, hắn căn bản không có phòng bị. Sau đó biết kiếm lâm cái cổ sắp, hắn mới phản ứng được. Đủ điên đáy lòng vui mừng vệ Dương không có sát ý, nếu hắn không là liền trở thành vệ Dương vong hồn dưới kiếm rồi. Vệ Dương lần đầu ra tay, liền kinh diễm toàn trường. Bởi vì hắn cuối cùng một kiếm kia, không cần nói đủ điên không có phát hiện, liền ngay cả lao thẳng đến thần thức xem cuộc chiến tống Vũ bọn hắn đều đồng dạng không có phát hiện. Vào lúc này, bọn họ đáy lòng nổi lên một trận khí lạnh, đến thời điểm bài vị chiến cùng Vệ Dương đối chiến, Vệ Dương bực này tuyệt thế kiếm pháp, bọn họ là không có thể ngăn cản được. Vệ Dương ung dung bước vào vòng thứ nhất, mà lúc này đây, hắn đưa mắt nhìn sang hắn thế hệ tuổi trẻ. Tống Vũ thân pháp nhanh tuyệt thiên xuống, hắn chúa tệ thời không lực lượng, mà đối thủ của hắn liền hắn góc áo đều không có tìm thấy, đã bị hắn vận dụng không gian truyền tống thuật truyền tống đến võ đài ở ngoài. màu máu chân long bộ tộc sở thiên ca long uy cái thế tốc độ vô song đối thủ của hắn ở trong tay hắn sống không qua một chiêu. nuốt trường tiên bằng bộ tộc trịnh hà núi, nuốt trường hố đen vừa ra, nhất thời vô cùng sức cắn nuốt khiếp sợ toàn trường. đối thủ của hắn trực tiếp chịu thua. mà như là phách thiên ma sư bộ tộc ngụy vô kỵ cùng cuồng bạo voi thần bộ tộc triệu hoành hành, bá đạo cực kỳ, sức chiến đấu kinh thế, khí thế ngập trời vừa ra, trực tiếp liền làm đối thủ sợ hãi. mà thiên sát bạch hổ bộ tộc hàn lệ. Kinh thiên sát khí như là hóa thành một mảnh giết chóc thế giới, đối thủ của hắn nhìn thấy cảnh này, trực tiếp chịu thua. Ma Ngự thiên Huyền Vũ bộ tộc tần quan võ, tương tự trực tiếp nghiền ép đối thủ, bày ra vô địch phong thái. Ngũ hành kỳ lân tộc tề tiêu, ngũ hành phép thuật kinh sợ thiên địa, lay động bầu trời. Vòng thứ nhất, bất luận vệ Dương vẫn là cái khác chân linh thế gia thế hệ tuổi trẻ, đều thể hiện ra bọn họ vô địch sức chiến đấu, Nạo thị cùng cấp tu vi, kinh thế vô cùng sức chiến đấu, bọn hắn đều ung dung vượt qua vòng thứ nhất. Nghỉ ngơi một ngày tái chiến, cự tộc diễn võ ngày thứ 5, 6000 vị từ cùng cấp bên trong lan truyền ra tu sĩ phân đối với triển khai chấm giết, mà lần này Vệ Dương đối thủ biến thành Thiên sát Bạch Hổ bộ tộc chi thứ tu sĩ. Vừa đạp lên lôi đài, vị này Thiên sát Bạch Hổ bộ tộc tu sĩ biết Vệ Dương thân phận, trong khoảnh khắc trực tiếp hóa vì bản thể, nhất thời một con mang theo sát khí ngập trời Bạch Hổ hiện hiện trong võ đài. Sau đó, Hổ Khiếu Sơn Lâm, Mãnh Hổ Hạ Sơn, nhanh như hổ đói vụng mồi ba đại tuyệt thế chiến kỳ trong khoảnh khắc liền toàn lực triển khai mà ra, Bạch Hổ tấn công bầu trời, hướng về vệ, vệ Dương kéo tới. Chương 589, Vệ Dương VS Vệ Hạo. Không Thiên sát Bạch Hổ bộ tộc, chấp trưởng pháp tắc giết chóc, sát khí pháp tắc cùng kim hành pháp tắc, chính là tuyên cổ thánh thú Bạch Hổ hậu duệ, bây giờ vị này Thiên sát Bạch Hổ bộ tộc chi thứ tu sĩ hóa vì bản thể, mang theo sát khí ngập trời, triển khai hổ tộc ba đại tuyệt thế chiến kỹ trong khoảnh khắc hướng về Vệ Dương mãnh liệt nào tới. Thanh uy ngập trời, khí thế lâm nhiên, hắn biết, đối mặt Vệ Dương bực này dòng dõi đích tôn, vừa ra tay liền toàn lực. Mà lúc này đây, Vệ Dương mắt lạnh nhìn tấn công bầu trời Bạch Hổ, trong mắt hết sạch loẻn lên, ánh mắt tựa anh kiếm, lang liệt cực kỳ. Không minh tự kiếm. Vệ Dương ngâm khẽ một câu, nhất thời thái liên kiếm vụt một tiếng, trực tiếp bổ ra hư không sau đó bạch hổ chúng quanh trong hư không, vô số lăng liệt kiếm khí trong khoảnh khắc đem bạch hổ trọng thương. vị tu sĩ này không thể duy trì chân thân, biến hóa người hồi thân sắp, trên người là thủng trăm ngàn lỗ, tiên máu nhuộm đỏ hắn một thân. may là vừa vệ dương lấy tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp hạ thủ lưu tình, nếu như đổi lại kẻ địch, hắn đã sớm vẫn lạc tại vệ dương kiếm khí bên dưới. tuy rằng vị tu sĩ này nhìn từ bề ngoài thê thảm cực kỳ, nhưng không có thụ đến tính thực chất trọng thương, hắn hiểu được là vệ dương lòng dạ mềm yếu. vị này thiên sát bạch hổ bộ tộc tu sĩ vừa chấp tay, trầm giọng nói, đa tạ thái tử hạ thủ lưu tình. sau đó nhưng sai biệt hiển, muôn lần chết không chối tử. Vệ Dương cường thế thắng được trận chiến thứ 2 thắng lợi, mà ở Vệ Dương dưới sự kích thích, cái khác cựu tộc thế hệ tuổi trẻ rồn dập các hiện thần thông, đều cường thế thủ thắng. Năm ngày qua đi, cựu tộc Diễn Võ tổ còn có thể tiếp tục phấn khởi chiến đấu tu sĩ cũng chỉ còn lại người thắng tổ 3000 còn có tử vong tổ phục sinh 1000, tổng cộng 4000 tu sĩ tiếp tục tham gia ngày mai cựu tộc Diễn Võ. Cựu tộc Diễn Võ ngày thứ 5, còn dự lại chiến đấu tự nhiên liền là tử vong tổ phục sinh cuộc chiến. Vệ Dương còn có trở lại bế quan tu luyện, vì lẽ đó vừa kết thúc chiến đấu, liền rời khỏi võ đài, lấy hắn đạt vị thái tử vô cùng tôn quý thân phận, tìm tới một gian tốt vô cùng mật thất tu luyện. Chuyên tâm cổ tu, chờ đến vệ dương thân ảnh biến mất sau khi đông hoang cựu tộc thế hệ tuổi trẻ tám vị nhân kiệt liền tụ tập cùng nhau. Giờ khắc này bọn họ đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Vệ dương mặc dù mới trải qua hai trận chiến, tiểu thí níu đau, nhưng cho tới bây giờ, tống vũ bọn họ vẫn cứ cảm giác vệ dương sâu không lường được, như vực sâu biển lớn, không sở được hắn đấy mọn buồn, càng không biết hắn sức chiến đấu cực hạn đến mức độ cỡ nào. Lúc trước ta nói không sai chứ? Vệ dương cao thâm khó rõ, vô cùng thần bí. Mấy người chúng ta biết rõ hơn tất lẫn nhau, coi như sức chiến đấu có cách xa, nhưng là cách biệt không xa. Nhưng vệ dương không giống nhau. Hắn mới tới Phượng Hoàng vệ gia. Bây giờ lần thứ nhất tham gia cựu tộc diễn võ, chúng ta mới không biết hắn nền tảng. Tống Vũ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng: "Đích thật là một đại kinh địch, tuy rằng trước đây hắn chưa hề quay về Phượng Hoàng vệ gia, nhưng ở Vẫn Thần phủ Đông Nguyên tông bên trong, có thể vẫn chống lại ma đạo, đồng thời tránh thoát vô thượng chân ma một đòn toàn lực, tuyệt đối không thể khinh thường." Thần Quang Võ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng: "Hừ, chính là bởi vì như vậy, ta mới phát giác được nhân sinh rất đặc sắc." Phượng Hoàng vệ gia làm đông hoàng cự tộc đứng đầu, chúng ta không phản đối. Nhưng vệ dương luôn ép lên ở trên đầu chúng ta, vậy thì không phải là dùng thân phận địa vị có thể làm được. Ngụy Vô Kỵ lạnh nói: "Đúng vậy, muốn để cho chúng ta vui lòng phục tùng, vậy nhất định phải đánh thắng ta nhóm, nếu không thì, không bàn gì nữa." Tim Hành hành giọng ồm ồm nói rằng: "Mặc kệ thế nào, cựu tộc diễn vô nhất định phải mò thấy hắn đấy ngon luôn, bằng không ở bài vị chiến, chúng ta phải bị thiệt thòi. Bởi vì có thể thông qua Phượng Hoàng vệ nhà tình báo biết chúng ta chiến đấu quen thuộc, kỹ xảo chiến đấu, nhưng chúng ta đối với hắn là không biết gì cả." Sở Thiên Ca Trịnh trọng đề nghị nói rằng: "Ta tán thành sở huynh ý kiến, bài vị chiến can hệ trọng đại, tuy rằng này chỉ là lần đầu tiên, nhưng cũng vô cùng trọng yếu." Trình Hà núi gật đầu tán thành nói rằng: đánh thép còn phải tự thân cường rắn, ngạnh, coi như đến thời điểm biết được vệ dương thực lực, muốn muốn thắng được chiến đấu, nhất định phải dựa vào bản thân sức chiến đấu." Thế Tiêu trầm giọng nói, "Hiện tại ta mới phát giác được bài vị chiến nhiều hơn một tia là thú, bằng không vẫn là cùng mấy người các ngươi đánh, ta đều cảm thấy không thú vị, ta ngược lại thật ra hy vọng vệ dương đủ mạnh mẽ, như vậy nếu như vậy, chiến đấu mới có thú." Hàn Lệ chiến ý ngập trời, khí thế lâm liệt, lạnh nói, "Ở mật thất tu luyện lấy mũ tâm hướng thiên tư thế tu luyện vệ dương tự nhiên không biết, hắn sau khi đi, cái khác cựu tộc nhân kiệt tụ tập cùng một chỗ thương nghị." chẳng qua hiện nay hắn trong tử phủ nguyên thần người mặc đại đạo pháp bào bên trên đại đạo chân ý không ngừng bị lĩnh ngộ vệ dương đối với các loại đại đạo lĩnh ngộ đều tại sâu sắc thêm đương nhiên lĩnh ngộ sâu sắc nhất vẫn là truyền thừa tự cựu đại tổ thần thú huyết mạch mảnh vỡ đại đạo vệ dương cảm ngộ rất nhiều khung cảnh chiến đấu loại suy hoặc một biết mười dưới đối với đại đạo có một cái cấp độ càng sâu nhất đức vệ dương huấn độn vô cực kiếm ý bây giờ tăng lên tới 3 phần 5 phần hỏa hầu khoảng cách viên mãn mười phần hỏa hầu còn kém sáu phần mười năm phần hỏa hầu Giờ khắc này, Vệ Dương khép hờ hai mắt, chuyên tâm thôi diễn các loại kiếm pháp, đây là Vệ Dương muốn đem cựu Đại Thiên Phú thần thông chuyển hóa thành làm kiếm pháp đến triển khai. Trước đây, Vệ Dương triển khai kiếm pháp sắp, đều là thiên phú thần thông phụ trợ, như vậy nếu như vậy, kiếm pháp uy lực trước sau không như ý. Vệ Dương tự nghĩ ra sau kiếm mặc dù mới đứng hàng cấp 5 kiếm pháp, nhưng ở hắn cường hãn pháp lực thôi thúc dưới, nói riêng về uy lực, là không thua gì cấp 6 kiếm pháp, nói cách khác, Vệ Dương kiếm pháp có thể uy hiếp được luyện hư kỳ cường giả tự thế. Nhưng dù sao chỉ là cấp 5 kiếm pháp, nếu như tao ngộ cấp độ kia kiếm đạo lĩnh ngộ cao thâm hơn người, ở trong mắt bọn họ, Vệ Dương tự nghĩ ra sau kiếm phòng trường khắp nơi đều là cái hở. Vệ Dương cũng biết rõ điểm ấy, nhưng là đại đạo con đường, tuy rằng sư tôn hoặc là đạo hữu có thể từ bên chỉ điểm, nhưng thật sự muốn rượi vào còn là mình. Sở dĩ Vệ Dương tại từ chế kiếm pháp bên trên, không có mời đã dạy kiếm không minh, cũng là căn cứ vào nguyên nhân này, mà kiếm không minh cũng theo không để cấp điểm, đốt, quá hắn từ chế kiếm pháp, bởi vì kiếm không minh rõ ràng, kiếm tu từ kiếm sư đi vào kiếm đạo đại sư phi thường dễ dàng, nhưng nếu muốn từ kiếm đạo đại sư đi vào kiếm đạo tông sư Không phải là một chuyện dễ dàng. Bất luận loại nào đại đạo, muốn bước vào tông sư cảnh giới, đều phải sửa cũ thành mới. ở vốn có bên trên đại đạo, sang chế thuộc về mình đại đạo. đương nhiên kiếm đạo tông sư cảnh giới, cách vệ dương hiện nay vẫn còn tương đối xa, hắn vẫn chỉ là mới vào cấp 2 kiếm đạo đại sư cảnh giới, kiếm đạo đẳng cấp đều vẫn không có hắn pháp lực tu vi cao. Vệ Dương lực lượng linh hồn ở kịch liệt tiêu hao, Vệ Dương vọng tưởng đem thiên phú thần thông hòa vào kiếm pháp, đây không phải một cái đơn giản quá trình, cần lâu dài tu diễn. Vào lúc này, Vệ Dương bất đắc dĩ mở hai mắt ra, thở dài một tiếng. Ai muốn đem thiên phú thần thông biến thành kiếm pháp, thật không dễ dàng trước mắt mà nói, còn chỉ có ngũ hành kỳ lân tộc thiên phu thần thông ngũ hành luân hồi hòa vào kiếm pháp bên trong có một chút mặt mày. Đó là nghĩ đến ngươi lúc trước ta sáng chế một chiêu kiếm ngũ hành tụ chiêu kiếm này chiêu. Chủ nhân, bây giờ cựu đại tổ thần thú trong huyết mạch cũng chỉ có bất tử phượng hoàng huyết mạch ngươi kích phát rồi huyết thống uy năng, như vậy liền khiến cho thiên phu thần thông niết bản sống lại uy năng vô hạn. Nhưng những thiên phu khác thần thông, trước mắt ngươi lĩnh ngộ đều còn chưa về nhà, làm sao có khả năng một bước lên trời muốn đem hỏa vào kiếm pháp bên trong đây. Vệ thương lúc này nhìn thấy vệ dương xoắn xuýt dáng vẻ, không khỏi lên tiếng nhắc nhở nói rằng: "Ồ, vệ thương lời này của ngươi đúng là cho ta cung cấp một cái mới dòng suy nghĩ có thể quan sát một thoáng cái khác chân linh thế gia tu sĩ triển khai thiên phú thần thông nhìn có thu hoạch gì không có vệ dương mừng rỡ sau đó tâm ý của hắn hơi động một viên ảnh lưu niệm thạch nhất thời ra xuất hiện ở trong tay hắn vệ dương thần thức thình lình đánh vào ảnh lưu niệm thạch nhất thời ghi chép ở ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh bị kích hoạt vệ dương thần thức nhanh chóng đảo qua những hình ảnh này trong lòng tựa có được thời gian trôi qua thời gian một ngày trong chớp mắt cựu tộc diễn võ ngày thứ sáu vệ dương dám lấy điểm đốt xuất hiện ở tổ trong võ đài mà lúc này khi làm Vệ Dương đối thủ đi ra sáp, hiện trường tất cả xôn xao. Ha ha, rốt cuộc trình diễn tuyệt thế quyết đấu rồi, vệ gia thiếu chủ đối chiến lần trước tổ số 1, dòng máu phượng hoàng nên chiến dòng máu phượng hoàng, ta có một loại linh cảm, đây tuyệt đối là một hồi kinh thế quyết đấu. Kích động lòng người tình cảnh sắp bắt đầu, của ta nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào, thật không biết trận chiến này rốt cuộc là ai thắng thắng bại. Ta cảm thấy được vẫn là vệ hạo mặt thắng khá lớn, dù sao hắn nhưng là lần trước cửu tộc diễn võ tổ số 1, mà bây giờ trải qua trăm năm tu luyện, tuy rằng vệ hạo không có đột phá đến luyện hư kỳ, nhưng ở hóa thần kỳ bên trong, hắn có thể nói vô địch. Không, ý nghĩ của ta cùng ngươi ngực lại quả thật vệ hạo ở tu sĩ hóa thần kỳ bên trong, phi thường mạnh mẽ. Nhưng bây giờ hắn đối đầu là phượng hoàng vệ gia thứ 51 đại dòng dõi đích tôn, mọi người đều biết, cùng trong huyết mạch có huyết thống uy thế nói chuyện. Đến thời điểm vệ dương một khi sử dụng huyết thống uy thế, vệ hạo tuyệt đối không còn sức đánh trả. Ha ha, ngươi quá khinh thường đạo vị thái tử, lấy hắn cao ngạo tự tôn, tuyệt đối không tới sơn cùng thủy tận thời gian, không sẽ dùng huyết thống uy thế một chiêu này. Chúng ta liền mọi mắt mong chờ trận này kinh thế quyết chiến, phượng hoàng vệ gia tu sĩ hóa thần kỳ bên trong, đến cùng ai mới thật sự là có thể cùng cấp sư vương, trận chiến này nói vậy có thể bước đầu biết. Đứng ở trong võ đài, Vệ Hạo giống như một khối tuyên cổ không biến hóa sông băng như thế, không có bất kỳ vẻ mặt cồn sóng. Nhưng này chỉ là của hắn bên ngoài, nội tâm hắn nhưng là một viên lửa nóng tâm. Chục năm trước lần kia cựu tộc diễn võ, Vệ Hạo mượn Phượng hoàng chân hỏa, phần không tâm ý thôi diễn đến 9 phần 18 phần Hòa hậu, cường thế thủ thắng, thu hoạch tổ thứ nhất. Bây giờ mới ở ngàn cường quyết chiến sắp, hắn tiểu đối trên Phượng hoàng vệ gia tối thế hệ tuổi trẻ dòng dõi đích tôn, trận chiến này nếu như Vệ Dương không sử dụng huyết thống uy thế bực này đại sát chiêu, vậy thì thật có chút thứ đáng xem. Vệ Hạo VS Vệ Dương chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Vào lúc này. Vệ Hạo xa xa vừa chắp tay, lạnh lẽo nói nói, Vệ gia Vệ Hạo, tham kiến Thái tử. Trên lôi đài, không cần đa lễ. Cựu tộc diễn võ phía trên chiến trường, ngươi yên tâm, cho dù bổn Thái tử thua, cũng tuyệt đối sẽ không vận dụng huyết thống uy thế. Nếu không thì, đó là đối với bổn Thái tử lớn nhất dị nhục. Vệ Dương trầm giọng bảo đảm nói rằng, Vệ Hạo giơ cao lông mày, vẫn là lãnh đạm như cũ vẻ mặt. đã như vậy, vậy thì thứ cho Vệ Hạo đắc tội rồi. Vệ Hạo lời nói vừa ra, nhất thời toàn bộ võ đài chợt hiện vô cùng hỏa diễm, biển lửa trong nháy mắt vây quanh toàn bộ võ đài, trong khoảnh khắc, bắt nguồn từ dòng máu vượng hoàng vượng hoàng chân hỏa sự cường hãn uy lực toàn diện phong thịnh. Vô tận biển lửa vừa ra, trên lôi đài thời không vòng bảo vệ đều ảm đạm phai mờ. Trương 590, phần không ý cảnh giờ vũ trụ nhà rỗi. Không, phương hoàng chân hỏa hóa thành một cái biển lửa, trong biển lửa, cường hãn hỏa diễm đốt cháy hư không, võ đài ra thời không vòng bảo vệ đều tại mơ hồ nổ vang. Bá đạo hỏa diễm, tuyệt thế chi hỏa, mà lúc này đây, vệ hạo thân thể dường như hóa thành một cái hỏa tinh linh, tại vô tận trong biển lửa biển chuyển chuyển nhảy múa, hoặc như là một vị hỏa đế vương, chứa tể vạn giới ngàn tỷ hỏa diễm. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, những này phần không chi hỏa tuyệt không phải khác loại, rất rõ ràng, vệ hạo bản bệnh chi trong lửa dung hợp cái khác dị hỏa bằng không chỉ bằng vào bản thân bản mệnh chi hỏa không sẽ có như thế uy lực lớn, phượng hoàng vệ gia tộc người đang chúc cơ kỳ sau khi liền cảm thấy tỉnh bản mệnh chân hỏa, sau đó kim đan thành thì lại bản mệnh chân hỏa lột sắc thành làm buồn mạng đan hỏa, sau đó phá đan thành anh lột sắc thành làm buồn mạng anh hỏa, mà nguyên anh hóa nguyên thần, nguyên thần chi hỏa lại phản phát quy chân, chỉ là lúc này bản mệnh chi hỏa ở trên trời vạn hỏa bảng đứng hàng ngũ phẩm. vào lúc này vệ dương trong cơ thể dòng máu phượng hoàng bắt đầu sôi trào lên, vệ hạo di vãng vô địch phần không chân hỏa căn bản không có thể thích hợp vệ dương tạo thành một tia thương tổn, phản mà lúc này đây. Vệ Dương bên ngoài cơ thể đống nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, trong biển lửa vô tận hỏa hành chi lực bị vòng xoáy nuốt chửng. Sau đó những này tinh khiết vô cùng hành hỏa sức mạnh truyền vào Vệ Dương trong cơ thể. Nhìn thấy này màn, Vệ Hạo kinh hãi đến biến sắc, hắn vẫn là lần đầu tao ngộ bực này khắc thường cảnh tượng, cho dù hắn cùng những vượng hoàng khác vệ ra tiền bối đối địch, đều chưa từng xuất hiện cảnh tượng như thế. Mà lúc này đây, ở võ đài ở ngoài xem cuộc chiến cựu tộc tu sĩ đồng dạng phát hiện cái này quái dị một màn, dị vãng cuốn khắp thiên hạ, đốt cháy bầu trời bá đạo chân hỏa, ở Vệ Dương trước mặt trong nháy mắt thần phục. Vệ Dương mới thật sự là vạn hỏa đế hoàng, Vệ Dương vừa ra. Vạn Hỏa lui tránh. Vệ Hạo thân thể như bị sét đánh, trên mặt dường như Vạn niên Hàn Băng vẻ mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăng hơi, thay vào đó là một mặt kinh ngạc. Sau đó hắn không tin tả ra tăng biển lửa ý lực, thời không vòng bảo vệ đều tại mơ hồ vang vọng, hỏa diễm uy lực kích phát đến mức tận cùng, liền thời không đều có thể đốt cháy. Vì lẽ đó bên trong đất trời, 10 đại chí cao đại đạo quy tắc đánh đồng với nhau, bởi vì mỗi một loại đại đạo quy tắc tu luyện tới cực hạn, kỳ uy lực không kém bao nhiêu. Vệ Dương khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Đều đến lúc này, không phải ngươi không biết. Sau đó trong lòng ngươi không muốn tin tưởng chỉ có điều đây là thiết sự thực, không thể kìm được ngươi không thừa nhận. Sau đó, vệ dương hơi suy nghĩ, trong cơ thể vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, nhất thời vô tận biển lửa trong nháy mắt bị thôn phệ. trong võ đài, biển lửa biến mất, chỉ còn dư lại hai mắt vô thần bệ hạo, mà lúc này đây, hắn nhìn vệ dương, biểu hiện có chút kích động. tại sao? vậy thì vì cái gì? ta khổ sở dung hợp nhiều như vậy dị hỏa, trải qua cửu tử nhất sinh cảnh giới, trải qua cực khổ đến công xuye, mới có thể đem phần không chân hỏa tăng lên tới bây giờ cường hạn mức độ. nhưng tại sao ngươi dễ dàng là có thể phá giải tất cả những thứ này? ta không phục. Vệ Hạo cuồng loạn phát sinh nội tâm hắn là không cam, trong lòng không phục. Vệ Dương ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng Vệ Hạo biết tất cả những thứ này, nhưng bây giờ xem loại này tình hình, Vệ Hạo thật sự không biết. Vệ Hạo tuyệt vọng cực kỳ, vì tu luyện, hắn dùng bản mệnh chân hỏa điền cuồng nuốt trường rất nhiều dị hỏa, mới có thể đem phần không tâm ý ngộ ra, sau đó khổ sở tu luyện, đem phần không tâm ý tăng lên tới 99% phần hỏa hậu. Mà kỳ thực lần trước cựu tộc diễn võ, hắn phần không ý cảnh liền đã đến 9 18 phần 18 phần hòa hợp, trong năm trong lúc đó, hắn mới tiến bộ 1 phần hòa hợp, rất rõ ràng, hắn rơi vào đại đạo mê khóa bên trong. Nhưng vào lúc này, ở tuyệt vọng nhất bước ngoặt, ở tức giận nhất phủ đầu, vệ hạo ngơ ngác lần thứ hai sử dụng phần không chân hỏa, mà lúc này đây, lửa giận của hắn ra chỉ ở phần không chân hỏa bên trên, đem phần không chân hỏa uy lực trong nháy mắt đẩy hướng cực hạn, phần không chân hỏa cháy hưng hực, vệ dương liền tận mắt nhìn thấy hư không đều trực tiếp bị đốt cháy, sau đó hư không đứt gãy xuất hiện. bây giờ phần không chân hỏa, nói riêng về uy lực, đã áp sát lục phẩm trung vị, nói cách khác, đó là có thể đủ uy hiếp được luyện hư trung kỳ cường giả tuyệt thế. phần không chân hỏa bao phủ tới, ngập trời sóng lửa phả vào mặt, phần không chân hỏa tuyệt thế uy lực trong nháy mắt tỏa ra, nhưng vào lúc này, đối mặt phần không chân hỏa, vệ dương không tránh không né nhưng do phần không chân hỏa thiêu đốt đến thân thể, mà có thể đốt cháy hư không, phách tuyệt bầu trời đích thực hỏa đã đến vệ dương trước người, đột nhiên tắt. Vệ Hạo nhìn thấy tình cảnh này, kích thích tâm thần càng thêm phát điên, càng không dám hơn tin tưởng. Sau đó, vệ Dương rằng giặc lời nói vang vọng ở Vệ Hạo não hải. Phần không chân hỏa, đốt cháy hư không, hẳn là có chứa khí thế chưa từng có từ trước tới nay, loại kia bên trong đất trời, ngoài ta còn ai tuyệt thế khí khái? Nếu không thì, cho dù ngươi dung hợp 10000 loại dị hỏa, cũng không cách nào đem phần không ý cảnh tăng lên tới 10 phần viên mãn hỏa hầu. Hy vọng lời ngày hôm nay có thể đối với ngươi có chỗ xúc động, trợ giúp ngươi chân chính hiểu rõ đại đạo bản chất, không ở mê man. Vệ Dương lời nói dường như mộ cổ thần trung như thế, trong nháy mắt thức tỉnh mê muội đang điên cuồng tâm tình bên trong Vệ Hạo. Mà lúc này đây, Vệ Hạo vẻ mặt đột nhiên lần thứ hai trở nên rất bình tĩnh, tự như cùng hắn lấy trước kia loại núi băng ngàn năm như thế lạnh lùng vẻ mặt. Sau đó, từ Vệ Hạo trong cơ thể phát sinh răng rắc thanh âm của, giống như là một đạo công xưởng bị phá hủy. Mà lúc này đây, vệ hạo khí thế của bỗng nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc, khí thế vọt tới một cái điểm giới hạn, nhưng ầm ầm trong lúc đó, khí thế phá tan mất chướng. Thấy cảnh này, Vệ Dương mặt lộ vẻ vui mừng. Vệ Hạo cuối cùng không có phụ lòng hắn một phen khổ tâm, vệ hạo rốt cục hiểu rõ phần không ý cảnh, đem phần không ý cảnh từ 99% phần hỏa hầu tăng lên tới 10% phần đại viên mãn. Tâm linh công xưởng bị đánh phá, trong lòng cầm cố được tôn xuống đến, ở hóa thần đại viên mãn cực hạn cảnh giới khốn thủ vô số năm vệ hạo, thuận lý thành chương, dường như nước chảy thành sông giống như, giờ khác này lên cấp đến luyện hư kỳ. Sau đó, từ vệ hạo trong cơ thể hiện ra từng luồng từng luồng sức mạnh cường hãn, vệ dương nhất thời liền phát hiện, bây giờ nhìn hắn vệ hạo có chút không giống, trước đây nhìn rất chân thực, rất rõ ràng. Nhưng bây giờ xem vệ hạo giống như là cách một tầng xương ngủ, không nhìn tấu chân thực. Vệ Dương biết, đây là vệ hạo trong cơ thể hư không lực lượng giật lan ra kết quả. Luyện hư, luyện chính là trong cơ thể hư không. Lên cấp đến luyện hư kỳ, vệ hạo cảm kích nhìn vệ Dương một chút, trong nháy mắt thân thể hắn ảnh bị rời đi ra võ đài, cựu tộc cường giả ra tay, đem vệ hạo chuyển đến linh khí nồng nặc nơi, tiếp tục lên cấp. Vệ Dương lông tóc không tổn hại vượt qua cuộc chiến thứ ba, hơn nữa hắn vì là phượng hoàng vệ gia, vì là đông hoàng cựu tộc tăng thêm một vị luyện hư kỳ cường giả tuyệt thế. Vệ Dương đối với vệ hạo có độ hóa, chỉ điểm chi ân. Cỡ này ân tình không thua gì cha mẹ sinh dục tri ân, tương đương với làm hắn giành lấy tân sinh. Thông qua phần không ý cảnh bước vào luyện hư kỳ vệ hạo, sau đó thê tất tiềm lực vô cùng, sức chiến đấu kinh người. Mà lúc này đây, xem cuộc chiến cựu tộc tu sĩ xem vệ dương ánh mắt, dường như nhìn thấy một cái quái vật như thế, đánh bại đối thủ cũng không kỳ quái, nhưng có thể chỉ điểm làm đối thủ đột phá vào giai tự động thăng cấp vòng kế tiếp vệ dương mới đáng sợ. Cựu tộc những kia đã sớm bước vào hóa thần kỳ cực hạn cảnh giới, tu sĩ nhìn vệ dương ánh mắt hừng hực cực kỳ. Bọn họ dồn dập cầu khẩn vòng kế tiếp gặp phải vệ dương, nói không chắc bọn họ tiểu như cùng vệ hạo như vậy, bị vệ dương chỉ điểm một đôi lời sau khi là có thể đột phá bình cảnh lên cấp luyện hư. Vệ dương này kỳ dị hành vi trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tổ, đợi được hắn đi ra võ đài sau khi bên cạnh hắn quay chung quanh một đám tu sĩ. Thái tử, tại hạ là màu máu chân long bộ tộc, chỉ cần thái tử có thể chỉ điểm một, hai, tại hạ nguyện ra sức châu nữa. Vệ dương bên người thuần màu sắc là lời nói như vậy, trong khoảnh khắc vệ dương có chút trợn nhị hòa thượng không tìm được manh mối. Sau đó. Bên cạnh hắn tu sĩ đủ ép ép một mảnh quỳ xuống, trong miệng một lời nói nói, "Chúng ta khẩn cầu thái tử lòng tư bi, chỉ điểm 1, 2." Vệ Dương bất đắc dĩ, cảnh tượng này hắn có chút không biết nên đối phó thế nào. Hắn cười khổ nói, "Các vị đạo hữu xin đứng lên, ta vệ mô không như vậy thần. Vừa vệ hạo chỉ kém lâm môn nhất cước, ta mới ra tay giúp đỡ hắn, ta cũng không thể bảo đảm đều có thể khiến các vị lên cấp. Chỉ điểm không thể nói là, ngày hôm nay còn có chút thời gian, vậy thì luận đạo 1, 2 đi." Sau đó, Vệ Dương lực lượng linh hồn toàn diện phóng thích, từng luồng từng luồng nhu và kình khí nâng dậy những mảnh quỷ xuống tu sĩ. Nghe nói có thể cùng Vệ Dương luận đạo Những tu sĩ này đều vô cùng hứng phấn, làm đại vị thái tử, vệ Dương lời nói khẳng định đối với bọn họ có chô xúc động. Mà lúc này đây, Tần Quang võ bọn hắn đều giải quyết đối thủ, nghe nói luận đạo, mỗi người đều xung tới. Xem thấy bọn họ đến, Vệ Dương định hót độc vui vẻ không bằng mọi người đều vui thái độ, kéo Tần Quang võ bọn họ hạ thủy. Nhất thời, Vệ Dương cùng Tần Quang võ các loại, chờ 9 vị tuổi trẻ tuấn kiệt ngồi ở bên trong, mà ngoại vị nhưng là ngồi xếp bằng chư vị tu sĩ hóa thần kỳ, quay chúng quanh một vòng tròn, liền bắt đầu luận đạo. Đi vào đến Hóa Thần đại viên mãn cực hạn cảnh giới đạo hữu, mỗi người đều có một cơ hội có thể đem trong lòng các ngươi rất muốn hỏi vấn đề đưa ra, hợp nhu hợp sức, tập hợp mọi người trí tuệ cùng với đối với đại đạo lĩnh ngộ, ta nghĩ mới có thể có thu hoạch. Vệ Dương trong giọng nói liền đặt vững lần này luận đạo hình thức. Mà lúc này đây, một vị đi vào đến hóa thần kỳ viên mãn cực hạn cảnh giới có mấy trăm năm nuốt trường tiên bằng bộ tộc tu sĩ trước tiên đặt câu hỏi. Ta muốn hỏi nhất vấn đề chính là nuốt trường quy tắc diện hóa đến mức tận cùng, là có hay không có thể nuốt trường cái khác đại đạo. Ít năm như vậy, trong lòng ta một mực tưởng tượng cái vấn đề này, cái vấn đề này đều trở thành tâm ma của ta rồi. Mà cái vấn đề này. Cái khác chúng tu đều không có cách nào đáp lại, vị này Nuốt Trừng Thiên bằng bộ tộc tu sĩ dùng tha thiết hy vọng ánh mắt nhanh nhìn chăm chú Vệ Dương. Đó là một loại cỡ nào ngóng trông đại đạo ánh mắt, Vệ Dương trong khoảnh khắc, tâm thần có chỗ xúc động. Vệ Dương cân nhắc một lát, ở Vệ Thương trợ rút xuống, hắn mới trầm giọng từ từ nói rằng: "Đầu tiên, ý kiến của ta phi thường sáng tỏ, cái kia chính là không thể." Tại sao vậy chứ? Bởi vì Nuốt Trừng quy tắc diễn hóa đến mức tận cùng, cái kia chính là đại đạo phần cuối, một pháp thông vạn pháp thông, đại đạo phần cuối đều giống nhau, tại sao có Nuốt Trừng, cái khác đại đạo câu chuyện đây?" Vệ Dương lời nói dường như thiên thần thần âm như thế trong ánh mắt liền xua tan vị này nuốt trường tiên bằng bộ tộc trong lòng mù mịt trong khoảnh khắc lòng hắn ma diệt hết mặc dù không có tại chỗ lên cấp nhưng vệ dương xem kỳ thể nội lộ ra một tia thần quang liền biết lên cấp chỉ là vấn đề thời gian tận mắt nhìn thấy này thần kỳ một màn những tu sĩ khác càng lộ vẻ hửn phấn, sau đó người thứ hai từ lâu đi vào nửa bước luyện hư kỳ phi hùng bộ tộc tu sĩ đặt câu hỏi tứ phương trên giới gọi là vũ từ cổ chí kim gọi là trụ vũ trụ là vũ phía trước thời không là thời gian phía trước vì lẽ đó vấn đề của ta dù là thời gian quy tắc cùng quy tắc không gian đến cùng ai phía trước của người nào vì lớn. Chương 591, luận đạo ba vị trí đầu. Không, giờ vũ trụ nhàn rỗi, thời gian quy tắc cùng quy tắc không gian, ai phía trước ai ở phía sau, cái vấn đề này vừa ra, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Mà liên quan với thời không đại đạo quy tắc, Vệ Dương tìm hiểu khá là nông cạn, như vậy ở đây duy nhất có thể giải đáp cái vấn đề này dù là Tống Vũ rồi. Tống Vũ làm Hồng Hoang Phi Hùng bộ tộc đương đại dòng dõi đích tôn, Hồng Hoang Phi Hùng, khống chế thời không đại đạo, có thể nói thời không bất cùng, Phi Hùng lưng mọc hai cánh, một cánh trưởng thời gian, một cánh không không gian, hai cánh ra hết, thời không nắm chắc. Tống Vũ trầm tư chốc lát, Hồi lâu mới chậm rãi nói rằng, cái vấn đề này từ xưa thì có, đặc biệt những kia đàn tu thời gian quy tắc hoặc là quy tắc không gian tu sĩ, trong lòng bọn họ đều thật tò mò, thời không quy tắc từ trước đến giờ là đánh đồng với nhau, nhưng đến tụt cùng loại kia đại đạo quy tắc uy lực cường một điểm đây. Nếu như nói thôi diễn đến mức tận cùng, nói cách khác, thời không quy tắc đã đến vừa vệ huynh chó nói cấp độ kia đại đạo phần cuối thời gian, ta tin tưởng, hai loại quy tắc uy lực như thế. Nhưng là chúng ta cả một đời phòng trừng đều không nhìn thấy cỡ này cảnh tượng, quan niệm của ta dù là ở đại đạo phần cuối trước đó, thời gian quy tắc uy lực mạnh hơn quy tắc không gian. Có 3 lý do điểm. Số 1, triển khai thời gian quy tắc thời gian, bất kể là thời gian ngừng lại gia tốc thời gian vẫn là thời gian chạy ngược cũng không thể độc lập triển khai thời gian quy tắc, đều cần ở một cái đặc biệt trong không gian đi triển khai. Thứ hai, thời gian quy tắc cao thâm khó dò, lực lượng thời gian từ trước đến giờ là lĩnh vực cấm kỵ, khó có thể đột vào, tìm hiểu phi thường khó khăn. Nhưng quy tắc không gian thì lại không giống nhau, tu sĩ lên cấp luyện hư kỳ, trong cơ thể tự động sản sinh một phiến hư không, mượn vùng hư không này, liền có thể tìm hiểu không gian quy tắc. Điểm thứ 3, thời gian quy tắc cùng chúng ta tuổi thọ cùng một niệm thở. Nếu như có thể ngộ một chút thời gian quy tắc ra lông, nói không chắc có thể tăng cường tuệ độ." Tống Vũ chậm rãi mà nói, đem trong lòng hắn đối với thời không quy tắc lý giải dạng giải đi ra, không cần nói tu sĩ khác, liền ngay cả Vệ Dương nghe nói lời ấy nói, đều bị chấn động mạnh, trong lòng như có ngộ ra. Vị tia đặt câu hỏi tu sĩ trọng trọng gật đầu, Tống Vũ lời nói giống như là một tia linh quang, soi sáng tại hắn thời gian dài hám, mê man trong tâm linh. Sau đó, cái Khắc Hóa thần viên mãn cực hạn tu vi tu sĩ lần lượt đặt câu hỏi. Toàn bộ luận đạo học hỏi như Vệ Dương nói, ngươi một lời, ta một lời, mà một số thời khắc, trong miệng người khác nói ra vô ý lời nói trái lại làm cho tu sĩ có thu hoạch lớn. Mai đến tận ngày thứ 2 cựu tộc diễn võ đến thời khắc, toàn bộ luận đạo mới của mọi người nhiều tu sĩ lưu luyến không rời trong ánh mắt kết thúc. Một ngày luận đạo. Vệ Dương đều cảm giác đối với hắn cảnh giới tăng lên có chỗ trợ giúp. Vậy thì càng không cần phải nói những tu sĩ khác. Cựu tộc diễn võ tiếp tục tiến hành, Vệ Dương dựa vào vô song kiếm pháp, trải qua nhiều luân phiên đấu võ. Cường thế xông vào 10 vị trí đầu cường. Lần này Đông Hoang cựu tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, tương tự ở Vệ Dương dưới sự kích thích, cường thế bạo phát, toàn bộ xông vào 10 vị trí đầu cường. Nói cách khác, Cửu tộc diễn võ tổ thập cường bên trong, cửu đại dòng roi đích tôn liền chiếm cứ chín vị ghế, mà còn dư lại một mạnh, là lần trước cửu tộc diễn võ tổ người thứ hai, nuốt trường thiên bằng bộ tộc một vị thâm niên hóa thần viên mãn cực hạn tu sĩ trinh hoàn. Trinh hoàn kỳ thực có chút ước áo vệ hạo số may, lần trước cửu tộc diễn võ, hắn và vệ hạo quyết đấu một ngày, vệ hạo hắn miễn cưỡng thắng hắn một chiêu, mới đoạt được tổ thứ nhất. Thập cường tu sĩ rắc trục sau khi đi ra, còn dư lại chính là lần thứ hai tiến hành quyết chiến, phân chia thứ tự. Mà lần này tổ thập cường, nếu như không phải vệ hạo tao nội vệ dương, chịu đến vệ dương chỉ điểm lên cấp luyện hư kỳ, như vậy vệ hạo khẳng định cùng có một chỗ nhỏ nhoi. Như vậy thì là phượng hoàng vệ gia chiêm cứ hai cái thập cường ghế. Tiểu tộc Diễn Võ, đầu trước tiến hành chính là thập cường xếp hạng chiến, vệ dương những ngày gần đây đã biết được thập cường bài vị chiến quy tắc. Đầu tiên thập cường rút thăm, song song quyết đấu, quyết ra 5 vị trí đầu mạnh, thất bại ngũ cường chỉ có thể tranh cướp thứ 6 đến thứ 10 ở giữa thứ tự. Thập cường bắt đầu rút thăm, mà lần này vệ dương đối thủ rõ ràng là Trịnh Hoàn. Vệ Dương cùng Trịnh Hoàn ở môn người chú ý dưới, đạp lên lôi đài. Trịnh Hoàn thân là nuốt trưởng tiên bằng bộ tộc tu sĩ, truyền thừa thiên bằng cực tốc nhanh đỉnh cao nhất phòng, nhưng giờ khắc này hắn ôm quần hành lễ, lự khí phi thường chân thành, khẩn cầu nói rằng Thái tử điện hạ, ta biết rõ không phải là đối thủ của ngươi. Liên vệ hạo ở trong tay ngươi đều là bại tướng dưới tay, liền càng không cần phải nói ta còn là vệ hạo bại tướng dưới tay. Ta sẽ diễn luyện của ta đại đạo, khẩn cầu thái tử điện hạ xem ở đều là Đông hoàng cựu tộc trên mặt mũi chỉ để một, hai, ta trịnh hoàn cảm ơn bất thận, sau đó thái tử điện hạ nhưng có bất kỳ sai phái, trịnh hoàn định muôn lần chết không chối tử. Nếu làm trái lời thế này, khi làm, bị thiên lôi đánh, hình thần đều diệt mà chết. Vệ Dương hai tay mở ra, biểu hiện phi thường bất đắc dĩ, cười khổ nói: Ta cũng chỉ là một vị phổ thông tu sĩ hóa thần trung kỳ, còn xin ngươi không cần có hy vọng quá lớn, vệ Hạo có thể lâm trận đột phá, cái kia là hắn vận mệnh của chính mình, cùng ta không có quá to lớn căn hệ, ta chỉ là nho nhỏ giúp hắn một tay, không có thần thông quảng đại như vậy." Vệ Dương biết, Chính Hoàn rất rõ ràng đưa hắn cho rằng cứu Tinh, toàn tâm toàn ý muốn Vệ Dương chỉ điểm hắn một hai, thật đột phá vào giai. Chính Hoàn tự động quên Vệ Dương từ chối chi tử, chẳng biết vì sao, ở trong lòng, Chính Hoàn đối với Vệ Dương vô cùng tin tưởng, hắn tin chắc nếu như Vệ Dương nói chỉ điểm, hắn nhất định có thể đột phá. Vừa nghĩ đến đây, Chính Hoàn lập tức vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Nhất thời tinh khí của toàn thân hắn thần đô bị điều động, trong khoảnh khắc, Trịnh Hoàn đã đi vào hắn trạng thái đỉnh cao. Sau đó, một tiếng kinh thiên bằng lệ âm thanh vang tận mây xanh. Trịnh Hoàn đống nhiên hóa hình, thiên bằng chân thân vừa ra, sau đó thiên bằng đống nhiên mở ra hai cánh, cứ gió mà đi, bốc thẳng lên cựu trọng thiên. Thiên bằng phi đạt cựu tiêu bên trên, sau đó thiên bằng nhà hấp, trước người hắn đống nhiên xuất hiện hố đen, hố đen nuốt chửng vân vân, mà lúc này đây, vì là rất rõ ràng liền nhận ra được Trịnh Hoàn đi là nuốt chửng đại đạo. Trịnh Hoàn làm chi thứ tu sĩ bên trong người tài ba. Tự nhiên có thể triển khai nuốt chửng thiên bằng bộ tộc thiên phu thần thông nuốt chửng thiên địa nhưng vệ dương quan sát hắn thần thông bóng mờ mô phỏng theo vết tích quá nặng nhưng cứ như vậy hắn vẫn lĩnh ngộ ra một tia tinh túy chỉ là không có hoàn chỉnh hiệu rõ nuốt chửng thiên địa mà thôi. Nhìn thấy tình cảnh này vệ dương nhất thời não hải về nhớ năm đó côn rít gạo vũ triển khai biển quân tộc thiên phu thần thông nuốt chửng thiên địa cảnh tượng mà sau sẽ cảnh tượng đưa ra vệ dương thần thức trong nháy mắt đánh vào trịnh hoàn biện ý thức nhất thời những này cảnh tượng hình ảnh dót vào trịnh hoàn biện ý thức trịnh hoàn quan sát đến côn rít gạo vũ triển khai nuốt chửng thiên địa sắp trong lòng suy tư. Sau đó Trịnh Hoàn trong óc không ngừng về ánh tràng cảnh này, trong khoảnh khắc, Trịnh Hoàn trong cơ thể bích chướng trong nháy mắt bị xung phá. Trịnh Hoàn thình lình lên cấp luyện hư kỳ, mà lúc này đây, bóng người của hắn bị rời đi ra võ đài. Sau đó, Vệ Dương thần tình lạnh nhạt đi ra võ đài, tận mắt nhìn thấy bực này thần tích đám tu sĩ, giờ khắc này trận mắt ngất ngụm. Bọn họ vạn vạn không ngờ rằng, Trịnh Hoàn ở Vệ Dương dưới sự chỉ điểm, khi làm, thật có thể lâm trận bột phá, vừa nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ liền hừng hực cực kỳ. Vệ Dương có như thế tương đương với nhìn chăm chú tay lợi hại thần thông nơi tay, đây chẳng phải là nói chỉ cần sau đó tu luyện tới đại cảnh giới trung cực cực hạ không có thể đột phá, chỉ cần tìm tới vệ dương là có thể nhất định đột phá. Vệ Dương vẻ mặt bình tĩnh, hắn đã tiến vào năm vị trí đầu mạnh, mà Trịnh hoàn nhưng là xác định là đệ thập cờ rồi. Sau đó, năm vị trí đầu cường dồn dập dắt trục xuất, cái khác rõ ràng là cuồng bạo voi thần bộ tộc triệu hình hành, hồng hoang phi hùng bộ tộc tống vũ, màu máu chân long bộ tộc sở thiên ca, ngũ hành kỳ lân tộc tế tiêu. Kỳ thực lấy vệ Dương ánh mắt xem, tống vũ bọn họ bát đại dòng chính truyền nhân tu vi đều không kém bao nhiêu, sức chiến đấu cũng cách xa không lớn, muốn muốn quyết định thắng bại chỉ nhìn trường thi phát huy, ma loại chiến đấu đối với thiên sát bạch hổ bộ tộc hàn lệ rất chịu thiệt bởi vì không là quyết chiến sinh tử cho nên hắn căn bản không phát huy ra pháp tắc giết chóc chân chính hàng nghĩa mà lúc này năm vị trí đầu cường lần thứ 2 thông qua quyết đấu không có chú ý chính hắn thời điểm như vậy thì thế tất một người luôn không không bị gặp đối thủ mà lúc không không bị gặp đối thủ tu sĩ này nếu không lấy rút thăm ai luôn không không bị gặp đối thủ đến xem tiên ý đệ nhị dù là bỏ phiếu đem thực lực cường hãn nhất tu sĩ trực tiếp tương đương với cử đi học tiến vào 3 vị trí đầu kỳ trước cựu tộc diễn võ năm vị trí đầu tranh đoạt ba vị trí đầu thời gian đối với lúc không không bị gặp đối thủ vị trí Hầu như đều là lấy biện pháp thứ hai, để mạnh nhất trực tiếp thăng cấp ba vị trí đầu, như vậy còn dư lại bốn người tu sĩ trở lại tranh cướp mặt khác hai cái ba người đứng đầu đặc. Vì lẽ đó vào lúc này, chủ trì cựu tộc diễn võ một vị đại thừa kỳ đại lao trầm giọng hỏi nói, năm vị trí đầu cường bên trong, các ngươi là chuẩn bị lấy rút thăm quyết định luôn không, không bị gặp đối thủ, vẫn là đề cử luôn không, không bị gặp đối thủ. Vệ Dương bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó làm thế hệ tuổi trẻ đại ca, Vệ Dương trầm giọng nói, ta lựa chọn rút thăm quyết định luôn không, không bị gặp đối thủ. Sở Thiên Ca bọn họ đồng dạng quyết định dùng phương thức rút thăm, Dù sao giờ phút này ngũ cường tranh đoạt chiến đang vì đó sau bài vị chiến thiêng nhật, bọn họ không muốn giờ khắc này liền ở đấy lòng mai phục một viên không bằng vệ dương hạt giống. Nếu toàn bộ quyết định rút thăm, vị này đại thừa kỳ cường giả thần thức trong nháy mắt câu thông trong hư không màn ánh sáng, sau đó màn ánh sáng không ngừng lay động, các loại, chờ, màn ánh sáng đình chỉ thời gian, mặt trên biểu hiện luôn không, không bị gặp đối thủ tiêu chuẩn thình lình chính là vệ dương. Cái khác nhưng là Sở Thiên Ca đối chiến triệu hình hành, hành tống vụ nên chiến thể tiêu. Mà lúc này đây, vệ dương khinh cười nói nói, các vị đa tạ, vệ dương luôn không không bị gặp đối thủ, liền đại biểu hắn đã tiến vào hàng ngũ ba vị trí đầu tam cường đế, đã bị vệ dương chiếm cứ một tòa. Cùng lúc đó, 10 vị trí đầu cường mặt sau bốn vị tu sĩ, hàn lệ, ngụy vô kỵ, tần quan võ, trình hà núi đồng dạng hai hai bắt đầu đối với quyết một phen chiến đấu. Vệ dương nhìn là như xi si như say, tuy rằng sở thiên ca tu vi của bọn họ cũng chỉ là hóa thần viên mãn, nhưng buộc phát ra sức chiến đấu kinh lợi, sức chiến đấu của bọn họ thỉnh líng sánh ngang luyện hư trung kỳ, mà một khi sử dụng thiên phú thần thông, càng khiến cho bọn hắn sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, áp sát luyện hư hậu kỳ. Cuối cùng, sở thiên ca chiến thắng triệu hình hành. hành. Tống Vũ không địch lại Tề Tiêu. Vì lẽ đó, ba vị trí đầu cường phân biệt chính là Vệ Dương, Sở Thiên Ca, Tề Tiêu. Mà triệu hành hành cùng Tống Vũ lại muốn lần nữa quyết đấu, quyết định 4, 5 tên lần. Vệ Dương vào lúc này hơi kinh ngạc, bình thường trầm mặc ít nói, không lộ ra trước mắt người đời Tề Tiêu sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Tống Vũ tuy rằng không chế thời không, nhưng vẫn nhưng không địch lại hắn ngũ hành luân hồi ý cảnh. Sở Thiên Ca bình thường ẩn làm chúng kiệt xuất đứng đầu, thân thể hắn vì làm màu máu chân long bộ tộc, khắp mọi mặt đều rất cân bằng, bất luận thân pháp tốc độ, thân thể cường độ, pháp lực chất phát trình độ đều phi thường hoàn mỹ, màu máu chân long bộ tộc trưởng khống bình hành phát tác. Hơn nữa màu máu chân long bộ tộc Thiên Phú thần thông kỳ lạ cực kỳ, có thể mức độ lớn nhất tăng cường sở thiên ca sức chiến đấu, vì lẽ đó sở thiên ca ở bát kiệt bên trong, sức chiến đấu cường hơn nhất. Chương 592, Vệ Dương VS Tề Tiêu. Không. Cửu tộc diễn võ tổ khu vực trong, giờ khắc này diễn võ kích động nhất lòng người đối chiến sắp sửa chỉnh diễn, bất tử phượng hoàng bộ tộc Vệ Dương, dường như vương giả trở về, tu vi mặc dù mới hóa thần trung kỳ, nhưng sức chiến đấu sâu không lường được, mà lại nắm giữ quét ngang cùng cấp cường hãn lực lượng linh hồn, chỉ điểm sai lầm, trợ giúp những tu sĩ khác thoát khỏi đại đạ mê man, càng là cao cấp nhất cường giả tuyệt thế. Ngũ hành kỳ lân tộc tế tiêu, đem ngũ hành kỳ lân tộc Thiên Phu thần thông ngũ hành luân hồi tìm hiểu có thể nói xuất thần nhập hóa, cũng từ Thiên Phu thần thông bên trong nộ ra ngũ hành luân hồi ý cảnh, bước lên ngũ hành đại đạo cùng luân hồi đại đạo hai đại chí cao quy tắc con đường, lòng cao hơn trời. Máu máu chân long bộ tộc sở thiên ca, quét ngang đương đại không có đối thủ, ẩn làm tu sĩ hóa thần kỳ vương giả. Giờ khắc này, Tam cường quyết đấu, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, liền ngay cả tiền tổ rất nhiều luyện hư kỳ tu sĩ đều đổi đến chỗ này, quan sát Tam cường quyết chiến. Cửu tộc diễn võ có thể nói đã đến cao nhất, thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất Tam đại tuổi trẻ tuấn kiệt hội sư quyết chiến, phượng hoàng kỳ lân, chân long tam đại huyết mạch chân linh đấu võ thế hệ tuổi trẻ trí cao vưng giả đến cùng ai có thể đứng ở đỉnh cao? nhìn xuống quân hùng đánh một trận xong kết quả liền biết mà lúc này đây thưa không xem cuộc chiến chín vị thần chủ trừ ra đạo vị thần chủ vệ lăng phong cùng đại tống thần chủ tống phi thiên cái khác bảy vị thần chủ vệ mặt nghiêm nghị cực kỳ bọn hắn vạn lần không ngờ vệ dương sức chiến đấu đã vậy còn quá biến thái đặt ở đông hoang đều thuộc về thiên tài tuyệt thế cựu tộc tu sĩ căn bản không có thể ngăn cản vệ dương đi tới bước tiến thật là tuyệt thế yêu nghiệt hiện nay xem ra chúng ta cái kia đánh cuộc thua độ khả thi rất lớn à? Đại Ngụy Thần chủ lý trí phân tích một chút chuyện kết cục, liền được ra như thế một cái kết luận. Không, bây giờ nói lời này gắn liền với thời gian con sớm, dù sao bây giờ còn không phải chân chính cựu tộc bài vị chiến. Nếu như cựu tộc diễn võ vệ Dương nhuệ khí gặp khó, như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng sau cựu tộc bài vị chiến, vì lẽ đó bây giờ then chốt chính là ở cựu tộc diễn võ, vệ Dương cực hạn đến cùng ở nơi nào? Đại tần Thần chủ Tần Khiếu Thiên lắc đầu trầm giọng nói: "Hử? Các người biết rõ rạng thua mặt rất lớn, còn một mực không thừa nhận, vệ Dương song cho tới bây giờ, một lần thiên phu thần thông đều không từng dùng tới." Phải biết, Phượng Hoàng vệ nhà Thiên Phú thần thông nhất bản sống lại, nhưng không đơn thuần chỉ có sống lại hiệu quả. Bất quá ta cũng lý giải, gấp trăm lần tiền đặt cược. Lần này phòng trường đủ các ngươi bảy cái thật dễ uống một bầu. Đại Tống thần chủ Tống Phi Thiên hiếm thấy chiếm cứ một lần tuyệt đối thượng phong. Giờ khắc này hắn cảm xúc mãnh liệt tung bay, chỉ điểm Giang Sơn, hào khí ngất trời nói. Mà lúc này đây, Đại Hàn thần chủ có chút chua xót sở nói: "Lão Tống, vệ Dương cũng không phải ngươi Tống gia đệ tử, ngươi cao hứng như thế làm gì? Người ta lão vệ nói như vậy, ta cảm thấy có thể thông cảm được, ngươi một người ngoài nói như vậy, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" sau đó truyền đi, không nhớ ngươi nói là đông hoang đợi thứ 40 thần chủ, chúng ta không ném nổi người kia. như thế nào đi nữa gây xích mích ly rán cũng không cải biến được các ngươi sắp trả giá nhiều như vậy chân bảo sự thực chỉ là ta xuất hiện ở lo lắng có người sẽ chơi xấu không cho à? vệ lăng phong xa xôi nói rằng chơi xấu không cho. nay vừa nói, cái khác bảy vị thần chủ dồn dập trận mắt bắn phá vệ lăng phong cùng tống phi thiên. hồi lâu sau, đại tần thần chủ đại biểu các vị thần chủ tỏ thái độ, ngươi yên tâm, lão vệ, cho dù thua sạch sẽ chân chủ, chúng ta sẽ không quỵt nợ. mới như thế điểm, đốt chân bảo liền đem hai người các ngươi vui thành như vậy thật hổ thẹn với cùng các ngươi sinh ở cùng một thời đại. Vệ Lăng Phong cùng Tống Phi Thiên nhìn nhau một cái, quyết định không lại tiếp lời, nhưng do bọn họ nói thế nào, ngược lại đến thời điểm chân bảo nhất định phải đúng chỗ mới được. Mà lúc này đây, Tề Tiêu cùng Sở Thiên Ca đều rất có hiểu ngầm, đồng thời hướng về đối phương truyền âm, ngươi tới vẫn là ta tới. Vẫn là ta đến đi, ta cảm ứng được đến, Vệ huynh bản mệnh đại đạo ta tuy rằng không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm ứng được hắn chủ tu công pháp và lực ngũ hành có quan hệ, liền để ta dò xét hắn một chút đấy mà muốn, bằng không cự tộc bại vị chiến, mấy người chúng ta phải bị thiệt thôi. Tề Tiêu trầm giọng truyền âm nói rằng, Cũng tốt, tận toàn lực của ngươi, tận lực để lá bài tẩy của hắn nhiều lộ ra. Đến thời điểm ở cựu tộc bài vị trong chiến đấu, chúng ta cũng tốt hóa giải." Sở Thiên Ca chỉnh trọng dặn nói rằng. Hai người sau khi thương nghị, Sở Thiên Ca nhìn ở đây chúng tu, khẽ cười một tiếng, lãng vừa nói nói, "Ta Sở Thiên Ca tự nhận ở cựu tộc diễn võ phía trên chiến trường không bằng bọn họ hai vị cường giả, cho nên ta tự động lui ra tranh cướp đệ nhất và thứ hai, liền để Vệ Dương cùng Tề Tiêu một trận chiến định danh lần đi." Sở Thiên Ca lời nói đánh vỡ cựu tộc diễn võ tiền lệ, bởi vì cựu tộc diễn võ ba vị trí đầu cường tranh cướp ba vị trí đầu thứ tự thời gian, muốn rõ ràng đối chiến cuối cùng lấy chiến tích phân chia thứ tự, nhưng bây giờ sở thiên ca không tham gia chiến đấu, vậy đã nói do hắn trực tiếp chính là người thứ ba. trong hư không, chín vị thần chủ ánh mắt lấp lóe, lấy hắn lòng dạ cùng từng trải, trong nháy mắt liền hiệu sở thiên ca cùng tề tiêu dự định, sau đó chín đạo thần thức trên không trung thương nghị một phen, đồng ý sở thiên ca đề nghị. coi như không đồng ý, dựa theo bình thường quy tắc đến tiến hành quyết chiến tranh cấp thứ tự. đối mặt vệ dương cùng tề tiêu, sở thiên ca khẳng định trực tiếp tại chỗ chỉ thua như vậy nếu nói như vậy, còn không bằng miễn đi một phen mất mặt cử động. vào lúc này phía sau quyết đấu đã xong xuôi đối với hàn lệ bốn người bọn họ mà nói lẫn nhau quá không thể quen thuộc hơn sau đó tùy tiện giao thủ mấy chiêu liền quyết ra thứ tự rồi mà bây giờ hàn lệ tiêu điểm chú ý của bọn họ còn tại ở tề tiêu cùng vệ dương một trận chiến trong lòng bọn họ đều phi thường quan tâm vệ dương sức chiến đấu trước đây cựu tộc chi thứ tu sĩ căn bản không đem vệ dương bức xuất toàn lực cựu tộc diễn võ bên trong vệ dương gặp mạnh nhất đối thủ dù là vệ hạo kết quả vệ hạo phần không chân hỏa không chút nào có thể tổn thương vệ dương trái lại bị lên cấp vệ dương vào lúc này thở dài một hơi hắn liếc mắt nhìn tề tiêu cùng sở thiên ca sau đó biểu hiện hờ hững đạp lên lôi đài. Kỳ thực ở đáy lỏng, cựu tộc diễn võ bên trong, Vệ Dương đồng dạng muốn cùng Tề Tiêu một trận chiến, bởi vì Tề Tiêu là lấy ngũ hành hòa luận đạo thành đạo, Vệ Dương cấp thiết muốn muốn cùng Tề Tiêu quyết đấu, xem có cơ hội hay không. Quan sát Tề Tiêu ra tay, sâu sắc thêm đối với ngũ hành lực lượng linh ngộ. Vệ Dương biết hắn tình trạng của mình, chủ tu công pháp là ngũ đế luân hồi quyết, giờ khắc này ngũ đế luân hồi quyết cảnh giới vẫn chỉ là thứ 48 mươi trùng. Nếu không phải Vệ Dương linh hồn cảnh giới cao pháp lực tu vì là một cảnh giới lớn, Vệ Dương căn bản không khả năng tiếp tục thăng cấp, lên cấp hóa thần kỳ. Vệ Dương thu thập ngũ đế công pháp bên trong, thanh đế trường sinh quyết, nắm giữ hoàn chỉnh 108 trăm chủng công pháp, có thể thẳng tới thuần dương chân tiên. Xích đế phần thiên quyết, nắm giữ tiền lục thập trùng, hoàng đế chấn thiên quyết, đồng dạng là tiền lục thập trùng, bạch đế liệt thiên quyết, thì lại là nắm giữ 40 vị trí đầu tám tầng. Hắc đế huyền thiên quyết, đồng dạng chỉ có 40 vị trí đầu tám tầng. Vệ Dương tìm khắp phượng hoàng vệ gia tàng bảo điện, đều không có tìm được. Hắc đế huyền thiên quyết cùng bạch đế liệt thiên quyết, bốn chủng sau công pháp, Vệ Dương liền làm muốn mượn cùng tề tiêu giao thủ, nhìn có thể không thể tự kiểm chế thôi diễn ra. Ngũ Đế Luân Hồi Quyết thứ 48 trùng sau cảnh giới để chủ tu công pháp Ngũ Đế Luân Hồi Quyết đổi tới pháp lực tu vi Vệ Dương VS Tề Tiêu đại chiến động một cái liền bùng nổ Thời không võ đài ở ngoài giờ khắc này quần hùng nghiêm tĩnh mọi âm thanh không hề có một tiếng động mỗi người đều nín thở ngưng thần thần thức toàn diện triển khai con mắt trợn trừng lên không buông tha Vệ Dương cùng Tề Tiêu quyết đấu bất luận cái nào mở ám giờ khắc này Vệ Dương cùng Tề Tiêu đồng thời phóng thích khí thế nhất thời thời không trong võ đài hai cỗ ngập trời khí thế mãnh liệt tỏa ra khí thế phóng lên trời khí thế giao kích chỗ từng trận hư không rung động truyền đến. Vệ Dương khí thế của bỗng nhiên hóa thành một con bất tử phượng hoàng, phượng minh thanh âm truyền khắp tam giới, rũ hỏa trùng sinh phượng hoàng, chấn động vạn cổ thì không. Tề Tiêu sau lưng khí thế đồng dạng hóa thành một con ngũ hành kỳ lân, kỳ lân trên người ngũ sắc ánh sáng thần thánh soi sáng vô tận hoàn vũ, uy thế ngập trời toàn diện tỏa ra, kỳ lân gầm rú, chấn động bầu trời. Chỉ có điều khí thế giao phong bên trong, Tề Tiêu trước sau ở hạ phong, bởi vì Vệ Dương linh hồn tu vi là luyện hư trùng kỳ tiểu thành, mà Tề Tiêu linh hồn tu vi nhưng là luyện hư sơ kỳ cực hạ. ầm ầm trong lúc đó, Tề Tiêu hai chân tầng tầng đặt xuống. Nhất thời sau lưng ngũ hành kỳ lần bóng mờ hét dài một tiếng chấn động trời quang vô cùng uy thế, trong nháy mắt hướng về vệ dương bao phủ tới, dường như cựu thiên ngân hà rơi dụng nhân gian như thế, uy thế không người có thể ngăn. Muốn là bình thường tu sĩ hóa thần trung kỳ đối mặt tề tiêu khí thế của xung kích đều sẽ cảm giác đến tâm thần ngưng ác, nhưng vệ dương trong lòng vẫn là không hề lay động, mà lúc này đây thái huyên kiếm ầm ầm ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc vệ dương tự nghĩ ra kiếm pháp kiếm thứ hai liền đống nhiên sử dụng một chiêu kiếm ngũ hành tụ gào cử năm năm đạo rồng gầm rung trời âm thanh bỗng nhiên vang lên, thưa không đều mơ hồ không chịu đựng nổi rồng gầm thanh âm rung động không nứt sau đó, năm cái cự long hiện lên hư không, thanh long, xích long, hắc long, bạch long, hoàng long ngũ long trong nháy mắt tổ thành ngũ hành đại trận. sau đó ngũ hành đại trận bên trong, một đạo kinh thế ánh kiếm trong nháy mắt xuyên tấu hư không. nhìn thấy nồng nặc vô cùng lực ngũ hành gợn sóng, tề tiêu mặt lộ vẻ hưng phấn tâm ý, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, ngập trời chiến ý trong nháy mắt dâng trào mà ra. mà lúc này đây, tề tiêu trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngũ sắc kỳ lân kiếm, trong nháy mắt phía sau hắn ngũ hành kỳ lân hóa thành một đạo ngũ sắc cực quang, tiến vào ngũ sắc kỳ lân kiếm bên trong, tề tiêu manh liệt vung về ngũ sắc kỳ lân kiếm nhất thời từng đạo từng đạo thần quang năm màu đột phá hư không thần quang năm màu vs ngũ hành kiếm mang tiếng ầm ầm ầm truyền đến lực ngũ hành thoải mái bất ham thời không võ đài nhấc lên lực ngũ hành ngập trời sóng khí ở giao kích trung ương nhất hủy diệt sóng gợn tái hiện ra hủy diệt sóng gợn một đường quét ngang dập tắt hư không dưới nhất thời thời không lôi đài hư không đứt gãy liền hiện, hiện hiện ra một đòn liền hủy diệt hư không giới, luyện hư kỳ tuyệt thế sức chiến đấu trong khoảnh khắc hoàng mỹ phong thích nhìn thấy cùng mình không phân cao thấp ngũ hành kiếm pháp tề tiêu trong miệng đống nhiên thét giải kỳ lân tiếng thú gào chấn động cả thôn Sau đó trong tay hắn ngũ sắc kỳ lân kiếm liên tục đâm ra năm ngàn kiếm. Ngũ hành kỳ lân kiếm chi ngũ hành xoay chuyển. Năm ngàn đạo tuyệt thế ánh kiếm, lấy ngũ hành xoay chuyển tư thế, trong mấy mắt liền bao phủ vệ dương, tuyệt thế ánh kiếm đâm thủng hư không, lang liệt ánh kiếm tỏa ra kinh thiên hàn khí. Một chiêu kiếm hàn tiên dưới. Nhất thời vệ dương trong cơ thể ngũ sắc pháp lực trong lòng ý chuyển động trong lúc đó, thái liên kiếm như là vạn băng chi nguyên, nhất thời, hàn khí băng phong tiến hạ. Hàn khí trực tiếp đem ánh kiếm đóng băng, lạnh nhập cốt tủy hàn khí, bá đạo hàn băng ý cảnh, phong tỏa toàn bộ thời không đó đại. Chương 593, đế hoàng bóng mờ tổ số 1. Không Bá đạo Hàn băng tâm ý đóng băng toàn bộ hư không, vệ dương chiêu kiếm này mượn trong truyền thuyết hệ nước trí cao thần thông tuyệt đối đóng băng ý cảnh, băng phong thiên hạ, không người định nổi. Mà Tề Tiêu ngũ hành xoay chuyển đồng dạng uy lực tuyệt luân, ngũ hành xoay chuyển không ngớt, ngũ hành linh khí mênh mông tràn ngập hư không, sóng linh khí làm cho hư không rung động, gây nên từng trận gợn sóng không gian. ầm ầm trong lúc đó, hai cô tuyệt thế sức mạnh đụng nhau, lấy sức mạnh giao kích làm trung tâm, từng trận hủy diệt gợn sóng tái hiện ra, hư không từng tức từng tức dập tắt, hư không đứt gây trở hiện. Một đòn dưới, cân sức ngang tài. Nhìn thấy tình cảnh này, Tề Tiêu vẻ mặt nghiêm nghị, hắn chiêu kiếm này mượn lực ngũ hành. Ngũ hành xoay chuyển, uy lực cường hãn, nhưng vẫn nhưng chỉ cùng vệ dương hệ nước kiếm pháp địa vị ngang nhau. ở một chủng nào đó trình độ trên rằng, hắn yếu hơn vệ dương. Nhưng chính vì như thế, Tề Tiêu chiến ý càng lộ vẻ tăng vọt, đã lâu không có gặp đến có thể đem hết toàn lực một trận chiến đối thủ rồi. Tề Tiêu khí thế điên cuồng bạo phát, giờ khác này bên cạnh hắn, ngũ hành thiên địa linh khí vây tụ bên ngoài cơ thể, ngũ sắc ánh sáng thần thánh soi sáng vạn cổ hư không. Tề Tiêu trong cơ thể, ngũ hành pháp lực nhanh chóng không ngừng vận chuyển, mà trong tay hắn ngũ hành kỳ lật kiếm, giờ khác này tỏa ra kinh người ngũ sắc ánh sáng thần thánh, khí thế lấp liếm, dường như thiên thần. Ngũ hành kỳ lân kiếm chi ngũ hành đế hoàng. Tề tiêu lời nói vừa ra, nhất thời trong hư không sóng linh khí kịch liệt hơn. Cùng lúc đó, từ Tề tiêu trên người, đột nhiên hình thành mười vị bóng mở. Ngũ hành đế hoàng bóng mở ngưng tụ mà ra, thanh đế một hoàng, bạch đế kim hoàng, hắc đế thủy hoàng, xích đế hỏa hoàng, hoàng, hoàng đế thổ hoàng, chúa thể lực ngũ hành mười vị đế hoàng bóng mở giờ khắc này bảo hộ Tề tiêu, uy thế ngập trời đột nhiên bạo phát. Mà lúc này đây, ngũ hành đế hoàng bóng mở ngưng tụ thời gian, vệ dương trong cơ thể, ngũ đế luân hồi quyết, không bị khống chế tự động vận chuyển, vận chuyển tốc độ rất nhanh liền vượt quá trước đây vận chuyển tốc độ cực hạn cảm ứng được trong cơ thể dị động, vệ dương tâm thần lấp liệt, nhất thời hắn cường hãn lực lượng linh hồn toàn bộ tỏa ra, vô cùng thần thức mạnh mẽ chấn áp. ngũ đế luân hồi quyết vận chuyển tốc độ, bằng không nhưng do hắn tiếp tục như vậy cao tốc vận chuyển, vệ dương kinh mạch tuyệt đối không chịu nổi. nhưng ngũ đế luân hồi quyết vẫn như cũ làm theo ý mình, vệ dương cường hãn thần thức căn bản không chấn áp được. ngay khi vệ dương hết đường xoay sở không có chú ý chính hắn thời điểm, mười vị cái thế vô song ngũ hành đế hoàng bóng mờ ẩm trong lúc đó hướng về vệ dương nghiền ép mà tới, giống như là thiên đạo đại thế như thế cuồn cuộn mà tới, vô cùng nhãn áp chi lực đập vụn hư không, mang theo minh ngông thiên địa chi uy cái thế uy thế kiếp sợ thiên hạ quét ngang bất hoang cảm ứng này cô uy năng vệ dương biểu hiện nghiêm túc thái nguyên kiếm cương muốn xuất thủ đối địch sắp mười vị ngũ hành đế hoàng bóng mở trong nháy mắt đột phá vô tận không gian giáng lâm vệ dương trong cơ thể mà lúc này đây ngũ hành đế hoàng bóng mở phong tỏa thời không cầm cố tất cả giờ khắc này nếu là có tuyệt thế cao nhân thôi diễn thiên cơ lời nói liền sẽ phát hiện giờ khắc này vệ dương trên người thiên cơ tối nghĩa khó hiểu thấy cảnh này vệ dương vẻ mặt ngạc nhiên ngũ hành đế hoàng bóng mở là tề tiêu triệu hoán mà ra làm sao hiện tại đến trong cơ thể hắn mà giờ khắc này Ngũ hành đế hoàng bóng mờ nhảy vào trong tử phủ, nhất thời ngũ sắc pháp lực phù văn trong nháy mắt toàn bộ bị kích hoạt, ngũ hành trí bảo tạo thành ngũ hành đại trận càng là điên cuồng vật chuyện. Sau đó, ngũ hành đế hoàng bóng mờ phân ra ngàn tỷ phân thân, tự động khắc ở ngũ sắc pháp lực phù văn bên trong, vệ dương thần thức đảo qua ngũ sắc pháp lực phù văn, liền rõ ràng nhìn thấy mỗi một cái ngũ sắc pháp lực phù văn bên trên đều có ngũ hành đế hoàng bóng mờ tọa trấn. Mà lúc này đây, ngũ hành đế hoàng bóng mờ sức mạnh trong nháy mắt câu thông nhân hoàng bình ngói, chịu đến bóng mờ lực lượng kích thích, nhân hoàng bình ngói mặt ngoài, quá cổ nhân hoàng, trên cổ nhân hoàng, xa cổ nhân hoàng ba vị nhân hoàng bóng mờ đồng dạng tái hiện ra. Vệ Dương trong Tử phủ, ba vị Nhân Hoàng bóng mờ đứng ở Nhân Hoàng Bình ngói bầu trời, Ngũ Hành Đế Hoàng bóng mờ đứng ở Thái Cực pháp hồn trên biển nhà hàn dối, riêu không đối lập. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt càng lộ vẻ dại ra. Bất kể là Nhân Hoàng bóng mờ vẫn là Ngũ Hành Đế Hoàng bóng mờ, đều là vô tận hoàn vũ trí cường giả, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, đều thuộc về đứng đầu nhất cường giả tuyệt thế. Bực này cường giả tuyệt thế là có thể quét ngang một cái thần thoại thời đại cường giả, đứng ở ngàn tỷ cường giả đỉnh, quan sát nhân thế chi nội. Nhân Hoàng chúa tể nhân tộc, Ngũ Hành Đế hoàng càng là lực Ngũ Hành tuyệt đối người trưởng khống, bóng mờ hai mặt đối lập, sau đó bóng mờ rồn rập tàn đi. Nhân hoàng bóng mở vắng lặng với nhân hoàng trong cái hũ, mà ngũ hành đế hoàng bóng mở nhưng là tọa chấn ngũ hành đại trận. Trong trước mắt, thanh đế một hoàng bóng mở hòa vào kiến một tay nhỏ, bạch đế kim hoàng bóng mở hòa vào hồng nông tinh kim, hắc đế thủy hoàng bóng mở hòa vào thiên nhất sứa bên trong, hoàng đế thổ hoàng bóng mở tiến vào cựu thiên tức dương bên trong, xích đế hỏa hoàng bóng mở nhưng là tọa chấn phượng hoàng chân hỏa. Ngũ hành chí bảo chi trong đều có ngũ hành đế hoàng bóng mở tiến vào. Vệ dương trong khoảnh khắc liền có một loại trực giác, cái kia chính là ngũ hành chí bảo hòa vào ngũ hành đế hoàng bóng mở sau khi phát sinh kỳ diệu biến hóa. Nhưng loại biến hóa này là vô cùng chậm rãi bây giờ tạm thời vệ dương còn nhìn không ra đầu mối gì mà lúc này đây ngoại giới tề tiêu càng thêm không nghĩ ra ngũ hành đế hoàng bóng mở trong chớp mắt biến mất trong hư không tề tiêu chính là lấy thành danh đòn sát thủ cứ như vậy bị phá giải không thấy hình bóng ngay khi tề tiêu ngây người trong nay mắt vệ dương công kích như hình với bóng vậy điên cuồng thẳng tiết mà xuống bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyển thiên kỳ song kiếm hợp nhất kiếm ảnh bay tán loạn bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyển thiên kỳ thiên quyền ba kiếm hợp một một kiếm phá nhằng rủi bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên tuyển thiên kỳ thiên quyền ngọc hành bốn kiếm hợp nhất huy hoàng ánh kiếm bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên Tuyển, thiên kỳ thiên uyển ngọc hành khai dương ngũ kiếm hợp nhất một chiêu kiếm tà dương bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên Tuyển, thiên kỳ thiên uyển ngọc hành khai dương giao quang sáu kiếm bốn một một chiêu kiếm tuyệt thiên bắt đầu thất tinh kiếm trận chi thiên Tuyển, thiên kỳ thiên uyển ngọc hành khai dương giao quang thiên su thất kiếm hợp nhất kiếm chi dập tắt kiếm ảnh bay tán loạn một kiếm phá nhàn rỗi huy hoàng ánh kiếm một chiêu kiếm tả dương một chiêu kiếm tuyệt thiên kiếm chi dập tắt lục đại kiếm khi ở bắt đầu thất tinh kiếm từng trận đổ ra chỉ dưới uy lực miễn cưỡng đạt đến trong lục giai phẩm kiếm pháp trong hư không Bắt đầu thất tinh kiếm từng trận đồ tái hiện ra, Vệ Dương chân đạp thất tinh bắt đầu phương vị, trong tay Thái Huyên kiếm giống như là vạn tinh chi chủ như thế, trưởng khống vô tận bầu trời sao. Lang liệt vô cùng cái thế ánh kiếm đâm phá hư không, trong khoảnh khắc, Tế Tiêu mới phản ứng được, sau đó hắn cảm ứng được lục đại kiếm kỹ cường hãn, ầm ầm trong lúc đó, Ngũ hành kỳ lân tộc thiên phu thần thông ngũ hành luân hồi bỗng nhiên sử dụng. Tế Tiêu bỗng nhiên biến hóa ra bản thể chân thần, một con to lớn vô cùng ngũ hành kỳ lân đứng thẳng trong hư không, thần uy như ngục, lang liệt vô cùng ý thế kinh sợ thập phương vũ nội. Sau đó, ngũ hành kỳ lân trước người, ngập trời ngũ hành linh khí gợn sóng điện cuồn mã ra, sau đó Một đạo thần thông phụ văn đống nhiên tái hiện ra. Ngũ hành luân hồi này, một thiên phú thần thông, Tề Tiêu đã đem hắn tìm hiểu đến luyện thành thần thông phụ văn, thần thông phụ văn vừa ra, vô cùng uy năng kinh sợ vạn cổ thì không. Chủ nhân cẩn thận, tuyệt đối không thể bất cẩn, đạo thần thông này phụ văn uy lực không phải chuyện nhỏ, mượn thần thông phụ văn, nếu như Tề Tiêu bỏ mạng một đòn, kỳ uy lực tuyệt đối có thể sánh ngang luyện hư viên mãn một đòn toàn lực. Vệ Thương thanh âm lo lắng vang vọng ở vệ dương trong tử phủ. Vệ Dương tử thần thông phụ văn bên trong có thể cảm thụ nồng nặng nguy cơ sống còn, trong khoảnh khắc, vệ dương bày ra ngạo thế phong độ, cho dù ở bờ vực sống còn trước đó, cũng rất có đại tướng phong độ, không chút hoang mang, không minh tuyệt kiếm. Nhất thời, vệ Dương trong tay Thái Nguyên kiếm bỗng nhiên xẹt qua vô số kiếm ảnh, kiếm ảnh lăng không, cường thế vô cùng kiếm đạo phong mang khí ở nguy cơ sống còn dưới sự kích thích, lộ hết ra sự sắc bén. Vệ Dương phong mang khí phóng lên trời, thời khắc này, vệ Dương rốt cục có một chút thượng cổ kiếm giả phong độ. Thượng cổ kiếm giả một đời chỉ tu một cây kiếm, một kiếm phá vạn pháp, một chiêu kiếm trọn bách tộc, một chiêu kiếm nát tan thiên đạo. Vô số kiếm ảnh y theo không gian quy tích, trong khoảnh khắc, trung quanh lôi đại hư không biến thành một mảnh tuyết địa. Không Gian Tuyệt Kiếm có thể hút ra Pháp tắc Không Gian Lực Lượng, vay để bản thân sử dụng. Không Minh Tuyệt Kiếm, dù là mạnh mẽ vận dụng kiếm ảnh, câu thông Không Gian Quy Tích, tiện đa mạnh mẽ lấy ra Pháp tắc Không Gian Lực Lượng. Pháp tắc Không Gian Lực Lượng hòa vào kiếm pháp bên trong, giờ khắc này hư không liền biến thành Tuyệt Kiếm Chỗ Tể. Vì lẽ đó Không Minh Tuyệt Kiếm xuất kiếm mới sẽ cảm thấy xuất quỷ nhập thần, bởi vì hư không đều do Tuyệt Kiếm Chỗ Tể, kiếm khí có thể từ hư không bất kỳ một chỗ công kích kẻ địch. Sau đó, ngũ hành luân hồi đạo thần thông này phù văn rốt cục tụ tập được đầy đủ ngũ hành linh khí. Trong hư không ngũ hành linh khí không đủ, Tề Tiêu liền vận dụng bản thân hắn ngũ hành pháp lực thay thế. Tề Tiêu đã đem toàn thân hắn tất cả pháp lực dốc vào thần thông phủ văn bên trong đòn đánh này dù là quyết định chiến cuộc thắng bại đòn đánh cuối cùng mà lúc này đây từ thần thông phủ văn bên trên để lộ ra kinh thiên vận sóng vận sóng rung động hư không vệ Dương tâm thần lấm liệt luồng rung động này hoàn toàn chính như vệ thương nói luyện hư viên mãn cường giả tuyệt thế một đòn toàn lực cũng chỉ có như thế ầm ầm trong lúc đó Thái Huyên Kiếm sử dụng Không Minh tuyệt kiếm liền có thể ngũ hành luân hồi thần thông phủ văn bỗng nhiên công kích lẫn nhau cùng nhau ầm ầm một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh truyền ra vệ Dương cuối cùng làm nổ tất cả không gian lực lượng pháp tắc mới miễn cưỡng chống lại ngũ hành luân hồi thần thông phủ văn ai nhưng thần thông phủ văn vẫn không có tan vỡ. vào lúc này thần thông phủ văn ầm ầm vượt qua vô tận không gian nhất trương phủ văn nhất định thiên địa nhưng chấn cả khuôn thần thông phủ văn thần uy kinh sợ hư không vô cùng cự lực chuyển đến ầm ầm trong lúc đó vệ dương toàn thân khớp xương toàn bộ đều bị đập vụn trong giây lát bất hủ ra rồng cùng tiên cổ thật gần hai đại thân thể thần thông cường hãn bạo phát nhất thời vệ dương trong cơ thể hai đại luyện thể thần công toàn diện không ngừng vận chuyển mà lúc này đây thần thông phủ văn rốt cục tiêu hao hết hắn cuối cùng một tí tia thần lực trong giây lát vệ dương mới như chút được gánh nặng vệ dương thân thể bị thương nặng nhưng thần thông phủ văn tiêu tan vệ dương đã vượt qua nguy cơ lần này nhìn thấy tình cảnh này, Tề Tiêu âm ngũ rời đi võ đài, Vệ Dương đạt được cựu tộc diễn võ tổ thứ nhất. mắt thấy kết quả này, Đông Hoang cựu tộc hắn thế hệ tuổi trẻ đều vẻ mặt nghiêm nghị, cho dù trước đó cảm giác mình nắm chắc phần thắng sở thiên ca cũng không ngoại lệ. có thể tiếp được Tề Tiêu Thiên Phú thần thông ngũ hành luân hồi biến thành thần thông phú văn, bực này tu vi, tại đồng bậc bên trong, kinh thế hai tụ. Vệ Dương tuyệt đối là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, cựu tộc tu sĩ, từ giờ trở đi đều ở đấy lòng sâu sắc nhớ kỹ Vệ Dương. trước năm bài vị chiến tầm quan trọng, không, trong hư không. Chín vị xem cuộc chiến cựu đại thần chủ đều trầm mặc không nói, như là đang tiêu hóa cái này chiến công như thế. Hồi lâu sau, đại tân thần chủ Tần Khiếu Thiên mới ngựa khí sâu kín nói nói, "Ta thừa nhận, lần này sát thực nhìn lầm. Cựu tộc bài vị chiến, coi như Vệ Dương không thể đạt được số một, nhưng ba vị trí đầu khẳng định có hắn một tịch chi vị." Vệ Dương đích xác rất phi thiên, đang không có khi chiếm được Vệ gia tư nguyên bồi dưỡng, dưới, con nhỏ tuổi đều có thể đạt được thành tựu như thế này, phỏng chừng những năm này hắn trôi qua rất không dễ dàng. Vẫn thần phủ bên trong, Tiên Ma Lượng đạo chống lại gần bách thời gian vẫn năm, lần này Đông Nguyên Tông có thể định định căn côn, căn cứ chúng ta thu thập tỉ báo. Vệ Dương có thể nói bình định công thần. Vệ Dương công nhân lớn, mới khiến cho bên trong Hoang Nguyên Tông cho dù ở biết được Vệ Dương thân phận điều kiện tiên quyết, sắc phong hắn vì là Nguyên Tông thần tử nguyên nhân đi. Đại Tông Thần Chủ Tống Phi Thiên cảm thán nói rằng: Ta bây giờ mơ hồ chờ mong cựu tộc bài vị chiến, Tề tiêu tuyệt đối không chỉ thủ đoạn này, đến thời điểm nhất định là đặc sắc liên tục, trò hay liên chẳng. Đại Ngụy Thần Chủ mặt lộ vẻ hưng phấn tâm ý, đã đến bây giờ bọn họ bực này tu vi, đã không có bao nhiêu sự tình giá trị cho bọn họ như thế chờ mong, nhưng cựu tộc bài vị chiến thì lại không giống nhau. Này không chỉ có việc quan hệ cựu tộc xếp hạng, càng là Đông Hoang cựu tộc thế hệ tuổi trẻ tu vi kiểm nghiệm cuộc chiến. Cựu tộc bài vị chiến quan hệ cựu tộc số mệnh, thế hệ tuổi trẻ là Đông Hoang cựu tộc tương lai hy vọng, vì lẽ đó chín vị thần chủ mới quan tâm như vậy. Đêm thượng trung thiên sắc, đại thống thần trong cung một chỗ trong lương đình, Đông Hoang cựu tộc thế hệ tuổi trẻ chín vị tuấn kiệt chính tụ tập cùng một chỗ, nâng ly cả chén, uống không còn biết trời đâu đất đâu. Rượu là Phi hùng tống ra sản xuất tuyệt thế rượu ngon, món ăn càng là đại thống thần trong cung định cấp bếp trưởng tỉ mỉ phân chế. Trong lương đình cũng chỉ có chín vị nhất kiện. Vệ huynh, ta mời ngươi một chén có thể chỉ bằng vào thân thể liền trực tiếp chống đối của ta thần thông phù văn mấy người bọn hắn cũng không dám ngươi vẫn là đệ nhất vị tề tiêu rơi lên trong tay chén rượu chén rượu tỏa ra kinh người linh khí linh khí mịt mở vệ dương đồng dạng rơi lên trong tay chén rượu sau khi cùng chén uống một hơi cạn sạch mới cười khổ nói ngươi cho rằng ta có như vậy nốc lúc đó chuyện quá khẩn cấp những thần thông khác cũng không kịp sử dụng chỉ có thể chỉ bằng vào thân thể để chống đỡ ta bây giờ thân thể đều bị thương nặng chỉ là mặt ngoài nhìn không đến mà thôi mặc kệ thế nào kim thiên vệ huynh ngươi đại phát thần uy cựu tộc diễn võ bên trong mấy người chúng ta thua là tâm phục khẩu phục Sở Thiên Ca thở dài nói rằng, Vệ Dương biết, từ giờ khắc này, hắn chân chính dung nhập vào cái này trong vòng nhỏ, mà kết quả này là hắn dùng thực lực của chính mình tu vi đổi lấy. Ha ha, Cựu Tộc Diễn võ các ngươi thua tâm phục khẩu phục, ý tứ chính là nói bài vị chiến không có chú ý chính hắn thời điểm, lại bàn về anh hùng, đúng không? Vệ Dương khinh cười nói, đó là đương nhiên, Cựu Tộc Diễn võ chúng ta có thể cả lơ phất lơ, nếu như bài vị chiến còn như thế, trở lại trong tộc, không biết sẽ bị trả đạp thành hình dáng gì a? Tống Vũ nói rằng lời này không có chú ý chính hắn thời điểm, lòng vẫn còn sợ hãi, như là về nghĩ đến cái gì chuyện đáng sợ như thế. Cựu tộc diễn võ cấm chỉ tử vong, loại hạn chế này không có cách nào. Nhưng bài vị chiến thì lại không giống nhau. Chúng ta tiến vào nghĩ mô phỏng bầu trời giữa quyết chiến, sinh tử bất luận. Hàn lệ có vẻ chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Từ khi quan chiến vệ dương cùng tề tiêu quyết chiến sau khi, Hàn lệ liền có vẻ hơi không tìm nén được hăng chiến ý. Người cái này rất chọc của nhân, đương nhiên chờ mong loại này sinh tử quyết đấu. Nghĩ mô phỏng bầu trời, ta cũng đã lâu không có đi vào rồi. Ngụy vô kỵ nói rằng, ngược lại cựu tộc bài vị chiến nhất định sẽ để cho ta đánh thắng được nghiện, bất kể là đánh các ngươi vẫn bị các ngươi đánh, ta hận không thể lập tức cử hành cựu tộc bài vị chiến. Triệu Minh hành, hành giọng ồm ồm nói rằng: "Mà lúc này đây, Vệ Dương như là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn thân thiết hỏi nói: Các vị huynh đệ đều là cựu tộc tối thế hệ tuổi trẻ, trên người chịu cựu tộc số mệnh, không biết trong tay các ngươi hoặc là nghe nói có Bạch Đế Liệt Thiên Quyết, cùng Hắc Đế Huyền Thiên Quyết, thứ 48 trùng sau công pháp sao?" Vệ Dương cái vấn đề này vừa ra, cái khác tám vị tuấn kiệt tại chỗ trầm mặc, mà trong lòng bọn họ đồng thời đang suy nghĩ một vấn đề. Hồi lâu sau, Tề Tiêu cùng Hàn Lệ mới đột nhiên chăm miệng một lời nói nói: "Trong tay chúng ta thì có." Nói ra lời này sau khi, Tề Tiêu cùng Hàn Lệ đồng lúc nhìn nhau một cái, đều hiểu lẫn nhau tâm ý mà vừa cái khác sáu kiệt xuất chưa mặc, bởi vì bọn họ biết Tề Tiêu cùng Hàn Lệ trong tay liền có cái này hai đại ngũ đế công pháp, nhưng ở cựu tộc bài vị chiến trước đó, Vệ Dương hỏi dò ngũ đế công pháp, rất rõ ràng liền là dùng để tăng mạnh thực lực, nhưng đón lấy Vệ Dương lời nói, khiến cho bọn hắn rồn dập xấu hổ không ngớt, cảm giác mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vệ Dương thở phào một hơi, vậy thì tốt, các loại, chờ, cựu tộc bài vị chiến sau khi ta lại dùng mặt khác bảo vật cùng các ngươi trao đổi. Vệ Dương vừa chỉ là tâm huyết dâng chào, đột nhiên hỏi, từ nội tâm rằng hắn tuy rằng ôm hy vọng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Tề Tiêu cùng Hàn Lệ trong tay thì có ngũ đế công pháp. Vệ Dương mới bắt đầu căn bản cũng không có nghĩ tại bài vị chiến trước đó trao đổi ngũ đế công pháp đến tăng cao tu vi. Nghe nói lời này, cái khác bắt kiệt ngạc nhiên. Xem thấy bọn họ như thế vẻ mặt kinh ngạc, Vệ Dương trong nháy mắt liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Vệ Dương cười khổ nói, tuy rằng ta Vệ Dương là cần gấp ngũ đế công pháp, nhưng còn không đến mức đùa bỡn chút thủ đoạn nhỏ nhè này, để đạt tới mục đích của ta. Không cần, ta cùng Hàn Huynh nói rồi, cái kia chỉ chúng ta cân nhắc qua rồi, ngũ đế công pháp chúng ta đổi, liền nhìn ngươi lấy ra cái gì. Tề Tiêu nếu tâm ý đã quyết, vì lẽ đó trong lòng bằng phẳng, không có gì lo sợ ta cũng là đồng dạng ý kiến, nếu như sợ ngươi đổi lấy ngũ đế công pháp, như vậy cựu tộc bài vị chiến tiểu không dùng đánh, trực tiếp chịu thua được rồi. Hàn lệ lạnh lùng nói rằng, lần này đổi vệ dương vẻ mặt ngạc nhiên. hồi lâu sau, vệ dương thở dài một tiếng, lắc đầu trầm giọng nói, không cần, cựu tộc bài vị chiến sau khi chúng ta đổi lại, hiện tại không được nhắc lại cái đề tài này. Ta vệ dương xem thường. vệ dương lời nói càng kiên quyết, như chặt đinh chém sát. nhìn thấy như vậy, tề tiêu cùng Hàn lệ cũng là không đề cập cái đề tài này, mà nói nghiệp tổ uống rượu. lúc đêm khuya vắng người, bọn họ mới kết thúc tụ hội, từng người trở về chuẩn bị ứng đối ngày mai cửu tộc bài vị chiến, cửu tộc bài vị chiến có thể xem cuộc chiến đều là cửu tộc đại lao, tu sĩ bình thường căn bản không có tư cách, mà đông hoang cửu tộc hồi lâu không có mở ra nghĩ mô phỏng bầu trời giữa cũng sắp mở ra, nghĩ mô phỏng bầu trời chính là đông hoang cửu tộc cửu đại thủy tổ liên thủ luyện chế một cái thần khí, nghĩ mô phỏng bầu trời giữa có thể rất hoàn mỹ trăm phần trăm mô phỏng tu sĩ bản thân tu vi và lĩnh ngộ đại đạo ý cảnh, nhưng chính vì như thế, mỗi lần mở ra nghĩ mô phòng bầu trời tiêu hao rất lớn. Cho dù lấy Đông Hoang Cựu Tộc Chúa Tể Đông Hoang trăm vạn năm tích góp gắp gác cũng không chịu đựng nổi thời gian dài mở ra nghĩ mô phẳng bầu trời giữa cần thiết tiêu hao năng lượng thật lớn. Ở nhân gian dưới bên trong muốn thôi thúc một cái thần khí, sắp thực tiêu hao rất lớn. Không cần nói thần khí, liền ngay cả vị diện thương phô bên trong bán thần khí thiên không thành cũng không phải vệ dương có thể thúc dục lên. Mà khi Tề Tiêu mới vừa vừa bước vào hắn chỗ cư Trụ không có chú ý chính hắn thời điểm bóng người của hắn trong nháy mắt bị kéo vào một cái thứ nguyên không gian. Trong không gian thứ nguyên ngũ hành kỳ lân tộc rất nhiều dòng chính lão tổ đều thình lình ở chỗ này. Tề Tiêu nhìn thấy nhiều như vậy lão tổ. Cung kính hành lễ. Tiêu Nhi, ngươi hôm nay làm rất đúng. Tuy rằng Hắc Đế Huyền Thiên Quyết vô cùng chân quý, là nhân gian giới đứng trên tất cả công pháp tu luyện, nhưng ngươi có thể có này khí lượng, này so với Cựu tộc bài vị chiến trọng yếu rất nhiều. Đại Tế thần chủ vẻ mặt mỉm cười, khen ngợi nói rằng: "Đúng vậy, sau đó Đông Hoang Cựu tộc sơ muộn cũng phải giao cho trong tay các ngươi. Các ngươi chín cái một lòng đoàn kết, này so với bất luận là thần công nào bảo điện đều trọng yếu hơn, Cựu tộc hợp nhất, vô địch thiên hạ." Thế Tiêu cao tổ trầm giọng nói: "Cựu tộc bài vị chiến, can hệ trọng đại." Lần này chúng ta cho phép ngươi vận dụng bộ tộc gấp gáp đến thời điểm liền để cho bọn họ mấy nhà mở mang kiến thức một chút làm tẩu thú hoàng giả kỳ lân tộc kinh thế thần thông đi. Ở bài vị trong chiến đấu, ngươi tối cần phải cẩn thận vẫn là vệ gia vệ dương, bởi vì vì những thứ khác người, ngươi hầu như đều biết gốc biết dễ, chỉ có vệ dương phi thường thần bí, sức chiến đấu đồng dạng lịch thiên cực kỳ. Ngũ hành kỳ lân tộc các vị lao tổ mặt thụ tùy cơ hành động, cho thể tiêu bảy lưu tinh kế. Cùng lúc đó, đông hoang cửu tộc cái khác các tộc đồng dạng ở trên diễn, vệ dương cũng là vừa vận trở về chỗ cử trụ, đã bị vệ gia đại thần thông giả kéo vào thứ nguyên không gian. Vệ Dương ngẩng đầu nhìn thấy chư vị lão tổ lăng không hư độ, không mình hành lễ, sau đó cung kính hỏi nói, các vị lão tổ có gì phân phó? Dương Dương, nói cho ngươi biết một sự thật, ta Phượng Hoàng Vệ Gia đứng hàng đông hoàng cựu tộc đứng đầu, này không bởi vì chúng ta mạnh mẽ nhất, sau đó bởi vì chúng ta Phượng Hoàng Vệ Gia có niết bàn sống lại này một thiên phú thần thông, vì lẽ đó cái khác tám tộc mới để cho chúng ta Phượng Hoàng Vệ Gia trở thành cựu tộc đứng đầu. Nhưng bây giờ, ở trên thân thể ngươi, ta thật khi thấy một chút hy vọng, vì lẽ đó lần này, ta làm đương đại đại vị thần triều thần chủ, Phượng Hoàng Vệ Gia gia chủ, khẩn cầu ngươi, sử xuất toàn lực, chiết để chứng minh ta Phượng Hoàng Vệ Gia tuyệt đối có không kém gì cái khác tám tộc thực lực. đại vị thần chủ vệ lăng phong trầm giọng trầm rãi nói rằng, thần chủ nói quá lời, vì là phượng hoàng vệ gia dương oai, vì là đại vị tranh danh, vốn là ta vệ dương trách nhiệm, việc nghĩa chẳng tử. vệ dương đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, được, cựu tộc bài vị chiến phi thường trọng đại, này liên quan đến đông hoàng cựu tộc số mệnh phân phối, đến tột cùng ai có thể ở vừa thành, một thành ở ngoài nhiều chiếm một ít, liền toàn bộ dựa vào các ngươi tối thế hệ tuổi trẻ rồi. vệ lang phong giận nói rằng, vệ dương đang đọc phượng hoàng vệ gia dành cho hắn thẻ ngọc thời gian, liền sâu sắc rõ ràng cựu tộc bài vị chiến ý nghĩa trọng đại. Đông Hoang Cựu Tộc chúa tể toàn bộ Đông Hoang, Đông Hoang một hoang nơi số mệnh đều ra chỉ ở Đông Hoang Cựu Tộc bên trên, Đông Hoang Cựu Tộc mỗi một tộc tất cả chiếm một phần 10 số mệnh, cái kia chính là 9 phần 10 số mệnh. Như vậy còn dư lại vừa thành một thành số mệnh lực lượng, lại có Cựu Tộc bài vị chiến quyết định, Di Vãng vệ gia có thể đứng hàng Cựu Tộc đứng đầu, là dựa vào Thiên Phú thần thông, Niết bàn sống lại này, một Thiên Phú thần thông tuy rằng không ngừng sống lại đồng nhất công hiệu, còn có thể có được tăng lên sức chiến đấu công lao có thể, nhưng các đời Phượng Hoàng vệ gia dòng dõi Dickton, ít có đem vô cùng chân quý Niết bàn sống lại lực dùng để tăng cường sức chiến đấu, dù sao đây là bảo mệnh bí thuật mà cái khác chân linh thế gia thiên phú thần thông thì lại khác đều dùng với tăng lên sức chiến đấu vì lẽ đó tại chiến lược chi lên phượng hoàng vệ gia tộc người kém hơn một chút mà vẫn luôn là phượng hoàng vệ gia các vị lão tổ trong lòng lĩnh hàng đau xót mà năm đó vệ thương thiên tuy rằng tu vi có một không hai đồng đại nhưng ở cùng cảnh giới bên trong sức chiến đấu nhiều lắm cùng cùng thế hệ ngang hàng chỉ có vệ dương thì lại khác vệ dương mặc dù mới ra tay mấy lần nhưng ở trên người hắn vệ gia lão tổ nhìn thấy một tia hy vọng ánh rạng đông trương 595, huyền vũ chân thân cựu tộc số một không Cho dù là một chút hy vọng, nhưng đối với khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, vệ gia các vị lao tổ tới nói, bọn hắn đều muốn dùng hết toàn lực nắm lấy. Dương Dương, bởi vì ngươi mới tới vượng hoàng vệ gia, mà lần này cựu tộc bài vị chiến, cái khác tám tộc những kia lao bất tu, nhất định sẽ để thế hệ tuổi trẻ vận dụng bộ tộc gốc gác nếu bản về chân thực sức chiến đấu, ngươi cùng bọn họ cách biệt cực kỳ, nhưng ở nghĩ mô phòng thiên trong không gian quyết chiến, có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn bị cấm kỵ, bởi vì cho dù ngươi thân tử, cũng nhiều lắm tổn thất một điểm lực lượng linh hồn, vì lẽ đó từ trước đến giờ nhiều lần cửu tộc bài vị chiến, cuối cùng liều cái đều là bộ tộc gốc gác. Đại vị thần chủ Vệ Lăng Phong chậm rãi mà nói, từ từ nói. Vệ Dương hắn biết, Đông Hoang Cựu tộc có thể chúa tể Đông Hoang trăm vạn năm, khẳng định có rất nhiều gốc gác nếu không thì, nhiều lần ngũ hoang đại chiến, Đông Hoang làm sao có khả năng đều đứng ở thế bất bại đây. Mà lúc này, từ đại vị thần chủ Vệ Lăng Phong trên người, bay xuống ra một cái hộp ngọc, hộp ngọc mặt ngoài điêu khắc là bất tử phượng hoàng, trông rất sống động, rất sống động, trong đó phượng hoàng các như, thật sự như là dương cánh bay cao bất tử phượng hoàng như thế. Bên trong hộp ngọc, có ta phượng hoàng vệ nhà ba đạo gốc gác một khi hắn thế hệ tuổi trẻ vận dụng gốc gác ngươi là có thể lấy gốc gác đối với gốc gác. Vệ Lăng Phong cẩn thận dặn nói rằng, Vệ Dương Thu cẩn thận hộp ngọc sau khi trọng trọng gật đầu. Hộp ngọc tiến vào vị diện thương phô cất giữ không gian, vệ thương liền mở hộp ngọc ra, trong hộp ngọc có một cái lông chim, một hạt đan dược, một lọ tinh huyết. Đan dược và tinh huyết đều mặt khắc dùng bình ngọc đến bảo tồn, đan dược tỏa ra kinh người đan khí, phiêu mùi thơm khắp nơi, dược lực kinh thiên. Mà lọ tinh huyết này càng không giống bình thường hơn, tinh huyết nội liễm cực kỳ. Nhưng cẩn thận dưới sự cảm ứng, nội hàm gợn sóng cường hãn vô cùng. Viên đan dược kia tên là tăng tiên đan, tăng tiên đan có thể tăng lên người dùng khắp mọi mặt thực lực, mà thời gian thì lại coi người dùng tố chất thân thể quyết định. Dòng tinh huyết này tiết lộ ra ngoài gọn sóng rất rõ ràng tiếp cận quá cổ chư thần, hẳn là ngươi vệ ra thủy tổ trong cơ thể một dòng tinh huyết. Mà dòng tinh huyết này cùng chủ nhân ngươi thu được thái cổ chí tôn bất tử phượng hoàng bản mệnh tinh huyết thì lại khác. Dòng tinh huyết này không có truyền ra dấu ấn, dùng tinh huyết có thể trong thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu, đem chủ nhân tu vi của ngươi đẩy tới độ kết kỳ. Chiếc lông chim này thần dị phi thường, rất rõ ràng hẳn là xuất từ thái cổ thần thú bất tử vượng hoàng bên trên lông chim. Cụ thể tác dụng, chủ nhân truyền thừa của ngươi trong ký ức cần phải có quá đẳng cấp. Vệ thương rất ngoa đem vượng hoàng vệ nhà ba loại gốc gác nói ra. Vệ Dương trong lòng liền có một cách đại khái mi mục. Cựu tộc bài vị chiến quan hệ đông hoang số mệnh phân phối. Vệ Dương trong lòng có linh cảm. Đến thời điểm cựu tộc tối thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối sẽ vận dụng gấp gáp. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai Vệ Dương ở đạ vị thần chủ vệ Lang Phong dưới sự hướng dẫn, thông qua bí mật truyền tống trận đến một chỗ bí cảnh. Bí cảnh bên trong, nghĩ mô phẳng bầu trời giữa kiện thần khí này chính bình yên ở tại bí cảnh bên trong, điên cuồng từ trong hư không hấp thụ tiên khí. Ở nhân gian giới bên trong, căn bản không có thần giới linh khí, chỉ có thể dùng được tiên linh chi khí để thay thế. Bí cảnh bên trong, trừ ra thế hệ tuổi trẻ. Bối phận thấp nhất chính là 9 vị thần chủ, chín trong tộc những kia chân chính đại lao đều phân ra thần thức hình chiếu, tự mình quan chiến. 9 vị thần chủ chiếm cứ cựu cung phương vị, đa vị thần chủ vệ Lăng Phong chiếm cứ trung hướng nhất. Sau đó, 9 vị thần chủ biểu hiện nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị, bọn họ chậm rãi bắt ấn, không ngừng đem các loại ấn quyết đánh vào trong hư không. Nhất thời, nơi vào hư không đứt gãy chi trung thần khí nghĩ mô phỏng bầu trời giữa bắt đầu từng bước bị kích hoạt, các loại ấn quyết chính đang thôi động thần khí nghĩ mô phòng bầu trời giữa. Vệ Dương trong nháy mắt liền cảm giác được ở trên hư không đứt gãy bên trong, dường như thái cổ man hoàng cự thú tại thức tỉnh như thế, một luồng năng liệt vô cùng Mênh mông vô cùng khí thế bắt đầu tỏa ra, kinh người khí thế tràn ngập hư không, khí thế dưới sự kích thích, Vệ Dương liền cảm thấy toàn thân run rẩy, lông tơ toàn bộ dựng lên. Thần khí Oai có thể thấy được chút ít hủy thiên địa địa kinh khủng như thế. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong thiên địa linh khí toàn bộ đều bị hấp thụ hết sạch, hư không loạn lưu bên trong, liền ngay cả thời không phong bạo đều chạy không thoát cái này vận rồi. Theo thần khí nghĩ mô phỏng bầu trời giữa từ từ bị thôi thúc, trong vòng ngàn dặm bên trong, cái thế khí thế tràn ngập toàn bộ không gian, thần khí tán phát ngập trời khí thế kinh sợ bát hoang. Thời gian đang phong thả trôi qua, Một ngày một đêm sau khi, thần khí nghĩ mô phỏng bầu trời giữa rốt cục sơ lộ tranh danh, tuyệt thế thần uy dường như ngập trời đại thế, thần uy như ngục. Mà lúc này đây, vệ dương bọn họ chín vị thế hệ tuổi trẻ đột nhiên bị đánh rơi vào nhập thần khí bên trong, sau đó thời không biến ảo, ở nghĩ mô phỏng bầu trời giữa bên trong, vệ dương thần thức quét qua, nhất thời liền phát hiện hắn bây giờ thân thể này không phải hắn chân thân, mà là một tiêu lực lượng linh hồn kết hợp thần khí lực lượng một lần nữa hình thành. Vệ Dương chiếc nhẫn chứa đồ còn mang ở trong tay hắn, trong nhẫn chứa vật, giờ khắc này chứa đầy các loại thiên bảo vật, vừa rồi là ở thời không biến ảo trong quá trình, Vệ Thương đem cất giữ không gian bên trong Vệ Dương thu thập bảo vật chuyển đổi đến trong nhẫn chứa vật. Sau đó, Vệ Dương hư huyễn thân thể trong tử phủ, ngũ hành chí bảo cùng người hoàng bình ngói đột nhiên giáng lâm, vị diện thương phu thì lại không có thể ly khai Vệ Dương chân thân. Mà lúc này đây, thần khí bên trong vang lên đại vi thần chủ Vệ lăng Phong thanh âm của. Cựu tộc bài vị chiến chính thức bắt đầu, mỗi vị thế hệ tuổi trẻ đều phải chiến đấu tám tràng, Bài vị chiến cuối cùng thứ tự có chiến tích từ cao xuống thấp quyết định. Chiến tích muốn trở, lấy lẫn nhau dao trong tay thắng bại quyết định thứ tự. Mà lúc này đây, vệ dương chỗ ở trong không gian, ngự thiên huyền vũ bộ tộc tần quang võ bóng người bỗng nhiên hiện ra hiện ra. Cựu tộc bài vị chiến, vệ dương biết quy tắc, hắn cần liên tục chiến đấu tám tràng, cuối cùng chiến tích này quyết định cựu tộc bài vị. Không có bất kỳ trò chuyện, tần quang võ vừa mới đến vệ dương vị trí không gian bên trong, bỗng nhiên hét dài một tiếng, trong khoảnh khắc, tần quang võ trực tiếp thay đổi thành chân thân. Nhất thời, một con to lớn Huyền Vũ liền xuất hiện tại chiến trường trong không gian. Màu đen mai rùa, màu đen đầu rắn, Lự Thiên Huyền Vũ bộ tộc Tiên Phú thần thông Huyền Vũ chân thân đống nhiên sử dụng. Huyền Vũ chân thân vừa ra, sức mạnh khổng lồ va chạm hư không, gây nên từng trận gọn sóng không gian. Huyền Vũ chân thân, cho dù ở chư thiên vạn giới bên trong, đều thuộc về cao cấp nhất phòng ngự thần thông, Huyền Vũ thần thú bản năng hiểu phòng ngự, đương nhiên tần quang vũ động dùng Tiên Phú thần thông, Huyền Vũ chân thân cũng có thể tăng lên sức chiến đấu của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị. Tần Quang vũ động dùng Huyền Vũ chân thân, giờ khắc này khí thế của hắn ép thẳng tới luyện hư viên Mãn, Thiên Phú Thần Thông mơ hồ đem khí thế của hắn tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Sau đó to lớn Huyền Vũ chân thân bỗng nhiên đánh tới, không có bất kỳ dư thừa kỹ xảo, dốc hết toàn lực. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương trong tay Thái Nguyên kiếm bỗng nhiên chém, nhất thời Vệ Dương tụ lực đã lâu chém thiên rút kiếm thuật Thình Lính phát động, một đạo lăng liệt vô cùng tuyệt thế ánh kiếm ầm ầm trong lúc đó trực tiếp chém ở Huyền Vũ thật trên khuôn mặt, vô cùng ánh kiếm trong nháy mắt liền đem Huyền Vũ chân thân chém nát. Sau đó Tần Quang võ thân ảnh của Tiêu Tán ở trong không gian, Vệ Dương một đòn thuấn sát Tần Quang võ giờ khác này vệ dương triển khai chém thiên rút kiếm thuật kỳ uy lực hoàn toàn sánh ngang luyện hư viên mãn một đòn toàn lực nhưng thuấn sát tần quang võ chi về sau vệ dương đấy lòng nghi hoặc không thôi bởi vì điểm đáng ngờ nhiều lắm tần quang võ thực lực không thể cũng chỉ có như thế điểm hơn nữa trực tiếp vận dụng thiên phú thần thông phòng ngự thông thiên linh bảo hoặc là huyền thiên linh bảo đều không có mang một cái vệ dương có thể không tin tưởng lấy tần quang võ địa vị trên người không thể không có phòng ngự huyền thiên linh bảo sau đó những nhân kiệt khác dồn dập đi tới nhưng cũng không ngăn nổi vệ dương uy thế của một kiếm cho dù vệ dương phát ra phổ thông cấp năm kiếm pháp bóng người của bọn họ đều sẽ bị chém đứt. 30 tức thời gian, Vệ Dương đã liên chiến tam tràng. Vệ Dương chiến tích cao cầm đầu vị, 8 trận chiến 8 thắng. Vệ Dương lực lượng linh hồn trở lại trong cơ thể, bản nguyên ý thức bắt đầu trở về. Sau đó Vệ Dương đã bị lôi ra thần khí Nghĩ Mô Phảng bầu trời giữa hắn xem Đông đảo Cựu Tộc đại lao, phi thường không rõ hỏi nói: "Các vị Lao tổ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao?" Vệ Lăng Phong mặt lộ vẻ lúng túng: "Không có gì, lần này Cựu Tộc bại vị chiến, ngươi chiến tích xếp số 1, cái khác ngươi liền không nên hỏi nhiều rồi." Mà hậu Vệ Dương đã bị trục xuất ra bí cảnh, trở về Đại Tống Thần Cung. Chờ đến Vệ Dương rời đi bí cảnh bên trong, Vệ Lăng Phong bọn họ mới cười ha ha. Thực sự là thiên hữu ta Đông Hoang Cựu tộc, không nghĩ tới Dương Dương dĩ nhiên thu được tiên vận may lớn, trên người chịu Cựu đại tổ thần thú huyết thống, một khi chờ hắn trưởng thành, vào lúc ấy ta Đông Hoang Cựu tộc hưng thịnh liền là sắp tới, liền không cần tiếp tục phải chỉ nốt ở Đông Hoang, có thể hướng đi càng rộng lớn hơn đích tiên địa. Đại Tông thần chủ hưng phân nói rằng: "Không sai, vừa nếu không phải thần khí khí linh cảnh báo, chúng ta vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, Dương Dương tiểu tử này, ẩn dấu thật sâu. Trên người chịu Cựu đại tổ thần thú hệ thống, này là bậc nào nghịch thiên số mệnh mới có thể chịu đựng được. Không trách Dương Dương trực tiếp bị Đệ vị số mệnh chân long trực tiếp định vị đệ nhất thái tử." Vệ Dương đầu gõ mơ hồ, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì mới có thể dẫn đến tất cả những thứ này. Khi tiến vào thần khí trước đó, Tần Quang võ bọn họ đều là chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng một khi tiến nhập thần khí sau khi, chính là cái này các loại chờ cục diện. Vệ Dương không rõ bên dưới chỉ có thể tiến vào mật thất tu luyện, lẳng lặng chờ đợi cựu tộc bài vị chiến kết thúc. Thời gian một tháng vội vã rồi biến mất, khổ chiến một tháng cựu tộc hắn thế hệ tuổi trẻ mới quyết ra trên người chịu. Vệ Dương chiến tích là tám trận chiến tám thắng, xếp hạng thứ nhất. Sở Thiên Ca tám trận chiến bảy thắng một thua, xếp hạng thứ hai. Còn lại dù là thể tiêu, sau đó là túng vũ. Sau đó là Trịnh Hà Núi, Triệu Hoành Hành, Ngụy Vô Kỵ, Hàn Lệ, Thần Quân Võ. Vào đêm, Vệ Dương mời Sở Thiên Ca bọn họ đến một gian bên trong cung điện. Vừa mới ngồi xuống đến, Vệ Dương liền liền vội vàng hỏi: "Sở huynh, mấy người các ngươi cứ như vậy xem thường ta Vệ Dương, xem thường ta Phượng Hoàng Vệ gia, coi như muốn thả nước, cũng phải chuyên nghiệp một điểm, mượn ngươi Sở huynh tới nói, một chiêu phổ thông cấp 5 kiếm pháp sử dụng phổ thông kiếm khí, kỳ uy lực nhiều lắm sánh ngang hóa thần sơ kỳ, nhưng đều có thể đưa ngươi phòng ngự đánh tan, ngươi nhường thả cũng quá rõ ràng đi." Sở Thiên Ca cười khổ, cái khác bảy vị tuấn kiệt sắc mặt cũng giống như thế. Vệ Minh ta liền chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi có phải hay không truyền thừa cựu đại tổ thần thú với mạch? Sở Thiên Ca trầm giọng nói. Vệ Dương trong lòng rất là khiếp sợ, mà lúc này đây, hắn mơ hồ nắm chắc một điểm linh quang, hắn trọng trọng gật đầu. Nếu Vệ Dương gật đầu thừa nhận, Sở Thiên Ca bọn họ cũng sẽ không nói, rơi vào trong trầm mặc. Không khí của hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chương 597, luyện ngục nơi. Không. Mà lúc này đây, ba con dài đến ngàn trượng thời không cự thú cất bước ở trên hư không đứt gay bên trong, mà bọn họ chuyển tống phương hướng điểm cuối, thình lình chính là Vệ Dương vị trí điểm. Vệ Dương không chút nào ý thức được nguy hiểm đang từ từ áp sát, mà lúc này đây, Vệ Dương đến đến thời không luyện trong ngục hiểm ác nhất nơi, luyện ngục nơi. Mỗi một tầng thời không luyện ngục câu thông vô số dị độ không gian, ở luyện ngục nơi, thời không cách hoàn toàn hỗn loạn, lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian táo bạo bất an. Bất luận là thời gian gợn sóng vẫn là không gian rung động, đều hoàn toàn hỗn loạn. Ở đây, tu sĩ trước kia lĩnh ngộ thời không cách đều hoàn toàn không có tác dụng. Hơn nữa luyện ngục nơi thời không phong bạo càng kịch liệt, hơn nữa luyện ngục nơi ngoại trừ nơi hiểm yếu ở ngoài, còn có thú hoạn. Thời gian cự thú cất bước ở thời không luyện trong ngục thời không lực lượng, từ trong hư không rút lấy vô tận thời không cách lực lượng. Ngoại trừ thời gian cự thú ở ngoài, thời không luyện ngục còn có một loại kỳ dị sinh vật, tên là thời không tinh linh. Thời không tinh linh đối với thời không trường khống, càng sâu thời không tự thú. Thời không cự thú cùng thời không tinh linh đều tại thời không luyện trong ngục qua lại. ở thời không luyện trong ngục, có thể nói bọn hắn sân nhà. Vệ Dương xem thấy phía trước hư không hoàn toàn bị cắt rời, tuy rằng thời không luyện trong ngục nguy hiểm cực kỳ, nhưng ở bên trong, làm cho tu sĩ càng thêm có thể gần kể thời không quy tắc, cản ngộ thời không đại đạo. Thời không luyện ngục thám thiết diễn dịch nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đạo lý. Vệ Dương nhìn nguy hiểm vô cùng luyện ngục nơi, vẻ mặt do dự bất định, dây dưa lung đưa. Mà lúc này đây, từ Vệ Dương sau lưng bỗng nhiên chuyển đến quát lạnh một tiếng thanh âm, phía trước bộ tộc Phượng hoàng tiểu tử thả ra bộ tộc ta trẻ nhỏ, bằng không bản tọa định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Rút ra linh hồn ngươi, gặp ngàn tỷ năm cực hình. Sau đó, trong hư không chậm rãi hiện ra ba con dài đến ngàn trượng thời không cự thú, mà trong đó lên tiếng chính là trong đó to lớn nhất một con thời không cự thú. Nhất thời, ba cỗ lăng liệt vô cùng khí thế trong nháy mắt khóa chặt Vệ Dương. Vệ Dương biểu hiện nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ từ phía sau lưng truyền ra khí thế đánh dấu lấy ba vị đại thừa kỳ kinh thế giáng lông vệ dương bỗng nhiên xoay người sau đó liền nhìn thấy ba con dài đến ngàn trượng thời không cự thú chính hai mắt phát sinh căm giận ngút trời theo dõi hắn nếu không phải sợ ném chuột vỡ đồ ba vị thời không cự thú vừa cũng đã phát động tập kích vào lúc này vị diện thương phô linh thú trong phòng đầu kia tiểu nhân dài đến trăm trượng thời không cự thú hồn nhiên không biết cha mẹ hắn đã đến đến, giờ khắc này đang theo ở tới ngày sau dường như chó nhật như thế vậy đôi cầu xin ba con thời không cự thú to lớn con ngươi nhanh nhìn chăm chú vệ dương mà từ trên người bọn họ Từng luồng từng luồng khí thế cường hãn không ngừng tỏa ra. Vệ Dương cười lạnh một tiếng, lạnh vừa nói nói, muốn đem bản tọa chém thành muôn mảnh. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Vô Thượng chân ma muốn như vậy, kết quả đều bại lui mà về, chỉ bằng các ngươi. Bây giờ tu vi đã đạt đến đại thừa kỳ thời không tự thú, linh trí hoàn toàn không thua gì tu sĩ nhân tộc. Vệ Dương xem thường ngựa khí chảo phúng bọn họ, trong nháy mắt cựu như cùng lửa cháy đổ thêm dầu như thế, lửa giận của bọn họ đốt trên cựu trọng tiên. Bộ Toa Phượng Hoàng Tiểu Tử, bản tọa khuyên ngươi sớm một chút giao ra bộ tộc ta trẻ nhỏ, nếu không thì. Ta thời không cự thú bộ tộc nhất định tàn sát ở thời không luyện trong ngục hết thảy đông hoàng cựu tộc tu sĩ. Ở chính giữa đầu kia thời không cự thú tỏa ra ngập trời sát khí, sát ý lẫm liền nói: Tàn sát đông hoàng cựu tộc, trừ phi các ngươi thời không bộ tộc chẳng sống, muốn tự chịu diệt vong. Vệ Dương càng thêm dùng khinh thường khẩu khí kích thích thời không cự thú. Ba con thời không cự thú tức giận cực kỳ, ở trong mắt bọn họ, chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi Vệ Dương, không khác nào một con rắn rễ, nhưng bây giờ con kiến con này không chỉ có dám chạo phúng bọn họ, hơn nữa càng thêm gan to bằng trời, phát điên cấp thời không cự thú bộ tộc trẻ nhỏ chuyện này quả thật là điên cuồng tới cực điểm, ngu xuẩn đã đến cực hạn. ba con thời không cự thú cao cao tại thượng thái độ, vệ dương trong lòng đồng dạng không thích, chỉ chẳng qua hiện nay hắn tu vi không bằng đối phương, nhưng có thời không cự thú trẻ nhỏ lơi tay, cho nên mới có thể làm được đúng mực, tiến thối như thường. không khí của hiện trường trong nháy mắt liền trở nên trầm mặc, mà lúc này đây ba con thời không cự thú như là được cái gì chỉ thị như thế, trong nháy mắt thân hình di động, mà lúc này đây vệ dương đồng dạng chớp mắt ra tay, chém thiên rút kiếm thuật, nhất thời một đạo tuyệt thế ánh kiếm đống nhiên hiển hiện hư không, trong nháy mắt ánh kiếm bị chém đến ba con thợ không cự thú bên trên nhưng dài đến ngàn trượng thân thể này không chỉ có là thời không cự thú tu vi biểu hiện, càng khiến đến sức phòng ngự của bọn họ tăng lên tới một cái phi thường khủng bố cấp độ. Đạo kiếm quang này lực công kích sánh ngang luyện hư viên mãn, nhưng đối với đại thừa kỳ thời không cự thú, tự như cung gãi ngứa như thế, căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng cho dù như vậy, anh kiếm cũng vì vệ dương tranh thủ đến một hơi bước đệm thời gian. Mà lúc này đây, to lớn lực phản chấn truyền đến, mà vệ dương xuất kiếm mục đích chỉ là vì chống đối thời không cử thú một hơi thời gian, sau đó ngượn lực phản chấn, vệ dương thân thể bỗng nhiên đánh vào luyện ngục nơi. Trong nháy mắt ở ba con cự thú trận mắt hốc mồm trong ánh mắt, vệ dương thân ảnh của giống như là một giọt nước biển, trong nháy mắt liền hòa vào trong biển rộng. vệ dương bóng người vô ảnh vô tung biến mất, đối mặt luyện ngục nơi, cho dù được sưng thời không người thống trị thời không cự thú cũng không dám tùy tiện truy kích, bởi vì luyện ngục nơi nguy hiểm cực kỳ, nếu như gặp bất hạnh cấp độ kia loại cỡ lớn thời không phong bạo, thời không cự thú đều chạy không thoát. sau đó ba con thời không cự thú liền canh giữ ở luyện ngục nơi, ôm cây đợi thỏ như thế, lặng lặng chờ đợi vệ dương xuất hiện lần nữa. mà lúc này đây, chìm vào luyện ngục nơi vệ dương. Trong nháy mắt vị diện thương phô bên trong lẫn chứa thời không lực lượng bản nguyên bị triệu tập, ở trước người hắn hình thành một cái mỏng manh vô cùng thời không lồng phòng hộ. Lần trước Vệ Dương dùng vị diện thương phô trợ giúp Tử Bá Thiên chống đỡ thiên kiếp, làm tức giận thiên đạo, kết quả bị thiên đạo trừng phạt cầm cố ở vị diện thương phô ngàn tỷ năm. Tuy rằng mặt sau có A Phúc quản gia kinh thế thần thông giải cứu ra Vệ Dương, mặc dù không có cấp đoạt vị diện thương nhân thân phận, nhưng Vệ Dương không còn là thiên đạo sùng ái, nhưng là một sự thật không thể chối cãi. Vì lẽ đó Vệ Dương chân thân không thể tại chiến đấu hoặc là trong lúc nguy cấp tiến vào vị diện thương phô tránh né, đều chỉ có thể ý thức tiến vào vị diện thương phô bên trong mà lúc này đây, ở tại thời không lồng phòng hộ bên trong nhìn thấy vệ dương muôn màu muôn vẻ thời không lọt lưu, trong lòng lặng im không nói. Sau đó, vệ dương chậm rãi thao túng thời không lồng phòng hộ chuyển đến một chỗ loại nhỏ trên đất bằng. Sau đó vệ dương tâm ý hơi động, thời không lồng phòng hộ bị thả ra. Nhất thời, từng luồng từng luồng lăng liệt không gian nhận thổi vệ dương thân thể, không gian nhận trong nháy mắt cắt chém vệ dương. mà lúc này đây, vệ dương thả ra thân thức, trong khoảnh khắc liền cảm ứng được nồng nặc vô cùng thời không cách lực lượng, thời gian quy tắc gợn sóng đều rõ ràng bày ra. vệ dương có một loại trực giác ở đây tìm hiểu thời gian quy tắc so với ở bên ngoài tìm hiểu tốc độ tối thiểu phải nhanh vạn lần trở lên, không hổ là thời không luyện ngục, trong nháy mắt vệ dương liền vắng lặng đến thời không quy tắc lĩnh ngộ bên trong. Trung 598 đại đạo dây xích vận dụng gấp gáp, không, thời không luyện trong ngục, thời không quy tắc hoàn toàn rõ ràng biểu hiện trong hư không, từng cái từng cái đại đạo dây xích ngang qua vạn cổ thì không, bước qua chư thiên vạn giới, đại đạo dây xích dù là thời không quy tắc hiện hiện trong trần thế cụ thể hình tượng, vệ dương thần thức leo lên đại đạo dây xích, nhất thời, đạo liệm dây xích bên trong vô số thời không quy tắc tinh nghĩa rồn rập tràn vào trong tử phủ, sau đó tử phủ hư không, ký ức ngôi sao không ngừng tăng nhanh. Thế gian khó nhất lĩnh ngộ thời gian quy tắc, huyền diệu vô cùng quy tắc không gian. Mười đại chí cao một trong những quy tắc thời không quy tắc chính hiện ra ở vệ dương trước mặt. Thời gian đại đạo dây xích như đồng thời quang sông dài như thế, vạn cổ năm tháng bất hủ, mặt trên rõ ràng khắc thời gian quy tắc. Vệ dương tiểu như cùng một con thao thiết cử thú, điên cuồng nuốt chửng những này thời không quy tắc, trong lòng đối với thời không quy tắc cảm ngộ từ từ ở sâu sắc thêm. Dĩ vang tối nghĩa khó hiểu thời không quy tắc, giờ khắc này rõ ràng hiện hiện với đại đạo dây xích bên trên. Sau đó những này đại đạo tinh nghĩa bị vệ dương hấp thu vào tử phủ. Vệ dương ngồi ngay ngắn ở khối này loại nhỏ trên đất bằng một khi rơi vào tu luyện cảnh giới liền không cảm giác được thời gian trôi qua mà lúc này đây xa xa một chỗ loại cực lớn thời không phong bạo chậm rãi nói là chậm rãi đó là bởi vì thời không phong bạo cất bước ở một cái khác vĩ độ bên trong đồng thời khoảng cách xa xôi mới phát giác được hắn chậm rãi tiến về phía trước nhưng trên thực tế thời không phong bạo tốc độ cực nhanh cực kỳ sắp tới vượt qua tu sĩ tư duy phản ứng cực hạn, thời không phong bạo bao phủ tất cả ở thời không phong bạo bên trong cơ bản không có bất kỳ vật gì có thể chống đối thời gian rội rửa cùng không gian rạo rực cái này hai đại thần thông nguy hiểm ép thẳng tới vệ dương tâm huyết dâng trào dưới vệ dương bỗng nhiên mở hai mắt ra sau đó liền nhìn thấy xa xa thời không phong bạo, sau đó vệ dương trong lòng thoáng hơi tính toán một chút, không chút do dự lập tức rời đi tại chỗ. căn cứ hắn suy tính, một phút sau khi thời không phong bạo sẽ bao phủ toàn bộ loại nhỏ lục địa. vệ dương nhanh chóng rời khỏi. tách ra thời không phong bạo sau khi, ngước nhìn hắn trước tiêm lốc loại nhỏ lục địa, mà lúc này đây thời không phong bạo đã dáng lâm đến loại nhỏ lục địa. vệ dương tận mắt liền nhìn thấy, ở thời không phong bạo trước đó, loại nhỏ lục địa căn bản không có phản kháng bất kỳ chỗ trống, trong nháy mắt liền bị cuốn vào bao tấp sau khi, sau đó bị xoắn thành bụi mù hệ đất hạt tròn bị quăng ra. vệ dương lắc đầu thở dài sau đó tìm kiếm lĩnh ngộ lục địa, tìm hiểu thời không quy tắc. loại này kỳ ngộ vạn cổ khó tìm, vệ dương không thể dễ dàng buông tay. thời gian chậm rãi quá khứ. ở thời không luyện trong ngục, vệ dương không biết năm tháng trôi qua, đã qua hồi lâu. vệ dương linh hồn tu vi rốt cục nên tới một lần lột xác, tìm hiểu nhiều như vậy thời không cách sau khi, vệ dương linh hồn cảnh giới rốt cục về phía trước bước vào 3 bước nhỏ. vệ dương linh hồn cảnh giới thình lình đạt đến luyện hư trung kỳ cực hạn cảnh giới, những này đều dựa cả vào tìm hiểu thời không quy tắc mới có thể thăng cấp. mà lúc này đây, vệ dương dùng các loại linh an, sau đó thuận lý thành trương dương như nước chảy thành sông giống như. Vệ Dương lực lượng linh hồn thăng cấp luyện hư trùng kỳ cực hạn, mà dạng liền đánh dấu lấy, Vệ Dương pháp lực tu vi có thể trắng trận không kiêng dễ tăng lên đến hóa thần trung kỳ cực hạn. Đông Hoang chín kiệt xuất bên trong là thuộc Vệ Dương tu vi thấp nhất, nếu để cho Vệ Dương tu vi tăng lên tới cùng cấp độ, sức chiến đấu của hắn sẽ càng thêm dũng mãnh. Mà lúc này đây, từ Vệ Dương cái gì đống nhiên dần hiện ra vài đạo vết máu, Vệ Dương giật nảy cả mình. Này gần như là Đông Hoang cựu tộc tầng thứ cao nhất triệu tập lệnh, Vệ Dương vào lúc này không lo được tìm hiểu thời không vi tắc, hơn nữa nơi này hiện ra hiện ra đại đạo dây xích cũng đã bị tìm hiểu gần như. Mà lúc này đây. Vệ Dương vội vã bay ra luyện ngục nơi, mà kỳ lạ chính là, trước đây thủ hộ ở đây ba con ngàn trượng chiều cao thời không cự thú đều vô ảnh vô tung biến mất. Vệ Dương vào lúc này vội vàng đi tới tầng thứ 9 một mặt khác, bởi vì nơi đó có truyền tống trận có thể nối thẳng cái khác tầng. "Vệ Minh, mau chóng đến đây tầng thứ 6." Trong hư không, vết máu hiện hiện, Vệ Dương không chút do dự chuyển tống vào tầng thứ 6. Sau đó, Vệ Dương bóng người xuất hiện tại tầng thứ 6 thời không luyện trong ngục, mới vừa tiến vào tầng thứ 6, hắn liền nhìn thấy một con 300 trượng thời không cự thú chính đang truy kích một vị cựu tộc tu sĩ tuyệt thế ánh kiếm bỗng nhiên hiện hiện, chém thiên rút kiếm vài cái thế vô cùng. trong khoảnh khắc, vệ dương liền trực tiếp đem con này thời không cự thú chém hai đoạn, vươn vào cất giữ không gian. mà lúc này đây, vệ dương tiêu gấp hỏi nói, phía trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? mà bị vệ dương cứu cái này cựu tộc tu sĩ hiện tại cũng có chút sợ hãi không thôi, nhưng hắn phát hiện cứu người khác là vệ dương sau khi, liền vội vàng nói, chẳng biết vì sao, thời không cự thú bộ tộc phát sinh bạo động, hiện tại bọn hắn chính khu đuổi chúng ta cựu tộc tu sĩ lúc rời đi nhàn rỗi luyện ngục, phía trước đã phát sinh nhiều lần giết chóc, kính xin thái tử mau chóng xin mời đi cứu viện nghe nói này hết sức khẩn cấp bình thường nguy cấp thế cuộc trong nháy mắt vệ dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ vệ dương bóp nát một tấm truyền tống phủ mà lúc này đây vệ dương mới vừa vừa đổi tới chiến trường sau khi liền phát hiện chiến trường đã bị cắt chém thành 9 cái tiểu chiến trường đông hoang cựu tộc tu sĩ mỗi một tộc một cái chiến trường bởi vì đông hải cựu tộc triển khai chân thân bản thể sắp các tộc đều có tương tự với phượng hoàng vệ nhà bách phượng chiêu dương bí thuật có thể thời gian ngắn ngủi dung hợp chân thân bản thể mà lúc này đây vệ dương bỗng nhiên một tiếng tiếng phượng hót chấn động toàn trường nhất thời một con lớn vô cùng rực hỏa phượng hoàng đột nhiên xuất hiện Vệ Dương không chút do dự triển khai phượng vũ cựu thiên bí thuật. Trong nấy mắt, Vệ Dương liền vùi đầu vào bên trong chiến trường. Mà lúc này đây, bất tử phượng hoàng huyết mạch huyết mạch uy năng Vệ Dương rốt cục chính thức bày ra, liền cũng chỉ thấy vốn là phượng hoàng bên trong chiến trường những kia suy nhược vô cùng phượng hoàng, ở huyết thống uy năng dưới sự kích thích, bọn họ lúc trước khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa từ bọn họ huyết thống nơi sâu xa, quần quần không đoạn truyền ra từng luồng từng luồng sức mạnh. Động nhiên trong lúc đó, huyết mạch của bọn họ đều bị tinh luyện rất nhiều. Vệ Dương huyết mạch có thể là đến từ thái cổ trí tôn bất tử phượng hoàng. Đối với những thứ này, bất tử Phượng Hoàng vệ gia tộc người mà nói, giờ khắc này vệ dương khí tức trên người chính là tốt nhất chất xúc tác như thế. Vô số vượng hoàng trên người Phượng Hoàng chân hỏa cháy hừng hực, trong khoảnh khắc, Phượng Hoàng chiến trường liền đột phá trung đây, thời không cự thú cũng không thể đột phá Phượng Hoàng chiến trường phòng tuyến. Mà lúc này đây, Phượng Hoàng chiến trường trước tiên đánh vỡ chiến trường cục diện bế tắc, đem rất nhiều thời không cự thú ép ra sau khi, Phượng Hoàng chiến trường từ từ di động, giải cứu cái khác bị nốt tu sĩ. Mà lúc này đây, xuất kỳ là thời không cự thú bộ tộc không có truy kích. Mà lúc này đây, vệ dương cùng Sở Thiên Ca bọn họ nhìn nhau một cái. Nhất thời vệ Dương trầm giọng hạ lệnh, bản tọa lấy đạo vị Thái tử thân phận mệnh lệnh, dòng chính tộc nhân lưu hậu, trước hết để cho tộc nhân hệ thứ rút lui trước, ai dám không tuân theo chiến trường mệnh lệnh, giết chết không cần luật tội. Vệ Dương lạnh lẽo lời nói chấn động toàn trường, sau đó Đông Hoang Cựu Tộc Tu sĩ bắt đầu chậm rãi rút đi, các loại, chờ, trở lại truyền tống trận thời gian, Đông Hoang Cựu Tộc Tu sĩ là có thể chân chính rời đi. Mà lúc này đây, thời không luyện ngục truyền tống trận ánh sáng vang lên, Đông Hoang Cựu Tộc cái thế cường giả rồn rập tiến vào nơi này, tiếp dẫn vệ Dương bọn họ. Mà lúc này đây, ngay khi Cựu Tộc cường giả sắp sửa dáng lâm sắp, thời không cử thú cũng bạo. Trong hư không đâu đâu cũng có cuồng bạo vô cùng thời không tự thú, lại có thêm 10 tức thời gian, cửu tộc cái thế cường giả là có thể chân chính giáng lâm. Nhìn thấy đầy trời thời không cự thú hình thành thú triều xung kích, Vệ Dương cùng Sở Thiên Ca bọn họ chín vị dòng chính tộc nhân không lùi mà tiến tới, trong khoảnh khắc, cửu đại chân linh kịch liệt lớn lên. Bất tử phượng hoàng đứng ở ở chính giữa, bên người dù là màu máu chân long cùng ngũ hành kỳ lân, lại sau đó liền cuồng bạo voi thần cùng phách thiên ma sư, lại sau đó chính là nuốt trưởng thiên bằng cùng hồng hoàng phi hùng. Bất kể như thế nào, tối thiểu đều phải tranh thủ đến 10 tức thời gian, các vị, liều mạng đi. Lời nói vừa ra, Vệ Dương trong nháy mắt liền lấy ra trước đây đã vì thần chủ Vệ Lăng Phong dành cho hắn ba loại gốc gác một trong, tăng tiên đan, tăng tiên đan vào miệng, lối vào cẩm hóa. Trong khoảnh khắc, Vệ Dương trên người khí thế rất mạnh. Vệ Dương trong tử phụ, nguyên thần trong nháy mắt hóa ra nguyên thần pháp tướng, sau đó luyện thành hư không, lại sau đó hợp thể, cuối cùng dù là thăng cấp đại thừa, sau đó độ qua thiên kiếp, trở thành độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Trong khoảnh khắc, Vệ Dương tu vi thình lình tăng lên đến độ kiếp trung kỳ tuyệt thế cảnh giới, mà Vệ Dương thân thể cùng linh hồn đều bị tăng tiên trong nội đan hiện ra đến một đoàn hào quang thần bí bao vây lại, nếu không thì. Vệ Dương thân thể căn bản không chịu đựng nổi mênh ngông như vậy vô ngẩn cái thế pháp lực. Lên cấp độ kiếp trung kỳ, cái thế vô cùng sức mạnh rồi rào trong cơ thể. Vệ Dương vào lúc này chiến ý ngập trời. Mà lúc này đây, cái khác Đông Hoang chín kiệt xuất đồng loạt vận dụng gấp gắc mà bọn họ gấp gắc khiến cho bọn hắn đạt đến độ kiếp sơ kỳ tu vi. Độ kiếp sơ kỳ cùng độ kiếp trung kỳ, mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ trên lệnh, nhưng muốn từ độ kiếp sơ kỳ thăng cấp độ kiếp trung kỳ, nhất định phải vượt qua nhất cửu thiên tiết. Mà lúc này đây, Sở Thiên Ca còn có dư lực đến từ trảo. May là lần trước nghe trưởng bối sắp xếp, bằng không đến thời điểm đánh đến cuối cùng, còn không phải liệu bộ tộc gấp gắc. Sở Thiên cao ý tứ mọi người đều rõ ràng. Vệ Dương vận dụng vượng hoàng vệ nhà gốc gác có thể trợ giúp hắn nắm giữ độ kiếp trung kỳ sức chiến đấu, mà bọn họ chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Mà lúc này đây, Vệ Dương không có dư lực trở về lời nói. Thời không cự thú hình thành khổng lồ thú triều phô thiên cái địa bao phủ tới. Liên ngay cả phổ thông thú triều uy lực đều khổng lồ vô cùng, càng không cần phải nói có thể nói thời không con cương thời không tự thú. Thân thể của bọn họ che kín bầu trời, mà hư không chính là của bọn hắn ra. Đối với bọn hắn, căn bản không có bất kỳ giằng vượt. Lập tức, Vệ Dương hung hán phát động vượng hoàng vệ ra bí truyền các loại cấm thuật. Nhất thời Vệ Dương thân hóa biển lửa. Vào lúc này. Vệ Dương đã không sợ Tiêu Hào. Một hơi thời gian trôi qua, liền con khổng lồ chân linh chống đối ở thú triều trước đó, sau đó còn hung hãn khởi xướng xung kích. Các loại cấm thuật dồn dập triển khai, thú triều trong khoảnh khắc liền bị nén, thời không cự thú nổi giận cực kỳ. Ba hơi thời gian trôi qua, thời không cự thú thú triều uy lực toàn diện phong thích, bọn họ thao túng một cái loại cỡ lớn thời không phong bạo, trong nháy mắt liền hướng Vệ Dương bọn họ bao phủ tới. Vệ Dương bọn họ không có trốn, mặc dù nhưng vào lúc này có thể chạy thoát, nhưng một khi Vệ Dương bọn họ lâm trận bỏ chạy, phía sau bọn họ đông hoàng cự tộc chi thứ tu sĩ khẳng định không chống đỡ được thời không phong bạo. Ai. Vệ Dương bọn họ đang khổ cực chống đỡ, lang liệt không gian nhận đánh nát hư không, không gian nhận bá đạo cực kỳ, có thể cắt chém vật vật, không gian nhận làm cho vệ Dương bọn họ thường tích khắp người. Độ kiếp trung kỳ tu vi ở thời không cự thú thú triều trước đó căn bản không đủ xem, mà lúc này đây, 10 tức thời gian đã qua, ngay khi vệ Dương bọn họ không chống đỡ nổi, sắp sửa bị cuốn vào thời không loạn lưu không có chú ý chính hắn thời điểm, cửu tộc cái thế cường giả rốt cục chạy tới nơi này. Bỗng nhiên trong lúc đó, vô số quang trụ chấn động toàn trường, cửu tộc cái thế cường giả vừa ra tay, trực tiếp đem vệ Dương bọn họ tiếp dẫn trở về, sau đó, Song Vương hình thành đối lập cục diện chương 599, vượt ngoại thiên ma. Không. Ở thời khắc nguy cấp nhất, cựu tộc cái thế cường giả rốt cục chạy tới, vệ dương bọn họ bị lôi ra thời không phong bạo, mà lúc này đây, không có bất kỳ lời thừa thái, cựu tộc cái thế cường giả trong khoảnh khắc liền trực tiếp đối đầu thời không cự thú. Thời không cự thú lần này muốn đem vệ dương bọn họ chém giết ở thời không luyện trong ngục, chân chính xúc phạm Đông Hoàng cựu tộc vậy ngược, phải biết, vệ dương bọn họ chín vị tối thế hệ tuổi trẻ một khi có ngoài ý muốn, vậy thì đại biểu toàn bộ Đông Hoàng trong truyền đưa đoạn, phòng trứng Đông Hoàng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đang không có đợi kế tiếp trước đó, vệ dương bên cạnh bọn họ lực phòng hộ số lượng là cự tộc đứng đầu nhất mà trong này lại lấy vệ dương bên người sức mạnh phòng ngự mạnh nhất, bởi vì vệ dương cùng với vượng hoàng vệ gia mới là đông hoàng cựu tộc cuối cùng bảo đảm, bởi vì có thiên phú thần thông biết bàn sống lại tồn tại. Ngày hôm nay, đông hoàng cựu tộc chân chính bị thời không cự thú bộ tộc hành động làm tức giận, một vị tính tình nóng nảy cuồng bạo voi thần bộ tộc tộc lão nổi trận lôi đình cơn giận, dám đối với chúng ta cựu gia nhãi con ra tay, các ngươi thời không cự thú bộ tộc xem ra là tự tìm đường chết. Nộ nói chấn động kinh thiên địa. Sau đó, chư vị tộc lão bay thẳng đến thú triệu buôn tập mà đi. ầm ầm trong lúc đó, kinh thế đại chiến bỗng nhiên bạo phát mà lúc này đây, ngay khi Đông Hoang Cựu Tộc cái thế cường giả nên chiến thú chiếu sắp, Vệ Dương đột nhiên bị cầm cố. Sau đó bên cạnh hắn quang mang lóe lên, trong nháy mắt, Vệ Dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. tia sáng này đương nhiên đó là một đạo truyền tống trận ánh sáng. Vệ Dương bị trong bóng tối cường giả bắt đi. Tình cảnh này, các vị tộc lão nhìn nhất thời lửa giận thẳng tới Cựu trọng thiên, có thể ở tại bọn hắn dưới mí mắt, mạnh mẽ bắt đi Vệ Dương, phóng tầm mắt thời không luyện trong ngục, ngoại trừ thời không cử thú bộ tộc cái thế cường giả còn có ai? Đông Hoang Cựu Tộc đại lão chân chính vẫn nộ rồi, thời không cử thú bộ tộc dám vọng tưởng diệt Đông Hoang Cựu Tộc, tội không thể tha. Mà lúc này đây, ý thức phản ứng lại vệ dương, thần thức quét qua, bỗng nhiên phát hiện hắn vị trí địa phương là một vùng tăm tối, mà trong bóng tối, từng luồng từng luồng thao thiên ma khí thẳng mũi trời. Mà những ma khí này gọn sóng cùng ma đạo tu sĩ cùng với địa ngục cường giả đều có chút không giống, mang có một loại không linh ý cảnh, trong khoảnh khắc, vệ thương liền phản ứng lại. Vệ thương chấn động vô cùng. "Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận, đây là vực ngoại thiên ma mới có thiên ma khí." Vực ngoại thiên ma? Đúng vậy, không thấy hình bóng, không thể vô hình. Vực ngoại thiên ma từ trước đến giờ là chư thiên vạn giới toàn thể tu sĩ công địch. Ở tu sĩ độ thiên kiếp thời gian, Vượt ngoại thiên ma sẽ theo đường hầm hư không, đến rụ rỗ tu sĩ rơi vào vạn kiếp bất phục thiên ma bí cảnh, tương truyền bình thường nhất vượt ngoại thiên ma, thu vi đều đủ để sánh ngang thuần dương chân tiên. Vệ Thương trầm giọng nói, vượt ngoại thiên ma khủng bố cùng chỗ đáng sợ ta sớm có nghe thấy, như vậy bây giờ xem ra thời không cự thú đột nhiên như là mất lý trí hình thành thú triều, khẳng định như vậy là vượt ngoại thiên ma đích thủ rồi. Vệ Dương trong khoảnh khắc liền phân tích ra đầu đuôi sự tình. Hê he, không hồ là bất tử vượng hoàng bộ tộc thiên phú mạnh nhất tu sĩ. He he, phân tích là rất đúng, chỉ từ ngươi tiến vào nhập thời không luyện ngục, bản tọa liền bắt đầu chú ý tới ngươi rồi hiện tại bản tọa rốt cục có thể đạt được cơ muốn chiếm cứ cơ thể ngươi, bản tọa là có thể thoát khỏi vực ngoại thiên ma thân phận, một lần nữa trở về chư thiên vạn giới. Vực ngoại thiên ma hê hê thanh âm của vang vọng ở hắc ám ma cảnh bên trong. muốn đoạt xác bản tọa, ngươi quá ngây thơ rồi. nếu như ngươi vẫn làm con rùa đen rút đầu, hay là vẫn có thể tiếp tục tiếp tục sống sót, nhưng bây giờ mà kết cục của ngươi đã xác định rõ ràng rồi. mặc dù ngươi là vực ngoại thiên ma thì lại làm sao? vệ dương một mặt xem thường, trâm trọc nói rằng muốn đoạt xác vượng hoàng vệ gia tộc người, đối với chư thiên vạn giới những tu sĩ khác là một loại trí cao minh hoặc, nhưng tại sao qua nhiều năm như vậy. Rất ít người thành công, cái kia cũng là bởi vì vệ dương sâu trong linh hồn có Phượng Hoàng Chân Linh thủ hộ. Hê hey hê, hey, bộ tộc Phượng Hoàng tiểu tử, ngươi dựa vào đơn giản chính là Phượng Hoàng Chân Linh, bất quá bản tọa thân là trí cao vô thượng vực ngoại thiên ma, tự nhiên có thủ đoạn, có thể lẩn tránh, dâng ra cơ thể ngươi đi. Vực ngoại thiên ma tràn ngập cảm giác hưng phấn, hắn bị nhốt thời không luyện ngục không biết bao nhiêu thời gian, hiện tại rốt cục phát hiện một cái phi thường hoàn mỹ cực phẩm thân thể, hơn nữa còn là bất tử Phượng Hoàng bộ tộc, thì thần thú hộ duyệt, vực ngoại thiên ma thỏa mãn cực kỳ. Mà lúc này đây, theo vực ngoại thiên ma lời nói vừa ra, toàn bộ hắc ám ma cảnh toàn bộ ma khí trong nháy mắt bị thôn vệ hết sạch trong chớp mắt vệ dương liền xem thấy phía trước một đạo ma ảnh chìm nổi vương ngoại thiên ma vốn là vô tướng vô hình nhưng bây giờ vì chiếm cứ vệ dương thân thể đoạt sát vệ dương sư tử vô thọ cũng phải đem hết toàn lực vương ngoại thiên ma tự nhiên không muốn bất ngờ phát sinh sau đó đạo này ma ảnh trong nháy mắt trực tiếp đột phá thời không hạn chế ma ảnh trong nháy mắt chui vào đến vệ dương trong tử phủ mà lúc này đây vệ dương hơi suy nghĩ vị diện thương phu phong tỏa tử phủ dư không nhân hoàng bình ngõ cái thế thần lực chấn áp thiên địa thứ cực ngũ hành chí bảo chiếm cứ ngũ phương ngũ hành đại trận cầm cố bát hoang Sau đó, Vệ Dương ý thức chìm vào trong nguyên thần, người mặc đại đạo pháp bảo, thái bên kiếm bị nắm tại nguyên thần trong hai tay. Mà lúc này đây, ở Vệ Dương đáy lỏng, một đạo điên cùng ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên. Mỗi người tu sĩ lên cấp hóa thần kỳ sau khi, muốn từ hóa thần trung kỳ thăng cấp hóa thần hậu kỳ, nhất định phải hóa ra nguyên thần pháp tướng, nguyên thần pháp tướng có nhiều kiểu nhiều loại, thông thường mà nói, tu sĩ đều sẽ tìm thiên địa dị bảo đến làm vì là nguyên thần pháp tướng vật dẫn. Vệ Dương lựa chọn nhiều vô cùng, ngũ hành chí bảo đều có thể, mà cựu đại tổ thần thú cũng tương tự đi, nhưng bây giờ nhìn thấy vực ngoại thiên ma xông vào trong tử phủ, Vệ Dương đáy lòng Dĩ nhiên dần hiện ra đem vực ngoại thiên ma làm nguyên thần pháp tướng vật dẫn, nếu quả như thật làm như vậy, như vậy Vệ Dương nguyên thần pháp tướng chính là vực ngoại thiên ma pháp tướng, vô hình vô tướng, tới vô ảnh đi vô tung. Vực ngoại thiên ma tuy nhiên tại Chư Thiên vạn giới tu sĩ bên trong danh tiếng rất kém cỏi, có thể nói là thiên ma qua phố, người người gọi đánh, nhưng không thể phủ nhận là vực ngoại thiên ma mạnh mẽ và thần bí. Nếu như Vệ Dương nguyên thần pháp tướng đúng là lấy vực ngoại thiên ma làm vật trung gian, như vậy Vệ Dương nguyên thần liền tự nhiên kế thừa vực ngoại thiên ma rất nhiều thần thông, loại này mê hoặc phi thường tuyệt đẹp. Vệ Thương trước tiên cảm ứng được Vệ Dương ý nghĩ này, Vào lúc này hắn trầm mặc không nói, bởi vì ở Chư Thiên Vạn Giới bên trong, Nguyên Thần Pháp Tướng là vực ngoại thiên ma không phải là không có, nhưng hiện nay mà nói, chuyện này vẫn có nhất định tính khả thi. Vì lẽ đó vào lúc này, Vệ Dương Nguyên Thần nhìn thấy vực ngoại thiên ma ánh mắt nóng rực cực kỳ, mà vực ngoại thiên ma nhìn về phía Vệ Dương ánh mắt càng thêm hứng hực, tham lam tâm ý căn bản ức chế không được. Cỡ nào to lớn nguyên thần, thâm hậu bao nhiêu tiềm lực, hehe, bộ tộc phượng hoàng tiểu tử, ngoan ngoãn kính dâng ra cơ thể ngươi cùng nguyên thần đi, nói không chắc bạn tọa lòng dạ mềm yếu, còn có thể thả ngươi chân linh tiến vào lục đạo luân hồi, chuyển thế trùng tu. Vực ngoại thiên ma hóa thành ma ảnh, trực tiếp liền đột lên Mà lúc này đây, Vệ Dương tạm thời không phát động nhân hoàng bình gói cùng vị diện thương phô thần uy, Vượng Ngoại Thiên Ma muốn đoạt xác Vệ Dương, Vệ Dương làm sao không muốn phản đoạt xác Vượng Ngoại Thiên Ma đây. Chương 600, Bản Nguyên Tinh Hạch khổ rồi Thiên Ma. Không. Vượng Ngoại Thiên Ma ma ảnh hóa thành một đạo ma quang, lấy vượt qua thần thức tốc độ, trong giây lát, ma quang mạnh mẽ tiến vào Vệ Dương trong nguyên thần. Vệ Dương nguyên thần dáng dấp lay chính hắn làm bản gốc, ba hồn bảy vía hồn phách bản nguyên đều ở tại trong tự phủ, ma quang ầm ầm ở giữa tiến vào trong tự phủ. Mà lúc này đây, Vệ Dương đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, nếu như ở bên ngoài trong tự phủ Vệ Dương vận dụng hai đại tuyệt thế thanh khí, có thể dễ dàng tiêu diệt vượt ngoại thiên ma. Nhưng bây giờ, không thành công thì thành nhân, Vệ Dương khung điên cuồng giờ khắc này mới rốt cục hiện lộ ra. Kiếp trước Đường Sơn thân là buôn lậu súng đạn kinh doanh súng đạn người, càng là Đường môn môn chủ, Đường gia gia chủ, Đường Sơn trong xương liền không thiếu điên cuồng cùng đánh bạc. Chỉ là kiếp này có chút thuận buồm xuôi gió, bắt nguồn từ trong xương điên cuồng không thể biểu hiện ra thôi. Ba hồn bảy vía đã ngưng tụ tập cùng một chỗ, mười màu linh hồn ánh sáng soi sáng nguyên thần tự phụ, mà lúc này đây, linh hồn ánh sáng trong khoảnh khắc liền cùng ma quang giáo kích cùng nhau. He he, còn dám vọng tưởng chống lại, ngoan ngoan thần phục bản toa đi. Vì bản tọa đại nghiệp, ngươi kính dâng ra thân thể đi. Vưỡng Ngoại Thiên Ma lời nói tràn ngập vô tận mê hoặc, nhất thời bất cẩn, Vệ Dương lập tức trúng chiêu. Đây chính là Vưỡng Ngoại Thiên Ma trận chiến chi hành hành chư thiên vạn giới đặc thù thần thông, mê hoặc lòng người. Mà lúc này đây, Vệ Thương nhẹ nhàng tặng hắn một cái, dường như mộ cổ thần trung như thế, đem rơi vào ảo thuật bên trong Vệ Dương trong nháy mắt thức tỉnh. Sau đó, Vệ Dương bản nguyên ý thức trở về, thao túng mười thải linh hồn ánh sáng xông lên trên. Vưỡng Ngoại Thiên Ma giờ khắc này cảm giác được có gì đó không đúng, Vệ Dương vừa rõ ràng đã chúng chiêu, nhưng lập tức lại tỉnh lại. Này khắc thường một màn, để tính cách đa nghi vực ngoại thiên ma cảm thấy từng trận bất an. Nhưng vào lúc này, tên đã lắp vào cung, không phát không được, vực ngoại thiên ma chỉ có thể cố nén ra đầu mạnh mẽ đoạn sát vệ dương. Vực ngoại thiên ma phát sinh tịch diệt ma quang, nhất thời lực lượng linh hồn phi thường ngưng tụ tập cùng một chỗ, cực hạn ngưng tụ, tịch diệt ma quang cũng có thể nói công kích linh hồn thần thông bên trong lực công kích số 1. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, mười thải linh hồn ánh sáng hóa thành linh hồn thanh kiếm, linh hồn thanh kiếm dự là mười màu vẻ. Linh hồn thanh kiếm VS tịch diệt ma quang. Hai đại tuyệt thế công kích linh hồn thần thông cường cường va chạm. Nhất thời từng luồng từng luồng lực lượng linh hồn trực tiếp bị giập cắt, Vệ Dương thân thể bỗng nhiên bị thương nặng. Lực lượng linh hồn bị giập cắt, tương đương với vĩnh viễn tổn thất những linh hồn lực này, muốn bổ sung trở về, không là nhất kiện đơn giản sự tình. Vực Ngoại Thiên Ma tình hình canh bất hảo thụ. Dù sao đây là tại Vệ Dương Nguyên Thần trong tử phủ, Vệ Dương chính là sân nhà tác chiến. Ở vừa hai đại thần thông trong độc trạng, Vực Ngoại Thiên Ma tổn thất lực lượng linh hồn bị Vệ Dương phải nhiều 3 phần 10. Nói cách khác, Vệ Dương giả như tổn thất 1 phần lực lượng linh hồn. Như vậy Vực Ngoại Thiên Ma liền có tổn thất 1.3 phần lực lượng linh hồn. Sau đó, không có bất kỳ lời thừa thái Vưỡng Ngoại Thiên Ma tịch diệt ma quang lần thứ 2 phát sinh, nhưng vào lúc này, 10 thải linh hồn ánh sáng trong nháy mắt phát sinh Chém Thiên rút kiếm thuật. Vừa Vệ Dương Tâm huyết dâng trào, đem Chém Thiên rút kiếm thuật địa tình nghĩa vận dụng đến 10 thải linh hồn trong ánh sáng, nhất thời 10 thải linh hồn ánh sáng hóa thành Chém Thiên ánh kiếm, lang liệt vô cùng ánh kiếm trong nháy mắt đâm phá hư không, ầm ầm trong lúc đó, Chém Thiên linh hồn ánh kiếm đem tịch diệt ma quang đâm thủng. Vưỡng Ngoại Thiên Ma lần thứ 2 hoàn toàn bị dập tắt một phần lực lượng linh hồn, phải biết Chém Thiên rút kiếm thuật phong mang vô địch, ánh kiếm oai, kinh khủng như thế. Vưỡng Ngoại Thiên Ma vô cùng phẫn nộ, "Hê hey hê, hey, bộ tộc Phượng hoàng tiểu tử, ngươi chân chính làm tức giận bản tọa." Bản tọa xin thể nhất định phải đưa người chân linh rút ra, sau đó ở cựu U Minh diệm bên trong tối đốt, nấu, ngàn tỷ năm. Vừa nghĩ tới bị dập tắt những linh hồn lực này, vực ngoại thiên ma đau lòng cực kỳ, hắn tiềm phục tại thời không luyện ngục vô số năm, mới từ từ khôi phục một chút sức mạnh, bởi thời không luyện ngục không phải ở ngoại vực, vì lẽ đó vực ngoại thiên ma muốn khôi phục sức mạnh phi thường khó khăn. Sau đó, vực ngoại thiên ma phát ra trận trận chói hai tiếng kêu sợ hãi, thiên ma ma âm thần thông này thỉnh linh phát động. Bởi vì trực tiếp ở linh hồn phương diện tác chiến, vì lẽ đó vệ dương căn bản không có thể tránh né ma âm tác kích mà lúc này đây Thái Uyên Kiếm chợt hiện nguyên thần trong Tử Phụ làm Vệ Dương bản mệnh kiếm bảo Thái Uyên Kiếm cùng Vệ Dương tâm thần hòa vào nhau vào lúc này hỗn độn vô cực kiếm ý chợt hiện Vệ Dương mười thải linh hồn tiến vào hỗn độn vô cực trong kiếm ý sau đó hỗn độn vô cực kiếm ý bỗng nhiên hóa thành một thanh mười màu tiểu kiếm tiểu kiếm tỏa ra nồng nặc vô cùng kiếm đạo phong mang tiểu kiếm chu vi vô số ánh kiếm xuyên thủng hư không sau đó tiểu kiếm bỗng nhiên xuyên thủng ma ảnh vượt ngoại thiên ma trong nháy mắt liền bị thương nặng tiểu kiếm vừa chỉ là tùy tiện đâm một cái nhưng liền để vượt ngoại thiên ma tổn thất đầy đủ vừa thành một thành lực lượng linh hồn hỗn độn vô cực ý cảnh bá đạo vô cùng phóng tầm mắt chư thiên hoàn vũ, mặc dù như vực ngoại thiên ma, cũng không thể chống đối hỗn độn vô cực ai. Mà lúc này đây, vực ngoại thiên ma chân chính bị làm tức giận, sau đó vực ngoại thiên ma bỗng nhiên tự bạo, ma ảnh trong nháy mắt phân tán thành ngàn tỷ, ngàn tỷ ma ảnh ngồi ngay ngắn nguyên thần tử phủ hư không. Sau đó bọn họ tạo thành một đạo thần diệu đại trận. Chủ nhân, cẩn thận, đây là vực ngoại thiên ma bộ tộc bất thế cấm thuật, mượn ngàn tỷ thiên ma tạo thành thái cổ thần trận, thiên ma huy năng liền có thể trong nháy mắt kích phát đến mức tận cùng. Vệ thương vội vã nói nhắc nhở vệ dương nói rằng, vệ dương đương nhiên biết được vượt ngoại thiên ma đồng nhất cấm thuật lợi hại, nguyên thần trong tử phủ. Ma khí ngang, dọc, ngàn tỷ thiên ma phân ảnh tạo thành thái cổ thần trận. Vực ngoại thiên ma tạm thời khôi phục lại hắn toàn thắng thời kỳ sức mạnh. Nhưng ngay khi vực ngoại thiên ma cao hứng tự đắc thời điểm, vệ dương không có lộ ra một chút hoàng hốt cùng khiếp đảm tâm ý, trái lại là tất cả đều ở nắm trong bàn tay vải mặt. Nhìn thấy tình cảnh này, vực ngoại thiên ma tàn nhận âm thanh nộ nói: đã đến cùng đường mặt lộ, còn dám như vậy xem thường bản tọa, bản tọa không phát huy, ngươi thật sự cho rằng vực ngoại thiên ma là bùn nặn? Vực ngoại thiên ma trong nháy mắt phát động thái cổ thần trận, nhất thời một luồng cường hán vô cùng khí thế của đống nhiên phát động. Vệ Dương Linh Hồn trong nháy mắt đã bị một luồng lăng liệt đến mức tận cùng khí thế khóa chặt, Vực Ngoại Thiên Ma vào lúc này rốt cục khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Mà Vực Ngoại Thiên Ma thời kỳ toàn thịnh tu vi rõ ràng là bán thần đỉnh cao, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền bước vào đến quá cổ chư thần cảnh giới chi cao. Vô Cùng Đích Thiên Ma chi huy, cái thế lực lượng linh hồn, Vực Ngoại Thiên Ma giờ khắc này cản rỡ cực kỳ, hưng phấn đã đến cực hạn, chỉ muốn tiêu diệt Vệ Dương Linh Hồn, là có thể triệt để chiếm cứ Vệ Dương thân thể, vào lúc ấy, đẩy bất tử phượng hoàng thân thể, Vực Ngoại Thiên Ma một nghĩ tới tương lai tốt đẹp chính là cảnh tượng, toàn thân cao hứng đang run rẩy. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong nháy mắt phát động hai cái tuyệt thế thánh khí chí cao thánh uy. Nhất thời, vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên cẩm cố vạn cổ thì không, nhân hoàng bình ngói sức mạnh kỳ dị chấn áp bát hoang. Hai cỗ kinh thế sức mạnh to lớn trực tiếp liền để vực ngoại thiên ma sức mạnh tan thành mây khói, trong khoảnh khắc, vực ngoại thiên ma lực lượng linh hồn bị toàn bộ giập tắt. Mà lúc này đây, vực ngoại thiên ma bản nguyên tinh hạch bị lấy ra ra, mà hậu vệ Dương nguyên thần tầng tầng nuốt vào vực ngoại thiên ma bản nguyên tinh hạch. Với hai đại thánh khí tuyệt thế một đòn, trực tiếp đem vực ngoại thiên ma bản nguyên ý thức xóa đi, vực ngoại thiên ma tử cho người khác sinh cao nhất, cao hứng nhất thời điểm, khổ rồi đã đến cực hạn. Chương 601: Thiên Ma Pháp Tướng trở về Đông Nguyên Tông. Không. Vệ Dương Nguyên Thần nuốt vào vực ngoại thiên ma bản nguyên tinh hạch, nhất thời vực ngoại thiên ma bộ tộc chuyển thừa ký ức liền từ bản nguyên tinh hạch bên trong biểu lộ mà ra. Mà lúc này đây, Vệ Dương Nguyên Thần phát sinh dị biến, Vệ Dương Thần Linh phát động pháp tướng thuật phải đem Vệ Dương Nguyên Thần pháp tướng biến thành Thiên Ma pháp tướng. Thời gian chậm chậm trôi qua, vực ngoại thiên ma chân chính chuyển thừa chảy vào Vệ Dương trong tay, nếu như này bị vực ngoại thiên ma biết được, nhất định sẽ không tiếc tất cả chu diệt Vệ Dương. Sau 1 năm, Pháp tướng chuyển hóa đã đến thời khắc mấu chốt nhất, nhưng vào lúc này, trong một năm vệ dương hấp thu vực ngoại thiên ma bản nguyên tinh hạch bên trong khổng lồ tinh khiết lực lượng linh hồn, hơn nữa hấp thu dung hợp thiên ma ký ức, làm cho vệ dương đối với đại đạo lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khát. ầm ầm trong lúc đó, vệ dương linh hồn cảnh giới đánh tan luyện hư hậu kỳ bích trướng, vệ dương linh hồn cảnh giới thẳng tắp tăng vọt. Sau ba ngày, vệ dương linh hồn cảnh giới đã đạt đến luyện hư hậu kỳ cực hạn cảnh giới. Nhưng đây chỉ là trên đường luyện hóa khúc nhạc dạo đán, muốn đem nguyên thần pháp tướng hóa thành thiên ma pháp tướng, điều này cần mài nước công phu. Trong vòng một năm. Đông Hoang Cửu tộc sớm đã đem ở thời không luyện trong ngục thí luyện tu sĩ rút về, sau đó Cửu tộc cái thế cường giả vận dụng Tuyệt Thế Đại thần thông, từng tầng từng tầng thăm dò thời không luyện ngục, rất nhiều hư không đứt gãy đều lưu lại Cửu tộc cái thế cường giả dấu chân. Tư Phượng Hoàng vệ ra tặng lại tin tức xem, vệ Dương bây giờ không có sự sống nguy hiểm, nhưng vệ Dương trước sau ở tại thời không luyện trong ngục, chính là một cái tai họa ngầm lớn nhất. Trong này, tổn thất nặng nề to lớn nhất dù là thời không tự thú bộ tộc, ở Hồng Hoang Phi hùng bộ tộc cường giả chỉ dẫn dưới, thời không tự thú căn bản tránh không khỏi Cửu tộc cường giả chủ diện. Vệ Dương không núp ních, thời gian 3 năm dường như thời gian qua nhanh như thế, trong nháy mắt liền quá. Mà trong nguyên thần, chính đang phát sinh long trời lỡ đất kỳ biến. Vệ Dương nguyên thần hấp thu vực ngoại thiên ma bản nguyên tinh hạch, triệt để đem nguyên thần pháp tướng chuyển hóa thành vì là thiên ma pháp tướng. Thiên ma pháp tướng vừa thành tựu, vị diện thương phu bên trong khống hồn thật ngọc liền rời khỏi cất giữ không gian, tiến vào Vệ Dương thiên ma pháp tướng bên trong. Sau đó Vệ Dương cảm giác hắn đối với khống hồn thật ngọc khống chế càng sâu hơn một tầng. Mà lúc này đây, thiên ma pháp tướng thành tựu sắp, trước kia vực ngoại thiên ma ở bản nguyên tinh hạch bên trong lực lượng linh hồn toàn bộ bị thả ra ngoài. Nhất thời ngập trời lực lượng linh hồn nhảy vào vệ dương trong nguyên thần, vô cùng lực lượng linh hồn bọt thẳng phá luyện hư đại viên mãn bích trướng, vệ dương linh hồn cảnh giới lần thứ 2 thăng cấp. Sau đó khổng lồ linh hồn lực men ngông số lượng một đường đem vệ dương linh hồn cảnh giới đẩy tới luyện hư viên mãn cực hạn. Sau đó những này dư thừa lực lượng linh hồn trực tiếp chuyển thành pháp lực, trực tiếp kéo vệ dương pháp lực tu vi điên cuồng tăng vọt. Sau một tháng, vệ dương pháp lực tu vi đồng dạng thăng cấp đến hóa thần đại viên mãn cực hạn cảnh giới. Mà lúc này đây những linh hồn lực này số lượng mới từ từ yên tĩnh lại. Phải biết vượt ngoại thiên ma trước người cao nhất thời kỳ nhưng là bán thần đỉnh cao, một vị nửa lực lượng của thần có thể tưởng tượng được lớn đến mức nào. Vệ Dương vào lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang chợt lóe lên. Vệ Dương trong lòng thỏa mãn cực điểm. Linh hồn tu vi luyện hư đại viên mãn, pháp lực tu vi hóa thần đại viên mãn. Cái này đã vượt qua ta từ trước về Phượng Hoàng vệ nhà tiêu diệt, Đông Hoang không có bao nhiêu chiến sự, muốn phải tiếp tục tăng cao, liền chỉ có đi tới bên trong Hoang Nguyên Tông. Trong truyền thuyết bên trong Hoang Nguyên Tông không bám vào một khuôn mẫu chiêu thu môn nhân, ngũ hoang bên trong chân chính tinh anh đều tại bên trong Hoang Nguyên trong tông, đây tuyệt đối là thiên tài như vân, cường giả như mưa. Vừa nhắc tới bên trong Hoang Nguyên Tông, Vệ Dương kích động không thôi. Bên trong Hoang Nguyên Tông mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt tụ tập tông môn, bên trong Hoang Nguyên Tông ngự trị ở Ngũ Hoang bên trên, quan sát Ngũ Hoang các đại siêu nhất lưu thế lực. Vệ Dương vào lúc này bóng người lóe lên, xuất hiện tại luyện ngục nơi, nhìn thấy trong hư không, thời không quy tắc hình thành đại đạo dây xích, Vệ Dương phát sinh một cái tin sau khi, tìm tới một chỗ, lặng lặng tìm hiểu thời không quy tắc. Một phút sau khi, Vệ Dương bên người bỗng nhiên xuất hiện 9 vị cái thế cường giả, 9 vị cái thế cường giả thay Vệ Dương hộ pháp. Sau 1 năm, Vệ Dương đối với thời không quy tắc lĩnh ngộ đạt đến bình cảnh, cũng không có tiếp tục cư cầu, Vệ Dương lúc rời đi nhàn rỗi luyện ngục. Trở về đại tông thần triều Đại tổng thần trong cung, chín vị thần chủ thân thiết hội kiến vệ dương. Cùng lúc đó, sở thiên ca bọn họ đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đại vị thần chủ vệ lang phong không che giấu nổi cao hứng tâm ý. Vệ dương bây giờ tu vi triệt để cùng sở thiên ca bọn họ sánh vai cùng nhau. Như vậy thì nói rõ, như kim vệ dương sức chiến đấu đã vượt qua sở thiên ca bọn họ một bậc. Cho dù không dùng tới đòn sát thủ cuối cùng, sở thiên ca bọn hắn đều không phải như kim vệ dương đối thủ. Vệ dương đại biểu phượng hoàng vệ gia, lần thứ nhất dùng tu vi chân chính cùng thực lực trở thành đông hoàng số một. Đại vị thần chủ vệ lang phong đương nhiên cao hứng cực kỳ. Mà cái khác thần chủ nhưng là tính chất tượng trưng quyền vệ lang phong, mà lúc này đây, Tống Phi Thiên thẳng hướng một cái, nhắc nhở vệ lang phong. Vệ lang phong vào lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mỉm cười thân thiết nói nói, "Ngày hôm nay gọi các ngươi chín cái đến, là chuẩn bị cử hành ta Đông Hoàng cựu tộc truyền thừa Bách hơn vạn năm nghi thức, cái kia chính là sinh mạng cùng chung khế ước." Vệ Dương trong lòng đốn nhiên cả kinh, vào lúc này hắn rốt cuộc biết vì là phượng hoàng nào vệ gia ngự trị ở cái khác tám tộc bên trên, trở thành Đông Hoàng Cự tộc đứng đầu. Không phải là bởi vì thực lực, cũng bởi vì sinh mệnh cùng chung khế ước cùng tiên phụ thần thông niết bàn xuống lại có sinh mệnh cùng chung khế ước, cái khác đông hoang bắt kiệt sinh mệnh cùng vệ dương cùng một nhị thở, chỉ cần vệ dương không phải hoàn toàn chết đi, như vậy mặc dù bọn họ tử vong, sau đó mượn miết bản sống lại, đều có cơ hội sống lại. Mà chính là bởi vì điểm này, phượng hoàng vệ gia ở đông hoang cựu tộc bên trong địa vị mới sẽ như vậy đặc biệt. Vệ Dương biết, chính là bởi vì có sinh mệnh cùng chung khế ước tồn tại, từng đời một duy trì đông hoang cựu tộc quan hệ, bằng không đông hoang cựu tộc nơi đó thông ra gặp nhau như một nhà, một lòng đoàn kết. Vệ Dương trong nháy mắt liền rõ ràng sinh mệnh cùng chung khế ước tầm quan trọng, việc này quan đông hoang khí vận. Mà lúc này đây. Đại thống thần chủ Tống Phi Thiên khinh cười nói nói, các ngươi vẫn là nhanh trong ký kết sinh mệnh cùng chung khế ước cho thỏa đáng, tránh cho chúng ta một ngày lo lắng đề phòng, thay các ngươi những này đợi sau lo lắng. Mà lúc này đây, chín vị thần chủ ánh mắt đồng thời nhìn về phía Vệ Dương, cố vấn ý kiến của hắn. Vệ Dương đương nhiên không có bất kỳ ý kiến, coi như ký kết sinh mệnh cùng chung khế ước, cũng là lấy hắn làm chủ, như vậy Vệ Dương nếu như rơi xuống lời nói, cái khác bắt kiệt khẳng định vẫn lạc. Nhưng hắn bắt kiệt vẫn lạc, Vệ Dương không sẽ chân chính tử vong, phản mà đến lúc đó có thể triển khai Thiên Phú thần thông nhất bản sống lại trợ giúp bọn họ phục sinh. Vệ Dương trọng trọng gật đầu, rất rõ ràng biểu đạt ý kiến của hắn. Sau đó, chín vị thần chủ mang theo Vệ Dương bọn hắn tới đến một gian đại điện, trải qua một loạt dườm già nghi thức sau khi ở cựu tộc lao tổ gia chỉ dưới, ở hoàng thiên hậu thổ chứng kiến lên dưới, Vệ Dương chính thức cùng Sở Thiên Ca bọn họ ký kết sinh mệnh cùng chung khế ước. Sinh mệnh cùng chung khế ước ký kết không có chú ý chính hắn thời điểm, chín đại thần triều số mệnh chân long đống nhiên một tiếng rồng gầm, chín đại thần triều số mệnh đông dương tăng dài hơn nhiều. Mà lúc này đây, Sở Thiên Ca cùng Tề Tiêu bọn họ đi tới, trịnh trọng tỏ thái độ nói nói, sau đó bất kể là ai đều muốn giết người đều cần trước tiên từ thi thể của chúng ta trên bước qua đi. Đây là bọn hắn lời thề, lời thề vô hối. Sau đó, vệ dương trở về đại vi thần đô triều chính thành. Vệ dương tiến vào mật thất tu luyện củng cố tu vi. Sau ba tháng, vệ dương trên người thần tử khiến đột nhiên phát sinh dị biến. Vào lúc này, từ thần tử khiến cho bên trong truyền ra một đạo phi thường uy nghiêm lời nói. Thần tử vệ dương, trong vòng một năm nhất định phải đến đây bên trong hoang nguyên tông. Vẫn thần phủ đông nguyên tông đồng dạng nhận được bên trong hoang nguyên tông mệnh lệnh, vệ dương liền lập tức xuất quan, đem nguyên tông triệu tập mệnh lệnh nói cho ông cố. Vệ gia chúng dòng dõi đích tôn tụ hội một đường, dồn dập thương nghị việc này. Hồi lâu sau, Đa vị thần chủ Vệ Lăng Phong mới trầm giọng nói: "Dương, Dương, nếu bên trong Hoang Nguyên Tông triệu thập, như vậy ngươi liền nhanh chóng đi tới Nguyên Tông đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bên trong Hoang Nguyên Tông bên trong, cường giả như Vân, thiên tài như mưa. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, chúng ta cửu tộc chen vào không lọt Nguyên Tông, vì lẽ đó ở Nguyên Tông, tất cả chính ngươi muốn bạn vạn cẩn thận nhiều hơn. Nguyên Tông bên trong, khẳng định có ta đông hoang kẻ địch, bọn họ sẽ không chọn tất cả thủ đoạn đối phó ngươi. Vệ Dương tâm thần lẫm liệt, ngũ hoang đại địa, trừ ra Tây Hoang ở ngoài, mặc kệ Bắc Hoang vẫn là Nam Hoang hoặc là bên trong hoang, đều có đông hoang cừ địch. Đặc biệt Nam Hoang nhiều lần ngũ hoang đại chiến nam hoang chủ yếu sức mạnh hay dùng tới đối phó đông hoang nam hoang dù là thần thú đích thiên đường là yêu thú chúa tể đại địa nhưng những yêu thú này hoàng tộc đối xử đông hoang cựu tộc phi thường tiểu thị bởi vì đông hải cựu tộc không là thuần túy chân linh thế gia cũng không phải thuần túy nhân tộc thế gia cho nên đối với đem huyết thống coi trọng vượt quá hết thảy nam hoang yêu thú hoàng tộc mà nói bọn họ cần diệt đông hoang đem cựu đại chân linh thế gia triệt để biến mất mà bắc hoang nhưng là thần điện lâm lập trong đó lại lấy chín đại thần điện cường hãm nhất chỉ huy bắc hoang đại địa nói cách khác ngũ hoang đại địa trừ ra bên trong hoang ở ngoài đều có 9 cái siêu nhất lưu thế lực chúa tể một hoang nơi. Đông Hoang là Cựu Đại Chân Linh Thế Gia, Nam Hoang là 9 Đại Yêu Thú hoàng Tộc, Bắc Hoang là 9 Đại Thần Điện, Tây Hoang là Cựu Đại Phật Điện. Mà bên trong hoang thực lực cường hấp nhất, 9 Đại Thần Triều, cựu Đại tông môn, 9 Đại thư viện, 9 Đại thánh địa các loại, còn có vượt lên ngũ hoang, Thống Linh Thần Hoang Nguyên Tông. Bên trong hoang nói riêng về một hoang lực lượng cũng có thể chống lại cái khác bốn hoang, càng không cần phải nói còn có chí cao vô thượng Nguyên Tông. Ta sẽ vạn sự cẩn thận nhiều hơn." Vệ Dương nghiêm túc nói rằng, sau đó đa vị thần chủ nắm ra một chiếc nhẫn chữa vật giao cho vệ dương sau khi liền phái vệ dương một lần nữa trở lại vẫn thần phủ vẫn thần phủ thần châu đông nguyên tông sơn môn vệ dương đứng ở sơn môn ở ngoài trong lòng không chỉ có tâm tư vạn ngàn tuy rằng hắn đi tới phượng hoàng vệ gia thời gian không thế nào dài nhưng bây giờ trở về đông nguyên tông có chút gần hương tình càng e sợ cảm giác vệ dương không quên được ở đông nguyên tông bên trong mọi chuyện mà lúc này đây đông nguyên tông tông môn đại thế thần long một tiếng rồng gầm chấn động vẫn thần mười châu chính thức tuyên cáo đông nguyên tông đời thứ hai thần tử ngửa mặt lên trời phong phong chủ vệ dương trở về. Đông Nguyên Tông Tông chủ Thái Nguyên Tử cùng Vệ Dương Sư Tôn Kiếm Không Minh, cùng với Đông Nguyên Tông bên trong kiệt xuất thế hệ tuổi trẻ, đều từ lâu đi tới bên trong Hoa Nguyên Tông, mà lúc này đây, chủ trì Đông Nguyên Tông tất cả sự vụ lớn nhỏ thỉnh lình chính là Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung đại thái nguyên tử cùng Kiếm Không Minh chủ trì Đông Nguyên Tông công việc hàng ngày, như là Vệ Dương quen thuộc cao nguyên Bách, Lý Kiếm Sinh bọn hắn đều đã đi tới Nguyên Tông rồi. Vệ Dương mang theo hắn ba đại huynh đệ trở về ngựa mặt lên trời phong, Vệ Dương trở về Đông Nguyên Tông tin tức, giống như là vòi rồng một dạng, quét ngang toàn bộ Vân Tân phủ. Chương 602, bên trong Hoa Nguyên Tông. Không. Đông Nguyên Tông bên trong Tuy rằng tông chủ Thái Nguyên Tử bọn họ không ở, nhưng trước kia có Vệ Dương lưu lại ngộ đạo các cùng huyền hư tháp, Đông Nguyên Tông có thể nói là phát triển không ngừng. Hơn nữa bây giờ Đông Nguyên Tông tu sĩ không có ma đạo uy hiếp, có thể càng thêm yên tâm đi gần kề hùng trần, chuyên tâm tu luyện đại đạo, bây giờ Đông Nguyên Tông mới chính thức có một chút tiên đạo tông phái khí tượng. Trước đây Đông Nguyên Tông vì đối kháng ma đạo, sẵn sàng ra trận, không có mở ảo ý hệ tiên đạo khí tượng, không giống như là bồng bềnh thế ngoại tiên đạo tông phái. Trái lại thế cuộc căng thẳng, cùng vận triều gần như. Mặc dù chỉ là ngăn ngắn ngắn 20-30 năm chưa có trở về, Vệ Dương giờ khắc này tâm tình có một loại cảnh còn người mất cảm giác thần tử đại nhân có phải là trong lòng có rất nhiều cảm khái? đại chấp trưởng đông nguyên tông ngọc linh lung che miệng khinh cười nói thương hải tăng điển, thế sự biến thiên đây là thiên địa không đổi trí lý ta còn không chúc mừng ngọc đường chủ lên cấp hóa thần kỳ đến chứng nhận thông thiên tu sĩ vị trí vệ dương phong độ phi thiên, mỉm cười trả lời ta điểm này vẽ nhỏ tu vi ở thần tử trước mặt có thể không đủ xem bây giờ thần tử đã lên cấp hóa thần viên mãn chỉ kém cách xa một bước cũng đủ để thành tiểu luyện hư trở thành tu chân giới hết sức quan trọng một vị cường giả tuyệt thế mượn đông nguyên tông sơn môn đại trận lực lượng ngọc linh lung dễ dàng liền nhìn thấu vệ dương bây giờ tu vi Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung cất bước Đông Nguyên Tông bên trong. Đông Nguyên Tông bên trong tu sĩ tinh khí thần rất rõ ràng không giống nhau. Tiên Ma Đại Chiến hạo kiếp làm cho Tiên Đạo tu sĩ giảm mạnh không đủ 80 triệu. Đại Lãng đào Sa còn dư lại đều là tinh anh. Bây giờ Đông Nguyên Tông tu sĩ trải qua Tiên Ma Đại Chiến máu và lửa rèn luyện trong lòng lòng hướng về đạo càng kiên định, đối với Đại Đạo theo đuổi càng sâu di vãng. Mà Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung thì lại vận dụng thần thông che lấp diện mạo thật sự. Ai cũng không biết ở Đông Nguyên Tông chi bên trong hành tẩu một đôi phổ thông nam nữ. Dù là bây giờ Đông Nguyên Tông bên trong có thể nói dậm chân một cái Đông Nguyên Tông đều phải run rẩy bá chủ. Trở lại nửa mặt lên trời phong. Di Vãng Vệ Dương trong lòng quen thuộc kiến trúc đã tại lần trước trở về Phượng Hoàng Vệ ra thời gian cũng đã bị dọn sạch. Thế nhưng nhiều năm như vậy, ngửa mặt lên trời phong còn, còn giữ, không có bị Đông Nguyên Tông ban tặng những tu sĩ khác. Ngửa mặt lên trời phong, Đông Nguyên Tông sẽ vẫn giữ lại. Cho dù tương lai người thiên địa không ở Đông Nguyên Tông, nhưng Đông Nguyên Tông sẽ vẫn lưu truyền người truyền thuyết. Bất bại thần thoại Vệ Dương, Ngọc Linh Lung giờ khắc này đại biểu Đông Nguyên Tông trịnh trọng tỏ thái độ, biểu hiện nghiêm túc nói. Vệ Dương khẽ gật đầu, không hề nói gì. Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung sóng vai đứng đang ngửa mặt lên trời phong đỉnh núi quan sát Đông Nguyên Tông phồn thịnh xuân hạ, trong khoảng thời gian ngắn. Vệ Dương trong lòng tâm tư vàng ngàn. Sau đó, Vệ Dương từ chối Ngọc Linh Lung làm bạn. Một thân một mình du lãm Đông Nguyên Tông bên trong to to nhỏ nhỏ quan cảnh. Cuối cùng, khi làm Vệ Dương rời đi Đông Nguyên Tông sân mạch, trở lại Đông Phương Phường Thị sau khi Vệ Dương trong lòng gông xiềng trong trước mắt gãy vỡ. Vệ Dương trong lòng Trần duyên gì hết, như là chặt đứt nhân quả như thế. Quen thuộc nửa mặt lên trời cư còn lặng lặng đứng sững ở Đông Phương Phường Thị bên trong. Vệ Dương mở ra nửa mặt lên trời cư cấm chế, đi vào quen thuộc mật thất tu luyện. Vệ Dương trong nội tâm tình không ngừng trở nên yên lặng. Rời đi nửa mặt lên trời cư thời gian. Vệ Dương vẫy tay một cái loại bỏ ngựa mặt lên trời cư cầm chế, mà lúc này đây, nghiêm tùng, chính đạo, Mộ Dung Khải ba đại cường giả đi tới Vệ Dương bên người, lặng lặng hộ vệ khoảng trừng, trái phải. Hồi lâu sau, Vệ Dương thở dài một tiếng, "Chúng ta đi thôi." Bốn đạo độn quang bay thẳng phía chân trời, bóng người loé lên liền biến mất trong hư không, mà lúc này đây, bay đi Đông Nguyên Tông truyền tống trận không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương linh hồn cảnh giới trong nháy mắt đánh vỡ hợp thể kỳ bất chứng, linh hồn cảnh giới bước vào hợp thể kỳ. Truyền tống trận ánh sáng bay lên, ngắm nhìn Vệ Dương rời đi Đông Nguyên Tông, Ngập Linh lung thở dài một câu, không biết sau đó chúng ta có còn hay không gặp lại lần nữa ngày. Cùng lúc đó, Mên Mông Vô ngần bên trong hoang, vùng đất miền trung một chỗ thành trì truyền tống trận ánh sáng bay lên, sau đó, vệ Dương bọn họ bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại truyền tống trận ở ngoài. Giới đi truyền tống trận, đi tới thành trì phố lớn, vệ Dương không chỉ có thở phào một hơi, nhất thời, một luồng tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí liền thông qua lỗ mũi tiến vào vệ Dương trong cơ thể. Vệ Dương thần thức tỏa ra, trong khoảnh khắc cả tòa thành trì nhìn một cái không sót gì. Tòa thành nhỏ này thiên địa linh khí nồng nặc cực kỳ, bởi vì hắn ở chính giữa hoang nguyên tông địa giới bên trong hoang nguyên tông thống lĩnh toàn bộ bên trong hoàng vùng đất miền trung làm nguyên tông sơn môn nơi ở địa linh nhân kiệt thiên tài như vân cường giả như mưa không nói những cái khác tiểu lấy vệ dương bây giờ hóa thần đại viên mãn tu vi đều chỉ có thể ở nguyên tông bên trong làm một tên nội tông đệ tử mới bắt đầu nghe nói tin tức này vệ dương đều kinh ngạc cực kỳ hóa thần đại viên mãn ở vẫn thần phủ có thể nói tu sĩ vương giả nhưng ở bên trong hoang nguyên tông bên trong chẳng qua chỉ là một gã phổ thông nội tông đệ tử thân tử nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặng tu sĩ ở đây cho dù không hết sức tu luyện Thiên địa linh khí đều quần quần không đoạn truyền vào tu sĩ trong cơ thể, tuyệt đối là động thiên phúc địa vậy địa phương tốt. Nghiêm Tùng cảm ứng một phen, trầm giọng nói: "Không sai, ngoại trừ nồng nặc vô cùng thiên địa linh khí ở ngoài, nơi nào còn có một cái có thể nói nghịch thiên hậu đãi điều kiện, cái kia chính là ở chỗ này cẳng ngộ đại đạo quy tắc so với chỗ khác muốn dễ dàng rất nhiều. Đại đạo quy tắc bị đại thần thông giả câu nộiệ mạnh mẽ hiện ra trong hư không. Làm phá pháp, phá vọng hai đại quá cổ thần nhãn lực lượng người trư kế, chính đạo ánh mắt tự nhiên khác với tất cả mọi người." Vệ Dương tinh tế cảm ứng một fan, phát hiện sự thực chính như Trịnh đạo nói, ở nguyên tông địa giới cảm ngộ đại đạo quy tắc phi thường dễ dàng, tuy rằng nơi này không sánh được lịch thiên thời không luyện ngục, đại đạo quy tắc trực tiếp hóa thành đại đạo dây xích, nhưng so ra nguyên tông địa giới thực tại cực kỳ cứng hãn. chúng ta đi thôi, chạy tới nguyên tông đưa tin. vệ dương trầm giọng nói. sau đó, vệ dương bọn họ đi nhanh lao tới vùng đất miền trung ở trung tâm nhất, cũng là cả bên trong hoang trung hướng nơi. sau ba ngày, vệ dương bọn họ rốt cục đi tới nguyên tông sơn môn châu ở hoang cổ sơn mạch rồi. hoang cổ sơn mạch hùng cứ bên trong hoang vùng đất miền trung, thế núi hung mỹ dường như thái cổ chân long tiềm phục tại dày nặng to lớn vô cùng trên mặt đất, từng cái từng cái như cự long sơn mạch nhàng nhịp khắp nơi, mà tại đây bên trong thiên địa linh khí càng nồng nặc cực kỳ, toàn bộ hư không ướt át cực kỳ, vệ dương cảm ứng được, đây là thiên địa linh khí nồng nặc tới trình độ nhất định, thiên địa linh khí trực tiếp hóa lỏng. vệ dương ngước đầu nhìn lên hoang cổ sơn mạch, chẳng biết vì sao ở đáy lòng vệ mặt trời mọc một tia cảm giác quen thuộc. hoang cổ sơn mạch thế gian dám lấy hoang cổ mệnh danh cũng chỉ có hùng bá chư thiên vạn giới kinh sợ vạn cổ thì không mới tông. hoang cổ sơn mạch ra ra vào vào, vệ dương bọn họ ba vị phi thường khiêm tốn tiến vào hoang cổ sơn mạch. Nguyên Tông không có bất kỳ hộ núi tu sĩ, bởi vì lấy Nguyên Tông Tuyệt Thế Thanh Uy, căn bản không có bất kỳ một thế lực nào dám đến Nguyên Tông ngang ngược. Mà lúc này đây, Vệ Dương bọn họ bóng người bỗng nhiên xông vào Nguyên Tông bên trong, Nguyên Tông đại trận hộ sơn nổi lên từng cơn sóng ngợn, mà Vệ Dương trên người bọn họ có đông Nguyên Tông tông môn đại thế thần long khí tức, thông qua đại trận hộ sơn kiểm nghiệm, Vệ Dương bốn người dáng Lâm Nguyên Tông. Chương 603, Luyện Hư Sơ Kỳ 5 phần 10 kiếp ý. Không. Vệ Dương không biết, hắn mới vừa vừa bước vào Nguyên Tông Sơn môn sắp, hoang cổ sơn mạch bên trong, một tòa cao to vô cùng của núi, đỉnh bên trên Nguyên Tông thần tự bảng, Vệ Dương tên bỗng nhiên tỏa sáng. Vệ Dương hôm nay là Nguyên Tông Tu vi thấp nhất thần tử, hơn nữa muốn trở thành Nguyên Tông thần tử, Nguyên Tông công lao, Thiên Phú tu luyện, tương lai tiềm lực, danh vọng uy danh các loại, chờ thiếu một thứ cũng không được. Nguyên Tông thần tử không gần như chỉ ở sau đó có thể tham dự cạnh tranh Nguyên Tông tông chủ vô thượng bảo toa, mấu chốt nhất chính là, một khi trở thành Nguyên Tông thần tử, vẫn có thể hưởng thụ Nguyên Tông bảng đại khí vận gia trì, đây mới là hấp dẫn nhất hết thể Nguyên Tông tu sĩ một điểm. Mà lúc này đây, Vệ Dương liền cảm nhận đến cuộn cuộn số mệnh lực lượng dắt vào, mà những số mệnh này lực lượng đều bị Vệ Dương dẫn vào nhân hoàng trong cái hũ, không cho một tia khí vận tàn mát. Ở Vệ Dương bên cạnh Trịnh Đào ba người bọn họ, trực tiếp bị tức vận lực lượng đánh tan rời đi, trong khoảnh khắc, Nguyên tông số mệnh Vân Hải phía trên, Nguyên tông đại thế chân long phát sinh rồng gầm rung trời thanh âm, không ngừng vang vọng ở Vệ Dương trong tử phủ. Quân quân vô cùng, quân quân không nghĩ số mệnh sông dài tự số mệnh Vân Hải giáng lâm xuống, số mệnh sông dài trực tiếp hiện ra trong hư không, từ đằng xa quan sát, giống như là số mệnh cổ sáng nối liền đất trời, vô tận số mệnh rót vào Vệ Dương trong cơ thể. Mà tin cảnh này, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ Nguyên tông đám người cường hạn chú ý. Ha ha, Nguyên tông vị cuối cùng thần tử Vệ Dương giáng lâm Nguyên tông, lần này, những thần kia tự dự bị cơ hội tới thường, mới bất quá hóa thần đại viên mãn tu vi, hơn nữa đến từ Đông Hoàng cấp độ kia đất Man Hoang, làm sao có khả năng hơn được ta Nguyên Tông các vị dự bị thần tử sư huynh. Bây giờ, tông chủ đại nhân đã sắp độ tứ cựu thiên kiếp. Một khi vượt qua tứ cựu thiên kiếp, liền có thể phi thăng lên trời, đến chứng nhận thuần dương chân tiên, như vậy đời tiếp theo tông chủ bảo vị liền thế tất yếu theo số đông vị thần tử bên trong đấu võ mà ra, bước này cơ duyên vô cùng to lớn, ta cũng không tin những thần đệ kia tử cùng thần tử dự bị thật sự có thể bàn quan, xem ra theo vị cuối cùng thần tử quân lâm Nguyên Tông, Nguyên Tông nhất định sẽ nhấc lên ngập trời cuồn sóng. Vô số đạo cường hãn thần thức che ngập bầu trời bình thường bắn phá trong hư không, trong nháy mắt liền tới đến gọi ra khí trời thay đổi đầu nguồn nơi. Vào lúc này, vệ dương thân thể không ngừng chịu đựng số mệnh cọ rửa, nguyên tông chấn áp vạn cổ thì không, thống lĩnh ngũ hoàng từ xưa tới nay không biết tích góp bao nhiêu số mệnh, mà bây giờ làm nguyên tông thần tử, vệ dương mới tới nguyên tông thời khắc có thể hưởng thụ được số mệnh rót vào. Bây giờ số mệnh vân hải, minh mông vô ngần số mệnh lực lượng không ngừng cọ rửa vệ dương thân thể, vệ dương khí thế trên người liên tiếp tăng trước, vệ dương pháp lực tu vi đã đạt đến hóa thần viên mãn cực hạn. Hơn nữa rời đi Đông Nguyên Tông sắp, Vệ Dương chặt đứt Trần Duên, trong lòng nhân quả liên lụy tận trừ, linh hồn cảnh giới bước vào hợp thể kỳ. Vì lẽ đó, Vệ Dương lên cấp bích trướng cũng thì tương đương với không tồn tại. Mấy ngông vô cùng số mệnh lực lượng đem Vệ Dương trong cơ thể vắng lặng đã lâu ám thương chữa trị xong, hơn nữa còn đem Vệ Dương thân thể cường độ tăng lên tới một cái tuyệt không thể tả hoàn cảnh. Số mệnh của sáng chuyển được Vệ Dương cùng Nguyên Tông số mệnh vân hải, ầm ầm trong lúc đó, vô cùng số mệnh lực lượng trong nháy mắt phá tan luyện hư kỳ bích trướng, Vệ Dương pháp lực tu vi lên cấp luyện hư kỳ. Cùng lúc đó, số mệnh lực lượng chuyển hóa thành lực lượng linh hồn, Vệ Dương lực lượng linh hồn kịch liệt tăng lên. Tu vi lên cấp sau khi, Vệ Dương đem toàn bộ tâm thần thu hồi tự phụ, không đang chăm chú bên trong thân thể, bởi vì cái này thời điểm, số mệnh lực lượng rót vào trong cơ thể, Vệ Dương ngộ đạo tốc độ đống nhiên tăng lên. Ở bang đại khí vận lực lượng ra chỉ dưới, Vệ Dương vào lúc này hai mắt để lộ ra kinh người thần quang, con người hết sạch phá tan hư không, trong hư không, 3000 đại đạo quy tắc rõ ràng không có sai sót biểu hiện ở Vệ Dương trước mắt. Đây mới là số mệnh tối nghịch thiên nơi, có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ 3000 đại đạo quy tắc, mà lúc này đây, Vệ Dương nhìn về phía 3000 đại đạo quy tắc, nhất thời, vô số đại đạo tính nghĩa chảy vào vào Vệ Dương trong tự phụ. Vệ Dương hai mắt nhìn thấu đại đạo xương mù, thẳng đến bản nguyên của đại đạo, 3000 đại đạo vô số huyền ảo đều hiện ra ở trước mắt, Vệ Dương giờ khắc này tìm hiểu đại đạo, dường như dễ như trở bàn tay dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, 3 phần 5 phần hỏa hầu hỗn độn vô cực kiếm ý bắt đầu dâng mạnh, hỗn độn vô cực đại đạo ôm đổng 3000 đại đạo, là 3000 đại đạo đứng đầu. Mà bây giờ, Vệ Dương đồng thời cảm ngộ 3000 đại đạo, đối với hỗn độn vô cực đại đạo lĩnh ngộ lại càng tăng sâu sắc. 1 phút sau khi, hỗn độn vô cực kiếm ý liền đạt đến 3 phần 10 6 phần hỏa hầu. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vệ Dương thời khắc này hy vọng số mệnh rốt vào vĩnh viễn tiếp tục kéo dài nhưng theo số mệnh trong mây số mệnh lực lượng không ngừng giảm thiểu. Vệ Dương biết số mệnh rót vào chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ Vệ Dương đã chịu đựng nguyên tông số mệnh rót vào sắp tới một canh giờ, cái này đã đánh vỡ nguyên tông dị vang hết thể thần tử ghi chép. Sau một canh giờ, số mệnh lực lượng đỗng nhiên biến mất, mà lúc này đây Vệ Dương mới đỗng nhiên mở hai mắt ra. Vệ Hư phấn giật với mặt bề ngoài, Vệ Dương không có lý do gì không cao hứng, đang giận vận lực lượng rót vào dưới, Vệ Dương thu hoạch lớn nhất là đem hỗn độn vô cực kiếm bí thôi diện đến năm phần mười hỏa hậu, năm phần mười hỏa hậu hỗn độn vô cực kiếm bí. Vệ Dương trong lòng tình tế phán xét một phen, hắn từng trải qua vệ hạo sắp viên mãn phần không ý cảnh, nhưng hắn cảm thấy, 5 phần 10 hỏa hầu hỗn độn vô cực kiếm ý, kỳ uy lực tuyệt đối không thua gì 99 phần phần hỏa hầu phần không ý cảnh. Hỗn độn vô cực kiếm ý tăng lên chi khó khăn, có thể nói 3000 đại đạo ý cảnh bên trong gian nan nhất. Vệ Dương vào lúc này trong thần thức coi tử phụ, Vệ Dương nguyên thần đã trưởng thành đến 30 trượng, lực lượng nguyên thần hết sức cô đọng, hơn nữa nguyên thần phía ngoài đại đạo pháp Bào bên trong, cùng trước kia có rất nhiều không giống. Ngũ hành đại đạo hình thành ngũ hành đế hoàng bóng mờ đã có hư chuyển thực, dấu hiệu này Vệ Dương ngũ hành ý cảnh lĩnh ngộ được 10 phần phần đại viên mãn hỏa hầu. Mà trong đó, cái khác thiên địa ý cảnh thu hoạch đồng dạng to lớn, như là thời không ý cảnh, nuốt chửng ý cảnh, sức mạnh ý cảnh các loại, hỏa hầu đều đã vượt qua kiếp ý. Mà lúc này đây, phía chân trời bỗng nhiên vang lên quát lạnh một tiếng. Vệ Dương thần tử, Bùn Thái tử hướng về ngươi phát sinh kêu chiến. Sau ba ngày, quyết chiến với càn khôn đại đấu. Lời nói vừa ra, Vệ Dương trước người liền xuất hiện một vị bóng người cao lớn, hắn một thân hoàng bào, trên người tràn trề cường hãn vô cùng đế hoàng khí, trong lúc hành động, như long hành hồ bộ, từng bước sinh uy, hắn tựa như cùng chúa tể nhân gian tuyệt thế đế hoàng, cao quý vô cùng thiên hoàng quý tộc. Giờ khắc này chính Lang không quan sát Vệ Dương. Xem thấy đối phương lai giả bất tiện, Vệ Dương cười gần đáp lại: "Các hạ là ai? Nếu không phải ngươi hữu thần tử thân phận, bọn ngươi man di người, căn bản là không có tư cách biết được bổn thái tử tên gọi, chỉ có điều xem ở ngươi dân ra thần tử phấn thượng, bổn thái tử có thể nói cho ngươi biết, bổn thái tử tên gọi, Đại Hàn Thần Chiêu, Hàn Thiên Minh." Đại Hàn Thần Chiêu thái tử Hàn Thiên Minh tiêu ngạo vô cùng nói rằng. Nhìn thấy cái này tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp thái tử nào, Vệ Dương thực tại không nói gì, Hàn Thiên Minh đồng dạng bất quá luyện hư sơ kỳ tu vi, nhưng khẩu khí ngông cuồng tự đại, phản phất thần tử vị trí giống như là hán vật trong túi. Vệ Dương đã sớm biết, hắn thần tử vị trí sẽ tiến vào nguyên tông sau khi mang đến cho hắn phiền phức, nhưng không nghĩ tới mới tới nguyên tông, liền tao ngộ phiền phức. cái gì chó má thái tử, bản thần tử chưa từng nghe nói. bất quá sự khiêu chiến của ngươi, bản tọa đáp ứng ngươi, giết gà dọa khỉ, miễn cho một ít gà đất chó sành trở lại phiền phức bản thần tử. hàng thiên minh khẩu khí cuồng ngạo, vệ dương thái độ so với hắn càng cuồng vọng hơn. vệ dương biết ở nguyên tông bên trong càng là lộ hết ra sự sắp bén, càng là thể hiện ra ngạo nhân tư chất mới có thể càng có thể bảo tồn tự thân. nguyên tông bên trong. Thiên tài như Vân, không có cần thiết che che giấu giấu, không cho rất nhiều thiên tài tuyệt thế trở thành đá cây chân, làm sao có khả năng bước lên đại đạo đỉnh cao nhất. Hàn Thiên Minh ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Vệ Dương thái độ so với hắn càng cuồng vọng hơn, nhưng lập tức Hàn Thiên Minh phản ứng lại, trong mắt lửa giận cháy rừng rực. Hắn tự nhỏ là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, thân là đại Hàn thần chiêu thái tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nhục mạ hắn, nhưng ngày hôm nay, ngay ở trước mặt Nguyên Tông đám người cường hắn mặt, Vệ Dương chút nào mặt mũi cũng không cho hắn lưu, là hắn đánh mắt bản mũi, đứng là vô cùng nhục nhã. Hàn Thiên Minh trong mắt sát cơ không hề che giấu, đầy trời sát ý dâng trào mãnh ra. Hắn lạnh vừa nói nói, khá lắm không biết trời cao đất rộng Man gì hạng người, ngươi bực này run Jie ở Nguyên Tông còn dám cuồng vọng như vậy, thật là muốn chết. Chữ tử vừa rơi xuống, vô cùng khí thế trong nháy mắt khóa chặt vệ dương, kinh người sát khí xông thẳng lên trời. Man gì hạng người, ngươi mới là hết ngồi đáy giếng vô chi run Jie. Vệ Dương lãnh ngôn đáp lại, từ trên người hắn càng là hiện ra một cổ siêu cường khí thế, cùng hàng Thiên Minh địa vị ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà lúc này đây, trong hư không một đạo quát lệnh vang lên. Hàn Thiên Minh, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn không khắc sâu à? Bây giờ trường bổn dự, dám đến bắt nạt bản tọa đồ đệ. Kiếm Không Minh thân ảnh của bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Kiếm Không Minh xuất hiện, Vệ Dương liền vội vàng hành lễ, cung kính nói nói, "Đệ tử Vệ Dương, tham kiến sư tôn." Kiếm Không Minh ánh mắt tiết lộ vô cùng quan ái, thân thiết hỏi nói, "Dương, Dương, ngươi không sao chứ? Đệ tử không có chuyện gì, bực này gà đất chó sành, căn bản không đỡ nổi một đòn." Vệ Dương thần tình lạnh nhạt cực kỳ nói rằng, nhưng chính là như thế này thái độ, càng thêm kích thích Hàn Thiên Minh tâm thần. Sau đó, Kiếm Không Minh mới quay đầu ánh mắt lăng liệt nhìn Hàn Thiên Minh, xem thường nói nói, "Làm sao bây giờ tăng tích đến bắt nạt bạn tọa độ đệ trình độ?" "Kiếm Không Minh, ngươi bất ở chỗ này là ý?" Tam loại Chờ, đi tới địa ngục rất nhiều sư vinh trở về, bổn thái tử nhìn ngươi thần tử vị trí còn thế nào giữ được? Hàn Thiên Minh không có sợ hay nói, nhưng vẻ mặt trong lúc đó vẫn còn có chút e ngại. Kiếm Không Minh mới tới nguyên tông, Hàn Thiên Minh cũng là cấp thiết đưa ra khiêu chiến, kết quả bị mới vừa mới tiến cấp luyện hư kỳ Kiếm Không Minh trà đạp một trận, cho tới bây giờ đối mặt Kiếm Không Minh, Hàn Thiên Minh trong lòng đều có bóng tối. Muốn bản tọa thần tử vị trí, cái kia liền lấy ra bản lãnh thật sự, như ngươi bậc này hết ngồi đáy giếng hạng người, hạ trung bất khả dị ngữ băng, không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết. Sau ba ngày, càn côn đài đấu, ta ngược lại thật giả phi thường chờ mong. Kiếm Không Minh khinh cười nói, Hàn Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Chờ đến Hàn Thiên Minh thân ảnh biến mất phía chân trời sau khi, Kiếm Không Minh mới trầm giọng nói, tuy rằng Hàn Thiên Minh thực lực không đáng để lo, nhưng ở càn khôn đấu giữa đại, cũng phải vạn sự cẩn thận. Dù sao Đại Hàn Thần Chiêu cũng là bên trong Hoang Chín Đại Thần Triệu một trong, sư tôn, điểm ấy đệ tử tự nhiên rõ ràng, liền để Hàn Thiên Minh làm là thứ nhất đầu gà, giết gà dọa khỉ. Vệ Dương lạnh nói, chương 604, Đại Hàn Thần Chiêu địa mạch long khí. Không, bộ mặt gặp khó Hàn Thiên Minh xoay người rời đi sau khi, trực tiếp rời đi nguyên tông, trở lại bên trong Hoang Đại Hàn Thần Triệu. Đại Hàn Thần Chiêu hoạt động lên thời cổ sau liền sừng sững ở chính giữa hoang đích siêu cấp thần triều, thực lực đó tự nhiên là sâu không lường được, gốc gác vô cùng. Toàn bộ ngũ hoang đại địa siêu cấp trong thế lực, làm bên trong hoang chín đại thần triều một trong, đại hàn thần chiêu đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hàn Thiên Minh vừa trở lại đại hàn thần đô sau khi, đại hàn thần chủ đã sớm biết hắn ý đồ đến, liền ở một gian tiên điện triệu kiến Hàn Thiên Minh. Thiên điện bên trong, Hàn Thiên Minh cung kính quỳ xuống đất, bái kiến thần chủ. Cùng đông hoang chín đại thần triều như thế, tuy rằng Hàn Thiên Minh là đại hàn thần chiêu thái tử, nhưng hắn cũng không phải Đại Hàn Thần Chủ con trai trưởng mà là Hàn gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất hạng người mới bị được phong làm Thái tử. Đại Hàn Thần Chủ toàn diện tỏa ra kinh người hàn ý, Hàn gia bi truyền, ngạo Hàn quyết đã bị hắn tu luyện tới cực kỳ cảnh giới cao thâm, không giận tự uy. Lần này ngươi làm không tệ, vệ gia nghiệt chủ này không chỉ có là nguyên tông vị cuối cùng thần tử, tương tự hắn thân phận khác càng kinh người hơn, đã bị thần triều đệ nhất Thái tử. Nếu như lần này ngươi có thể ở càn khôn đài đấu triệt để làm hắn hình thần đều diện, chớp làm chủ trực tiếp xác lập ngươi vì đợi tiếp theo thần chủ. Đại Hàn Thần Chủ mặt không hề cảm xúc, nữ khí âm trầm nói. Hàn Thiên Minh mừng rỡ. Đại Hàn Thái tử cùng đời kế tiếp thần chủ hoàn toàn là hai khái niệm, phải biết mỗi một đời đại Hàn thần chiêu đều có mười mấy vị thái tử, nhưng muốn cuối cùng kế thừa thần chủ vị trí, Hàn Thiên Minh không chỉ có muốn cùng cùng thế hệ sau khi cạnh tranh, còn muốn cùng thượng thượng bối thiên tài đấu võ. Hàn Thiên Minh rất nhanh ức chế trong lòng kích động, vào lúc này hắn đột nhiên vang lên một vấn đề. Hàn Thiên Minh cười khổ nói, "Hồi bẩm thần chủ, nếu như nói muốn chiến thắng Vệ Dương này rất rủi, vạn bối còn có chút nắm, nhưng Vệ Dương con hoang là Phượng Hoàng vệ gia người, khẳng định trên người chịu niết bàn sống lại này một thiên phú thần thông. Muốn làm hắn triệt để hình thần đều diệt, độ khó thực tại hơi lớn." Nghe xong Hàn Thiên Minh tố khổ, Đại Hàn Thần Chủ cười lạnh một tiếng, "Ngươi yên tâm, lần này vì ngươi và vệ gia nhiệt chủng này quyết đấu, ta đã cùng rất nhiều lao tổ thương nghị, chấp thuận ngươi vận dụng Đại Hàn Gốc Gác. Cho dù không thể triệt để để cho vỡ lạc, ít nhất cũng phải khiến cho Niết Bàn sống lại vô số thời gian, không nên để cho hắn tìm hiểu đến cạnh tranh Nguyên Tông Tông chủ bảo vị là được rồi." Nghe nói Thần Chủ nói như vậy, Hàn Thiên Minh tự nhiên rõ ràng Hàn gia gốc gác cường hãn, làm từ thượng cổ liền truyền thừa xuống thần triều. Trăm vạn năm năm tháng, Hàn gia có gốc gác có thể nói vô số. Mỗi một kiện gốc gác đều đủ để kinh thiên động địa, danh chấn bát hoang tỉnh sợ thập phương Vũ Nội. Hàn Thiên Minh trong mắt tranh cười loẻn lên một cái rồi biến mất. Vệ Dương để hắn mất mặt trước mọi người, hơn nữa lại việc quan hệ thần tử vị trí, hắn và Vệ Dương tuyệt đối là không đội trời chung, càn khôn đấu giữa lại, không chết không thôi. Mà lúc này đây, Vệ Dương thì lại là mang theo Trịnh đảo ba người bọn hắn tùy tùng kiếm Không Minh, tạm thời đi tới kiếm Không Minh nơi ở. Kiếm Không Minh đồng dạng thân là Nguyên tông thần tử, là Nguyên tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người cạnh tranh, hắn cho ở mặc dù có chút keo kiện, một tòa rất phổ thông linh phòng, linh phòng bị hắn mệnh danh là Không Minh linh phòng nhưng ở Không Minh Linh Phong dàn xếp trên Trịnh Đảo ba người bọn hắn sau khi Vệ Dương theo hắn sư tôn đạm xuống lòng đất sau khi kinh ngạc cực kỳ Không Minh Linh Phong mật thất tu luyện bên trong Thiên Địa Linh khí hoàn toàn hiện ra hòa rắn mặt đất khắp nơi là tùy ý giải xuống linh tinh đương nhiên nếu như chỉ là Thiên Địa Linh khí nồng nặc, còn không đáng đến Vệ Dương kinh ngạc dù sao hắn đã từng đến qua thời không luyện ngục ở Thiên Địa Linh khí mức độ đậm đặc phương diện hiện nhiên là thời không luyện ngục càng thêm biến thái Vệ Dương kinh ngạc chính là mật thất tu luyện ở ngoài mơ hồ như là bị một tầng màng mỏng gói lại mà màng mỏng bên ngoài rõ ràng là lưu động không nghỉ địa mạch nguyên khí hơn nữa những này địa mạch nguyên khí tụ tập cùng nhau hoàn toàn hiện long mạch hình dáng nói cách khác tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu long mạch long mạch so với địa mạch càng cao quý hơn long mạch khí vô cùng chân quý phóng tầm mắt chư thiên vạn giới có thể có được long mạch người đạo ít lại càng ít bởi vì long mạch tất nhiên mạch nguyên khí tích góp tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện long mạch là đại điệu tinh hoa vệ dương ở phượng hoàng vệ trong nhà việc tu luyện của hắn mật thất đều không có long mạch vệ dương hiện nay chỉ biết long mạch phi thường quý giá nhưng cụ thể long mạch có cái gì nghịch thiên địa phương hắn còn không biết cho dù hỏi do vệ thương vệ thương cũng là ba chân cậu trầm mặc không nói Ta trời sinh tính tích tính, vì lẽ đó liền để nguyên tông an bài cho ta đồng nhất tòa linh phong. Sau ba ngày dù là ngươi và Hàn Thiên Minh ở cản khôn đài đấu quyết chiến thắng này, ở này trong khoảng thời gian ngắn, ngươi tận lực hấp thụ nhiều long mạch khí, đến thời điểm mới có thể càng tốt hơn chống đỡ vận triệu thái tử thủ đoạn công kích. Kiếm Không Minh mở miệng trầm giọng nói: Vệ Dương thả ra thần thức, nơi này long mạch khí cùng tiểu kim bản thể hỗn độn long mạch hoàn toàn khác nhau. Vệ Dương mang theo cái nghi vấn này, tỉnh lại trong trạng thái mê man vệ thương. Chủ nhân, tiểu kim bản thể là hỗn độn long mạch nhưng hắn không phải chân chính long mạch, hẳn là hỗn độn kim khí chỉ có điều hỗn độn kim khí hết sức cô động cùng nhau. Hiện long hình có nhất định long uy thôi, mà bây giờ này mật thất tu luyện ra long mạch khí, tương tự chỉ là có chứa long huy địa mạch nguyên khí, nhưng cái này trong long mạch tẩn chứa long huy thâm thúy cực kỳ, rất rõ ràng nguyên tông bên dưới địa mạch không hề tầm thường. Vệ Thương kiên nhẫn giải thích nói rằng, cái kia long mạch khí cụ thể có tác dụng gì? Nhân cơ hội này, Vệ Dương lần thứ hai đưa ra chôn giấu ở đấy lỏng thật lâu vấn đề, rồng thực sự mạch có thể nói nghịch thiên chất bảo, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới đều cả thế gian khó tìm. Bất quá địa mạch nguyên khí hình thành long mạch, nắm giữ chân chính long mạch một chút thần thông, có thể tăng lên việc tu luyện của người thiên phú và tương lai tiềm lực, người hấp thu sau khi, liền tự nhiên biết rõ. Vệ thương vẫn không có nói được nửa câu đừng nói rồi, gấp tử vệ Dương rồi. Nếu vệ thương không muốn nói, cái kia chính là thời điểm chưa đến, vệ Dương rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình, không lại vì cái này chân chính long mạch mà xoắn xuýt. Lần thứ hai tránh được vừa hỏi, vệ thương đấy lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ chủ nhân không phải cố ý đối với ngươi ẩn giấu. Thực tại chính thức long mạch công hiệu nghịch thiên cực kỳ, can hệ trọng đại a. Kiếm Không Minh hơi suy nghĩ, Nhất thời hắn liền cùng Vệ Dương xuất hiện tại mật thất tu luyện bên trong, lập tức thao thao bất tuyệt địa mạch nguyên khí quần quần kéo tới. Địa mạch nguyên khí cô động trở thành long hình, cũng mang có một tia chân long ai, địa mạch long khí tiến vào Vệ Dương trong cơ thể, Vệ Dương liền cảm giác toàn thân khoan khoái cực kỳ, cảm giác hay lắm đỉnh cao. Địa mạch long khí hình thành từng cái từng cái màu vàng tiểu long, màu vàng tiểu long thông qua quanh thân 840 triệu lỗ chân long chui vào Vệ Dương trong cơ thể, địa mạch long khí không ngừng cọ rửa Vệ Dương thân thể. Vệ Dương liền cảm giác cơ thể hắn cường độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, mà lúc này đây, địa mạch long khí gợn sóng trong nháy mắt thức tỉnh tím người trong phủ Hoàng Bình gói. Nhân hoàng bình ngói nhẹ nhàng chấn động, nhất thời tiến vào Vệ Dương trong cơ thể vượt quá 9 phần 10 địa mạch long khí bị Nhân hoàng bình ngói chặn lại, thu vào trong đó. Chương 605, hư không vách thủy tinh cấp 3 đại sư. Không. Nhân hoàng bình ngói kỳ dị cử động, Vệ Dương nhìn ngạc nhiên. Nhân hoàng bình ngói làm là nhân tộc truyền thế thánh vật, tự quá cổ nhân hoàng, tùy tung nhân tộc ba vị nhân hoàng, ở nhân tộc rất nhiều thánh vật bên trong, địa vị đều hết sức quan trọng. Địa mạch long khí bị hấp thu vào Nhân hoàng trong cái hũ, chớp mắt liền cùng người hoàng bình ngói bên trong sức mạnh khác hình thành đối đầu kết quả mặt. Số mệnh lực lượng, địa mạch long khí, công đức lực lượng, âm đức lực lượng, danh vị lực lượng. Năm loại sức mạnh ở tại Nhân Hoàng trong cái hũ, nước giếng không phạm nước sông. Vệ Dương hơi suy nghĩ, Nhân Hoàng Bình gói không lại ở Vệ Dương trong cơ thể cùng hắn cướp giật địa mạch long khí, Vệ Dương ngự sử Nhân Hoàng Bình gói lực lượng, trực tiếp từ ngoại giới rút lấy địa mạch long khí. Nhân Hoàng Bình gói tán phát sức cắn nuốt vô cùng kinh khủng, địa mạch long khí dồn dập tự trong hư không tiến vào Vệ Dương trong cơ thể. Nhìn thấy Vệ Dương như thế khủng bố hấp thu tốc độ, Kiếm Không Minh ngơ ngác cực kỳ, kinh ngạc trong lòng. Phải biết Tuy rằng địa mạch Long Khí là tuyệt thế linh vật, nhưng mỗi người tu sĩ lần đầu hấp thu địa mạch Long Khí số lượng là có nhất định mức độ, năm đó Kiếm Không Minh lấy luyện hư sơ kỳ tu vi, lần đầu hấp thu địa mạch Long Khí thời gian, đều chỉ hấp thu 3 ngàn cái địa mạch Hoàng Long. Nhưng bây giờ, Vệ Dương hấp thu địa mạch Hoàng Long vượt qua 10 vạn cái, nhưng quần quần không đoạn địa mạch Hoàng Long còn bị Vệ Dương hấp thu, tựa hồ không có cực hạn như thế. Địa mạch Long Khí không ngừng tràn ngập Vệ Dương thân thể, mà lúc này đây, Vệ Dương huyết thống nơi sâu xa, màu máu dòng máu chân Long vào lúc này chịu đến địa mạch Long Khí kích thích, bắt đầu tỏa ra tài năng tuyệt thế. Vệ Dương trong cơ thể bất tử phượng hoàng tổ huyết bảo tàng là do phượng hoàng tinh huyết làm chìa khóa mở ra, mà bây giờ Vệ Dương ý thức được địa mạch long khí phải là kích hoạt màu máu chân long tổ huyết bảo tàng lời dẫn, mà lúc này đây Vệ Dương hấp thu đã vượt qua 30 triệu số lượng địa mạch long khí, dòng dã vượt quá năm đó kiếm Không Minh gấp một vạn lần, nhưng địa mạch long khí không phải vô cùng vô tận, vào lúc này Không Minh linh dưới đỉnh địa mạch long khí đã hoàn toàn khô cạn, Vệ Dương nhìn không đã mặt đất, tâm thần thất vọng. Vệ Dương chưa hết thòm thèm, địa mạch long khí là đồ thua, nhìn thấy Vệ Dương như vậy Quyến Luyến không quên ánh mắt của Kiếm Không Minh cười mắng nói rằng. Ta chỗ này 100 năm hạn mạch đều bị ngươi tại trong vòng 3 phút liền cho hấp thu xong, tiểu tử ngươi, còn không hài lòng." Vệ Dương cười hì hì trả lời, "Sư tôn, địa mạch long khí thực sự là thiên địa linh vật a. Chính là không biết ở Nguyên tông, có thể hay không hối đoái. Nhất định có thể, chỉ có điều muốn hối đoái những này chất bảo, cần có cũng không phải là phổ thông Nguyên tông điểm công hiến." Kiếm Không Minh phi thường khẳng định nói rằng. "Vậy thì tốt." Vệ Dương dường như đánh một tề thành tươi trầm, khen ngợi gật đầu. Kiếm Không Minh lại sẽ Vệ Dương mang về trong tu luyện mà thất, sau đó khinh cười nói nói, nói "Tiểu tử ngươi Hiện tại đi về trước làm quen một chút sức mạnh, chuẩn bị nên chiến sau 3 ngày đại chiến đi. Lời nói vừa ra, kiếm không minh thân ảnh biến mất ở trong hư không. Vệ Dương quanh chân ngồi ở dùng tĩnh thần hàng mây che lá chế mà thành trên bồ đoàn, nhất thời liền chìm vào tu luyện cảnh giới. Vệ Dương từ từ quen thuộc trong cơ thể tăng vọt sức mạnh, tuy rằng bây giờ hắn đã lên cấp luyện hư kỳ, nhưng đó cũng không phải hắn khổ tu hồi lâu thủy đáo cử thành đột phá, mà là tại số mệnh rót vào dưới, mạnh mẽ đánh tan tu vi vết chứng. Mà lúc này đây, trong tử phủ, Thái cực pháp hồn biển chu vi, có một tầng vô hình không gian xa lạ ở bao quanh, Vệ Dương biết, đây cũng là trong cơ thể hắn hư không. Mỗi người tu sĩ lên cấp luyện hư kỳ sau khi cũng sẽ ở trong cơ thể mở ra hư không, nguyên thần chúa thể hư không là vì hư không chi chủ. Luyện hư, tu luyện dù là trong cơ thể hư không, mà lúc này đây, tu sĩ cất giữ pháp lực cùng lực lượng linh hồn đều phải rời đi tiến vào vào thể nội hư không, sau đó ở trong người trong hư không chậm rãi nấu nấu, vì là lên cấp hợp thể kỳ đặt xuống cơ sở. Hợp thể kỳ huyền ảo thì lại có phải là hiện nay luyện hư sơ kỳ vệ dương có thể chạm đến, hắn chỉ là linh hồn tu vi bước vào hợp thể kỳ, nhưng hợp thể kỳ một ít chân chính thần thông nhất định phải pháp lực tu vi đạt đến hợp thể kỳ mới sẽ chân chính bày ra. Vệ Dương trong cơ thể hư không trực tiếp là ở trong Tử Phủ mở ra. Tử Phủ mặc dù là từ đan điển khí hải cùng thần đình biển ý thức hai đại cội nguồn lực lượng hòa làm một thể, hắn gánh chịu thượng cổ tu chân phương pháp, trợ giúp Vệ Dương thành tiểu cửu chuyển kim đan. Tử Phủ tại người tiêu chí Vệ Dương sau đó tiềm lực vô hạn. Nhưng tiềm lực dù sao không phải là thực lực, nếu như nửa đường vẫn lạc, cho dù có kinh thiên tiềm lực cũng chỉ có thể kết thúc chán trưởng. Vệ Dương không muốn trên đường lui ra, như vậy chỉ có mau chóng đem tiềm lực chuyển biến trở thành thực lực, vì lẽ đó vào lúc này Vệ Dương tâm ý đã định. Trong cơ thể hư không không gian bích trướng là do tu sĩ linh ngộ đại đạo cấu trúc nếu như một cái hệ nước tu sĩ như vậy trong cơ thể hắn hư không không gian bích trường liền toàn bộ đều là do thủy hành đại đạo đích đạo văn cấu trúc tu sĩ một khi lên cấp luyện hư kỳ luyện thành trong cơ thể hư không sau khi trong cơ thể hư không liền sẽ tự động hấp thụ khí hải cùng biển ý thức hai đại đan điển cuối cùng đem hai đại đan điển dung luyện vào vào thể nội hư không bởi vì trong cơ thể hư không mới thật sự là do tu sĩ chúa tể, thượng cổ tu chân phương pháp bí mật truyền xuống tử phụ chi đạo thì tương đương với để tu sĩ sớm linh hội luyện hư kỳ huyền diệu mà bây giờ vệ dương đầu tiên dù là cấu trúc trong cơ thể hư không không gian bích trường Nhất thời Vệ Dương Nguyên thần người mặc Đại Đạo Pháp Bảo trong nháy mắt hòa tan không gian bích chướng bên trên. Đại Đạo Pháp Bảo là vệ dương lĩnh ngộ các loại đại đạo quy tắc hình thành một loại thần thông, mà bây giờ Đại Đạo Pháp Bảo bên trên các loại đại đạo tinh nghĩa tiến vào không gian bích chướng sau khi, không gian bích chướng phẩm chất ở kịch liệt tăng lên. Nhất thời, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không gian bích chướng tiến hóa thành hư không vách thủy tinh. Hư không vách thủy tinh, bình thường đều là những kia quá cổ đại thần truyền thế trùng tu mới có như bây giờ nghịch thiên thần thông đem không gian bích chướng chuyển thành hư không vách thủy tinh, vách thủy tinh vừa ra, chấn áp lục hợp bắt hoàng, thập phương vũ nội Vệ Dương biết, hắn bây giờ sinh hoạt truyền miên vũ trụ cổ, đều là bị vô cùng hệ tinh bích bao vây. Vách thủy tinh bao vây vũ trụ mới làm cho vũ trụ màng mỏng không bị hỗn độn chi khí ăn mòn. Rất nhanh, đại đạo pháp bảo hoàn toàn biến mất, trong tử phủ, trong cơ thể hư không không còn là ẩn vào hư không không gian kỳ dị, mà là tỏa ra kinh thiên hào quang vách thủy tinh không gian. Vệ Dương trong cơ thể hư không bị vách thủy tinh bao vây, mà lúc này đây, Vệ Dương nguyên thần bỗng nhiên nắm chặt hỗn độn vô cực kiếm khí, sau đó một đạo kinh người vô cùng kiếm khí âm ầm trong lúc đó, đang tụng tử phủ. Nhất thời trong cơ thể hư không tiêu như cùng tuyên cổ hố đen như thế, tỏa ra vô cùng thôn vệ lực lượng, đem tử phủ không gian toái phiến toàn bộ nuốt chửng không còn. vệ dương tử phủ đỗng nhiên biến mất, tử phủ toàn bộ lực lượng tiến vào vào thể nội trong hư không. mà lúc này đây, vệ dương tâm ý hơi động, trong cơ thể hư không trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tiềm tàng ở vệ dương trong cơ thể nơi sâu xa, chỉ cần vệ dương hơi suy nghĩ, trong cơ thể hư không liền trong nháy mắt có thể thẳng tới thân thể bất luận là một góc nào, đây chính là trong cơ thể hư không lịch thiên thần thông, dĩ vãng đan điển hoặc là tử phủ, vẫn có thể bị người khác tìm nguồn gốc hiểu rõ làm hỏng, nhưng trong cơ thể hư không thì lại không giống nhau bởi vì ngươi không biết tu sĩ đem trong cơ thể chính mình hư không nấp trong nơi nào. Sau đó, vệ dương trong cơ thể hư không nuốt chửng trong tử phủ, trong cơ thể hư không phạm vi liền cùng tử phủ lớn bằng vô cùng vô tận, phàm phất có thể chứa đựng vạn ngàn thế giới. Vệ dương trong thần thức coi nguyên thần tọa chấn trong cơ thể hư không, mà trong cơ thể hư không hấp thu tử phủ toàn bộ lực lượng, vệ dương đem hắn trong cơ thể chính mình hư không mệnh danh là tử phủ hư không. Tuy rằng vệ dương trong cơ thể hư không có thể nói vô cùng vô tận, nhưng làm vệ dương tu vi tập trung thể hiện, thái cực pháp hồn biện vẫn cứ bị hạn định ở nhất định trong phạm vi. Thái cực pháp hồn biển lớn mạnh là cùng vệ dương tu vi cùng một nhị tở, mà không phải có thể không trường mực mở rộng. Thái cực pháp hồn trong biển, vệ dương pháp lực phù văn giờ khắc này đều mơ hồ tỏa ra một loại mờ ảo gần sóng. Vệ dương biết, điều này là bởi vì hư không pháp tác hòa vào pháp lực phù văn bên trong nguyên nhân. Tử phủ hư không ở ngoài do vô cùng vách thủy tinh bao vây, nhưng càng nhiều địa phương, vách thủy tinh tựa hồ là giả lập mờ ảo. Mà Thái cực pháp hồn biển chu vi, tương tự hiển hiện vách thủy tinh hình bóng. Mà lúc này đây, vệ dương nguyên thần chúa tể tử phủ hư không sau đó vệ dương bắt đầu đem chạm khắc ở hốn độn vô cực kiếm y biến thành tiểu kiếm bên trong các loại đại đạo phù văn cùng chứa chuyện phục chế đến tinh trên vách đá thời gian dường như nước chảy mà lúc này đây đại hàn thần chiêu thái tử hàn thiên minh khiêu chiến vệ dương quyết chiến với càn khôn đài đấu tin tức lan truyền nhanh chóng tin tức truyền ra khiếp sợ toàn bộ nguyên tông ha ha hàn thiên minh đối chiến vệ dương có thể nói thế hệ tuổi trẻ thiên tài tuyệt cùng nhất giao phòng chỉ chẳng qua hiện nay hai đại cường giả tuyệt thế đều vì luyện hư sơ kỳ tu vi thắng thua trận này có chút không tốt suy tính vậy thì có cái gì không tốt suy tính nhất định là hàn thiên minh thắng lợi hàn thiên minh làm đại hàn thần chiêu thái tử Đại Hán Thần Chiêu nhưng là bên trong Hoang Chín Đại Thần Chiêu một trong, ở chính giữa Hoang đặt chân bách hơn vào năm bực này siêu cấp thế lực, tuy rằng không bằng chúng ta Nguyên Tông, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Thần Hoang Ngũ Hoang Đại Địa đều thuộc về cao cấp nhất cường hãn thế lực. Cái kia chưa chắc đã nói được, ta nghe nói Thần Tử Vệ Dương xuất thân từ Đông Hoang Đông Nguyên Tông, ở Tiên Ma Đại Chiến bên trong lập xuống bất thế công lao, mới khiến cho Nguyên Tông đặc cách được phong làm Thần Tử. Điều này nói rõ Vệ Dương Thần Tử đồng dạng không thể khinh thường. Vệ Dương cùng Hán Thiên Minh sắp quyết chiến tin tức giống như một tràng kinh thiên bão táp bao phủ toàn bộ bên trong Hoang Đại Địa, vì là nước động một cái đầm Nguyên Tông truyền vào một chút sức sống cũng làm cho nguyên tông tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, có càng nhiều nữa đề tài câu chuyện. mà lúc này đây, hai ngày trôi qua, vệ dương rốt cục hoàn mỹ trưởng khống tử phụ hư không, hắn đối với với sức mạnh toàn thân thao túng, lần thứ hai đạt đến nhập vi cảnh giới. tuy rằng vệ dương tu vi vẫn luyện hư sơ kỳ, căn bản cũng không có đạt đến tiểu thành, nhưng bây giờ sức chiến đấu của hắn, cùng hóa thần kỳ muốn so sánh với, tự nhiên không thể thường ngày mà nói. mà khoảng cách ba ngày quyết chiến còn có thời gian một ngày, vệ dương liền thần thức phân hóa vạn ngàn, bây giờ tu vi trường đến luyện hư kỳ, như vậy thuận lý thành trường, vệ dương sở học rất nhiều kiếm pháp, phẩm chất bước vào cấp sáu kiếm pháp. Mà lúc này đây, Vệ Dương chìm tâm với kiếm đạo trong tu luyện, lần trước số mệnh rót vào, không chỉ có hỗn độn vô cực kiếm ý lĩnh ngộ được 5 phần 10, Vệ Dương đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tương tự trải qua một cái đại tăng lên. Mà bây giờ, Vệ Dương trong lòng không ngừng dư vị cảnh tượng lúc đó, cùng lúc đó, Vệ Dương trong cơ thể tản mát ra kiếm đạo phong mang khí kinh người cực kỳ. Vệ Dương trước đây vẫn là cấp 2 kiếm đạo đại sư, nhưng bây giờ, tiếp thu nguyên tông số mệnh rót vào cùng địa mạch long khí rút lấy, còn có hỗn độn vô cực kiếm ý trợ rút xuống, Vệ Dương đưa hắn kiếm đạo đẳng cấp rốt cục tăng lên tới cùng tu vi ngang hàng cảnh giới, cấp 3 kiếm đạo đại sư. Chương 606, Thái Nguyên lên lẹ và cản khôn đại đấu. Không, màn đêm buông xuống, đầy trời nguyệt quang bao phủ mặt đất vô tận. Tựa vì là đại mà phủ thêm một tầng ngân xa. An bình yên tĩnh, tu vi củng cố, sức mạnh tỉ mỉ, kiếm đạo tăng lên, còn dư lại còn có một cái cần gấp rút đi chuyện. Ở kiếm không minh dưới sự hướng dẫn, vệ dương cùng kiếm không minh đi tới hoang cổ sơn mạch vừa ra hoang tàn vắng vẻ thu lũng, mà hậu vệ dương lấy ra Thái Nguyên kiếm, nhất thời Thái Nguyên kiếm khí cơ lộ ra, trong nháy mắt đã bị thiên địa pháp tác cảm ứng được. Theo vệ dương tu vi đột phá đến luyện hư sơ kỳ, Thái Nguyên kiếm làm vệ dương bản mệnh kiếm bảo, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thuận lợi tăng lên tới cực phẩm Huyền Thiên Linh Bảo điểm giới hạn. Vô tận Lôi Vân cấp tốc ngưng tụ, một mảnh lôi hải trong nháy mắt tại thượng cổ bầu trời xuất hiện, sau đó, Vô tận Lôi kiếp dâng lên mà ra. Khen, Thái Nguyên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nhất thời hóa thành một đạo lăng liệt vô cùng ánh kiếm, diệt thế lôi long mang theo vô cùng sức mạnh hủy diệt oanh kích đến trong kiếm quang. Thái Nguyên kiếm muốn từ Huyền Thiên Linh Bảo tăng lên tới cấp 8 kiếm bảo hợp thiên linh bảo, nhất định phải trải qua lôi kiếp rèn luyện mới có thể phá giai. Đồ Nhi, ngươi quyền này mệnh kiếm bảo rất tốt. Bản mệnh kiếm bảo so với ngươi tu vi cảnh giới cao hơn một cảnh giới lớn của ngươi Thái Nguyên kiếm, sau đó tiềm lực vô hạn Kiếm Không Minh trấn an nói rằng, cái này cũng là đệ tử vận may, khổ tâm thu thập nhiều ngày như vậy địa linh tài, mới rèn đúc ra đồng nhất đem tuyệt thế bảo kiếm, trong đó gian khổ, không đủ làm người lạ vậy. Vệ Dương Cảm khái nói rằng, tu chân giới đem khí chia làm cấp 9, phân biệt đối ứng tu sĩ ở thuần dương chân tiên lúc trước 9 cái đại cảnh giới, pháp khí, linh khí, pháp bảo, linh bảo, thông thiên linh bảo, huyền thiên linh bảo, hợp thiên linh bảo, cổ bảo, bán tiên bảo. Thái Nguyên kiếm vượt qua lôi kiếp sau khi, liền làm một thanh cùng tiên linh bảo cấp tuyệt thế bảo kiếm. Cái này cũng là Thái Nguyên kiếm cùng đệ tử tâm thần liên kết Bằng không lấy đệ tử luyện hư sơ kỳ pháp lực, muốn thôi thúc cùng thiên linh bảo cấp bảo kiếm, tuyệt đối là mơ hão. Tiểu tử ngươi không cần tự ti, tuy rằng ngươi pháp lực tu vi là mới luyện hư sơ kỳ, nhưng pháp lực phẩm chất cùng uy lực tuyệt đối sánh ngang hợp thể trung kỳ, cái này cũng là ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp dựa vào một trong. Kiếm không minh khinh cười nói. Sau một canh giờ, Thái uyên kiếm rốt cục vượt qua lôi tiếp, một tiếng kiếm reo rung khắp thung lũng. Vệ Dương trong tay nắm trụ Thái uyên kiếm, nhất thời liền có một loại huyết đục liên kết cảm giác. Mà lúc này, Thái uyên kiếm kiếm linh tiểu kim hiện ra chân thân, một con rồng bảo bảo đứng ở Thái uyên kiếm trên chuôi kiếm. Kim hoàng sắc long lần, một đôi sáng sủa mắt to chớp chớp, phi thường chọc người yêu thích. Được rồi. Thái Nguyên kiếm tiến hóa hoàn thành. Người trước làm quen một chút. Sư phụ ở bên ngoài cho người hộ quan. Kiếm Không Minh lời nói vừa ra, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Bên trong thung lũng, ánh kiếm xoăn xoạt, kiếm khí lăng liệt, ánh kiếm tỏa ra vô cùng thần uy, Vệ Dương ngự sử Thái Nguyên kiếm, không ngừng triển khai các loại kiếm pháp, tuy rằng Vệ Dương kiếm pháp đại thể vẫn là cấp 6 kiếm pháp, nhưng ở hợp thiên linh bạo cấp Thái Nguyên kiếm thôi thúc dưới, kỳ uy lực tuyệt đối không thua gì cấp 7 kiếm pháp vẫn nữa Vệ Dương sánh ngang hợp thể trung kỳ nghịch thiên pháp lực, Vệ Dương bây giờ sức chiến đấu, không có chút hồi hộp nào là đi vào cấp 7, sánh ngang hợp thể kỳ tu sĩ. Ngày thứ 2 tảng sáng sắp, Chí Tôn Thái Dương tinh nhảy lên đường chân trời, mặt trời chiếu khắp nơi. Mà lúc này đây, Kiếm Không Minh thân ảnh của xuất hiện tại Vệ Dương bên người, "Ngày hôm nay dù là Càn Khôn Đài đấu quyết chiến ngày, chúng ta đi thôi." Sau đó, hai vệ độn quang xẹt qua chân trời, biến mất ở trong quần sơn. Bên trong Hoang Nguyên Tông, Càn Khôn Phong. Càn Khôn Đài đấu liền là nằm ở Càn Khôn trên đỉnh, Đông Nguyên Tông sống chết đại chính là Nguyên Tông đại năng hàng nhái Càn Khôn Đài đấu luyện chế mà thành. Càn Khôn đấu giữa đại Thiên địa linh khí mỏng manh cực kỳ, mà càng khôn đấu giữa đài cái kia điểm, đốt Thiên địa linh khí, tương đối với vệ dương bọn họ bực này luyện hư kỳ cường giả tuyệt thế, căn bản không lên bất kỳ tác dụng gì. Can khôn phong, tụ tập vô số nguyên tông cường giả, hợp thể kỳ đệ tử nóng cốt, luyện hư kỳ đệ tử chân truyền, hóa thần kỳ nội tông đệ tử, nguyên anh kỳ đệ tử ngoại tông, đều rồn rập mời tới quan chiến. Mà trải rộng hư không nhưng là vô số đạo thần thức, đại thừa kỳ tu vi chư vị chấp sự, bước vào độ kiếp kỳ nguyên tông trưởng lão, thậm chí còn có một chút tán tiên tu vi thái thượng trưởng lão quan chiến. Vệ Dương là Nguyên Tông 36 vị thần tử vị cuối cùng, trước mặt rất nhiều thần tử tu vi cái thế, sức chiến đấu thông thiên, xa xa không phải bình thường cùng cấp tu sĩ có thể ngang hàng. Nguyên Tông bên trong, muốn khiêu chiến thần tử người, nhất định phải tu vi tương đương, vì lẽ đó Vệ Dương đến đây Nguyên Tông, vừa tiếp thu xong số mệnh rót vào người, đột phá đến luyện hư kỳ sau khi, Hàn Thiên Minh liền vội vã không nén nổi phát sinh khiêu chiến. Vệ Dương thân phận ở Nguyên Tông cao tầng, tự nhiên không phải bí mật, vì lẽ đó trận chiến này mới sẽ khiến cho tất cả trưởng lão quan tâm, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, hiện nay Đông Hoàng tiểu tộc mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, đối mặt bên trong Hoang Thần hướng thái tử Ai mạnh ai yếu, một trận chiến liền biết. Vệ Dương cùng kiếm Không Minh trực tiếp đi tới Càn Khôn Đài đấu trước đó, mà lúc này đây, Càn Khôn Đài đấu ở ngoài, sớm cũng là người ta tấp nập. Mà lúc này đây, Hàn Thiên Minh ở chúng đệ tử chen trúc dưới, mang theo ngông cuồng tự đại ngạo khí, đi tới Càn Khôn Đài đấu. Hàn Thiên Minh nhìn thấy Vệ Dương, lửa giận trong lòng liền lên, trong lòng hắn, bên trong Hoang Thị Thần hoang Tu chân vô thượng thánh địa, đại hàn thần chiêu càng là trời hướng lên nước, đông hoang chính là chô man di mọi rợ. Loại tiêu cao cao tại thượng không tên kiêu ngạo cảm giác, chính là Vệ Dương đối với hắn ghét nhất địa phương. Ngày hôm nay ở nguyên người chú ý dưới, bổn thái tử muốn hướng về nguyên tông tất cả cường giả chứng minh một cái chân lý. Ngươi bất quá một giới man di hạng người, mà đông hoang, nhưng là châu man di mọi giờ thôi. Chúa tể đông hoang cái gì cho má đông hoang triệu tộc, người không người, yêu không yêu, thú không thú, đều là một đám con hoang thôi. Hàn Thiên Minh một mặt hèn mọn, dùng ánh mắt khinh thường nhìn vệ dương. Vệ Dương quả đấm của nắm chặt, khớp xương âm thanh không ngừng vang lên. Hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, hình thân đều diện, bản tọa đổi họ. Vệ Dương lạnh lẽo lời nói như là từ cựu lũ địa ngục truyền đến, khiến cho người không zét mà run. Vệ Dương sát cơ phun trào, sát khí từ trong cơ thể hắn để lộ ra. Sắc ý lắm liệt, nhưng Hàn Thiên Minh không phản đối, Vệ Dương biểu hiện chính đúng hắn ý nguyện, hắn nói mấy lời nói này mục đích, dù là muốn làm tức giận Vệ Dương, bây giờ, hắn đạt đến mục đích. Vệ Dương thịnh nộ cực kỳ, lửa giận thẳng tới cựu Trọng Thiên. Hàn Thiên Minh loại thái độ này, triệt để làm tức giận hắn, chạm được Vệ Dương điểm mấu chốt. Vệ Dương làm người hai đời, mặc kệ kiếp trước kiếp này, trước sau đều thừa hành một câu nói, chúng ta từ nhỏ bình đẳng thân, ai lại dám cao cao tại thượng. Vệ Dương trong lòng nói đức điểm mấu chốt tuyệt đối không cho bất luận người nào đi đụng vào, bất kể là ai, bất luận đối phương có thân phận như thế nào, Long Du vài ngượng, chạm vào Hàn phải chết mà đụng vào hắn điểm mấu chốt người, hắn muốn cho chết không có chỗ trôn. Còn chưa bắt đầu quyết đấu, bầu không khí liền căng thẳng đến trình độ như thế này, đang quan chiến đám tu sĩ trong lòng, bọn họ suy đoán, nghỉ một lúc nhất định sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Mà lúc này đây, Càn Khôn Đài đấu đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, Càn Khôn cửa lớn ầm ầm mở ra. Nhất thời, hai vệt độn quang xẹt qua hư không, Vệ Dương cùng Hàn Thiên Minh trong nháy mắt tiến vào Càn Khôn đấu giữa đài. Càn Khôn cửa lớn ầm ầm đóng cửa, sau đó Càn Khôn Đài đấu liền ẩn vào hư không, nếu như là bình thường tu sĩ quyết chiến, Càn Khôn đấu giữa đài tình cảnh hiện ra ở ngoại giới hư không. Nhưng bây giờ Càn khôn đấu giữa đài thị thần tử khiêu chiến, uy tắc cùng sinh tử đài như thế, một người sinh một người tử, chỉ có người thắng mới có thể đi ra càn khôn đài đấu. Càn khôn đấu giữa đài, vệ dương vào lúc này đã khôi phục lý trí, nhưng lấy lòng sát ý không giảm mà lại tăng. Ngày hôm nay, hay dùng hàn thiên minh máu tươi, hướng về nguyên tông tu sĩ tuyên cáo vệ dương cường thế đi. Mà lúc này đây, vệ dương hơi suy nghĩ, khắp nơi linh vương người đất huyền, ngự thiên tiểu thú thế thiên, ác ngọng chi quỷ kim thiếu viêm bọn họ tam cường thân ảnh của xuất hiện tại càn khôn đấu giữa đài. Bây giờ, đất huyền thế thiên tu vi của bọn họ đều đã bước vào luyện hư kỳ, tu vi tuy rằng cùng vệ dương không kém bao nhiêu nhưng mặc kệ đất huyền vẫn là tế thiên, đều là thượng thiên con cùng, lấy sức chiến đấu của bọn họ không thể độ lượng. Mà Kim Thiếu Viêm thì lại đồng thời lĩnh ngộ Kim Hành Đại Đạo cùng Ác Ngộng Đại Đạo, thực lực đồng dạng sâu không lường được. Bởi càng không đấu giữa đài phát sinh tất cả, ngoại giới không sao biết được hiểu, vì lẽ đó Vệ Dương mới yên tâm để đất huyền bọn họ đi ra, mà bây giờ, là nên để tế thiên bọn họ ma luyện. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Thiên Minh vẫn là một mặt khinh thường muốn ăn đòn vẻ mặt, Man Di hạng người chính là Man Di hạ người, cho dù nhiều hơn nữa thỏa mãn thì lại làm sao? Đối mặt buồn thái tử, tương tự vẫn là dường như gà đất chó xanh như thế, không đỡ nổi một đòn. khen Thái Đuyên kiếm Bông Nhiên ra khỏi vỏ, nhất thời một đạo lăng liệt đến mức tận cùng tuyệt thế ánh kiếm Bông Nhiên bay lên, vô cùng ánh kiếm, trong nháy mắt liền vượt qua vô tận không gian, hướng về Hàn Thiên Minh thẳng chém mà xuống. Vệ Dương đã đem Hàn Thiên Minh cho rằng người chết, hắn không muốn cùng tử người nói chuyện. Đối mặt này một tuyệt thế ánh kiếm, Hàn Thiên Minh trong tay, Động Nhiên xuất hiện một thanh kiếm thần, thần trên thân kiếm khắc dấu Đại Hàn hai chữ, nếu có kiến thức nguyên bác tu sĩ biết, nhất định sẽ kêu sợ hãi. Thần kiếm vừa ra, nhất thời một đạo tuyệt thế kiếm khí kiếm mẹ mà ra, kiếm khí lăng liệt vô cùng, một luồng tài năng tuyệt thế vừa lộ ra trong trận thế. Ánh kiếm trong nháy mắt liền cùng kiếm khí lẫn nhau chém giết, sau đó đồng thời trong nháy mắt giật tát, nhất thời lấy sức mạnh giao kết điểm, đốt, làm trung tâm, từng luồng từng luồng hủy diệt sóng gợn tái hiện ra. Một đòn dưới, hai người cân sức ngang tải. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, chém Thiên rút kiếm thuật nhưng là hắn đắc ý kiếm thuật, vừa Vệ Dương nén giận bên dưới toàn lực ra tay, kỳ uy lực tuyệt đối sánh ngang hợp thể sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực, nhưng Hàn Thiên Minh cầm trong tay thần kiếm, khinh vũ một đạo kiếm khí, liền có thể đem chém Thiên ánh kiếm giật tát. Hàn Thiên Minh thực lực đồng dạng không thể khi thường. Hàn Thiên Minh biểu hiện nghiêm túc nhìn trong tay Đại Hàn kiếm, lạnh lùng nói nói, đây là ta Đại Hàn Thần chiêu đời đời truyền lại thần chủ bội kiếm, thần chứa trong đó các đời thần chủ tàng nộ. Ngày hôm nay hay dùng Đại Hàn Thần kiếm đưa ngươi bực này man di hạng người chém giết với cản khôn đấu giữa đài, nói vậy cũng không đoạt thần kiếm ai. Hừ, nói khoác không biết lượng, ta xem ngày hôm nay Đại Hàn Thần kiếm nên đổi kiếm chủ rồi. Vệ Dương không yếu thế chút nào phản kích nói rằng, mà lúc này đây, Đất Huyền cùng Tế tiên cùng với Kim Thiếu Viêm bỗng nhiên ra tay. Đất Huyền tiên phu Thần Thông trọng lực thuật đống nhiên triển khai, nhất thời Hàn Thiên Minh liền cảm thấy hắn gánh vác núi lớn như thế, núi lớn áp lực nặng nề ở trên người hắn, làm cho thân thể hắn không thể di động. Kim Thiếu Viêm Ác ngộng Thần Thông phát động, Hàn Thiên Minh trong khoảnh khắc chiêu. Mà lúc này đây, Vệ Dương cầm trong tay Thái Nguyên Kiếm, tự nghĩ ra Lục Đại Kiếm thức đồng thời triển khai, cái thế vô cùng công kích, Thủy Ngân cuộn cuộn trên mặt đất vậy vô giải kiếm pháp, toàn bộ hướng về Hàn Thiên Minh bao phủ mà đi. Chương 607 Cường Hãn Chiến Thể Kiếm Trạng Thiên Minh. Một Hàn Thiên Minh đống nhiên trúng chiêu, Kim Thiếu Viêm Ác Ngộ Thần Thông kỳ dị cực kỳ có thể đem tu sĩ ý thức kéo vào ác ngộng bên trong, nếu như ý chí không kiên định người, nhưng có thể vĩnh viễn trầm luân ở trong giấc ngọng. Nhưng vào lúc này, đại hàn thần kiếm tỏa ra một đạo kinh thiên ánh sáng, kinh thiên ánh sáng hộ thể, làm cho hàn thiên minh thoát khỏi trọng lực thần thông áp chế. Hào quang trong nháy mắt liền thức tỉnh hàn thiên minh, hàn thiên minh vừa tỉnh lại sắp, liền cảm ứng được vệ dương công kích tới đến. Vào lúc này hắn vội vã vung vẩy đại hàn thần kiếm, từng đạo từng đạo lăng liệt kiếm khí đâm phá hư không, sau đó thu được một kia cơ hội thở lấy hơi hàn thiên minh thân hình lui nhanh. Mà lúc này đây, vệ dương thừa cơ lần thứ hai phát sinh tuyệt thế sáu kiếm. Nhất thời, lục đạo tuyệt thế ánh kiếm long lánh thiên địa, một luồng cái thế kiếm đạo phong mang tự vệ dương trong cơ thể bay lên, lộ hết ra sự sắc bén. Hàn Thiên Minh trên mặt tranh cười trợn lóe lên, đại hàn thần kiếm lần thứ hai phát sinh lục đạo trưởng đạn vạn trượng tuyệt thế kiếm khí, kiếm khí lăng không, kiếm khí sắc bén vô cùng. Căn côn đấu giữa đài, ánh kiếm cùng kiếm khí giao kích, hai cỗ trí kiên sức mạnh đụng nhau, gây nên từng trận hủy diện sóng vỡ. Cuối cùng, ánh kiếm càng sâu một bậc, nhưng vào lúc này ánh kiếm phần lớn uy lực cũng đã bị kiếm khí tiêu hao, vì lẽ đó Hàn Thiên Minh dễ như ăn cháo chống đối sau ánh kiếm. Mà lúc này đây, Lục Thiên tiểu thú Tế Thiên chuẩn bị đại triệu bỗng nhiên phóng thích. Thủy Hỏa Thái Cực. Tế Tiên cùng trưởng Thủy Hỏa hai đại lực lượng bản nguyên, mà bây giờ, Thủy Hỏa hai đại lực lượng bản nguyên tạo thành một đạo cường hãn vô cùng Thủy Hỏa Thái Cực Đồ, trong nháy mắt liền hướng Hàn Thiên Minh bao phủ tới. Thủy Hỏa Thái Cực Đồ xoay tròn không ngớt, uy thế kinh thiên, thần uy như ngục. Hàn Thiên Minh vẻ mặt nghiêm nghị, hắn có thể đủ từ Thủy Hỏa Thái Cực Đồ bên trên cảm nhận được từng trận tử từ vong nguy cơ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thủy Hỏa Thái Cực Đồ trong khoảnh khắc liền bay đến Hàn Thiên Minh đỉnh đầu. Nhất thời, Thủy Hỏa hai đại sức mạnh bản nguyên gia tăng với Hàn Thiên Minh bên trên, tuy rằng Hàn Thiên Minh muốn lấy thủy hành chứng đạo, nhưng đối mặt thủy hỏa hai đại sức mạnh bản nguyên điên cuồng cắn giết hắn chỉ có thể ngự sử đại hàn thần kiếm đại hàn thần kiếm ánh sáng vòng bảo vệ chăm chú bảo vệ hắn mà lúc này đây hàn tiên minh phun một cái tinh huyết nhất thời đại hàn thần kiếm phát sinh một đạo cường hãn ánh kiếm cái thế ánh kiếm trong nháy mắt liền xuyên thấu toàn bộ thủy hỏa thái cực đồ một kiếm bên dưới thủy hỏa thái cực đồ liền tan thành mây khói vệ dương vào lúc này tận mắt chứng kiến đại hàn thần kiếm ai làm đại hàn thần chiêu các đời thần chủ bội kiếm đại hàn thần kiếm bên trên được gia trì quá dư nhiều sức mạnh cường hãn tuy rằng cấp bậc vẫn chỉ là bán tiên bảo nhưng thần kiếm ai tuyệt đối không thua gì vậy tiên kiếm Hàn Thiên Minh chấp trưởng đại Hàn thần kiếm, mới có thể cùng Vệ Dương địa vị ngang nhau. Bỗng nhiên trong lúc đó, Vệ Dương hung hán xúc động Thiên Phú thần thông. Thời không đột cảnh. Nhất thời, lấy Vệ Dương làm trung tâm. Phạm vi ngàn trượng nơi giờ khắp này như là biến thành lĩnh vực của hắn, mênh mông vô cùng thời không lực lượng tràn ngập trong lĩnh vực, Vệ Dương dù là lĩnh vực chi chủ. Vệ Dương tâm niệm đồng thời, nhất thời thời không lĩnh vực cầm cố Hàn Thiên Minh, Hàn Thiên Minh bỗng nhiên phát hiện hắn bị giam cầm, mà đối mặt cường đại thời không lực lượng, cho dù cường hãn như đại Hàn thần kiếm, cũng không có thể như mới bắt đầu giải trừ đất huyền trọng lực thuật như vậy, dễ dàng bị có thể trấn ra mà lúc này đây từ lâu chờ đợi đã lâu đất huyền lần thứ hai phát động trọng lực thần thông kim thiếu viêm ác ngộng thần thông thêm vào tế ngày thủy hỏa thái tự đổ lần thứ hai tập kích hàn thiên minh không minh tuyệt kiếm không gian kiếm đạo tuyệt học sử dụng nhất thời trong hư không vô số kiếm khí đột nhiên xuất hiện hàn thiên minh trong nháy mắt rơi vào tình thế chắc chắn phải chết rơi vào tuyệt cảnh hàn thiên minh nhưng không có tuyệt vọng vào lúc này trong cơ thể hắn một luồng cường hãn phong ấn đột nhiên bị đánh phá nhất thời men ngông vô cùng số mệnh lực lượng cuồn cuộn mà ra đại hàn thần chiêu vô tận số mệnh ra chỉ ở hàn thiên minh trên người Hàn Thiên Minh trong nháy mắt liền thoát ly thời không lĩnh vực. Sau đó hắn bên ngoài cơ thể hiện lên một tầng chiến linh giáp. Phổ thông kiếm khí căn bản là không có cách đâm thủng chiến linh giáp. Mà lúc này đây, Hàn Thiên Minh cầm trong tay Đại Hàn Thần Kiếm, uy phong lẫm lẫm đứng ở trong hư không, hai mắt quan sát vệ Dương, dường như nhìn thấy run rẩy như thế. Đại Hàn Thần Kiếm tại vô tận số mệnh lực lượng rót vào dưới, Thần Kiếm ai rốt cục bị chân chính kích phát, nhất thời vệ Dương đã bị một luồng lang liệt khí thế khóa chặt. Hàn Thiên Minh giờ khắc này vô cùng bất ý, vô cùng can dỡ kêu gào nói nói, loại người như ngươi rác rưởi vĩnh viễn không thể lý giải Thần Kiếm đích năng, có thể chết ở Đại Hàn Thần Kiếm dưới là người vạn thế đã tu luyện phúc phận, man di hạ người, đi chết đi cho ta. Đại Hàn thần kiếm nhất thời về phía trước đống nhân chém, một đạo ngập trời ánh kiếm trong nháy mắt chém nát hư không, Vệ Dương nhất niệm đem đất huyền bọn họ thu vào vị diện thương phô sau khi, bóng người lóe lên, thiên bằng cực tốc đồng nhất siêu tuyệt thân pháp, uy lực vô cùng. Nhìn thấy Vệ Dương dường như chó mất chủ điên cuồng đảo tẩu, hàng Thiên Minh khuôn mặt lộ ra một tia trên cười. Ầm ầm trong lúc đó, vô cùng ánh kiếm trong nháy mắt đâm vào Vệ Dương trong cơ thể, ầm ầm trong lúc đó, ánh kiếm phá toái hư không, đem Vệ Dương chém chết. Vệ Dương không có làm tràng tử vong bởi vì ánh kiếm căn bản không có phá hủy tử phủ hư không, chỉ là đưa hắn thân thể chém giết. mà lúc này đây, giữa lúc vệ dương muốn phát động nhất bản sống lại này một thiên phú thần thông sắp, một đạo huy lực càng khổng lồ hơn ánh kiếm lần thứ hai tập kích tới. ánh kiếm phá không, lang liệt vô cùng. mà lúc này đây, vệ dương trong cơ thể nơi sâu xa hiện lên từng luồng từng luồng sức mạnh, sức mạnh trực tiếp chữa trị vệ dương phá nát thân thể. chủ nhân, nhân tộc chiến thể rốt cục lần thứ hai hiện lộ thế gian. vệ thương cảm ứng được tình cảnh này, đùi mũi mãi thôi nói rằng, quả nhiên những sức mạnh này vừa đem vệ dương chữa trị, ánh kiếm lần thứ hai chém giết, sau đó vệ dương thân thể lại bị thương nặng nhưng vào lúc này nhân tộc chiến thể chân chính sức mạnh bị kích phát vệ dương thân thể đống nhiên biến mất sau đó vệ dương lấy nhân tộc chiến thể làm trung tâm trong khoảnh khắc cựu đại thiên phu thần thông toàn diện bạo phát mà hậu vệ dương vì tăng cường sức chiến đấu cựu tộc bí truyền cấm thuật toàn bộ triển khai đống nhiên trong lúc đó vệ dương thân thể sau khi cựu đại tổ thần thú bóng mở toàn bộ hiện ra hiện ra nhưng cựu đại tổ thần thú bóng mở sau khi một vùng tam tối vệ dương biết vậy hay là nhân tộc chiến thể sức mạnh không có kích phát đến cực hạn sau đó vệ dương tâm niệm đồng thời thái nguyên kiếm xen vào vỏ kiếm thấy cảnh này hàn thiên minh kinh ngạc cực kỳ nhưng sau đó Một đạo so với trước kia cường hãn hơn, càng thêm lăng liệt ánh kiếm bay lên, tuyệt thế ánh kiếm mới vừa mới mọc lên, liền đã đi tới Hàn Thiên Minh trong cơ thể. Vệ Dương một chiêu kiếm liền chém giết Hàn Thiên Minh, cho dù Hàn Thiên Minh có thần kiếm hộ thần, nhưng vẫn nhưng không thể chống đối vệ Dương chiêu kiếm này, chém thiên rút kiếm thuật, cường hãn vô cùng. Tuyệt thế ánh kiếm trong nháy mắt đem Hàn Thiên Minh giập tắt, trong cơ thể hắn hư không đồng dạng bị ánh kiếm phá hủy, Hàn Thiên Minh nguyên thần trực tiếp từng tấc từng tấc hủy diện. Mà lúc này đây, đại Hàn thần kiếm phát sinh gào thét thanh âm, nhưng vào lúc này, đại Hàn thần kiếm hóa thành một luồng ánh kiếm, thấy cảnh này, Vệ Dương cười lạnh một tiếng. Đều đã đến bên mép ngươi còn muốn chạy trốn. Nhất thời, pháp lực ngưng tụ, pháp lực bàn tay trong nháy mắt xuyên thấu hư không, cầm thật chặt đại hàn thần kiếm. Mà lúc này đây, tiếng tiểu kim thanh âm của vang lên vệ dương tử phủ. "Đại ca ca, ta cảm giác ta hiện tại có thể nuốt chửng này một thanh kiếm." Sau đó, vệ dương liền đem đại hàn thần kiếm kéo vào vị diện thương phô chấn nạp. Chương 608, đặc thù linh phong sát cơ hiện lên. Không. Nhân tộc chiến thể mới hiện ra thần uy, vệ dương một chiêu kiếm chém chết Hàn Thiên Minh. Vào lúc này, vệ dương trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Lẽ nào đây chính là nhân tộc chiến thể cái thế sức chiến đấu sao? Quá cường đại. Vệ Dương không nhịn được phát sinh thán phục. "Chủ nhân, đó là đương nhiên. Nhân tộc chiến thể ở xuất hiện kim trong nhân tộc đều không có bao nhiêu. Thái cổ nhân tộc có thể quật khởi sừng sững với thời đại hoàng kim, tiến tới chúa tể chư thiên, dựa vào dù là cường hãn vô cùng nhân tộc chiến thể, đối với người tộc mà nói, nhân tộc chiến thể có thể nói không thể không kể công." Vệ Thương kinh cười nói, "Cho tới bây giờ, Vệ Dương tâm trong đều có chút mê luyến vừa loại cường hãn kia đến mức tận cùng sức mạnh, cấp độ kia sức mạnh kinh khủng tại người, Vệ Dương cảm thấy phấn toái chân không cùng phá toái hư không không phải là cái gì vị khó, dễ như ăn cháo. Nhưng rất nhanh, Vệ Dương liền loại bỏ loại tâm tình này tâm linh bay về bình tĩnh. khi hàn thiên minh hoàn toàn chết đi sắp, bên trong hoang đại hàn thần đô bầu trời số mệnh vân hải, hàn thiên minh làm đại hàn thần chiêu thái tử, số mệnh trong mây có hắn tự thần, nhưng tượng thần trong nháy mắt tiêu tan ở vân hải phía trên, triệt để dập tắt, ngay cả đám kia chân linh dấu ấn đều không lưu lại, vậy thì đại biểu, hàn thiên minh hoàn toàn chết đi. đại hàn thần chủ sắc mặt tái nhợt, thịnh nộ cực kỳ. mà lúc này đây, càn khôn đài đấu pháp tát tự động đem vệ dương truyền tống ra càn khôn đài đấu, mà vệ dương thân ảnh của vừa mới xuất hiện ở bên ngoài, gây nên sóng lớn mênh mông. nguyên tông đám tu sĩ kinh ngạc không thôi, nghị luận sôi nổi. Vệ Dương đại nhân không hổ là nguyên tông thần tử, sức chiến đấu quả nhiên nguy thiên, Trong vòng một khắc đồng hồ liền đem Hàn Thiên Minh giải quyết, cường thế vô cùng à? Đúng vậy à, sau đó những kia luyện hư sơ kỳ đệ tử chân truyền lại muốn khiêu chiến thần tử, liền muốn hảo hảo châm trước, miễn cho rơi vào cùng Hàn Thiên Minh đồng dạng kết cục. Không nghĩ tới bị bực này đông hoang man di thủ thắng, Hàn Thiên Minh thực sự là rất rười. Tán dương người cũng có, xem Vệ Dương không vừa mắt người đồng dạng có, chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng tất cả những thứ này, Vệ Dương trong lòng không quan tâm chút nào. Tận mắt nhìn thấy Vệ Dương đi ra, Kiếm Không Minh mới yên tâm. Trước đây hắn mặc dù đối với Vệ Dương có rất cường tự tin nhưng dù sao đối với tay không phải bình thường tu sĩ trong lòng vẫn cứ có chút lo lắng đi thôi ta bây giờ dẫn ngươi đi nguyên tông đưa ngươi nơi ở an bài song kiếm không minh khinh cười nói vệ dương gật đầu sau đó hai vệ độn quang sẹn qua chân trời biến mất ở đám người cường han trước đó mà lúc này đây đại hàn thần chiêu bên trong truyền ra tin tức hàn thiên minh hoàn toàn chết đi tin tức chấn động vô số nguyên tông tu sĩ mà đối với những kia có chí vu thần tử vị trí luyện hư sơ kỳ tu vi đệ tử chân truyền tới nói trong lòng bọn họ đối với vệ dương kiên kỵ nâng cao một bước chỉ có điều những chân truyền đệ tử này đều cũng không còn lỗ mãng đưa ra khiêu chiến. Hàn Thiên Minh làm Đại Hàn Thần Chiêu Thái tử, bây giờ Thái tử vẫn lạc, bọn họ đều đang đợi Đại Hàn Thần Chiêu bước kế tiếp cử động. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, cho rằng Đại Hàn Thần Chiêu chắc chắn sẽ không buông tha Vệ Dương, tuy rằng không dám công khai đến, nhưng lén lút khẳng định muốn gây nên Vệ Dương vào chỗ chết. vào lúc ấy Vệ Dương vừa chết, thần tử vị trí liền trở nên trống không, bọn họ trở lại cạnh tranh, cơ hội liền muốn lớn một chút. có kiếm không minh dẫn dắt, không có gặp đến bất cứ cái gì lực cản, hoang cổ bên trong dãy núi, một tòa linh phong liền xếp vào Vệ Dương danh nghĩa làng nguyên tông thần tử. Vệ Dương có tư cách độc lập trưởng khống một tòa linh phong. Cầm cẩn thận cấm chế ngọc bài sau khi, Vệ Dương bay đi linh phong. Độn Quang phi hành trên không trung, Kiếm Không Minh vào lúc này mới có hơi vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Dương, Dương, lần này ngươi triệt để chém giết Hàn thiên Minh, ta phỏng chừng đại Hàn thần chiêu chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tuy rằng bọn họ không dám ở Nguyên Tông bên trong đọ thủ, nhưng một khi ra Nguyên Tông, bọn họ nhất định sẽ xuống tay với ngươi, cho nên ngươi vạn sự phải cẩn thận đề phòng." Đối với cái này một hậu quả, Vệ Dương đương nhiên rất rõ ràng. Đại Hàn Thần Chiêu tuyệt đối sẽ không đối với vệ Dương thờ ơ không độc lòng. Dù sao vệ Dương khiến cho một vị thái tử vất lạc, Nếu như Đại Hàn Thần Chiêu thật sự thờ ơ không độc lòng, hắn thì sẽ nhất thời mất đi lòng người. Nhưng vệ Dương bây giờ thân là nguyên tông thần tử, bên ngoài Đại Hàn Thần Chiêu không thể cũng không dám đối phó vệ Dương. Nhưng trong bóng tối liền không nhất định, chỉ cần đến thời điểm làm kín như áo trời, không cho nguyên tông bắt được cái trôi là tốt rồi. Đi tới linh phong, vệ Dương lấy ra cấm chế ngọc bài, kích hoạt linh phong cấm chế sau khi, một cánh cửa ánh sáng hiện hiện, vệ Dương cùng kiếm không minh bước vào quang trong muôn phái, tiến vào linh phong. Linh phong bên trong, thiên địa linh khí nồng nặc cực kỳ khắp nơi đều hiện ra trạng thái xương mù linh khí đoạn. "Sư tôn, ta tới đến Nguyên Tông đã nhiều ngày, làm sao không gặp sư tổ đây?" Vệ Dương Hiếu kỳ hỏi. Nói đến Thái Nguyên tử, Kiếm Không Minh khinh cười nói nói, "Sư tổ ngươi vừa về tới Nguyên Tông, liền tiến vào bế quan bên trong, đến bây giờ đều còn chưa hề đi ra." "Ừ." Vệ Dương cùng Kiếm Không Minh đứng ở Linh Phong đỉnh núi, quan sát thuộc về Vệ Dương tòa này Linh Phong, Linh Phong cao không quá trăm trượng, ở hoang cổ bên trong dãy núi, hoàn toàn tựu như cùng một cái tiểu thổ bao. Chỉ có điều tòa này Linh Phong là sư tôn Kiếm Không Minh ý kiến, Vệ Dương không tốt ngố nghịch. Tòa này Linh Phong trước đây từng là vô số cường giả Nguyên Tông các đời rất nhiều tông chủ đều từng ở này, Linh Phong ở lại quá. Nếu không phải vì là tiểu tử ngươi cố ý giữ lại, Linh Phong sớm đã có chủ nhân. Kiếm Không Minh nhìn Linh Phong, mỉm cười nói: Sư tôn, nếu Linh Phong như vậy có tiếng, ở ngươi trước khi đến, lúc trước tại sao không có thần tử chiếm cứ đây? Vệ Dương cảm giác rất kỳ quái, Nguyên Tông thần tử đều mắng khoe thông thiên, Kiếm Không Minh có thể biết được? Cái khác thần tử nói vậy đồng dạng biết Linh Phong chỗ thần kỳ, bọn họ làm sao có khả năng thờ ở không động lòng đây? Ha ha, ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Toàn này Linh Phong xác thực từng ra vô số tổng chủ, nhưng gần mấy đời ở lại này linh phong thần tử đều vẫn lạc tại địa ngục chiến trường bởi vì cái này tòa linh phong danh tiếng đều chuyển vào trong địa ngục cho nên ngục mới có thể không tiếp tất cả sức mạnh chu diệt này linh trên đỉnh thần tử cho nên nói nếu như có thể sống quá địa ngục truy sát như vậy tương lai coi như không thể trở thành nguyên tông tông chủ nhưng ở nguyên tông bên trong cũng là số một số hai cao tầng nhưng đại đa số thần tử đều vẫn lạc ở trong địa ngục từ đây tòa này linh phong có tử vong đỉnh cao tên gọi kiếm không minh cười ha ha giải thích nói rằng ta hiểu được ở hai nơi này linh trên đỉnh hoặc là thành trùng bị địa ngục bóc chết hoặc là thành long bay võ trên chín tầng trời sống hay chết liền xem cá nhân tạo hóa nữa. Vệ Dương nghe nói kiếm Không Minh lời nói, không có một chút nào sợ hãi, trái lại gây nên trong lòng hắn vô cùng ý chí chiến đấu. Địa ngục chiến tràng thì lại làm sao? Muốn chân tránh bước lên đại đạo đỉnh cao nhất, địa ngục là tuyệt đối không tránh khỏi khảm. Như vậy nếu như vậy, còn không bằng trực diện địa ngục. ở khủng bố bờ vực sống còn bên trong, cầu một chút hy vọng sống. được, có này hào hùng quả nhiên không hổ là ta kiếm Không Minh đồ đệ. Địa ngục không có gì đáng sợ, ngọc không mài thì không sáng. chỉ có chân chính trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới có thể trở thành cái thế cường giả, bằng không chịu như cùng nhà ấm đóa hoa, không chịu nổi tàn phá chỉ có thể phai mở cùng mọi người vậy. Kiếm Không Minh hào hùng trùng tiên nói. Mà lúc này đây, Vệ Dương ở tại Tử Vong Đỉnh Cao tin tức vừa truyền ra, chấn động vô số tu sĩ. Mà lúc này đây, tin tức này đồng dạng truyền vào trong địa ngục. Địa ngục có chuyên môn thu thập Trư Thiên Vạn Giới Cái Thế cường giả cùng tuyệt đại thiên kiêu cơ cấu tình báo, làm địa ngục đại địch. Nguyên Tông từ trước đến giờ là địa ngục chú ý trọng điểm. Mà bây giờ, Nguyên Tông bên trong lại không có sợ chết và ở Tử Vong Đỉnh Cao, này trực tiếp là khiêu khích vô tận địa ngục uy danh hiển hách. Nhất thời, Vệ Dương đại danh bắt đầu truyền lưu ở rất nhiều địa ngục. Mà lúc này đây, Đại Hàn Thần chủ đồng dạng nhận được tin tức, chỉ bất quá đối với hiện nay Đại Hàn Thần chủ mà nói, Hàn Thiên Minh đã vất lạc, hơn nữa là ở càn khôn đấu giữa đài vất lạc, bọn họ tìm không đến bất kỳ cớ trừng phạt Vệ Dương. Nhưng Hàn Thiên Minh vẫn lạc không quan trọng lắm, Đại Hàn Thần chiêu các đời thần chủ bội kiếm không thể tiếp tục lưu lại bên ngoài, đây không phải một cái đơn giản bội kiếm, Đại Hàn Thần chủ nhất thời truyền lệnh ở Nguyên Tông bên trong Đại Hàn Thần chiêu cừ, giả, không tiếc bất cứ giá nào muốn từ Vệ Dương trong tay đoạt lại Đại Hàn thần kiếm. Đại Hàn Thần Kiếm không chỉ có là các đời thần chủ tượng trưng, hơn nữa ở Đại Hàn Thần Chiêu chân chính cao tầng bên trong, Đại Hàn Thần Kiếm còn liên quan đến một cái hàn gia trọng yếu bí mật, cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Đại Hàn Thần Kiếm lang thang ở trong tay người ngoài. Vệ Dương cùng Kiếm Không Minh trò chuyện mấy phần, Kiếm Không Minh rời đi tử vong đỉnh cao, trở lại chính hắn linh phong bên trong. Hiện tại Vệ Dương bên người, cũng chỉ có Trịnh Đạo ba người bọn hắn làm bạn ở Vệ Dương bên người. Bây giờ, Trịnh Đạo, Nghiêm Tùng, Mộ Dung Khải bọn họ đồng dạng là Nguyên Tông đệ tử, chỉ chẳng qua hiện nay bọn họ tu vi mới chỉ có hóa thần sơ kỳ, chỉ có thể là Nguyên Tông nội tông đệ tử. Nhưng là Nguyên Tông thần tử Vệ Dương có đặc quyền chiêu mấy tên đệ tử ở bên người hầu hạ, vì lẽ đó Vệ Dương không chút do dự đem trịnh đảo bọn họ tiếp tục mang theo bên người. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Vệ Dương liền cảm giác tử vong đỉnh cao cấm chế có chút chấn động. Vệ Dương tâm thần trong nháy mắt câu thông cấm chế, nhất thời liền phát hiện linh phong ở ngoài có người ở công kích cấm chế, mà công kích cấm chế cái này sức mạnh không nhẹ không nặng, vừa vặn có thể gây nên Vệ Dương cảnh giác, cũng sẽ không chân chính phá hoại cấm chế. Sau đó, Vệ Dương thân ảnh của xuất hiện tại linh phong, vào lúc này hắn liền nhìn rõ ràng linh phong ở ngoài đứng ở một vị đệ tử chân truyền. Luân hư hậu kỳ tuyệt thế tu vi. Hơn nữa tướng mạo có chút cùng Hàn Thiên Minh tương tự, không cần đoán vệ Dương cũng biết, đoán chừng là Đại Thần Thần Chiêu người. Vị chân truyền đệ tử này nhìn thấy vệ Dương, lệnh vừa nói nói, bản tọa chính là Đại Hàn Thái Tử Hàn Thiên Tuyệt, Hàn Thiên Minh vẫn rơi vào tay của ngươi, chúng ta có thể không truy cứu, nhưng Đại Hàn Thần Kiếm chúng ta nhất định phải bảo về, Ngươi thức thời liền giao ra Đại Hàn Thần Kiếm, bằng không, có cái gì bất ngờ hậu quả. Chúng ta Đại Hàn Thần Chiêu đúng vậy, có thể không, phụ bất cứ trách nhiệm nào. Hàn Thiên Tuyệt cao cao tại thượng, dùng uy hiếp ngự khí mệnh lệnh vệ Dương, như là ăn chắc vệ Dương nhất định phải giao ra Đại Hàn Thần Kiếm. Nhưng hắn nào biết, cho dù không có hắn mấy lời nói này, Vệ Dương là tuyệt đối sẽ không giao ra Đại Hàn Thần Kiếm, ăn vào trong nhiệt thịt, Vệ Dương là tuyệt đối sẽ không nổ ra. Đại Hàn Thần Kiếm là bản tọa chiến lợi phẩm, bản tọa tự nhiên có quyền xử trí. Muốn bản tọa giao ra Đại Hàn Thần Kiếm, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Vệ Dương lạnh cười nói, một mặt xem thường. Hay là cái khác Nguyên Tông tu sĩ đối mặt Đại Hàn Thần Chiêu có thể sẽ khuất phục, nhưng Vệ Dương là ai vậy? Làm Đông Hoàng cựu tộc thái tử, Nguyên Tông thần tử, sao lại khuất phục tại Đại Hàn Thần Chiêu áp lực? Hàn Tiên tuyệt vạn vạn không có nghĩ đến Vệ Dương không giao ra Đại Hàn Thần Kiếm, trong nháy mắt hắn thịnh nộ cực kỳ. Bản tọa cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, giao vẫn là không giao." Hàn Thiên Tuyệt lạnh lùng bức bách nói rằng, "Muốn bản tọa giao ra đại hàn thần kiếm, các ngươi đại hàn thần chiêu đừng có nằm động, bản tọa còn có việc, không nghĩ tới cho ngươi phí lời." Sau khi nói xong, Vệ Dương xoay người tiến vào linh phong bên trong. Tận mắt nhìn Vệ Dương loại thái độ này, Hàn Thiên Tuyệt lửa giận trong lòng thẳng tới Cựu Trọng tiên, tức giận cực kỳ, tức chết bản tọa, dám như vậy không coi ai ra gì, Vệ Dương, bản tọa xin thề muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn." Phát tiết một phen tức giận sau khi, Hàn Thiên Tuyệt xoay người rời đi. Chương 609, Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân Quyết Tiên Quốc quyển sách không linh phong mật thất tu luyện bên trong vệ dương quanh chân ngồi ở vạn năm Hàn ngọc chế tạo giường Hàn ngọc bên trên từng luồng từng luồng mát mẻ tâm ý trong nháy mắt xuyên thấu vệ dương toàn thân ở dương Hàn ngọc bên trên tu luyện có mát mẻ tâm ý thời khắc vận hành toàn thân có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm vệ dương xem ở mật thất tu luyện ra địa mạch long khí tạm thời không có đi hấp thu hắn hiện tại vệ dương hiện nay việc cấp bách dù là tu luyện thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết tiên quốc quyển sách thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết bốn vị trí đầu quyển sách vệ dương đã tu luyện hoàn thành lột ra quyển sách Dịch cân quyển sách, thu được bất hủ gia rồng cùng tên cổ thật gần cái này hai đạo thân thể thần thông. Thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết tiên cốt quyển sách, tu luyện, dù là rèn đúc vệ dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới 360 cục xương, tướng cốt đầu rèn đúc cứng như kim cương, thành cựu tiên cốt thân thể. Chư thiên vạn giới bên trong, tu sĩ nhân tộc sau khi trưởng thành, trên người tổng cộng có 206 cục xương, chia làm xương sọ, thân người cùng tứ chi ba cái phần lớn. Trong đó, có xương sọ 20 chín khối, thân người cốt 51 khối, chi trên cốt 64 khối, chi dưới cốt 62 khối. Nhưng Vệ Dương ở vẫn thần hợp cốc truyền thừa cựu đại tổ thần thú huyết thống sau khi, thân thể đã trở nên cùng nhân tộc bình thường tu sĩ có chút không giống, không nói những cái khác, vệ dương trong cơ thể xương liền không chỉ là 206 khối, mà là phù hợp chu thiên số lượng 360 khối. Thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết tiên cốt quyển sách, tu luyện chia làm 6 tầng, mỗi một tầng rèn luyện 60 khối xương, mà tu luyện thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết tiên cốt quyển sách thì cần ở trên xương khắc dấu tiên cốt phủ văn, mà khắc dấu song tiên cốt phù văn vẫn không tính là hoàn thành tu luyện, còn nhất định phải để tiên cốt phù văn hấp thu chiến quốc khí, mới có thể cuối cùng hoàn thành tiên cốt quyển sách, tu luyện mà rút lấy chiến cốt khí càng thêm lợi hại, như vậy thành tựu cuối cùng tiên cốt lại càng tăng cường hãn. Mà cái gọi là chiến cốt khí chính là cường giả trong cơ thể xương tinh hoa. Mà tới được tiên cốt quyển sách, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết mới chính thức có một chút thôn thiên tâm ý, nuốt chửng những cường giả khác xương tinh hoa đến thành tựu chân thân của mình, thôn thiên hàm nghĩa đang chậm chậm bày ra. Mà căn cứ, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết tiên cốt quyển sách, phía trên ghi chép, chiến cốt khí nồng nặc nhất địa phương thuộc về chiến trường cổ, chiến trường cổ bên trong cường giả chiến cốt bên trong. Xương tinh hoa đại thể bảo lưu, chiến trường cổ mới là tu luyện, tiên cốt quy sách, tốt nhất nơi Nhưng muốn đi vào chiến trường cổ hấp thu chiến cốt tinh hoa, đều phải đầu tiên sớm khắc dấu Thật Tiên cốt phù văn, bằng không đến thời điểm không có tiên cốt phù văn, căn bản là không cách nào hấp thu chiến cốt tinh hoa. Vệ Dương hiện tại phải làm dù là tại hắn xương cốt bên trên khắc dấu Thật Tiên cốt phù văn, hoàn thành phù văn khắc dấu sau khi, mới đi tìm chiến trường cổ, cuối cùng đem tiên cốt quyển sách, tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Vệ Dương vào lúc này hơi suy nghĩ, nhất thời mật thất tu luyện bên trong, quần quần không đoạn thiên địa linh khí rót vào thể nội, Vệ Dương hôm nay đã sớm không thể so từ trước, thần thức phân hóa thành 360 nói. Đồng thời ở 360 khối trên xương khắc dấu phù văn mỗi một khối trên xương cần khắc dấu 360 viên tiên cốt phủ văn và dịch cân phủ văn như thế cuối cùng cần khắc dấu 12 vạn 9 viên phủ văn phù hợp con số một nguyên vô tận thiên địa linh khí hóa thành thiên địa linh sông, thông qua toàn thân cùng quanh thân lỗ chân lông không ngừng bị vệ dương hấp thu thiên địa linh khí một khi tiến vào vệ dương trong cơ thể thông qua quán thông toàn thân kinh lạc bị xâm nhập trong xương cốt nhất thời từng đạo từng đạo huyền diệu vô cùng tiên cốt phủ văn bắt đầu khắc dấu linh khí hóa phủ thân thức làm bút vệ dương xương bên trong bắt đầu khắc dấu tiền cốt phủ văn thời gian bừng tỉnh trôi qua một trong mấy mắt, dù là thời gian 3 tháng vội vã mà qua. Sau 3 tháng, trong tu luyện mất thất, Vệ Dương đông nhiên mở hai mắt ra. Không uổng công ta khổ tâm bế quan 3 tháng. Rốt cục đem 360 cục xương trên 12 vạn 9600 viên phụ văn khắc dấu xong xuôi, thực sự là tiêu hao tầm lực à? Vệ Dương lầm bầm lầu bầu nói rằng, hiện tại Vệ Dương lực lượng linh hồn đã tiêu hao hầu như không còn, kỳ thực lực lượng linh hồn ở 2 tháng trước cũng đã tiêu hao hết tất, Vệ Dương cường chống đỡ dùng rất nhiều bổ sung lực lượng linh hồn năng lượng, mới thừa thế xông lên đem tiên cốt phụ văn khắc dấu xong xuôi. Mà bây giờ Vệ Dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới 360 cục xương tỏa ra dạng rỡ thần quang, mỗi một cục xương đều có 360 viên tiên cốt phù văn, vệ dương trong cơ thể, 12 vạn 9600 viên tiên cốt phù văn bị sức mạnh thần bí liên tiếp lại, nếu như một khi truyền vào chiến cốt tinh hoa, như vậy thì sẽ khiến cho xương bản chất lột xác, thành tựu cuối cùng tiên cốt. "Chủ nhân, tiên cốt phù văn rèn đúc xong xuôi là nên bắt tay tìm kiếm chiến trường cổ, hấp thu vẫn lạc tại bên trong chiến trường cổ cường giả chiến cốt tinh hoa, mới có thể khiến xương của ngươi phát sinh bản chất lột xác." Vệ Thường nói nhắc nhở nói rằng. Vệ Dương gật đầu. Sau đó, vệ dương đi ra mặt đất tu luyện, thần thức quét qua Nhất thời sắc mặt liền âm trầm lại. Vào lúc này, Linh Phong dưới chân núi, Trịnh Đạo, Mộ Dung Khải cùng nghiêm tùng ba người bọn hắn nằm ở nơi đó, tư thế rất bất quy tắc. Hơn nữa Vệ Dương thần thức trong nháy mắt phát hiện thân thể bọn họ bị thương nặng. Vệ Dương hơi suy nghĩ, thần thông tuấn di trong nháy mắt triển khai, mà hậu vệ Dương bóng người xuất hiện tại Trịnh Đạo bên cạnh bọn họ. Vệ Dương mặt tông trầm, trầm giọng hỏi nói, là ai đem bọn ngươi đánh thành trọng thương? Vệ Dương một bên hỏi dò, trong tay ba đạo lục mang chợt lói lên, truyền vào Trịnh Đạo bên trong cơ thể của bọn họ. Những này lục mang là kiến một cây nhỏ sinh mệnh lục mang. Sau đó, Trịnh Đạo thương thế bọn hắn đạt được ổn định. Chính Đao vào lúc này Tàn Nhẫn vừa nói nói, là Đại Hàn Thần Chiêu tu sĩ lầm ra, ngày hôm trước chúng ta đi ra ngoài, bị Đại Hàn Thần Chiêu tu sĩ ngăn chặn, sau đó một cái luyện hư kỳ đệ tử chân truyền đối với chúng ta ra tay đánh nhau, hoàn mị kỳ danh viết chỉ đạo hậu tiến tu luyện. Sau đó chúng ta mới biết, xuống tay với chúng ta tu sĩ kia tên là Hàn Thiên Tuyệt, nghe nói là Đại Hàn Thần Chiêu một vị thái tử. Mộ Dung Khải đồng dạng biểu hiện chê lấp, từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng ăn loại này thứ ẩm, phẫn hận nói rằng: "Hàn Thiên Tuyệt, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung." Vệ Dương cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Chính Đao bọn họ bị thương nặng, Các toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ hoàn chỉnh, xương đứt thành từng khúc, kinh mạch đều chịu đến rất nhiều tổn thương, Vệ Dương vào lúc này lấy ra các loại trị liệu thân thể thương thế linh đan, sau đó pháp lực phun trào, thay bọn họ trị liệu thương thế. Mối thù này chúng ta nhất định phải báo trở về, đại hàn thần chiêu thái tử, tính là thứ gì? Vệ Dương phẫn nộ nói rằng. Hàn Thiên Tuyệt không dám trực tiếp đối với Vệ Dương ra tay, cũng chỉ có thể đổi bắt nạt Vệ Dương huynh đệ, Vệ Dương lửa giận trong lòng sông thẳng cựu trọng thiên. Thân tử, Hàn Thiên Tuyệt lần này tìm cớ là quang minh chính đại, dù sao hắn là đệ tử chân truyền, dựa theo tông môn quy củ, là có quyền chỉ điểm chúng ta tu hành này người cầm thiệt tỏi ta nhóm anh chắc vì lẽ đó nếu muốn báo thủ, cũng chỉ có thể đủ từ mặt khác dưới phương diện tay nghiêm tùng trầm giọng nói nhiều năm như vậy đi theo ở vệ dương bên người trịnh đảo bọn họ những khác không có học giỏi nhưng vệ dương loại kia chừng mắt tất báo tính cách nhưng là học cái mười phần quân tử báo thủ, mười năm không muộn món nợ này trước tiên nhớ ở đây cuối cùng có một ngày chúng ta muốn cho hàn thiên tuyệt gấp mười lần trả lại vệ dương nộ nói sau đó vệ dương đem trịnh đảo bọn họ đưa đến một gian đại điện giờ khắc này rất nhiều linh đan đã bắt đầu phát huy hiệu dụng những linh đan này đều là cấp bảy linh đan là vệ dương ở vị diện thương phu bên trong tìm được mà lúc này đây, vệ dương trong đầu đột nhiên vang lên một đạo rộng lớn âm thanh, vị diện thương nhân vệ dương mới nhiệm vụ tập luyện đã ban bố, hiện tại tạm thời giải trừ vị diện thương phô đối với người cầm cố. vệ dương vẻ mặt nghiêm nghị, trở lại mật thất tu luyện, vệ dương lấy ra các loại phòng hộ trận pháp, sau đó thân thể hắn bỗng nhiên biến mất, tiến vào vị diện thương phô bên trong. bởi vệ dương còn gặp thiên đạo trừng phạt cầm cố ngàn tỷ năm, vì lẽ đó bình thường vệ dương căn bản không thể tiến vào vị diện thương phô tránh né tai nạn, mà chỉ có hoàn thành nhiệm vụ tập luyện thời gian, vệ dương mới có thể trình độ lớn nhất mượn vị diện thương phô sức mạnh. vị diện thương phô trong đại sảnh, một tấm bảng cáo thị lăng không nhảy lên. Vệ Thương đã sớm chờ ở giao dịch trong đại sảnh, nơi tập luyện điểm, đốt thông thiên thần tháp. Nhiệm vụ tập luyện, tìm tới thông thiên thần tháp dị biến căn nguyên. Thí luyện thời gian, trong vòng trăm năm. Thí luyện khen thưởng, ba viên vị diện hải tinh. Thí luyện bảng cáo thị bên trên, cũng chỉ có ngắn ngắn như thế vài hàng tin tức, thông thiên thần tháp dị biến căn nguyên. Ta chưa từng nghe nói thông thiên thần tháp có dị biến phát sinh à? Vệ Dương trầm giọng nói. Đi tới bên trong hoang nguyên tông, lúc trước Vệ Dương từ đối bên trong hoang tưởng có một cách đại khái hiểu rõ, mà thông thiên thần tháp đại danh đỉnh đỉnh, Vệ Dương tự nhiên là có hiểu biết. Thông Thiên Thần Tháp là bên trong Hoang hai Đại Cấm Địa một trong, cùng Đông Hoang vẫn thần hạ cốc, thời không luyện ngục như thế, cùng xưng là Thần Hoang thập đại cấm địa một trong, mà bên trong Hoang Đích một cái khác đại cấm địa chính là Luân Hồi Chi Tỉnh. Thông Thiên Thần Tháp lần đầu xuất hiện, tương truyền là ở Triển Miên Cổ Thần Thoại thời đại, năm tháng vội vã, Thông Thiên Thần Tháp trải qua tám cái thần thoại thời đại, còn vẫn như cũ đứng sững ở Chư Thiên Vạn Giới bên trong, không có biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Thông Thiên Thần Tháp, từ xưa tương truyền, cùng trong truyền thuyết con đường lên trời có quan hệ, con đường lên trời có thể thẳng tới Cửu Trọng Tiên, nếu có tu sĩ có thể xuyên qua Cửu Trọng Tiên, truyền thuyết là có thể liệt kiến tiên đạo, thu được tiên đạo che chở. Nhưng Thông Thiên Thần Tháp là bên trong hoang cấm địa, tuyệt đối là thuộc về hoang neng đi vào, cấm chỉ đi ra tuyệt thế địa phương tốt. Thông Thiên Thần Tháp không đơn giản, ở ta trong ký ức đều giữ kín như bừng. Này liền nói rõ, liền ngay cả trí cao vô thượng thiên đạo cũng không nguyện nhiều đề cợt. Vệ Thương trầm giọng nói, làm vị diện thương vô chỉ dẫn tinh linh, Vệ Thương trong đầu ký ức tự nhiên là do trời đạo tự mình thêm vào. Nhưng thiên đạo đối với Thông Thiên Thần Tháp đều vô cùng e rè, càng thêm chính diện Thông Thiên Thần Tháp không đơn giản, mà đối mặt truyền thống bên trong là do hoang cổ thiên đế sáng tạo thần hoàng tình. Cho dù có vị diện thương vô hộ thân, Vệ Dương đều đối với mấy cái này cấm địa kiên rẽ không thôi. Liền ngay cả thái cổ trí tôn rơi vào cấm địa đều có khả năng vẫn lạc, tự nhiên không cần phải nói Vệ Dương này, một cái nho nhỏ vị diện thương nhân. Hay là các loại, chờ đến vị diện thương phô tăng lên tới thần cấp cự phẩm không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương phòng trường mới có thể hoành hành vô kỵ, hiện tại mới hoàng giai vị diện thương phô, đối diện với mấy cái này dọa người cấm địa, Vệ Dương tuyệt đối là chạy được xa đến đâu thì chạy. Nhưng lần này nếu nhiệm vụ tập luyện cũng đã truyền xuống, Vệ Dương không có chạy trốn lý do cùng cớ, chỉ có thể nhắm mắt đi tới thông thiên thần thác bên trong, tìm tòi hư thực chỉ có điều hoàn thành lần luyện tập này, nhiệm vụ khen thưởng cũng phi thường phong phú, ba viên vị diện hạt tinh, có này ba viên vị diện hạt tinh, vệ dương vị diện thương phu thì sẽ nên tới một lần to lớn tăng lên. Loại này mê hoặc không hề tầm thường, đặc biệt nhằm vào chính là vệ dương bậc này vị diện tương nhân. Chương 610, kinh thiên mấu chốt buôn bán bên trong hoàng trấn động. Không, bây giờ vị diện thương phu cấp bậc đã hoàng giai thất phẩm, nếu có ba viên vị diện hạt tinh, cái kia là có thể thăng cấp đến huyền giai nhất phẩm. Thí luyện khen thưởng như vậy phong phú, nói vậy nhiệm vụ tập luyện độ khó cũng chưa từng có ra tăng đi. Vệ Dương tự lẩm bẩm nói rằng, đó là đương nhiên, chủ nhân Thông thiên thần tháp cấp bậc so với vị diện thương phô cũng cao hơn một bậc. Dù sao vị diện thương phô là do thiên đạo luyện chế, cho dù thăng cấp đến thần cấp cửu phẩm, cũng chỉ là chí tôn thần khí. Nhưng nếu như có thể may mắn vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn, vị diện thương phô là có thể lên cấp thánh phẩm. Vệ Thương nói rằng thánh phẩm vị diện thương phô thời gian, Vệ Dương có thể cảm giác được hắn sự kích động. Vệ Dương lần thứ hai cẩn thận đem thí luyện bảng cáo thị nhìn một lần, đột nhiên trong lòng linh quang lóe lên, phát sinh ồn một tiếng. Chủ nhân, ngươi phát hiện cái gì huyền bí rồi hả? Vệ Thương hiếu kỳ hỏi. Ngươi xem thí luyện bảng cáo thị bên trên thí luyện thời gian thí luyện thời gian muốn cầu thị trăm năm trong vòng không có vấn đề gì a vệ thương không rõ ha ha vệ thương ngươi chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai nhiệm vụ tập luyện trên yêu cầu thời gian là trong vòng trăm năm như vậy này trong vòng trăm năm thông thiên thần tháp nhất định sẽ xuất thế mà bây giờ tin tức này liền chỉ có chúng ta biết tương đương với bị chúng ta lúng đoạn nếu nói như vậy còn có thể nhờ vào đó siêu cao thuế nặng một phen phát tài tiếp trước làm buôn lậu súng đạn thương nhân vệ dương bắt giữ mấu chốt buôn bán bản lĩnh đây tuyệt đối là cao cấp nhất hiện tại hắn liền tìm đến một cái thiên đại mấu chốt buôn bán thao tác tốt ở nguyên tông bên trong chương năm tiêu xài hẳn là không cần lo âu rồi. vệ thương ngạc nhiên, tuy rằng hắn là vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, nhưng đối với thương lượng chi đạo, xa còn lâu mới có được vệ dương tinh thông, tiếp trước vệ dương đùa bỡ thương trường, ngang dọc thương trường không người địch. tiếp này chỉ là rất ít có đất dụng võ thôi. chủ nhân, cái này nhiệm vụ tập luyện là thiên đạo hủy thác thiên đạo chấp pháp giả ban bố, quyền uy tính đương nhiên không gì đáng trách. có thể coi là chúng ta biết tin tức này, làm sao đi vơ vét của cải. vệ thương không ngại học hỏi kẻ dưới, nắm lấy đồng nhất kia mấu chốt buôn bán, vệ dương vào lúc này trong lòng đã đối với hắn rất có nghề hoàn chỉnh kế hoạch, mà buôn bán tin tức. Thao tác cũng không phức tạp, Vệ Dương tin tưởng, chỉ cần tin tức phía trước mang theo Thông Thiên Thần Tháp bốn chữ, người mua tuyệt đối là chen chúc mà tới. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, nhiệm vụ tập luyện yêu cầu tìm tỏi ra Thông Thiên Thần Tháp dị biến căn nguyên. Nhưng bây giờ Vệ Dương không hề mặt mày, nếu như chỉ bằng vào hắn sức lực của một người, không cần nói trăm năm, phỏng chừng coi như cho hắn ước năm thời gian đều không nhất định có thể tìm tới dị biến căn nguyên, thế nhưng mượn mọi người sức mạnh thì lại không giống nhau. Hơn nữa Thông Thiên Thần Tháp một khi mở ra, kinh ngợi thiên tượng khẳng định vì là toàn bộ bên trong hoang cường giả biết. Vào lúc ấy, Vệ Dương tin tức này liền không đáng giá, nhưng bây giờ không giống nhau. Thông Thiên Thần Tháp chỉ cần không có mở ra, Vệ Dương tin tức này liền tuyệt đối quý giá, hơn nữa còn là độc nhất tinh phẩm. Vệ Thương, trước tiên ta hỏi ngươi. Ở chính giữa hoang bên trong, thế lực kia to lớn nhất. Vệ Dương ân cần giáo dục. Chủ nhân, đây không phải phí lời sao? Nhất định là Nguyên Tông. Vệ Thương phi thường khẳng định nói. Đúng, Nguyên Tông chúa tể ngũ hoang đại địa, như vậy Nguyên Tông quyền uy nhất định sẽ để đông đảo tu sĩ tin là thật đi. Vệ Dương càng sâu hơn một tầng hướng dẫn Vệ Thương. Ân, Nguyên Tông thị thần hoang đệ nhất tông môn, bên trong hoang vô số tu sĩ khẳng định tin tưởng Nguyên Tông tin tức. Vệ Thương nói như đinh chém sát đúng vậy, ta nếu là nguyên tông thần tử, như vậy thì có con đường đem tin tức này phát đến nguyên tông bảo khố đi tới, hơn nữa còn giả thiết vì không giới hạn bất kỳ tu sĩ nào mua, chỉ là nguyên tông tu sĩ mua cần thanh toán nguyên tông điểm công hiến, không phải nguyên tông tu sĩ mua cần thanh toán các loại thiên tài địa bảo, hơn nữa ở tại bọn hắn mua thời gian, còn nhất định phải phát xuống nghiêm khắc nhất đích thiên đạo lợi thể. một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ gặp hình thân đều diện, không rơi vào luân hồi thai dương. đến thời điểm khẳng định người mua đông đảo, cái kia là có thể nhanh chóng liếc tải. vệ dương lạnh cười nói, cao, thật sự là cao, chủ nhân, chỉ bằng cái này đơn giản tin tức là có thể để bên trong hoang vì thế mà chấn động. Vệ Thương không thể không đội phục Vệ Dương. Sau đó, Vệ Dương tâm niệm đồng thời, thân thể hắn bước ra vị diện thương phô, đi tới mật thất tu luyện. Vệ Dương lấy ra nguyên tông thần tử lệnh bài, trong khoảnh khắc, Vệ Dương thần thức chìm vào thần tử lệnh bài, câu thông nguyên tông bảo khố. Nhất thời, nguyên tông bảo khố bóng mở dáng lâm Vệ Dương tử phủ hư không. Vệ Dương thần thức liền có thể rõ ràng nhìn thấy trong bảo khố tất cả bảo vật, những bảo vật này đều công khai đi giá. Nhưng ngày hôm nay, Vệ Dương chỉ không ở những bảo vật này. Sau đó thần thức trong nháy mắt xúc động nguyên tông bảo khố hạt nhân, nhất thời một đạo rộng lớn thanh âm của vang lên ở trong tử phủ. Vệ Dương thần tử, ta chính là bảo khố khí linh, xin hỏi thức tình ta, có chuyện gì quan trọng? Vệ Dương không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, phổ thông đồ vật cấp bậc đã đến pháp bảo liền sẽ sinh ra linh trí, nguyên tông bảo khố có nhất định linh trí, không thể không biết ngạc nhiên. Tôn kính khí linh đại nhân, ta muốn ở nguyên tông bảo khố bên trong bán ra một tin tức. Vệ Dương cung kính trầm giọng nói. Tin tức gì? Khí linh có chút máy móc đáp lại nói rằng, liên quan với thông thiên thần tháp tin tức. Vệ Dương chậm rãi nói rằng, thông thiên thần tháp, thông thiên thần tháp chính là bên trong hoang vừa ra cấm địa, nếu như thần tử thật có tin tức về hắn, có thể ở trong bảo khố bán. Khí linh máy móc trả lời nói rằng, nhưng vệ dương rất rõ ràng nghe ra đang nói rằng thông thiên thần tháp bốn chữ thời gian. Nguyên tông bảo khố khí linh lời nói ngữ khí có chút không giống, nhưng hiện nay vệ dương không chút tỷ vết đi truy cứu chút chuyện nhỏ này. Được tin tức về ta là thông thiên thần tháp nhất định sẽ ở trong vòng trăm năm tái hiện bên trong hang. Vệ dương vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, ta đã đem tin tức ghi chép xong xuôi, xin hỏi thần tử phải đem tin tức này làm sao định giá? Tin tức này liên quan đến thông thiên thần tháp bảo vật người có được chiếm lấy. Yêu cầu của ta có trở xuống bài điểm, kính xin khí linh đại nhân nhiều dàn xếp. Vệ dương ngữ khí phi thường chân thành thần cầu nói rằng, ngươi là nguyên tông thần tử, có đặc quyền như vậy. khí linh đơn giản trả lời nói rằng, đệ nhất, định giá vấn đề. đối với nguyên tông tu sĩ tới nói, mua tin tức này cần thanh toán 100 triệu nguyên tông trúc mừng điểm, đốt. mà đối với không phải nguyên tông tu sĩ tới nói, cần thanh toán cùng 100 triệu nguyên tông điểm cống hiến cùng đồng giá trị thiên tài địa bảo. thiên tài địa bảo bao quát không giới hạn với các loại linh bảo linh đan, linh dược linh thảo, toa đan thuốc chật kỵ, cấm thuật bí thuật, công pháp điện tịch vân vân. thứ hai, muốn mua tin tức này người, tu vi nhất định phải đạt đến luyện hư kỳ, luyện hư kỳ tu vi trở xuống tu sĩ, không có quyền hạn mua tin tức này. Thứ ba, mua tin tức này, nhất định phải phát nghiêm khắc nhất, tàn khốc nhất tiên đạo lời thề, tâm ma thiện luôn, hữu tộc huyết thệ, không cho phép tiết lộ tin tức này, bất kể là tự nguyện vẫn bị bức. Đệ tứ, tin tức chủ nhân muốn thiết trí vì là nợ danh. Vệ Dương bốn cái yêu cầu đưa ra, lặng lặng đợi Nguyên Tông Bảo Khố khí linh đáp lại. Vệ Dương thần tử, ta đã đưa ngươi bốn cái yêu cầu thêm vào, Nguyên Tông Bảo Khố đã cùng ngươi thần tử lệnh bài trói chặt, một khi sản sinh giao dịch, Nguyên Tông điểm cống hiến liền sẽ tự động chuyển đến của ngươi thần tử trên lệnh bài, mà các loại thiên tài địa bảo, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể cầu thông Nguyên Tông Bảo Khố, cho ngươi chuyển đưa tới. Nguyên Tông Bảo Khố khí linh lời nói không có bất kỳ tình cảm, nhưng nghe ở vệ dương trong thay không thua gì tiếng trời. Sau đó, Nguyên Tông Bảo Khố bóng mở tàn đi. Nhất thời, Nguyên Tông Bảo Khố khí linh đem vệ dương hết thảy bán bán đi tin tức thông báo hết thảy Nguyên Tông luyện hư kỳ tu sĩ. Sau đó những tu sĩ này nhất thời điên cuồng rồi. Bất kể là ai, chỉ cần nhìn thấy tin tức tên Thông Thiên Thần Tháp bốn chữ có ma lực thần kỳ, Thông Thiên Thần Tháp xuất thế không có quy luật chút nào, mà bây giờ có Thông Thiên Thần Tháp tin tức, Nguyên Tông tu sĩ vô cùng kích động. Nhiều lần Thông Thiên Thần Tháp xuất thế đều sẽ nhấc lên vô biên sóng lớn ngập trời, từng cái từng cái người may mắn từ Thần Tháp đi ra liên cấp tốc trưởng thành lên thành tu chân giới cái thế cường giả, dễ dàng độ quá thiên kiếp, chứng đạo thuần dương chân tiên, phi thăng tiên giới, trường sinh bất tử. Liên quan với Thông Thiên Thần Tháp truyền thuyết, mỗi cái Nguyên Tông cường giả đều biết, Thông Thiên Thần Tháp bên trong nắm giữ thiên vận may lớn, hơn nữa hiện tại rất nhiều tiên giới trí tôn, năm đó đều có rất nhiều đã tiến vào Thông Thiên Thần Tháp quá. Trong khoảnh khắc, Nguyên Tông rất nhiều cường giả tuyệt thế tâm trong nháy mắt đã bị chấn động, nhưng nhìn thấy một ít ước Nguyên Tông điểm cống hiến, vô số cường giả chủ bước. Nhưng đối với chân chính đại lao tới nói, 100 triệu Nguyên Tông điểm cống hiến không coi vào đâu, bọn họ vung tiền như rác, rất nhanh liền ở bảo khố khí linh chứng kiến đến dưới phát sinh do vệ Dương tự mình thao viết tay ra độc các nhất, tàn khốc nhất, tối thảm tuyệt nhân hoàn tam đại lợi thể. Sau đó mới nhìn rõ tin tức, nhưng nhìn thấy tin tức sau khi, bọn hắn đều cảm thấy đồng nhất ước nguyên tông điểm cống hiến tiêu mất giá trị. Vệ Dương ngốc ở trong tu luyện mật thất, trong tử phủ không ngừng vang lên nhắc nhở âm thanh. Của ngươi thần tử lệnh bài nhập chứng 100 triệu nguyên tông điểm cống hiến, xin mời kiểm tra và nhận. Cái thanh âm này vang lên rất nhiều lần, một đạo một phút thời gian, vệ Dương thần tử lệnh bài bên trong liền nắm giữ siêu quá 100 ức nguyên tông điểm cống hiến. Phải biết, Nguyên Tông làm thần hoang đệ nhất tông môn, điểm cống hiến thu được khó khăn độ, độc bộ bên trong hoang, nói như vậy, có thể lấy ra 100 triệu Nguyên Tông điểm cống hiến mua tin tức này, tuyệt đại đa số đều là những kia độ kiếp kỳ trưởng lão cùng rất nhiều tán tiên tu vi thái thượng trưởng lão. Đương nhiên, Nguyên Tông đệ tử đến từ toàn bộ ngũ hoang, rất nhiều như vệ dương loại thân phận này đệ tử, bọn họ không thiếu thiên tài địa bảo, cho dù không có 100 triệu Nguyên Tông điểm cống hiến, rất nhanh cũng chủ đủ giá trị 100 triệu Nguyên Tông điểm cống hiến bảo vật, biết được tin tức này. Nhưng mua sau khi, bọn họ liền cảm thấy lừa bố mày cực kỳ, khi biết tin tức trước đó, bọn họ phát xuống tiên đạo lợi thể. Tâm ma thiện luôn, cựu tộc huyết thể, nói cách khác tin tức cũng chỉ có thể đủ do một mình bọn hắn biết, bọn họ không thể tiết lộ tin tức này, liền cũng chỉ có thể dùng tối mịt mở từ ngụ ám chỉ thế lực sau lưng, tin tức này tuyệt đối giá trị 100 triệu nguyên tông điểm cống hiến. Nhất thời, Nguyên Tông bảo khố bên trong nhắc lên từng trận thiên tài địa bảo hối đoái nguyên tông điểm cống hiến làn sóng, Vệ Dương vào lúc này chính là ngồi ở mật thất tu luyện bên trong, không ngừng đem các loại bảo vật thu vào vị diện thương phô cất giữ trong không gian. Mà tin tức này cũng chỉ có Nguyên Tông rất nhiều cường giả biết được. Tu sĩ bình thường căn bản không biết tin tức này ý vị như thế nào, nhưng ở người biết chuyện trong mắt, bọn họ biết kế tiếp thông tiên thần tháp xuất thế, nhất định sẽ gợi ra kinh thiên đại chiến. Thông tiên thần tháp ở vào bên trong hoang bên trong, nhưng mỗi lần xuất thế đều không có thời gian cụ thể cùng địa điểm, mà lần này không giống nhau. Thông tiên thần tháp khi xuất hiện trên đời giữa bị người tiền đoán, như vậy những này rất sớm biết được thần tháp xuất thế cường giả, nhất định sẽ tại đây trong vòng 100 năm chuẩn bị thêm một chút. Đến thời điểm đối với thần tháp trên cước, nhất định sẽ so với nhiều lần đều còn khốc liệt hơn. Vệ Dương một cái nho nhỏ tin tức liền làm cho cả bên trong hoang run động. Hơn nữa tin tức này, trợ rút vệ dương siêu cao thuế nặng vô số thiên tài địa bảo cùng nguyên tông điểm công hiến. Chương 611, Thông Thiên Chi lệnh tông chủ Triệu Kiến. Không. Vệ Dương vẫn là đánh giá thấp Thông Thiên Thần Tháp đối với bên trong hoang cường giả sức hấp dẫn, dù sao hắn không phải bên trong hoang bản thổ tu sĩ, căn bản không biết, Thông Thiên Thần Tháp ở chính giữa hoang cường giả trong lòng địa vị. Thông Thiên Thần Tháp tự trăm vạn năm trước liền xuất hiện tại bên trong hoang, qua nhiều năm như vậy, không biết tạo sẽ bao nhiêu vị đỉnh thiên lập địa cái thế cường giả, mà bây giờ Đối với những khổ kia khổ ở dưới thiên kiếp chống đỡ độ kiếp kỳ tu sĩ cùng tán tiên càng điên cuồng, bọn họ bức thiết muốn đi vào Thông Thiên Thần Tháp bên trong thu được một hồi tạo hóa, nói không chắc còn có phi thăng tiên giới một ngày. Thông Thiên Thần Tháp chính là bọn họ tại tiếp xúc chết chìm nắm lấy cuối cùng một con cỏ. Giờ khắc này, Nguyên Tông bên trong vô số bế quan thật lâu trưởng lão rộn dập bị thức tỉnh, sau đó bọn họ mừng dỡ, dễ, cái bản không có chút gì do dự, mua tin tức này. Cuốn cuốn không đoạn kinh thiên của Cải không ngừng bị Vệ Dương Thu vào hở bao, hơn nữa Thông Thiên Thần Tháp tin tức này đưa tới báo tấp chính do bên trong hoang truyền về cái khác bốn nơi. Bắc Hoàng triều đại chủ tể thần điện một trong hắc ám thần điện tổng bộ hắc ám thần điện tư mã gia tộc tư khấu gia tộc tư không gia tộc này tam đại trưởng khống gia tộc chân chính đại lao tụ tập dưới một mái nhà mà bọn họ tụ tập mục chính là vì thông thiên thần tháp sự tình bốn hoang các đại siêu cấp thế lực đều có phái tu sĩ gia nhập nguyên tông dù sao nguyên tông mới là vượt lên thần hoang tất cả thế lực bên trên mặc kệ bất kỳ đại sự nguyên tông thái độ cực kỳ trọng yếu hắc ám thần điện đồng dạng ra mấy trăm triệu nguyên tông điểm cống hiến biết được thông thiên thần tháp sắp sửa ở trong vòng trăm năm xuất thế tin tức. Thông Thiên Thần Tháp trong vòng trăm năm xuất thế, bây giờ tin tức này hẳn là truyền khắp toàn bộ Ngũ Hoang Sở hữu siêu cấp thế lực, Thông Thiên Thần Tháp bên trong ẩn chứa thiên vận may lớn. Lần này xuất thế thời gian lại là trước ở Ngũ Hoang đại chiến trước đó, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể đối với hắn ngồi yên không để ý đến, tức khiến cho chúng ta phải người tiến vào bên trong không có bao nhiêu thu hoạch, nhưng là không cho phép cái khác siêu cấp thế lực lớn bao nhiêu thu hoạch, đặc biệt Đông hoang Tụ tộc. Từ không gia tộc một vị tán tiên thái thượng trưởng lão đem lần này tụ hội nhạt dạo định ra. Đúng vậy, mỗi lần Thông Thiên Thần Tháp xuất thế trước đó, đều sẽ hướng về Ngũ Hoang tự động tỏa ra thông thiên lệnh. Xuất hiện đang nghiêm mật quan tâm Bác Hoang Cảnh Nội, quản chế số mệnh biến hóa, một khi phát hiện một vị tu sĩ nào đó trên người số mệnh phát sinh biến hóa cực lớn, lập tức giúp đỡ bắt giam thẩm tra, tuyệt đối không thể bỏ mặc thông thiên khiến lưu ở trong tay người ngoài. Tư Mã ra một vị độ kiếp hậu kỳ cái thế cường giả trầm giọng đề nghị nói rằng: "Hắc ám thần điện rất nhanh dù là thống nhất ý kiến, mà Bác Hoang Cảnh Nội, cái khác tám đại chúa tể thần điện đồng dạng truyền đạt cùng Hắc ám thần điện không sai biệt lắm mệnh lệnh, nhất thời Bác Hoang bên trong sóng ngầm phun trào. Bên trong hang, chín đại thần triều một trong đại đường thần triều, Thần đô thành Trường An, đại đường thần triều làm chín đại thần triều đứng đầu ở chính giữa hoàng siêu cấp trong thế lực, nó lực lượng chỉ đứng sau Nguyên tông, ngự trị ở cái khác siêu cấp thế lực bên trên. Lần này thông thiên thần tháp xuất thế, cái khác bốn hoàng nhất định sẽ phái cường giả đi tới thần tháp bên trong, mà chúng ta nhưng là muốn tận lực thư giết những cái kia tiến nhập thần tháp bên trong tu sĩ, phương có thể bảo đảm ta đại đường thần triều ổn định và hòa bình lâu dài, hiện tại bắt đầu vì là thông thiên thần tháp làm chuẩn bị đi. Đại đường thần chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại đường thần triều tiến vào chuẩn bị chiến tranh giai đoạn. Cùng lúc đó, đại hàn thần triều bên trong, Hàn Thiên tuyệt đồng dạng mua tin tức này, đại hàn thần triều rất nhiều cường giả tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Thần chủ, lần này thần tháp bên trong là giải quyết Ta Đại Hàn Thần Chiêu Đại họa Tâm Phúc Vệ Gia nghiệt chủng cơ hội tốt nhất. Khẩn, cầu thần chủ hạ lệnh, một lần chui diệt Vệ Gia nghiệt chủng, triệt để đoạn tuyệt Đông Hoang Cựu Tộc Truyền thừa, Chỉ cần Vệ Dương vỡ lạc, Đông Hoang Cựu Tộc thì sẽ bất công mà phá. Đến thời điểm chúng ta là có thể chiếm lĩnh Đông Hoang. Hàn Thiên tuyệt tâm tình kích động hướng về Đại Hàn Thần Chủ bẩm báo. chuẩn, phát động Thần Chiêu toàn bộ lực lượng, nên chiến trong vòng trăm năm thần tháp xuất thế. Đại Hàn Thần Chủ vẻ mặt nghiêm nghị hạ lệnh. Bên trong Hoang còn có Cựu Đại Thiên Gia Tông Phái, Chín Đại Thư Viện, Chín Đại Thánh Điện, bọn hắn đều mua nguyên tông bên trong tin tức. Thông Thiên Thần Tháp can hệ trọng đại, tuyệt đối có thể ảnh hưởng một thế lực xuống còn, không thể kìm được bọn họ không thận trọng tương đối. Cùng lúc đó, Tây Hoang Cựu Đại Phật Tổ Thần Điện Đồng Dạng tụ tập cùng một chỗ thương nghị, đều vì Thông Thiên Thần Tháp xuất thế làm chuẩn bị. Tây Hoang là Tu Phật người đích thiên xuống, cùng tôn vinh chín vị Phật Tổ ở ngũ hoang bên trong, trừ gia Đông Hoang Cựu tộc ở ngoài, liền mấy Tây Hoang làm đoàn kết, mà các đời ngũ hoang đại chiến, Tây Hoang cùng Đông Hoang đều không có trực tiếp giao thủ, bởi vì bọn họ cách xa nhau một cái bên trong hoang. Nam Hoang nhưng là khác loại sinh mạng thiên hạ, yêu tộc, thú tộc, man tộc, quỷ tộc, bất tử bộ tộc, cương thi bộ tộc. Khô lâu bộ tộc chờ chút thống linh Nam Hoang, Nam Hoang thực lực tổng hợp cường hãn vô cùng, chỉ đứng sau bên trong Hoang. Mà nhiều lần ngũ Hoang đại chiến, Nam Hoang cùng Bắc Hoang nên chiến Đông Hoang cùng Tây Hoang. Đương nhiên một số thời khắc, bên trong Hoang đích các đại siêu cấp thế lực nhưng là bốn phía xuất kích, đồng thời đối chiến bốn Hoang. Nói chung, ngũ Hoang đại chiến liền không có một cái định sổ, trên thế giới không có vĩnh viên bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Câu nói này dùng ở ngũ Hoang đại chiến bên trên, không thể thích hợp hơn. Nam Hoang rất nhiều siêu cấp thế lực đồng dạng tụ tập cùng một chỗ, đồng thời quản chế toàn bộ Nam Hoang, một khi ai nắm giữ thông thiên lệnh, như vậy ai trên người số mệnh nhất định sẽ phát sinh kỳ biến, đến thời điểm những này siêu cấp thế lực sẽ xuất thủ cướp giật thông thiên lệnh. Thông thiên thần tháp lần này xuất thế thời gian quá mức xào rượu, ngũ hoang đại chiến sắp bạo phát, mà mỗi cái siêu cấp thế lực đều có khả năng từ thông thiên thần tháp bên trong thu được thiên vận may lớn, tiến tới có thể có thể cải biến chiến cuộc, cho nên đối với những cái siêu cấp thế lực tới nói, duy trì nguyên trạng là nguyện vọng của bọn họ. Mà lúc này đây, Linh Phong bên trong, Vệ Dương tâm niệm đồng thời, nhất thời cách xa ở đồng hoang bên trong. Phượng hoàng vệ nhà một chỗ tuyệt đối trong cấm địa, vệ dương nguyên thần mệnh bài tỏa hào quang rực rỡ. Mà lúc này đây, đại vị thần chủ vệ lăng phong nhận được thông báo sau khi trong nháy mắt chạy tới nơi này, sau đó vận dụng thần triệu số mệnh sức mạnh phong tỏa hư không. Nguyên thần mệnh bài bên trên, vệ dương nguyên thần bóng mở lăng không đứng thẳng. Thần chủ, triệu tập cái khác tám tộc chân chính cao tầng, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Vệ dương trầm giọng nói, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng vệ dương, vệ lang phong biết vệ dương chỗ nói sự tình tình tuyệt đối là đại sự, sau đó hắn triệu tập cựu tộc chân chính đại lao. Những đại lão này tụ tập ở một chỗ mà thất, mà vệ dương nguyên thần bệnh bại nhưng là bị vệ lăng phong cầm trong tay. Các vị đại lão tụ tập sau khi đều nhìn vệ dương. Lần này chính ta tại nguyên tông nhận được tin tức, nghe đồn thông thiên thần tháp trong vòng trăm năm sẽ lại hiện ra dưới ánh mặt trời, vì lẽ đó cô ý đến đây bẩm báo chư vị lão tổ. Vệ Dương trầm rãi trầm giọng nói. Cái gì? Đây là sự thực sao? Thông thiên thần tháp a, nhưng là bên trong hoang đích hai đại cấm địa một trong a. Thông thiên thần tháp bên trong ẩn chứa kinh thiên tạo hóa mà nói không chắc xuất hiện ở bên trong cũng còn có lao tổ tông máu huyết tổ lưu một khi thu được tinh huyết như vậy chúng ta đông hoàng cựu tộc thực lực sẽ nên tới một lần tăng vào ta dĩ vãng những lao tổ này căn bản không đối với bất kỳ ngoại vật sản sinh hung thú thế nhưng thông thiên thần tháp thì lại không giống nhau nhìn thấy chư vị lao tổ hưng phấn như thế kích động dáng vẻ vệ dương vẫn là đánh giá thấp thông thiên thần tháp đối với chân chính cường giả sức hấp dẫn đối với những thứ này cái thế cường giả thông thiên thần tháp chính là một cái thông thiên đại đạo chờ đến chư vị lao tổ cao hứng xong sau vệ dương cười khổ nói chư vị lao tổ trải qua nhiều như vậy những mưa gió làm sao đối với thông thiên thần tháp liền để bụng như thế đây. Lúc này, vệ gia một vị tộc lão khinh cười nói nói, Dương Dương, ngươi phải biết, toàn bộ ngũ hoang đại địa cũng chỉ có 10 nơi cấm địa, mà 10 nơi trong cấm địa, chỉ có vài chỗ là di động, không có di động cấm địa đều bị tất cả hoang đích siêu cấp thế lực chưởng khống, trừ ra nguyên tông, cái khác siêu cấp thế lực căn bản không sen tay vào được, cũng tỉ như nói chúng ta Đông Hằng, bất kể là vân thần hạp cấp vẫn là thời không luyện ngục, bên trong đều ẩn chứa thiên địa tạo hóa, cho nên tuyệt đối với không thể để cho cái khác hoang giới cường giả tiến vào bên trong. Từ xưa tương truyền, chân chính thông thiên thần tháp là một kiện uy lực tuyệt luân là không hữu thanh khí liền ngay cả thiên đạo đều đã từng ở tại thông thiên thần tháp bên trong chân chính thông thiên thần tháp nói cách khác bên trong hoang cái này thông thiên thần tháp là hàng ái vệ dương đối với những thứ này viễn cổ bí ẩn phi thường hiếu kỳ liền vội vàng hỏi vệ gia tộc lao lắc đầu một cái chúng ta cũng không biết thần hoang tinh là hoàng cổ thiên đế vào thời viễn cổ sang chế mãi đến tận trăm vạn năm trước mới bỏ niêm phong vào lúc ấy ngũ hoang siêu cấp thế lực mới vào ở thần hoang mà trước đây thần hoang tinh là vẫn luôn bị phong ẩn vì lẽ đó rất nhiều thái cổ bí mật đều trôi qua với bên trong dòng sông thời gian rồi mặc kệ thế nào lần này thông thiên thần tháp mở ra chúng ta nhất định chỉ có thể là thu thập nhiều thông tin lệnh, thông thiên khiến anh quốc gần đây thì sẽ hạ xuống ngũ hoang bên trong, chúng ta đông hoang nhất định không thể lạc hậu hơn người sau." Thống gia bộ tộc tộc lão nói như đinh chém sát. Những tộc khác lão cũng không có ý kiến, sau đó bọn họ lại hỏi rõ Vệ Dương một ít chuyện sau khi, Vệ Dương nguyên thần mệnh bài bên trên bóng mờ lờ mờ, Vệ Dương tổn chữ ở mệnh bài trên lực lượng linh hồn sắp tiêu hao hầu như không còn. Chờ đến Vệ Dương bóng mờ tản đi sau khi, một vị tộc lão cảm khái nói nói, "Dương Dương không hổ là chúng ta cựu tộc bà bối, trên người số mệnh kinh người, thấy vậy lần ngũ hoang đại chiến, chúng ta đông hoang có sự tổn tại của hắn." Nhất định sẽ phát sinh rất nhiều biến số, tương lai không thể dự, vận mệnh thì không thường a. Bên trong hoang nguyên trong tông, vệ dương đống nhiên mở hai mắt ra, mà lúc này đây hắn thần thức chìm vào thần tử lệnh bài. Ở đây sao trong khoảng thời gian ngắn, thần tử lệnh bài bên trong đã có vượt quá 3.000 nước nguyên tông điểm công hiến, mà những cái kia thiên tài địa bảo nhưng là quần quần không đoạn bị vệ dương từ thần tử lệnh bài bên trong đi vào cất giữ không gian. Vệ Dương cái này nho nhỏ tin tức, không chỉ có vì hắn mang đến kinh thiên tiền lợi, hơn nữa sinh ra sâu xa ảnh hưởng, càng là ảnh hưởng toàn bộ ngũ hoang đại địa. Mà lúc này đây, vệ Dương linh phong ở ngoài, đến rồi mấy vị khách không ngờ mà đến bọn họ đều thân mặc áo đen, mặt không hề cảm xúc, nếu có Nguyên Tông tu sĩ nhìn thấy, bọn họ nhưng là hắc y chấp sự, nghe theo tông chủ điều khiển. Thần tử Vệ Dương, tông chủ Triệu Kiến. Hắc y chấp sự thanh âm của kỳ dị xuyên qua linh phong cầm chế đại trận, rõ ràng vang lên ở Vệ Dương bên tai. Vệ Dương khẽ nhíu mày, từ khi đi tới Nguyên Tông, hắn còn chưa từng có gặp mặt quá Nguyên Tông tông chủ, mà bây giờ phát sinh như thế một việc công việc, sự việc tông chủ Triệu Kiến hắn, Vệ Dương trong lòng cảm giác loạn tung tung vẻo, bởi vì hắn có một loại trực giác, tông chủ Triệu Kiến hắn vô cùng có khả năng cùng bảo hộ bên trong cái nào tin tức có quan hệ. Vệ Dương tâm tình phức tạp nhưng trong nháy mắt quyết định, tông chủ Triệu Kiến, hắn không thể trốn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều chỉ có thể nhắm mắt tí lên. Chương 612, Nguyên Thần thứ 2 hoa lệ tuấn sát. Không. Bay đi tông chủ phong trong hư không, Vệ Dương trong lòng có chút lo sợ bất an, mà phía trước ba vị hắc ý chấp sự vẻ mặt lạnh nhạt, mà không hề cảm xúc, không có tình người bộ dáng, càng tăng thêm Vệ Dương bất an trong lòng. Vệ Dương trong lòng hoàn toàn không hề chắc, Nguyên Tông thân là thần hoàng đệ nhất tông phái, thần uy cái thế, phách tuyệt đương đại, mà làm vì là Nguyên Tông tông chủ, ở Nguyên Tông bên trong có thể nói là nhất luôn cửu định, quyền thế ngập trời. Cho dù vệ dương thân là đông hoang đại vĩ thái tử, nhưng cùng nguyên tông tông chủ muốn so sánh với, căn bản không có một kia khả năng so sánh, dường như đong đóm cùng trắng bóc giữa tháng khác biệt, sự trinh lệch giữa bọn họ như thiên nhưỡng chi kém, khác nhau một trời một vực. Nguyên tông tông chủ phong ở vào hoang cổ ở giữa dãy núi khu vực, thế núi cao to hùng vĩ, như một cái thông thiên cự kiếm đâm thẳng tới trời trái tim, tỏa ra vô cùng uy thế. Đi tới tông chủ chỗ ở đại điện, một vị hắc ý chấp sự trầm giọng nói, thần tử, tông chủ đang ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Sau khi nói xong, bóng người của bọn họ lóe lên, biến mất không còn tâm tích. Vệ dương ở trước đại điện thở dài một hơi là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, nên đến sớm muộn cũng phải đến. Nếu như vậy, hắn liền không có gì đáng sợ sợ. Tiến vào đại điện, vệ dương không mình hành lễ, cung kính nói nói, đệ tử bái kiến tông chủ. Vệ Dương trong sáng lời nói vang vọng đại điện, nổi lên từng trận hồi âm, nhưng xuất kỳ là đại điện như là không có một người, không đáng cực kỳ. Hồi lâu sau, đại điện mới bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, một thân áo lam, nho nhã trung niên nhất thời xuất hiện tại vệ dương trước mặt, một đôi con mắt thâm thúy cực kỳ, như là vô tận bầu trời sao như vậy, tỏa ra ma lực kỳ dị, đối diện bên dưới, làm người không tự chủ liền lật lối. Vệ Dương nhìn thấy tông chủ dáng vẻ, lúc này kinh ngạc cực kỳ, kêu sợ hai nói nói, sư tổ. Nhưng nhìn kỹ đến, tuy rằng tông chủ dáng dấp cùng sư tổ Thái Nguyên Tử giống nhau như lúc, nhưng khí thế loại này và khí chất nhưng là hoàn toàn không giống nhau, Thái Nguyên Tử khí thế của phi thường nội liễm, nhưng trước mắt vị tông chủ này, tuy rằng khí thế không có hết sức bên ngoài, nhưng cẩn thận dưới sự cảm ứng, tựa như cùng một vị tuyệt thế bá chủ sừng sững và cổ, hùng bá chư thiên. Mà lúc này đây, Nguyên Tông tông chủ mỉm cười nói, sư tổ ngươi Thái Nguyên Tử là ta, nhưng ta không phải là sư tổ ngươi. Vệ Dương ngạc nhiên. Tông chủ lời này là có ý gì? Vệ Dương có chút không rõ, rất đơn giản, Thái Nguyên Tử chỉ là Ta Nguyên Thần thứ hai, sớm mấy năm ở giữa phân hóa ra chân thần, tọa chân Vân thần phụ, thành lập Đông Nguyên Tông, vì chính là đẩy lùi ma đạo, nhưng bây giờ ma đạo lui ra Vân thần phụ, Thái Nguyên Tử trách nhiệm đã hoàn thành, đương nhiên phải trở về bản thể. Nguyên Tông Tông chủ hờ hứng giải thích nói rằng, Nguyên Thần thứ hai, Vệ Dương lần thứ hai kêu sợ hãi, phải biết, Trư Thiên Vạn Giới bên trong, tu luyện Nguyên Thần thứ hai bí thuật vô cùng chân quý, Đông Hoang Cựu Tộc bên trong không phải là không có tu luyện Nguyên Thần thứ hai bí thuật, nhưng những bí thuật kia đều có thiếu hụt, Vệ Dương tự nhiên không lọt nổi mắt xanh. Mà chư thiên vạn giới bên trong, tu luyện nguyên thần thứ hai cao cấp nhất bí thuật khi, làm như nhất khí hóa tam thanh song sinh vận mệnh tử bực này tuyệt thế đại thần thông. Vệ Dương vào lúc này mới nhớ lại lúc đó hắn hỏi Kiếm Không Minh không có chú ý chính hắn thời điểm, hỏi sư tổ thái nguyên tử tam tích, Kiếm Không Minh sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng khi đó Vệ Dương cũng không có nghĩ nhiều, nhưng hắn vạn lần không ngờ, trong lòng hắn luôn luôn kính yêu vô cùng sư tổ, cũng chỉ là nguyên tông tông chủ nguyên thần thứ hai, Vệ Dương trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhưng nếu sự thực như vậy, Vệ Dương cũng chỉ có thể tiếp thu sự thực này. Vậy không biết đạo ngày hôm nay tông chủ cho gọi đệ tử đến đây, có gì phân phó? Vệ Dương trầm giọng xin chỉ thị nói rằng: "Tiểu tử ngươi, một đạo phổ thông tin tức hoáy lên toàn bộ ngũ hoàng, hiện tại Mặc Kệ chúng hoang vẫn là cái khác bốn hoàng, đều vì thông thiên thần tháp làm chuẩn bị, đến thời điểm không cẩn thận, ngũ hoàng đại chiến vô cùng có khả năng sớm bạo phát, ngươi chọc vào thiên, cái sọt lớn hơn rồi." Nguyên Tông Tông chủ tuy rằng ngữ khí trách cứ, nhưng cũng không phải thật sự trách tội Vệ Dương. Vệ Dương vào lúc này cẩn thận từng ly từng tí một, cẩn thận thử thăm dò, "Vậy theo tông chủ ý kiến, việc này sau khi xử lý như thế nào cho thỏa đáng?" "Xử lý cái gì, trực tiếp giao trộn. Bọn họ muốn tranh giành, liền để cho bọn họ tranh giành." Ngược lại như thế nào đi nữa tranh giành, ta nguyên tông cái kia phần, tự nhiên hay là chúng ta không có bất kỳ người nào dám nuốt vào. Tông chủ bá khí lâm nhiên, trong giọng nói tự có một loại khí thôn sơn hà đại khí. Vệ Dương gật đầu, nguyên tông tuyệt đối có thực lực này, những thế lực khác muốn nuốt vào nguyên tông cái kia phần, trừ phi bọn họ không muốn sống rồi, bằng không ngũ hành thần điện chính là của bọn hắn dẫm vào vết xe đổ. Vệ Dương vào lúc này mới miễn cưỡng yên tâm, xem tông chủ dáng dấp như vậy, như là không truy cứu trách nhiệm của hắn, vậy thì tốt. Vệ Dương lấy lòng thở dài một hơi. Ngày hôm nay cho đòi ngươi tới. Tự nhiên là cho ngươi biết, thông thiên thần tháp sự tỉnh sau khi kết thúc, các ngươi cuối cùng chín vị thần tử liền muốn đi tới địa ngục chiến trang rèn luyện, mà ngươi lần này lựa chọn tòa kia đặc thù linh phong, đặc biệt là đến tới địa ngục đặc thù chăm sóc đến thời điểm địa ngục cường giả nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn đưa ngươi lưu ở trong địa ngục. Nguyên Tông Tông Chủ trầm giọng nói, địa ngục muốn lưu lại ta ta còn không muốn chứ? Nguyên Tông to lớn nhất trách nhiệm chính là chấn áp địa ngục, giết chết địa ngục tưởng giả, đệ tử bụng làm giả chịu. Vệ Dương Đại Nghĩa lâm nhiên không sợ chút nào nói rằng, được, đây mới là là ta Nguyên Tông thần tử, địa ngục không có gì đặc biệt, xa cổ thần thoại thời đại. Hoang cổ Thiên Đế phá nát ngàn tỷ lớp địa ngục, cho đến hôm nay, địa ngục mới từ từ khôi phục nguyên khí, nhưng từ lâu không còn nữa thượng cổ quá lớn. Nguyên Tông Tông chủ khen ngợi nói rằng, Vệ Dương biết, từ khi hắn vào ở tòa kia ở Nguyên Tông có ý nghĩa đặc thù linh phong, khẳng định Tiểu Tiến vào địa ngục quan tâm trong ánh mắt, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận. Sợ đầu sợ đuôi không phải Vệ Dương phong cách, muốn bước lên đại đạo đỉnh cao nhất, không trực diện địa ngục, căn bản không khả năng. Địa ngục từ khi truyền miên cổ thần thoại thời đại tới nay, tiêu một mực đối kháng Trư Thiên Vạn Giới, toàn bộ truyền nguyên vũ trụ cổ chủ đề vững hẳn, dù là Trư Thiên Vạn Giới cùng địa ngục chiến tranh. Địa ngục sẽ không bỏ qua công chiếm ăn mòn chư thiên vạn giới, tiến tới đạt đến nuốt chửng tiêu tan diệt thiên đạo hùng vĩ mục tiêu. Mà thiên đạo cùng với chư thiên vạn giới cường giả là tự vệ, tương tự muốn phá nát vô tận địa ngục, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nguyên Tông thành lập chính là vì đối kháng địa ngục, vô tận năm tháng tới nay, Nguyên Tông vẫn luôn là địa ngục cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vì lẽ đó Nguyên Tông vẫn luôn là địa ngục quan tâm tiêu điểm. Mà bây giờ càng không cần phải nói, thần hoang tinh vị với nhân gian giới chỗ thấp nhất, khoảng cách đại địa mảng thai gần nhất, nói cách khác, thần hoang chính là chống lại địa ngục tuyến đầu. Xin hỏi Tông chủ còn có hắn ra lệnh sao? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Chẳng biết vì sao. Hắn đối mặt Nguyên Tông Tông chủ cảm giác được áp lực rất lớn, rất nhiều không dễ chịu, cho nên mới có chút muốn trốn tránh. "Không sao rồi, ngươi trở lại chuẩn bị cẩn thận đi. Nguyên Tông ngươi cũng phải nhiều đi dạo, không muốn cả ngày buồn bực ở Linh Phong Bế Quan Khổ Tu, nhắm mắt làm liều không phải tu luyện đại đạo, muốn tiếp thu ý kiến của chúng, nội luyện kết hợp mới là chính đạo." Nguyên Tông Tông chủ nhắc nhở nói rằng. Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ, gật đầu tán thành. Vệ Dương theo sau xoay người rời đi lại điện, Tông chủ tuy rằng ngữ khí ôn hòa, nhưng ở bên cạnh hắn, Vệ Dương cảm giác áp lực rất lớn. Chờ đến Vệ Dương sau khi rời đi, Tông chủ khẽ miệng lóe lên một tia cao thâm khó giò đủ cười, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trở trở lại Linh Phong, Vệ Dương đứng ở đỉnh núi, trong lòng một mực tại hồi tưởng ngày hôm nay cùng Tông chủ gặp mặt cảnh tượng, không biết vì sao, trong lòng hắn luôn cảm giác có một chút không đúng, nhưng hắn chính là không biết đến cùng chỗ nào không đúng sức lực. Đi tới tu chân giới nhiều năm như vậy, Vệ Dương tự nhiên biết đạo nguyên thần thứ hai, nguyên thần thứ hai dựa theo đạo lý hòa giải bản thể như thế, có đồng dạng tư duy, tương tự kiến thức, nhưng sư tổ Thái Nguyên Tử cùng Tông chủ kém xa nhiều, nếu như không phải tướng mạo tương đồng, hoàn toàn chỉ biết cá nhân. Hồi lâu sau. Vệ Dương thở dài một hơi, bây giờ còn hết thảy đều không biết, không có bất kỳ tư liệu, căn bản không thể nào phán đoán. Để thời gian chứng minh tất cả những thứ này đi. Vào lúc này, Vệ Dương trên người thông tin lệnh bài bỗng nhiên vang lên, Vệ Dương cầm lấy vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại. Sau đó thân thể hắn ảnh lóe lên rời đi linh phòng, trong lòng lệnh vừa nói nói, nếu như Tím Lao có bất kỳ tổn thương gì, bất kể là ai, bản tọa cũng phải làm cho hắn trả giá đánh đổi nặng nghề. Vừa tin tức chính là từ Bá Thiên truyền tới, hắn bây giờ chính đang Nguyên Tông Sơn một nơi, nhưng đau nộ vây công, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Vệ Dương bóng người như cực điện, mà lúc này đây. Không trung vang lên một đạo quát lạnh thanh âm, "Vệ Dương sư đệ, gấp gáp như vậy, ngươi đây là muốn chạy tới nơi nào ạ?" Nhất thời, ở Vệ Dương trước đó, Hàn Thiên Tuyệt thân ảnh của đống nhiên xuất hiện, mà lúc này đây, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Vệ Dương, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. "Chó ngoan không cản đường, hiện tại bản tọa không có thời gian cùng ngươi mù hao tổn, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, rời đi biến mất ở bản tọa trước mắt, bằng không đừng trách bản tọa ra tay không lưu tình." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, lời nói vô cùng băng lãnh, mang theo đầy ngập sát ý, tựa từ cựu u địa ngục truyền đến. "Ha ha, ngày hôm nay không giao ra đại hàn thần kiếm, ngươi đừng hòng đi." bị vệ dương gọi là cậu, hàn thiên tuyệt sắc mặt tái nhợt, uy hiếp vệ dương nói rằng, vệ dương tức giận cực kỳ, tử bá thiên ngàn cân treo sợi tóc, cần gấp hắn đi tới cứu viện, hiện tại hắn không có thời gian cùng hàn thiên tuyệt phí lời, mà xem ngày hôm nay chuyện này, ngày hôm nay không có dễ dàng độ khả thi, cái kia nếu là nếu như vậy, vệ dương trong mắt hết sạch lóe lên, sắc khí sông thẳng lên trời, trong khoảnh khắc, vệ dương thật giống như biến thành người khác như thế, trên người sát ý lắm liệt, phun trào kinh thiên sát khí trùng phá hư không, ba hơi đã qua, hàn thiên tuyệt, ngươi nếu chủ động muốn chết, đã đến địa ngục, không nên trách bản tòa, chỉ có thể trách ngươi có mắt không trọng. vệ dương lời nói vừa ra. Nhất thời một đạo tuyệt thế ánh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, chém thiên rút kiếm thuật. Vệ Dương vừa ra tay dù là tuyệt chiêu, nhất tộc chiến thể tuyệt thế sức mạnh ngang dọc thân thể, các đại tiên phu thần thông toàn bộ ra chỉ kỳ thân, thử phủ hư không bên trong. Mênh mông cái thế pháp lực toàn bộ truyền vào hợp thiên linh bảo cấp thái huyên kiếm bên trong. Tuyệt thế ánh kiếm ai, thần uy như ngục, chế bá thiên hạ, vô cùng ánh kiếm ầm ầm trong lúc đó trực tiếp vượt qua vô tận thời không, hàng thiên tuyệt căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, ánh kiếm ầm ầm trong lúc đó chém phá trên người của hắn các đại phòng ngự hợp thiên linh bảo. Vệ Dương chiêu kiếm này trình độ đã áp sát hợp thể hậu kỳ có thể so với hợp thể trùng kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. Tuy rằng Hàn Thiên Tuyệt tu vi đi vào luyện hư hậu kỳ, nhưng hắn sức chiến đấu nhiều lắm bất quá luyện hư đại viên mãn, thôi thúc cấm thuật hay là vẫn có thể uy hiếp hợp thể sơ kỳ tu sĩ, nhưng đối mặt Vệ Dương này tuyệt thế một chiêu kiếm, căn bản không có làm ra bất kỳ cái gì chống đối, trong nháy mắt bị hoa lệ thuần sát. Chương 613: Phách Thiên gặp Thái Kiếp chín màu nguyên thạch. 1. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, hắn nguyên thần phá thể mà ra, triển khai nguyên thần huyết độn, chém thoắt ánh kiếm dập tắt, mà lúc này đây Vệ Dương bay thẳng cách tại chỗ, không để ý đến hắn. Xa xa trong hư không, Hàn Thiên Tuyệt nguyên thần cực kỳ oán độc nhìn Vệ Dương, thân thể phá nát, hắn hôm nay chỉ có thể đoạt sát sống lại. Nếu như vậy, hắn thành tựu sau này đã không có bao lớn tiềm lực, gần như bị xác định. Đây đối với cao ngạo vô cùng Hàn Thiên Tuyệt, đối với hắn đả kích, trầm trọng vô cùng. này so với Vệ Dương một chiêu kiếm trực tiếp để hắn hình thần đều diệt càng làm hắn hơn khó chịu. Vệ Dương một chiêu kiếm chém giết Hàn Thiên Tuyệt thân thể, không có đối với hắn nguyên thần ra tay. Một mặt là nóng lòng trước đi cứu viện từ Bá Thiên, ở một phương diện khác nhưng là Hàn Thiên Tuyệt dù sao cũng là nguyên tông đệ tử. Vệ Dương sẽ không phát điên đến ở Nguyên Tông bên trong chu diệt một vị Nguyên Tông đệ tử chân truyền, nói như vậy, Vệ Dương liền thật sự quá ngu xuẩn rồi. Nguyên Tông Sơn môn ở ngoài, Tử Bá Thiên huyết chiến mấy vị Nguyên Tông tu sĩ, bởi Tử Bá Thiên tạm thời còn không phải Nguyên Tông đệ tử, vì lẽ đó những này Nguyên Tông đệ tử mới như thế trắng trợn không kiêng rẻ. Một mình ngươi Đông Hoang Man di tiện đã tu luyện đến ta bên trong hoàng, cũng dám cuồng ngạo như vậy, ngày hôm nay không cho ngươi biết, Đông Hoa tại sao hồng như vậy, buồn công tử theo họ ngươi. Một vị công tử trẻ tuổi hắn nói, Tử Bá Thiên một mặt không cam lòng, bây giờ tuy rằng hắn tu vi đã bước vào hóa thần kỳ, Nhưng đối diện với mấy cái này tu vi ít nhất đều là Hóa Thần hậu kỳ, hơn nữa còn có luyện hư kỳ Nguyên tông tu sĩ, căn bản cũng không có bao lớn sức phản kháng. Hơn nữa, nơi này là Hùng Bá thần hoang Nguyên tông, Tử Bá Thiên căn bản không dám triển khai Cựu Thải nghịch thiên thể truyền thừa bí thuật cấm kỵ, bằng không một khi chém giết trước mắt những này Nguyên tông đệ tử, hắn biết, Vệ Dương đều không gánh nổi hắn. Vì lẽ đó Tử Bá Thiên mới khổ tâm nhẫn nhịn, chờ đợi Vệ Dương đến đây. Người tên tiện chủng này, mới bất quá Hóa Thần kỳ, liền muốn bái vào ta cao quý vô cùng Nguyên tông, quả thực là mơ hão, giao ra chín màu nguyên thạch, bằng không ngày hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Vị công tử trẻ tuổi này uy hiếp Tử Bá Thiên. Mà lúc này đây, không trung vang lên một đạo lạnh lùng quát lớn thanh âm, dám động bản tọa người nhà, bản tọa xem các ngươi mới là một chết. Mang theo đầy trời sát ý. Vệ Dương trong nháy mắt dáng Lâm Sơn môn ở ngoài, nhìn thấy Tử Bá Thiên bị thương nặng. Vệ Dương trong mắt sát cơ không bị khống chế bộc phát ra, nhất thời toàn bộ hư không đều cảm thấy hơi lạnh kinh người. Nhìn thấy Vệ Dương đến đây, Tử Bá Thiên trong mắt cao hứng cực kỳ, đi tới Tử Bá Thiên bên người. Vệ Dương vội vã lấy ra mấy viên linh đan đệ Tử Bá Thiên ăn vào. Ổn định thương thế sau khi Vệ Dương mới quay đầu nhìn về phía lần này đi đầu vây công tử Bá Thiên công tử trẻ tuổi. "Đúng đấy, ngươi tên tiện trùng này, dẫn người vây công tím lao hay sao?" Vệ Dương lời nói phi thường không khách khí, trong lòng hắn, người thân chính là của hắn bại ngược, ai dám đụng vào vậy ngược của hắn, cho dù là Thiên Vương lão tử, Vệ Dương cũng phải hắn trả giá tối đánh đổi nặng nề. Công tử trẻ tuổi vừa định tức giận mắng trở về, mà lúc này đây, bên cạnh hắn một tên hộ vệ nhẹ giọng nói ra, "Công tử, hắn chính là đương đại Nguyên tông vị cuối cùng thần tử Vệ Dương." Biết Vệ Dương thân phận sau khi, công tử trẻ tuổi trái lại không sợ, hắn xem thường nói nói, "Ngươi bất quá một cái nho nhỏ thần tử." cũng dám quản buồn công tử sự tình, hiện tại quỳ xuống đất dập đầu, nói không chắc buồn công tử mềm lòng dưới, tạm thời bỏ qua ngươi. vệ dương cười ha ha, như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế, quỳ xuống đất dập đầu, quỳ con em ngươi, dập đầu mẹ ngươi a. sau khi nói xong, vệ dương nhấc theo thái nguyên kiếm, xông thẳng lên đi. một chiêu kiếm tinh hỏa rơi, một chiêu kiếm ngũ hành tụ, một chiêu kiếm tinh thần biến, một chiêu kiếm hàn thiên dưới, một chiêu kiếm đoạn càn khôn, một chiêu kiếm diện địa ngục, lục đạo tuyệt thế ánh kiếm trong khoảnh khắc chợt hiện hư không, cái thế ánh kiếm vô địch vai, trực tiếp đánh rơi những này nguyên tông tu sĩ. Vệ Dương đem gân tay của bọn hắn cùng gân chân toàn bộ đánh gãy. Vị công tử trẻ tuổi này càng thêm đạt được Vệ Dương trọng điểm chăm sóc, gặp thảm nhất. Cảm ứng được tình cảnh này, công tử trẻ tuổi phát sinh thê thảm vô cùng tiếng yêu. Ngươi tên tiện chủng này, bổn công tử định đưa ngươi cựu tộc đổ diện, chém đầu cả nhà. Ngươi chờ ta. Hắn lời nói không để yên, đúng một tiếng, Vệ Dương một đạo tầng tầng bạt thai đảo qua công tử trẻ tuổi gương mặt, nhất thời, công tử trẻ tuổi mặt trái liền hiện lên vô cùng rõ ràng giấu năm ngón tay. Công tử trẻ tuổi trong nháy mắt bị đánh cho hụt đồ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, không cần nói đánh hắn nói liên tục hắn lời nói nặng phụ thân hắn đều không lỡ, nhưng bây giờ hắn bị vệ dương bạt thai rồi. hồi lâu sau, công tử trẻ tuổi mới phục hồi tinh thần lại, lại nghĩ tức giận mắng thời gian. vệ dương lần thứ hai một mặt hài, sau đó phát sinh cấm nôn phép thuật, lại sau đó hắn mang theo tử bá thiên tiến nhập sân môn, trở lại linh phong. hồi lâu sau, công tử trẻ tuổi rất nhiều hộ vệ mới động dùng pháp lực chữa trị, xong bị đánh gãy gân mạch. công tử trẻ tuổi một mặt tâm trầm, hắn không có sử dụng pháp lực trị liệu trên mặt thương thế, mà là một mặt che lấp nhìn vệ dương rời đi phương hướng. đi, chúng ta trở lại, lần này ta muốn để cha ra tay, không đem chọc nã hắn trở về quỳ trước mặt ta liếm ngón chân buồn công tử với hắn tính, công tử trẻ tuổi phẫn hận mang theo hộ vệ về tông, trở lại linh phong sau khi, tử bá thiên mới kể rõ hắn đoạn đường này trải qua, cùng với vì sao lại chọn phiền phức. chín màu nguyên thạch, vệ dương hơi cao mày, sự tình có chút khó giải quyết. chín màu nguyên thạch đứng hàng tiên phẩm, nếu như là phổ thông tiên phẩm bảo vật thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là chín màu nguyên thạch là luyện chế độ ách kim đan chủ yếu linh tài, mà độ ách kim đan đối với những tiêu tán tiên mệnh hoặc, thực sự hắn cự đại rồi, bởi vì việc quan hệ bọn họ có thể không độ quá thiên kiếp dựa dẫm thiếu chủ, ta mới bắt đầu cũng không biết chín màu nguyên thạch chân quý như vậy, ngươi cũng biết, thứ này cựu thải bí cảnh còn nhiều, rất nhiều, thuộc hạ căn bản không chú ý. khi ta lấy ra muốn hối đoái linh thạch không có chú ý chính hắn thời điểm, đã bị bọn họ tập trung. sau đó một đường đuổi tới nguyên tông, từ ba thiên cười khổ nói, cái kia cái công tử trẻ tuổi nếu nhận thức chín màu nguyên thạch, vậy đã nói rõ hắn đứng sau lưng là một vị tán tiên, nhưng ta muốn cho dù vị tán tiên kia biết chín màu nguyên thạch chắc chắn sẽ không lộ ra, hắn muốn nuốt một mình, điều này cũng là cơ hội của chúng ta. rất nhanh, vệ dương trong lòng thì có mưu tính, mà lúc này đây, công tử trẻ tuổi trở về núi nhất thời gợi ra sóng lớn ngập trời. Vệ Dương đoán không sai, vị công tử trẻ tuổi này là Nguyên tông một vị tán tiên con trai độc nhất, năm đó vị này tán tiên độ kiếp thất bại, vạn bất đắc gì mới bị bức binh giải trở thành tán tiên, mà hắn trở thành tán tiên sau khi, cả ngày mê mụ tiểu sắc bên trong, nhưng không muốn dĩ nhiên cây già mở mới hoa, về già có con, cho nên đối với vị công tử trẻ tuổi này phi thường sủng ái, quả thực có thể nói là cưng chiều. Chính là bởi vì như vậy, mới đưa đến công tử trẻ tuổi tính cách coi trời bằng vùng, hung hăng càn quấy, liền ngay cả Nguyên tông thần tử hắn đều không đễ vào mắt, lối ra, mở miệng liền là muốn Nguyên tông thần tử hướng về hắn quỳ xuống. Đối với loại này não tản trí chứng nhân sĩ, Vệ Dương lúc đó căn bản cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, mới giận dữ ra tay, dùng tối dung ít sức phương pháp giải quyết vấn đề. Mà lúc này đây, vị này tán tiên gặp lại hắn con trai độc nhất gặp như vậy vô cùng độc nhã, đã sớm nổi trận lôi đỉnh, mà cuối cùng nghe nói Tử Bá Thiên trong tay có chín màu nguyên thạch, bất kể là vì lấy lại thể diện tử vẫn là vì ham muốn chín màu nguyên thạch, vị này một kiếp tán tiên căn bản không có làm thêm suy nghĩ, trong khoảnh khắc liền quyết định, muốn tử Vệ Dương trong tay trắng trợn cướp đoạt chín màu nguyên thạch. Chương 614, Tán Tiên Oai. Vị này một kiếp tán tiên tên là Liêu An, năm đó hắn độ tứ cựu thiên kiếp không có chú ý chính hắn thời điểm độ kiếp thất bại, bị ép binh giải trở thành tán tiên, tuy rằng hắn bây giờ tu vi một kiếp tán tiên, nhưng sức chiến đấu hoàn toàn là ở một kiếp tán tiên bên trong điểm đề. Trư Thiên Vạn Giới bên trong, tu sĩ ở độ kiếp kỳ thời gian, muốn vượt qua bốn lựa thiên kiếp, phương có thể phi thăng chứng đạo, nhưng chỉ có ở độ tứ cựu thiên kiếp thời gian, cho dù thất bại, còn có cơ hội binh giải trở thành tán tiên. Từ đại thừa viên mãn bước vào độ kiếp sơ kỳ, Không cần độ kiếp, nhưng từ độ kiếp sơ kỳ muốn thăng cấp đến độ kiếp trung kỳ, nhất định phải vượt qua nhất cựu thiên kiếp, chịu đựng chín đạo kiếp lôi đánh bối đuổi, mới có thể tiếp tục thăng cấp. Độ kiếp trung kỳ thăng cấp đến độ kiếp hậu kỳ, cần vượt qua nhị cựu thiên kiếp, độ kiếp hậu kỳ thăng cấp đến độ kiếp viên mãn, cần vượt qua tam cựu thiên kiếp, ngăn tại độ kiếp viên mãn đồng nhất tu vi cảnh giới cảm thấy chắc chắn, có thể bất cứ lúc nào gợi ra tứ cựu thiên kiếp, một khi vượt qua, liền có thể vũ hóa phi thăng, chứng đạo thuần dương chân tiên, phi thăng tiên giới, cùng trời đồng tỏ, trường sinh bất tử. Nhưng một khi độ tứ cựu thiên kiếp thất bại, hoặc là lựa chọn luân hồi chuyển thế, hoặc là lựa chọn binh giải trở thành tán tiên. Nhưng ở độ nhất Cửu Thiên Kiếp, nhị Cửu Thiên Kiếp, tam Cửu Thiên Kiếp thời gian, một khi thất bại, trực tiếp hóa thành cho tàn, một đời tu đạo liền dường như mộng ảo bọt nước như thế, có thể chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không lớn, có thể nói vạn người chưa chắc có được một. Liệu An độ thứ Cửu Thiên Kiếp thất bại, binh giải trở thành tán tiên, sau đó cảm thấy tu đạo vô vọng, mới mê mộ tiểu sắc, nhưng này muốn dĩ nhiên cây già mở mới hoa, có Liễu Phong. Có đời sau, Liệu An mới thoát khỏi trầm luân tâm tình, sau đó vượt qua tán tiên đệ nhất kiếp, trở thành một cấp tán tiên, sức chiến đấu sánh ngang độ kiếp trung kỳ. Không sai, chư thiên vạn giới bên trong Một kiếp tán tiên sức chiến đấu nhiều lắm sánh ngang độ kiếp trung kỳ, là vì tán tiên thân thể yếu đuối cực kỳ, nhiều lắm phát huy ra độ kiếp trung kỳ sức chiến đấu, một khi vượt qua độ kiếp trung kỳ, bọn hắn bán tiên thân thể căn bản không chịu đựng nổi khủng lồ tán tiên pháp lực. Tán tiên thân thể là bán tiên thân, thân thể bọn họ là do một điểm tiên linh chi khí cùng tiên địa linh khí tạo thành linh thể, chỉ có vượt qua 12 lần tiên kiếp, cuối cùng mới có thể đăng tiếp dẫn tiên quang cải tạo dưới, trở thành không chút tí vết tiên thể. Cha, ngươi nhất định có thể nên vì Hải Nhi làm chủ. Hải Nhi bị khi phụ sĩ nhục quá thảm, Hải Nhi quá số khổ rồi. Bực này vô cùng độc nhã, nếu như không có dựa này sẽ trở thành hài nhi một đời tu đạo tâm ma a. Liêu Bảo An nhi tử Liễu Phong gào thét, gào thét khóc lớn. Liêu An vào lúc này hoàn toàn không có một tia tán tiên tinh khí, tự như cùng giới trần tục bên trong bao che cho con vô tri phụ nữ trẻ em như thế. Hắn thịnh nộ cực kỳ, dùng ôn hòa ngữ khí động viên Liễu Phong. "Phong nhi, ngươi yên tâm, món nợ này vi phụ thay ngươi tìm trở về. Cái kia rác rưởi đánh như thế nào của ngươi, ngươi hơn nữa gấp 10 lần đổi về đi." Liêu Phong đống nhiên đình chỉ khóc lớn, mở to mắt to, "Cha, đây chính là ngươi nói." "Đó là đương nhiên, vi phụ lúc nào nói với ngươi rối quá, bất quá một cái nho nhỏ thần tử thôi." ta Nguyên Tông bên trong Thiên tài Như Vân, dám đánh phong nhi thai của ngươi quàng, cái này rác rưởi ta xem là ăn gan hùm mật gấu, trời lệnh rồi. Liêu An nghiến răng nghiến lợi, âm trầm vô cùng nói rằng, Liêu Phong lúc này mới chuyển khóc vì là vui mừng, hung tợn nói nói, ta cho ngươi ở trước mặt ta quỷ trên 3 ngày 3 đêm, muốn để tất cả mọi người biết, ta Liêu Phong không phải dễ chơi chê. Liêu An gật đầu tán thành, đây mới là ân huệ của hắn tử, là của hắn loại, có khí phách của hắn. Ngươi chớ chờ, vi phụ hiện tại liền đi cho ngươi nắm bắt cái này rác rưởi, để hắn quỷ trước mặt ngươi, cho ngươi hả giận. Liêu An bá khí lẫm nhiên nói. Liêu Phong sùng bái nhìn Liêu An trong thấy nhi tử thứ ánh mắt này liều an càng lộ vẻ kiêu ngạo liều an thân ảnh biến mất tại chỗ một cái đại nazi liều an liền tới đến đặc thù linh phong nhìn đặc thù linh phong liều an tâm bên trong hừng hực cực kỳ chín màu nguyên thạch a nhưng là vô thượng tiên phẩm chất bảo phóng tầm mắt toàn bộ bên trong hoang đều khó gặp có chín màu nguyên thạch như vậy luyện chế độ ách kim đan thì có đồng nhất vị tài liệu chính có độ ách kim đan trợ giúp liều an đối với vượt qua tản tiên lần thứ 2 thiên kiếp liền có tám chín thành nấm không vì cái gì khác đơn vì cái này cũng đủ để khiến hắn điên cuồng đột nhiên Vệ Dương ở trong tu luyện mật thất có cảm ứng, tâm huyết dâng trào, còn không tha cho hắn bấm ngón tay tính toán, một đạo quát lạnh tiếng vang triệt toàn bộ linh phong. Vệ Dương tiểu nhi, cho lão phu lăn ra đây. Liêu An cũng bạo vô cùng âm thanh chấn động toàn bộ linh phong, tán tiên oai, kinh khủng như thế. Liêu An vào lúc này toàn lực tỏa ra khí thế, ngập trời khí thế trong nháy mắt bao phủ cả tòa linh phong, vô cùng linh áp che kín bầu trời, cường hãn uy thế kinh thiên động địa. Đặc thú linh phong cầm chê trong nháy mắt bị kích hoạt, các loại đại trận hiện lên trong hư không, chống đối Liêu Bảo An tán tiên oai. Vệ Dương bóng người bỗng nhiên lao ra mật thất tu luyện, lộ ra đầy trời cấm chế cùng đại trận. Vệ Dương rõ ràng nhìn thấy trong hư không, Liều An lang không hư độ, từ hắn nhỏ yếu trên thân hình, nhưng tản mát ra khí thế của kinh thiên động địa, khủng bố Tuyệt Luân. Nhìn thấy Liều An, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, sắc mặt tâm trầm thiện giả bất lai, lai giả bất tiện, càng không cần phải nói Liều An thả ra tán tiên tuyệt thế linh áp, uy thế linh phong. Liều An cường hãn tiên thức trong nháy mắt nhìn thấy Vệ Dương, trong mắt hắn lửa giận càng sâu, chính là Vệ Dương, dám đánh hắn sủng ái vô cùng con trai độc nhất, liền ngay cả Liều An chính mình, không cần nói đánh chửi, bình thường một câu lời nói nặng đều đau lòng không đỡ nói, mà càng không cần phải nói Vệ Dương mang ngọc mắt tội Còn có 9 màu nguyên thạch, ngày hôm nay liều An thế tất yếu nào hắn một cái long trời lở đất, làm Nguyên tông một vị thái thượng trưởng lão, hắn xưa nay sẽ không có đem cái gì thần tử để ở trong mắt. Vệ Dương Tiểu Nhi, ngươi cả gan làm loạn, dám bắt nạt đồng môn, không cho lão phu một câu trả lời, lão phu chắc chắn cho ngươi hối hận sinh đến thế giới này. liều An sát ý lắm liệt, bá đạo thô bạo cực kỳ. Từ đâu tới lão cậu, ở đây chó sủa ấy ngồi, bản thần tử xấu hổ cùng ngươi đồng nhất tông. Vệ Dương đồng dạng không phải người hiền lành, phẫn nộ phản kích nói rằng, Liêu An nghe được Vệ Dương như thế tức giận mang hắn, nhất thời lựa giận mút trời, nổi trận lôi đình. Tức chết lão phu thì dạ nhóc con miệng còn hơi sữa, còn dám như vậy không coi bề trên ra gì, ngày hôm nay liền để lao phu thay sư phụ của ngươi giáo huấn ngươi, miễn cho truyền đi nói ngươi không có giáo dưỡng, là mất đi tàng nguyên tông mặt mũi. Lời nói vừa ra, Liêu An nén giận ra tay, nhất thời tán tiên tu vi toàn diện phong thích, một con pháp lực bàn tay lớn che kín bầu trời, từ trong bầu trời ầm ầm mà rơi, trong giây lát, pháp lực bàn tay khổng lồ đánh tan cấm chế, nhưng ở linh phong trung cực phòng ngự đại trận trước đó, pháp lực bàn tay khổng lồ bị ngăn trở. Chủ nhân, trước mắt cái này lão cẩu tu vi là một kiếp tán tiên, tuyệt đối không thể coi thường. Vệ Thương Trịnh trọng nhắc nhở nói rằng, lão cẩu đừng nguồn phí tâm tư rồi, chỉ bằng ngươi điểm ấy bé nhỏ sức mạnh, hay là đi bắt nạt thế tục phạm nhân được rồi, không nên tới nơi này mất mặt xấu hổ. Thay nguyên tông bôi đen, vệ dương tiếp tục đâm kích nói rằng, hắn chỗ ở đặc thù linh phong trải qua các đời nguyên tông cường giả gia trì, cực kỳ cứng hãn, cho dù một kiếp tán tiên thì lại làm sao? Dù sao trước đây ở nơi này đều là nguyên tông yêu nghiệt biến thái, càng không cần phải nói hiện tại những cấm chế này cùng trận pháp còn bị vệ thương trong bóng tối hơi hơi cải biến một phen, trừ phi là tam kiếp tán tiên giáng lâm, nếu không gì, vệ dương đang ở linh phong bên trong vững như núi thái. Liêu an dâu mép đều bị tức giận đến đứng trầm ngưỡng. Vệ Dương loại này coi rẻ cùng xem thường, triệt để làm tức giận hắn, vào lúc này hắn rốt cục bày ra Tán Tiên Tuyệt Thế Thần Uy. Liêu An ngơ ngác xúc động trong cơ thể Tán Tiên khí, nhất thời cường Hãn Linh Áp phá thể mà ra, kinh sợ bầu trời. Cả tòa Linh Phong cấm chế cùng trận pháp đều tại cường Hãn Linh Áp bao phủ dưới, tốc tốc phát run như thế. Này Linh Áp càng là xuyên thấu qua cấm chế cùng trận pháp gia tăng ở vệ dương trên người, Tán Tiên Linh Áp mang có một ít ý chí đất trời, nó uy năng kinh thiên động địa, cường thế vô cùng. Nhưng những này Linh Áp nếu như ép ở những tu sĩ khác trên người, hay là uy năng ng trời, nhưng đối với vệ dương tới nói, đồ chơi nhỏ, vệ dương tùy tiện run lên. Linh áp trong nháy mắt bị chen ra ngoài, mà lúc này đây, Liễu An tay trái đột nhiên đổi xanh, sau đó hắn tầng tầng vung quyền, nhất thời một đạo bá đạo vô cùng, chấn động bầu trời tuyệt thế quyền cương trực tiếp phá thoái hư không, hướng về trận pháp lật út mà xuống. ầm ầm, kinh thế âm thanh đinh thay nhức óc, trận pháp tuy rằng xem thường không đỡ nổi một đòn, nhưng Liễu Bảo An một đòn toàn lực, chỉ là lay động trận pháp, căn bản không có đánh vỡ trận pháp. Nhìn thấy tình cảnh này, Liễu Bảo An sắc mặt triệt để âm trầm lại. Trong hư không đã sớm che kín vô số thần thức, Ngụy Tông Trư Vị trưởng lão cùng Thái thượng trưởng lão đều trong bóng tối quan sát tình cảnh này cho hay. Tất cả trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão trong lòng kinh ngạc cực kỳ, một tòa linh phong thôi, làm sao phòng hộ trận pháp mạnh mẽ như vậy, lại có thể chống đối một kiếp tán tiên một đòn bạo lực, thật bất khả tư nghị. Vệ Dương thần thức chìm vào thần tử lệnh bài, cuối cùng rốt cuộc tìm được liêu bảo an tin tức. Liêu An, một kiếp tán tiên tu vi, lệ thuộc nguyên tông đan dược đường, thái thượng trưởng lão, con hắn liêu phong, nguyên tông đệ tử chân truyền. Vệ Dương sau đó điều tra liêu an tướng mạo, nhất thời liền biết cái kia bị hắn đánh hai bạn hai luyện hư sơ kỳ công tử trẻ tuổi, dù là liêu an con trai trưởng, nguyên tông đệ tử chân truyền liêu phong. Vệ Dương nếu biết đối phương lai lịch sau khi, năm chắc trong lòng liền không e ngại, Liệu An bất quá một kiếp tản tiên, căn bản không khả năng đánh vỡ Linh Phong phòng hộ trận pháp. Hơn nữa nếu Liệu An đối với hắn như vậy không khách khí, Vệ Dương từ trước đến giờ là người mời ta một thước, ta còn người một trượng, người bắt nạt ta một lần, tất diệt cả nhà trường mắt tất báo tính cách. Ở trong giới tu chân, người hiền bị người ta cỡi, người hiền bị bắt nạt, đặc biệt ở Sa lạ vô cùng Nguyên Tông bên trong, Vệ Dương mới tới Nguyên Tông, nếu như không dựng nền quần uy, sau đó tùy tiện một cái chó và mèo tu sĩ cũng dám bò tới trên đầu hắn làm mưa làm gió. Mà hôm nay nếu là Liêu An chính mình chủ động đụng lên tìm đến đánh, Vệ Dương không có không hút đạo lý. Vệ Dương châm chọc ánh mắt nhìn Liêu An, càng khiến Liêu An tức giận công tâm, dưới cơn nóng giận, Liêu An đánh mất lý trí, thể hiện ra đòn sát thủ. Liêu An bỗng nhiên thân hóa một khỏa liếu thụ, liếu bảo An nguyên thần chính là cây liếu răng dấp. Lần này Liêu An thế tất yếu đánh vỡ trận pháp, phải đem Vệ Dương bắt giữ. Nếu không thì, hắn hôm nay mặt đều ném định rồi. Liêu An toàn mặt bày ra cái thế tiên uy, cây liếu sừng sững trong bầu trời, trong nháy mắt đánh thẳng mà xuống. ầm ầm trong lúc đó. Linh Phong hết thể cấm chế toàn bộ bị hủy, cũng chỉ có tầng kia thật mỏng phòng hộ trận pháp đứng thẳng Linh Phong ở ngoài bao vây Linh Phong. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, Liêu An thân hóa cây liễu, trong giây lát này bùng nổ ra tam kiếp tán tiên trí cường sức chiến đấu, trực tiếp đánh vỡ đặc thù Linh Phong trận pháp phòng ngự. Vệ Dương vẻ mặt ngạc nhiên, Liêu An thì lại là thần sắc dữ tợn nhìn Vệ Dương, Vệ Dương làm cho hắn tiêu hao bản mệnh nguyên khí thân hóa cây liễu, tối thiểu giảm thọ ba năm, khoản này huyết máu nợ hắn phải từ từ đòi lại. Chương sáu Thần Long tán thành phiền phức gia thân. Không. Liễu An đột nhiên thể hiện ra Tam Kiếp tán tiên vô địch sức chiến đấu, trong nháy mắt liền đánh vỡ đặc thù linh phong phòng hộ trận pháp. Liễu An cường thế vô cùng giáng Lâm Linh Phong, khí thế ngập trời, uy năng vô song. Ở trong hư không, Liễu An giải trừ cây liều hóa thân, trở về chân thân, khí thế của hắn đột nhiên vừa rơi xuống, chỉ có độ kiếp sơ kỳ trình độ. Liễu An vừa đòn đánh này, tiêu hao hắn 300 năm tuổi thọ, thủ mới hận cũ, hắn muốn cùng Vệ Dương cùng tính một lượng. Cho dù Liễu An hiện tại chỉ sánh ngang độ kiếp sơ kỳ, nhưng cũng không phải bây giờ luyện hư sơ kỳ Vệ Dương có thể chống đỡ, luyện hư sơ kỳ cùng độ kiếp sơ kỳ, dòng giá cách xa ba cái đại cảnh giới. Vệ Dương trong nháy mắt đã bị một luồng tuyệt thế khí thế khóa chặt, mà Liêu An bá đạo tiên thức che ngập bầu trời siêu tầm tử bá tiên tâm tích, nhưng ra ngoài hắn ý liệu, đặc thù linh phong bên trong, căn bản cũng không có tử bá tiên một tia hình bóng. Vệ Dương tiểu nhi, lão phu bây giờ nhìn ngươi còn thế nào nhảy về phía trước, vào lão phu trong rổ, bất tử đều phải lật ra. Liêu An đắc ý vê báo, càn rỡ cực kỳ. Ở trên người hắn, Vệ Dương căn bản cũng không có nhìn thấy một tia đắc đạo tiền bối cao nhân phong độ, trái lại tựu như cùng thế tục càn rỡ vô hồn, hắn biết, những này Liêu An tâm cảnh không khống chế được hắn pháp lực hậu quả, nói cách khác, Liêu An nằm ở tẩu hỏa nhập ma bên dưới nhưng đối với tất cả những thứ này, Liều An mình thì là hồn nhiên không biết, vẫn còn ở nơi này đắc ý với báo, nhưng bị à. Lão cậu, nhìn ngươi bực này dáng dấp, bản thân tự hiện tại thật sự hoài nghi Liều Phong có phải hay không là người loại, sẽ không phải ngươi bị người đội nó xanh, cho cắm sừng, đi, ha ha, thật đáng buồn, còn thay người khác khổ cực dưỡng dục tử nữ. Vệ Dương châm chọc nói rằng. Vệ Dương lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, Liều An tức giận cực kỳ. Tức chết lão phu. Nhóc con miệng còn hơi sữa. Liêu An nén giận ra tay, pháp lực cự trưởng trong nháy mắt tầng tầng khắp ở Vệ Dương trên người, bị một tiếng Vệ Dương thân thể dường như mũi tên rời cung như thế, bị đánh vào trong ngọn núi. Vệ Dương bị thương nặng, hắn nỗ lực bò ra ngoài, nhìn thấy Liễu An, nghiến răng nghiến lợi, Vệ Dương trong lòng ở cân nhắc suy nghĩ rốt cuộc muốn không nên dùng gốc gác. Phượng Hoàng Vệ ra dành cho 3 cái gốc gác, tại lần trước thời không luyện trong ngục đã vận dụng một cái gốc gác tăng tiên đan. Còn có bản thần lão tổ tinh huyết cùng bất tử Phượng Hoàng chi vũ. Nhưng gốc gác vô cùng chân quý. Vệ Dương không muốn lãng phí ở trên mặt này, dù sao Liễu An tuy rằng sát ý lắm liệt, nhưng dù sao hắn là Nguyên Tông Thánh tử, Liễu An tuyệt đối không thể ở dưới con mắt mọi người đối với hắn hạ sát thủ. Hơn nữa vào lúc này cho hay xem xong rồi, nguy tông chân chính cường giả hẳn là lộ diện đi. vệ dương thân thể sức hồi phục kinh người, rất nhanh hắn chịu thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu, mà lúc này đây liều an lại chuẩn bị xông lên thời điểm, vệ dương thanh âm của tham thẳm vang lên. trong bóng tối xem cuộc vui xem lâu như vậy, nói vậy đều nhìn phải không? liều an nhất thời hoài nghi, mà lúc này đây hư không đột nhiên hiện lên một vị ông lão mặc áo đen, hắn mỉm cười chắc tay, vẻ mặt tươi cười. lão hủ đến muộn, mong rằng thần tử bao dung a. tứ kiếp tan tiên, vệ thương cảm ứng được vị này ông lão mặc áo đen tu vi cụ thể, nhắc nhở vệ dương, tiền bối nói đùa. Tiền bối có thể đúng lúc chạy tới, văn bối đương nhiên là cảm ơn bất tận, nơi nào còn dám có lời oán hận. Vệ Dương ở đúng lúc hai chữ trên người cắn nắm nhất, coi trọng nhất. Ông lão mặc áo đen đương nhiên nghe được ra vệ Dương oan khí, vào lúc này hắn quay đầu nhìn về phía Liêu An, Liêu sư đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đều là nguyên tông môn nhân, hà tất như vậy dồn ép không tha đây. Liêu An vô cùng phẫn nộ, vừa vì đánh vỡ linh phong phòng hộ trận pháp, hắn tiêu hao thời gian 300 năm, nhưng bây giờ không chỉ có không để cho vệ Dương đạt được chừng phạt, chính màu nguyên thạch không có đất thủ, hắn có thể nào cam tâm phó nhượng đây. Mạc sư minh Việc này sau khi ta thì sẽ đi tới tông chủ phong thình tội, nhưng kim trời không phạt phạt bực này nực đồ. Ta là ở khó tiêu cơn giận này, ta đã tiêu hao 300 năm tuổi thọ. Nếu như cứ như vậy tối lui, đây nhất định sẽ trở thành tâm ma của ta. Liêu An nói như đinh chém sắt. Mà quan hệ đến tâm ma, ông lão mặc áo đen mặc sư huynh nhất thời trầm mặc. Hắn cũng là tán tiên, tự nhiên biết tán tiên quan huy đích lưng về sau. Chả giá thế nào gian nan, tán tiên muốn phải phi thăng tiên lên dưới, muốn vượt qua 12 lần thiên kiếp của tán tiên, còn chân chính cũng có thể vượt qua mười lần thiên tiếp người. Từ xưa hiếm thấy. Đại đa số tán tiên cuối cùng đều vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, trừ Phi có đại quyết đoán, trước thời gian luân hồi chuyển thế. Nhưng luân hồi chuyển thế không phải một chút phiêu lưu đều không có, lục đạo luân hồi huyền diệu cực kỳ, ai biết ngươi chuyển thế sau khi sẽ trở thành cái gì, hơn nữa còn có thai trùng chi câu đố, một khi không thể giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, đều chẳng qua một hồi mây khói. Vệ Dương lặng im không nói, hắn chờ đợi, nhìn vị này ông lão mặc áo đen đến cùng xử lý như thế nào chuyện này, hắn cũng tốt cân nhắc hạ xuống, Nguyên Tông bây giờ đến cùng chân chính xa đoạn không có. Nếu như Nguyên Tông thật sự buông tay, nhưng do Liêu An dính vào, như vậy Vệ Dương liền thật sự đối với Nguyên Tông quá thất vọng rồi. Vệ Dương thân phận không phải chuyện nhỏ, cho dù là xếp hạng cuối cùng thần tử, nhưng dù sao cũng là Nguyên tông thần tử, nếu như vậy, Nguyên tông đều bỏ mặc, như vậy đối với đệ tử bình thường mà nói, liền càng không cần phải nói. Nhìn thấy Mạc sư huynh trầm mặc, Liễu An khi hắn chấp nhận, Liễu An tranh cười chợt lóe lên, sau đó pháp lực tự trường trong nháy mắt đem Vệ Dương nắm ở trong tay. Vệ Dương thất vọng vô cùng nhìn ông lão mặc áo đen, lắc đầu thở dài. Nếu như ngươi có tư cách cạnh tranh tông chủ bảo vị, như vậy ngày hôm nay bản tọa thế tất sẽ ngăn cản. Nhưng ngươi bây giờ thực lực thấp kém, tu chân giới, nói cho cùng, còn là một sức mạnh lạm đầu thế giới. Ông lão mặc áo đen nguyên thần truyền âm cho Vệ Dương, tham thẳm nói rằng: Ha ha, thực lực vi tôn, được lắm thực lực vi tôn. Vệ Dương cảm thán nói rằng: Ông lão mặc áo đen không tiếp lời rồi. Dù sao Liêu An là Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, hắn cũng là Thái Thượng trưởng lão, tự nhiên đấy lòng muốn tiên hướng Liêu An. Mặc dù hắn vâng theo Tông chủ chi lệnh, ngăn cản tất cả những thứ này, nhưng chỉ cần Liêu An không quá phận, ông lão mặc áo đen sẽ không ngăn cản. Người cái này tôn kép nạy nhép, rơi vào lao phu trong tay, bản tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Liêu An sát khí chản chế nói: Mà lúc này đây, Nguyên Tông bầu trời, số mệnh trong mây. Tông môn Đại Thế Thần Long đột nhiên có cảm ứng, nhất thời Vệ Dương đột nhiên nhận được một tin tức. Này đạo tin tức là Đại Thế Thần Long truyền đưa cho hắn, Vệ Dương nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Liêu An thật là người tốt, à, nếu như hôm nay không có phối hợp của hắn, như vậy Vệ Dương đừng hòng để Đại Thế Thần Long làm ra đồng nhất vượt bộ. Liêu An lão cẩu, ngươi thật sự cảm thấy ngươi nắm chặt phần thắng. Vệ Dương một mặt hờ hững, bình tĩnh không đổi. Liêu An càng muốn siết chặt Vệ Dương, muốn để Vệ Dương bị bị trừng phạt sắp, Vệ Dương trên người bỗng nhiên phát sinh một đạo vang dội vô cùng tiếng rồng ngâm. Tiếng rồng ngâm chấn động toàn trường, mọi người kinh ngạc thốt lên. Đại Thế Thần Long tiếng rồng ngâm đây rốt cuộc phát sinh cái gì? thân tử vệ dương đạt được đại thế thần long tán thành là ta nguyên tông đạt được đại thế thần long bất kỳ người thứ bốn thần tử. kha kha đạt được đại thế thần long tán thành vậy đã nói rõ vệ dương chân chính có tư cách tranh giành tông chủ bảo vị đợi được tông chủ phi thăng lên trời sau khi vào lúc ấy đến cùng ai là nguyên tông tông chủ vẫn là một cái không biết bao nhiêu. nguyên tông đám người cường hãn rồn dập nghị luận sôi nổi trong hư không thần thức lần thứ hai tăng nhanh đại thế thần long sức mạnh điên cuồng dốc vào vệ dương trong cơ thể. Vệ Dương trong nháy mắt liền tránh thoát Liêu An cầm cố, hắn liên tục cười lạnh, bóng người phù ở trong hư không, giống như một tôn thái cổ chiến thần, tỏa ra ngập trời thần uy, thần uy bỏ tù, không thể xâm phạm. Liêu An cảm ứng được tình cảnh này, tâm giật mình muốn điên. Vệ Dương khí thế trên người bỗng nhiên tăng gọn, 10 cái hô hấp sau khi, vệ dương trên người tán phát khí thế hách nhưng đã so với độ kiếp trung kỳ. Ngày hôm nay liền để bản thần tử thử xem ngươi hai nạn này tán tiên đến cùng có gì thần thông, Liêu An lão cậu, tiếp chiêu đi. Vệ Dương ngập trời pháp lực hóa thành cự kiếm, vệ dương tay cầm cự kiếm, cái thế uy năng điên cuồng tỏa ra. Chém thiên rút kiếm thuật. Trong khoảnh khắc, một đạo tuyệt thế ánh kiếm bỗng nhiên thoáng hiện, Liêu An trong lòng vừa cảnh giác, nhưng ánh kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt vượt qua vô tận thời không, thẳng chém Liêu An. Ông lão mặc áo đen gào thét nói nói, thần tử dừng tay, tuyệt đối không thể. Nhưng hắn nói đã muộn, chém thiên rút kiếm thuật cỡ nào thần uy, tuyệt thế ánh kiếm ở Liêu An vừa phản ứng sắp, trong nháy mắt đưa hắn thân thể chém chết. Ánh kiếm sau đó phá toái hư không, gây nên từng trận hủy diễm sóng vượn. Mà cuối cùng, Liêu An cũng chỉ có nguyên thần của hắn chạy ra. Liêu An nguyên thần trên không trung oán độc cực kỳ nhìn về Dương, sau đó hắn phát sinh thê thảm vô cùng tiếng thê, thân thể bị hủy mang ý nghĩa hắn vượt qua lần sau thiên kiếp cơ hội xa vời cực kỳ, lấy hắn bây giờ trạng thái đi độ thiên kiếp, chắc chắn phải chết. Có thể nói, Vệ Dương một chiêu kiếm liền đem hắn con đường chứng đạo chặt đứt, liều An trong lòng mất đi hết cả niềm tin. Nhưng sau đó trong mắt vẻ hoán độc càng thêm nồng nặc, "Vệ Dương tiểu nhi, chín màu nguyên thạch bực này tiên bảo không phải ngươi có phúc khí tiêu thụ, ngươi sớm muộn đều sẽ bởi vì hắn mà hình thần đều diệt, ngươi cho lão phu chờ." Lời nói vừa ra, Liệu An đột nhiên triển khai nguyên thần huyết độn, hắn sợ Vệ Dương một điên cuồng, đưa hắn chân chính chém giết trong đó. Liệu An cuối cùng này lời nói, hoàn toàn đánh hắn một trở tay không kịp mà trong hư không, những kia chiếm giữ thần thức nhất thời vô cùng kích động. Ta không nghe lầm chứ, chín màu nguyên thạch. Ha ha, chín màu nguyên thạch xuất thế, độ ách kim đan có hy vọng rồi. Nay hẳn là sẽ không sai, liệu an dĩ nhiên tiêu hao thời gian 300 năm đều có phá tan linh phong cấm chế, nói vậy không phải chỉ cần vì là con trai của hắn hạ giận, hắn cũng không phải ngu ngốc, nếu như không có kinh người như vậy lợi ích dụ dỗ hắn, trừ phi đầu hắn bị cửa kẹp mới sẽ làm như vậy. Nhất thời, bóng người của bọn họ đều đống nhiên xuất hiện ở trong hư không, từng vị tán tiên tu vi thái thượng trưởng lão rồn rập xuất đầu lộ diện, giáng lâm đặc thủ linh phong. Mà lúc này đây vị này họ mà ông lão mặc áo đen hối hận không thôi nếu như hắn sớm biết vệ dương có thể có được tông môn đại thế thần long tán thành mới vừa nói cái gì cũng muốn ngăn cản liều ăn kết giao vị này tân quý nhưng bây giờ đã muộn vừa đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội hắn không chắc chắn hiện tại thêm gấm thêm hoa một chút tác dụng đều không có rất nhiều tán tiên rồn dập triển khai đại na di dáng lâm linh phòng, mỗi người trong mắt hiện hiện hết sạch vệ dương bây giờ còn nằm ở bị tông môn đại thế thần long sức mạnh trong gói hàng thấy cảnh này mặt của hắn ấm trầm muốn mưa như thế hiền chất trong tay ngươi thật sự có chín màu nguyên thạch. Một vị tán tiên hương vấn hỏi, đã làm chín màu nguyên thạch, hắn không tiếc tự hạ thân phận, xưng hô vệ dương vì là hiến chất. Vệ Dương trong lòng một trận hèn mọn, nhưng trên mặt thì lại không lộ chút nào. Hồi bẩm các vị thái thượng trưởng lão, đệ tử trong tay thật có một khối chín màu nguyên thạch. Vệ Dương vào lúc này trong lòng linh quang lóe lên, đột nhiên sinh ra nhất kế, ngay ở trước mặt Đông Đảo Thái Thượng Trưởng lão trước mặt, không chút do dự thừa nhận. Chương 616, bán đấu giá. Không. Bởi vì hắn biết, cho dù hắn không thừa nhận, Đông Đảo tán tiên cũng có thủ đoạn có thể tra ra Tử Bá Thiên nắm giữ chín màu nguyên thạch, dù sao Tử Bá Thiên đã từng chuẩn bị lấy ra chín màu nguyên thạch hối đoán linh thạch. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm là chín màu nguyên thạch ở tán tiên trong mắt hay là vô cùng chân quý, liên quan đến bọn họ có thể không độ kiếp thành công, nhưng đối với Vệ Dương cùng Tử Bá Thiên tới nói, kiểu thải bí cảnh hơn không phải. Vì lẽ đó Vệ Dương căn bản cũng không quan tâm cái này một khối chín màu nguyên thạch, đương nhiên mặt ngoài hắn không lộ ra vẻ gì, muốn làm ra loại kia phi thường đau lòng vẻ mặt, nếu không thì đối diện với mấy cái này có thể nói nhân tình tán tiên, nếu như hơi hơi diễn không được, đều sẽ lộ ra sơ sót. Vệ Dương nỗ lực giả trang ra một bộ trái tim đều đang chảy máu vẻ mặt, năm ngón tay nắm chặt, khẽ run. Vậy không biết đạo hiền chất ngươi có thể không bỏ đi yêu thích. Ngươi bây giờ mới là luyện hư sơ kỳ, khoảng cách độ thiên kiếp còn rất xa xôi. Hơn nữa, lấy thần thông của ngươi, đến thời điểm nhất định có thể thuận lợi vượt qua tứ cửu thiên kiếp, phi thăng thiên giới, không dùng tới chín màu nguyên thạch. Vị này tán tiên nho nhỏ vớt đôi li mợ. Vệ Dương đấy lòng liên tục cười lạnh, nói dễ nghe đi nữa, đều là muốn mưu đoạt chín màu nguyên thạch, vệ dương không dùng tới, lẽ nào hắn không thân bằng hảo hữu sao? Hơn nữa Đông Hoang cựu tộc bên trong tán tiên vô số, bọn họ đồng dạng cần chín màu nguyên thạch, tương tự cực kỳ khát cầu độ X kim đan. Vệ Dương vào lúc này cười khổ, bất đắc dĩ nói nói, ta có thể nói không dứt bỏ lòng yêu thích sao? các vị tán tiên chưa mặc chín màu nguyên thạch việc quan hệ bọn họ có thể không vượt qua lần sau thiên kiếp then chốt trên bảo bọn họ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn từ trước mắt trôi qua thổi qua mà thờ ơ không động lòng mà lúc này đây càng ngày càng nhiều tán tiên không ngừng đi tới linh phòng nhìn thấy tình cảnh này vệ dương càng thêm đau lòng được rồi ta nếu là nguyên tông môn nhân như vậy khối này chín màu nguyên thạch ta liền cống hiến đến trong bảo khố lấy ban đầu giá người trả giá cao được vệ dương đoạn hạ quyết tâm sau đó hơi suy nghĩ chín màu nguyên thạch thông qua thần tử lệnh bài bên trong không gian truyền thống trận tiến vào nguyên tông trong bảo khố Nhất thời, nguyên tông vô số tán tiên đồng thời thu được nguyên tông bảo khố đưa tin. Sau đó, chư vị tán tiên dồn dập rời đi. Cuối cùng, vị tiên họ mạc tứ kiếp tán tiên vẻ mặt lúng túng lưu tại nguyên chỗ. Hướng về vệ dương vừa làm ấp. Nếu như đợi đến lúc đó thần tử nằm ở ta này cái thân phận và địa vị lên, đối mặt đồng dạng tình cảnh, thần tử cũng là đồng dạng sẽ làm ra cùng ta lựa chọn tương đương. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu người ta phóng thích thiện ý, tuy rằng vệ dương đấy lòng tức giận vừa hành vi của hắn, nhưng nhất ầm nhất chắc đều có thiên định. Nếu như không phải như thế lời nói. Vệ Dương căn bản không có thể được đến Nguyên Tông Đại Thế Thần Long tán Thành, trong cái được và mất tự có định số. Chớ Thái Thượng Trưởng Lão nói quá lời, văn bối có thể lý giải Thái Thượng Trưởng Lão nỗi khổ tâm. Vệ Dương thần tình nghiêm túc, ôn quyền đáp lê nói rằng. Chớ Thái Thượng Trưởng Lão khẽ gật đầu, sau đó thân thể hắn ảnh lóe lên, biến mất ở Linh Phong trong hư không. Nhìn thấy tàn tạ khắp nơi Linh Phong, Vệ Dương lấy ra cấm chế ngọc bài, nhẹ nhàng hét một tiếng ra. Nhất thời, những kia lúc trước bị liều an hủy diệt cấm chế cùng trận pháp một lần nữa bị bố trí, hơn nữa lần này phòng hộ trận cách nào so với trước đây cường hãn hơn, vệ thương bị Vệ Dương rất khinh bỉ hắn lần này là nảy sinh ác độc lấy ra ép đáy hòm nổ vỡ chỉ để cải tạo phòng hộ trận pháp chờ đến hết thề đều gió hêm sóng lặng sau khi vệ dương mới ở đáy lòng tham thẳm nói nói vệ thương lần này sẽ không lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống đi ngươi yên tâm chủ nhân bây giờ phòng hộ trận pháp năng đủ chống đối ngũ kiếp tán tiên một đòn toàn lực vậy chó và mèo lại cũng không khả năng công phá linh phong vệ thương tàn nhân nói ha ha chỉ hy vọng như thế đi hiện tại chúng ta đi nguyên tông bảo khố nhìn một chút trò hay chân chính diễn ra vệ dương xấu cười nói chủ nhân đem ngươi chín màu nguyên thạch phân thập phần nhất định sẽ để những tán tiên này phát điên Vệ Thương Đồng dạng xấu cười nói, đó là đương nhiên, một khối to như vậy chín màu nguyên thạch, đầy đủ luyện chế mấy chục viên độ ách kim đan, mà bây giờ phân thập phần, có thể làm cho càng nhiều nữa tán tiên tiến vào bên trong. Nói vậy giá cả so với bán đấu giá cả khối cao hơn rất nhiều. Vệ Dương hờ hững nói rằng, chủ nhân, ngươi phải là ngươi thường xuyên nói khát khao tiêu thụ hiệu ứng đi. Vệ Thương Hiếu kỳ hỏi, không chỉ chừng này, cả khối chín màu nguyên thạch, giá đấu giá cách kinh người, đại đa số tán tiên vô lực chịu đựng. Hơn nữa mấu chốt nhất là nhiều như vậy chín màu nguyên thạch, đầy đủ luyện chế mấy chục viên độ ách kim đan, bình thường tán tiên đấu giá được, rất nhiều đều lãng phí nếu như vậy, bọn họ không sẽ dốc toàn lực ứng phó, bởi vì không có bao nhiêu đối thủ tranh cướp. nhưng phân thập phần thì không như vậy, bán đấu giá một phần thiếu một phần, đến cuối cùng một hai phần, nhất định sẽ đấu giá một cái giá trên trời đi ra. vệ dương chỉ điểm giang sơn, hào tình vạn trường nói. mà lúc này đây, nguyên tông bảo khố bên trong sàn đấu giá, rất nhiều tán tiên tiên thức hình chiếu dồn dập tiến vào nơi này. những này tiên thức hình chiếu phân thân bị bảo khố sức mạnh thần bí ngăn cách, ai cũng không biết lẫn nhau thân phận. nếu như vậy, là có thể vi giao dễ dàng cùng bán đấu giá cung cấp trình độ lớn nhất an toàn bảo đảm. mà những tán tiên này tiến vào nơi này. Khi biết được chín màu nguyên thạch bị chia làm thập phần, một ít tán tiên nội tâm mắng to vệ dương vô liêm sỉ, rất nhiều tán tiên tạo thành lâm thời đội muốn đem chín màu nguyên thạch đặt xuống, sau đó lại qua tay, từ đó giành kết sủ lợi nhuận. Nhưng bây giờ không xong rồi, mỗi một khối chín màu nguyên thạch nhiều lắm có thể luyện chế 3 đến 4 viên độ ách kim đan, hơn nữa còn muốn cân nhắc đan dược tỷ lệ thành công vấn đề. Nói như vậy, mỗi một khối chín màu nguyên thạch cuối cùng có thể luyện chế ra 2 đến 3 viên độ ách kim đan. Mà chút độ ách kim đan bọn hắn đều còn không đủ, làm sao cam lòng thức ăn ngoài? Dù sao nhiều hơn nữa tài bảo cũng không có cái mạng nhỏ của chính mình bị giá. Vệ Dương đem mỗi một khối chín màu nguyên thạch bán đấu giá giá quy định định vì 1 tỷ nguyên tông điểm công hiến hoặc là cùng đồng giá trị bảo vật. Nếu như không có nguyên tông điểm công hiến, có thể dùng tiền tài địa bảo tới quay bán. Do bảo khố khí linh phụ trách hoạch toán thành nguyên tông điểm công hiến. Mà hết thảy này, rất nhiều tán tiên đều có thể lý giải. Dù sao chín màu nguyên thạch vô cùng chân quý, nếu như Vệ Dương đưa hắn bán đấu giá giá quy định định thấp, như vậy bọn họ khẳng định hoài nghi Vệ Dương trong lòng còn có chín màu nguyên thạch. Nếu như vậy, liền trái lại vẽ dán thêm chân. Rất nhiều tán tiên dồn dập hóa ra tiên thức hình chiếu, đợi được người đến không sai biệt lắm thời điểm. Trong hư không. Đông nhiên vang lên một đạo rộng lớn vô cùng âm thanh. Phần thứ nhất chín màu nguyên thạch bán đấu giá bắt đầu, giá quy định 1 tỷ nguyên tông điểm công hiến, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn ngàn vạn nguyên tông điểm công hiến, bán đấu giá bắt đầu. Khí linh chủ tính chung chín màu nguyên thạch bán đấu giá, lời nói vừa ra, một vị tán tiên bỗng nhiên ra giá, 1.5 tỷ nguyên tông điểm công hiến. Vị này tán tiên trong chớp mắt liền đem giá cả tăng lên 500 triệu nguyên tông điểm công hiến, vì chính là giảm thiểu đối thủ cạnh tranh, hắn tính toán mưu đồ đánh chính là rất vang, khối thứ nhất chín màu nguyên thạch bình thường sẽ không đánh ra giá trên trời, như vậy thì là hắn hạ thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng ở trang rất nhiều tán tiên đều không phải ngu ngốc, rất nhanh giá cả lần thứ hai bị đổi mới, rẻ họ. Mới triệu nguyên tông điểm cống hiến. Nguyên tông điểm cống hiến hay là đối với thấp cảnh giới tu sĩ rất khó kiếm lấy, nhưng đối với những thứ này tán tiên tới nói, vô cùng dễ dàng, tùy tiện đi tới địa ngục trên trang, rất nhiều nguyên tông điểm cống hiến liền tới tay. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là bọn họ là tán tiên. Ai cũng không biết có thể hay không vượt qua lần sau thiên kiếp, cho nên nói bọn họ giữ lại nguyên tông điểm cống hiến căn bản vô dụng. Nếu như vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, bọn hắn nguyên tông điểm cống hiến phần lớn cũng bị nguyên tông thu hồi, chỉ có cực nhỏ bộ phận có thể làm di sản, lưu cái đời sau kế thừa. Hơn nữa còn có một điểm là bọn họ điên cuồng như vậy nguyên nhân, chỉ cần bọn họ đấu giá được 9 màu nguyên thạch, như vậy thì có thể có được độ ếch kim đan, chỉ cần ở độ ếch kim đan trợ rút xuống, vượt qua lần sau thiên kiếp, tu vi và thực lực tăng cao, như vậy kiếm lấy nguyên tông điểm cống hiến tốc độ sẽ nhanh hơn. Vì lẽ đó, ở những tán tiên này bên trong căn bản cũng không có đem nguyên tông điểm cống hiến để ở trong mắt, trước đây bọn họ tích góp vô số năm nguyên tông điểm cống hiến rốt cục có đất dụng võ, trong lòng còn mừng thầm không lứt. Mà tình cảnh này, đều tại Vệ Dương như đã đoán trước, hắn muốn được chính là chư vị tán tiên mừng thầm. Giao dịch cảnh giới tối cao là song phương đều cho rằng kiếm được, song phương đều không có thiệt thòi, đây mới là thương đạo chí cao tinh túy. 18 ức nguyên tông điểm cống hiến, lại có một vị tán tiên đem giá cả đột nhiên để thăng 300 triệu nguyên tông điểm cống hiến, bây giờ là 18 ức nguyên tông điểm cống hiến. Kỳ thực ở Nguyên Trung Tông, cân nhắc bảo vật đều là dùng nguyên tông điểm cống hiến, nói như vậy, ngũ phẩm thiên tài địa bảo cấp 5 dược chú, cấp 5 trận pháp, cấp 5 linh đan vân vân, gần như là ở 10.000 đến 10 vạn nguyên tông điểm cống hiến trong lúc đó. Như vậy cựu phẩm bảo vật chính là 100 triệu đến 1 tỷ nguyên tông điểm cống hiến trong lúc đó, còn vượt qua cựu phẩm bên trên bán tiên phẩm hoặc là tiên phẩm, giá cả ít nhất đều là 1 tỷ nguyên tông điểm cống hiến. Cái này cũng là tại sao Vệ Dương đem chín màu nguyên thạch đồng nhất tiên phẩm kỳ Trần bán đấu giá giá quy định định vì 1 tỷ nguyên tông điểm cống hiến, không có bất kỳ tán tiên phản đối nguyên nhân. Bởi vì bình thường nhất bán tiên phẩm cùng tiên phẩm bảo vật giá trị thấp nhất đều là 1 tỷ nguyên tông điểm cống hiến. Chín màu nguyên thạch không phải bình thường tiên phẩm kỳ trân, bọn họ làm sao có khả năng phản đối, nếu là thật đưa ra phản đối, tăng thêm cười nhạo thôi. Cuối cùng, một phen long tranh hổ đấu sau khi, khối thứ nhất chín màu nguyên thạch giá đấu giá cách cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 25 ức nguyên tông điểm cống hiến trong lúc đó. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương nở nụ cười. Trước đây coi như cả khối chín màu nguyên thạch, hắn dự đoán cuối cùng giá đấu giá cách là 20 tỷ nguyên tông điểm cống hiến, bởi vì đây là nguyên tông tán tiên có thể lấy ra cực hạn. Nhưng bây giờ chia làm 10 khối thì lại không giống nhau, khối thứ nhất thì có 25 ức nguyên tông điểm cống hiến vào sổ, như vậy sau lần đó giá cả sẽ càng ngày càng cao. Bán đấu giá tiếp tục, khối thứ 29 màu nguyên thạch đấu giá 30 ức nguyên tông điểm cống hiến. Sau đó, từng khối từng khối 9 màu nguyên thạch từ từ có người đặt được, mà những kia trước đây cảm thấy hết thảy đều ở nắm trong bàn tay cấp cao tán tiên ngồi không yên. Theo khối thứ 89 màu nguyên thạch lấy 100 ức nguyên tông điểm cống hiến giá cả thành giao, hiện nay sàn đấu giá bên trên, vẹn vẹn chỉ còn dư lại 2 khối rồi. Mà lúc này đây, đợi được bán đấu giá khối thứ 99 màu nguyên thạch không có chú ý chính hắn thời điểm, vẫn trầm mặc hồi lâu những kia 10 cấp tán tiên cùng 11 cấp tán tiên ra tay rồi. Trước đây Bọn hắn đều rất có hiểu ngầm không có ra tay, dù sao bọn họ không thể ôm đồm toàn bộ chín màu nguyên thạch, hơn nữa, bọn họ chỉ cần vượt qua một hai lần tiên kiếp là có thể phi thăng tiên lên giới, cũng không dùng được quá nhiều độ ách kim đan. Chương 617, chín màu thần quang thần tháp bí ẩn. Không. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương hiểu ý nở nụ cười, phía trước tám khối chín màu nguyên thạch cuối cùng giá sau cùng cách phân biệt định vị, 25 ức, 30 ức, 50 ức, 6 tỷ, 7 tỷ, 8 tỷ, 9 tỷ, 100 ức. Nói cách khác. Phía trước tám khối chín màu nguyên thạch tổng cộng cho Vệ Dương mang đến 500 linh 505 ức nguyên tông điểm công hiến, đồng nhất bút có thể nói con số trên trời nguyên tông điểm công hiến, từ xưa hiếm thấy. Mà bây giờ, Vệ Dương trên người tổng cộng có 360 tỷ nguyên tông điểm công hiến, nói riêng về điểm công hiến, tuyệt đối là nguyên tông số 1, cho dù nguyên tông tông chủ và đệ nhất thái thượng trưởng lão đều không có hắn nhiều. Quả nhiên dường như Vệ Dương sở liệu, cuối cùng hai khối chín màu nguyên thạch đều đấu giá giá trên trời, cuối cùng ra tay đều là những kia 10 cấp tán tiên cùng 11 cấp tán tiên, nguyên tông điểm cống hiến đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn dường như phụ vân. Vì lẽ đó mỗi người đối ra, mở miệng phi thường xa hoa, hai khối chín màu nguyên thạch, phân biệt lấy 50 tỷ cùng 80 tỷ Nguyên Tông Nguyên Tông điểm cống hiến thành giao. Mà theo ban đầu giá kết thúc, Vệ Dương trên người Nguyên Tông điểm cống hiến lần thứ 2 tăng vọt, toàn bộ 490 tỷ Nguyên Tông điểm cống hiến, khoản tài phú này, kinh người cực kỳ. Vệ Dương đem thần thức lui ra Nguyên Tông bảo khố, ở mật thất tu luyện suy nghĩ, sở hữu nhiều như vậy Nguyên Tông điểm cống hiến, Vệ Dương không thể, nhưng do Nguyên Tông điểm cống hiến vẫn ở tại thần tử trên lệnh bài, phải đem hắn chuyển hóa thành tài nguyên tu luyện mới được. Nhưng vào lúc này, Thiên Không Thành Khí Linh tiểu không thanh âm non nớt vang lên ở Vệ Dương trong tử phủ. Đại ca ca, ngươi đi vào nhìn một chút đi. Vị này nhanh lão ra ra không xong rồi. Vệ Dương giật nảy cả mình, nhất thời thần thức chìm vào vị diện thương phô bên trong tiên Không Thành bên trong. Liêu An tìm khắp toàn bộ linh phong đều không có tìm được Tử Bá Thiên tung tích, là vì Tử Bá Thiên bị Vệ Dương chuyển đến tiên Không Thành. Vệ Dương thần niệm biến thành bóng mờ trong nháy mắt liền tới đến tiên Không Thành đất nằm cốt. Vừa đi vào, Vệ Dương liền nhìn thấy Tử Bá Thiên thân thể tỏa ra chín màu thần quang. Cùng lúc đó, những này chín màu thần quang soi sáng ở tiểu không bên trên, giống như là một cái chín màu đường núi như thế. Khí linh tiểu không trên người rất nhiều nhân quả nghiệp lực, chúng sinh quán lực, mặt trái nghiệt khí toàn bộ đều bị Tử Bá Thiên hấp thu. Trước đây tiểu không bị che trời bộ chín vị lao già cầm cố vô số tuế nguyện, đã sớm nhiễm phải vô số nghiệp lực, hóa lực, nghiệt khí những này mặt trái sức mạnh. Mà rất nhiều nghiệp lực bị Tử Bá Thiên hấp thu sau khi chín màu thần quang trương mới thâm trầm, nhưng vệ dương nhận ra được Tử Bá Thiên trên người chính ở phát sinh dị biến. Hơn nữa vào lúc này, cho dù viên bát như vệ thương cũng không biết tất cả những thứ này đến cùng đại biểu cái gì. Vào giờ phút này, Thái Nguyên kiếm đồng dạng tự tử phủ tiến vào vị diện thương phô bên trong, đi tới đất nòng cốt, nhất thời kiếm linh tiểu kim hiện, hiện ra đồng dạng theo tiểu kim thân trên tuân gia vô tận nghiệp lực các loại chờ những sức mạnh này đều bị tử bá thiên hấp thu hơn nữa theo rất nhiều nghiệp lực tiêu trừ vệ dương cảm giác được tiểu kim tu vi đang từ từ khôi phục tiểu kim làm hỗn độn long mạch hẳn là ở ba cái bốn cái thần thoại thời đại trước đó là có thể hóa hình mà ra sau đó nỗ lực tu luyện có rất lớn tỷ lệ siêu thoát kỳ nguyên thanh yêu hỗn độn thánh quân nhưng gặp phải che trời bộ chín vị lão giả, bị giam cầm vô số tuyến nguyệt. mãi đến tận ước vạn niên chi tiền đại thương tiên đỉnh quét ngang nhân gian vạn giới rèn đúc thiên không thành thời gian bị chín vị lão già nhìn trầm trầm. Đại Thương Tiên Đỉnh sau một đêm bị toàn bộ diệt. Thấy cảnh này, Vệ Dương bó tay toàn tập, lấy hắn bây giờ bé nhỏ tu vi, căn bản không chen tay vào được. Vì lẽ đó Vệ Dương cũng chỉ có thể lặng lặng đợi tình thế phát triển, chờ đợi Tử Bá Thiên chính mình tỉnh lại. Vô cùng vô tận nghiệp lực, hóa lực những sức mạnh này bị Tử Bá Thiên hấp thu, mà Vệ Dương không biết là, Tử Bá Thiên hấp thu những sức mạnh này sau khi, trong cơ thể hắn chín mẫu nghịch thiên huyết thống lần thứ hai bị kích phát. Cửu thải nghịch thiên thể, nếu như không làm ra một điểm việc nghịch thiên đi ra, làm sao có thể đỡ xương nghịch thiên thể đây? mà những tu sĩ khác e sợ cho tránh không kịp nhân quả nghiệp lực ở Tử Bá Thiên trong mắt, nhưng là tốt nhất đổ bổ những sức mạnh này thâm nhập hắn huyết thống nơi sâu xa, từ từ kích hoạt chín màu nghịch thiên huyết thống. Thủ hộ một hồi, Vệ Dương trầm giọng nói, "Tiểu Không, các ngươi trước tiên nhìn Tím lão, chờ hắn tỉnh táo sau khi, các ngươi sẽ gọi ta đi." "Đại ca ca, ta biết, ngươi có việc, ngươi đi ra ngoài trước làm đi." Tiểu Không ngoan ngoãn trả lời. Mà lúc này đây, Vệ Dương tâm ý hơi động, đem Đất Huyền, Tế Tiên Hỏa Kim Thiếu Viêm bọn họ triệu hoán tiến vào hạt nhân, ngồi tiếp Tiểu Không cùng Tiểu Kim. Đặc thú linh phong trong tu luyện mật thất, Vệ Dương khoanh chân bế quan tu luyện, bởi vì hắn có một loại trực giác, từ bá thiên đồng nhất hấp thu, khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể hấp thu xong thành. Theo Vệ Dương nhắm mắt bắt đầu tập trung tâm thần tu luyện, nhất thời quần quật không đoạn thiên địa linh khí bị hắn rót vào trong tử phủ, chuyển hóa thành vì là ngũ đế pháp lực. Vệ Dương pháp lực tu vi vẫn chỉ là vừa bước vào luyện hư sơ kỳ, khoảng cách tiểu thành đều còn có một khoảng cách lớn, trái lại linh hồn tu vi bước vào hợp thể sơ kỳ tiểu thành cảnh giới. Một phút thời gian, mật thất tu luyện bên trong thiên địa linh khí toàn bộ bị thôn phệ hết sạch. Vệ Dương mở mắt ra, lắc đầu cười khổ, ai, xuất hiện đang tu luyện đơn trích hấp thu thiên địa linh khí lên cấp không biết muốn tới năm nào tháng nào. Sắp thực như vậy, vệ dương bây giờ pháp lực tu vi là luyện hư sơ kỳ, mà pháp lực chất lượng cùng uy lực nhưng là sánh ngang hợp thể sơ kỳ, vì lẽ đó, vệ dương chỉ có thể dùng được linh tinh để duy trì hằng ngày tu luyện. Hơi suy nghĩ, cất giữ không gian bên trong rất nhiều linh tinh trực tiếp từ vị diện thương phu mà ra, chợt hiện tử phụ hư không. Sau đó linh tinh chìm vào thái cực pháp ở miệng, trong nháy mắt bị phân giải, linh tinh bên trong ẩn chứa tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí trong nháy mắt bị pháp lực phù văn nuốt chửng hết sạch. Thái cực pháp hồn biển ầm ầm xoay tròn, ngũ hành trí bảo bình định hư không, Vệ Dương Nguyên Thần ngồi xếp bằng trung ương, giống như một tôn truyền miên cổ đại thần, trấn áp vạn cổ thì không. Thời gian 3 tháng vội vã mà qua, Vệ Dương kết thúc bế quan, tiêu hao 3 tháng thời gian, Vệ Dương rốt cục đem tu vi tăng lên tới luyện hư sơ kỳ tiểu thành cảnh giới. Mà lúc này đây, Tử Bá Tiên vẫn không có tỉnh lại, như trước còn đang hấp thu nhân quả nghiệp lực. Như vậy cũng tốt, tiểu không cùng tiểu kim thân thượng nhân quả nghiệp lực tiêu trừ, sau đó thành tựu của bọn họ khẳng định không thể đo lường, vốn là bọn họ tiềm lực vô hạn, nếu không phải là bị che trời bộ cái kia chín cái lão già ngăn cản bọn hắn đại đạo hay là tiểu kim đã sớm chứng đạo siêu thoát, mà tiểu không càng là có thể trở thành chân chính thần khí, vạn cổ bất hủ. Vệ Dương lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: chủ nhân nhất âm nhất trắc đều có thiên định, nếu như tiểu kim siêu thoát kỳ nguyên, tiểu không thành là chân chính thần khí, như vậy thì không có phần của ngươi rồi. Hiện tại bọn hắn theo ngươi, đến thời điểm mới có thể chân chính có dựa vào, miễn cho rơi vào những người khác tay. Vệ Thương cảm thán nói rằng. Vệ Dương gật đầu tán thành, cất giữ trong không gian, vẫn vô cùng yên tĩnh khống hồn thật ngọc nảy lên, sau đó Thương đạo lâm thanh âm của vang lên, thuộc hạ bái kiến thần tử. Vệ Dương ở trở thành Nguyên tông thần tử sau khi, liền đem thân phận của hắn thông báo cho Thương đạo Lâm, lúc đó Thương đạo Lâm vô cùng kích động, Thương đạo Lâm giờ khắc này đã không phải là thiên kim linh giới tiểu tu sĩ kia, mà là chư thiên linh giới lừng lẫy nổi danh hoàn vũ thương hội người chủ trì, cho nên hắn mới biết Nguyên tông vô cùng kinh khủng thực lực. "Đạo Lâm, ngươi liên hệ ta có chuyện gì?" "Làm sao? là hoàn vũ thương lượng sẽ có cái gì khó khăn sao?" Vệ Dương truyền âm nói rằng. Thần tử, nói ra thật xấu hổ, hoàn vũ thương hội tất cả bình thường, dựa lưng trên cổ Thương Minh" Chư Thiên Linh Giới vẫn không có cái kia mắt không mở thế lực dám dễ dàng treo chọc chúng ta Hoàn Vũ Thương Hội. Hơn nữa Hoàn Vũ Thương Hội có vị mặt thị trưởng cũng không có vấn đề gì. Chỉ là bây giờ ta nghe thấy một tin tức, cảm thấy đối với Thần Tử mà nói, nhưng có thể có điểm đốt trọng yếu. Thương Đạo Lâm Cung Kính nói rằng, tin tức gì liên quan với Thông Thiên Thần Tháp? Cái gì? Thông Thiên Thần Tháp sắp xuất thế tin tức đều truyền vào đến Chư Thiên Linh Giới bên trong rồi hả? Vệ Dương Kinh ngạc hỏi. Thuộc hạ cũng cụ thể không biết, nhưng tất cả Đại Linh Giới xác thực lưu truyền sôi sùng sùng. Chủ nhân có chỗ không biết, theo ta sẽ giải thích. Chủ nhân chỗ ở Thần Hoang Tinh Vị với nhân gian giới chỗ thấp nhất, Thần Hoang ở ngoài là một mảnh ám hắc hư không, bởi vì những kia một cấp vị diện cũng đã lên cấp, tăng lên tới trên một tầng giới. Nhân gian giới có cửu thiên, phân biệt chính là đối ứng cấp 9 vị diện, nhưng bây giờ ba ngày bên dưới cũng chỉ có Thần Hoang. Thương đạo lâm nguyện luyện nói tới, Người nói tiếp, bản toán nghe đây. Vì lẽ đó hiện nay nhân gian giới thấp nhất vị diện đẳng cấp đều là cấp 3, mà vị diện đẳng cấp tăng lên, vị diện sẽ nhảy vọt trên một ngày, hơn nữa ở cao cấp nhất mười đại linh giới đều có thông thiên thần tháp, hơn nữa những này thông thiên thần tháp lai lịch bí ẩn, đều là trăm vạn năm trước mới đột nhiên giáng lâm mười đại linh giới. Thương đạo lâm trầm giọng nói, trăm vạn năm trước, xem ra mười đại linh giới thông thiên thần tháp hẳn là cùng thần hoang tinh có quan hệ, thần hoang tinh trăm vạn năm đột nhiên bỏ niêm phong, chư thiên vạn giới tất cả thế lực lớn mới vào ở thần hoang tinh, như vậy nhìn như vậy tới, bất kể là bên trong hoang đích thông thiên thần tháp, hoặc là mười đại linh giới thông thiên thần tháp, hẳn là cũng chỉ là một tòa, mười đại linh giới thông thiên thần tháp hẳn là chỉ là thần tháp bóng mở, nhưng chính là không biết bên trong hoang đích thông thiên thần tháp đến cùng phải hay không trong truyền thuyết chân chính thông thiên thần tháp. Vệ Dương lẩm bẩm nói rằng, cái này thuộc hạ cũng không biết, tục truyền chân chính thông thiên thần tháp còn ở trong thần giới. Nhưng thần hoang tinh chính là hoang cổ thiên đế tạo, hoang cổ thiên đế công tham tạo hóa, thực lực thông thiên, vạn cổ vô địch, viễn cổ bí mật, khoảng cách kim cổ thần thoại thời đại dòng rãi cách biệt 3 cái thần thoại thời đại, rất nhiều bí ẩn đều mai táng ở bên trong dòng sông thời gian rồi. Thương đạo lâm làm hoàn vũ thương hội người chủ trì, xem chư thiên địa tịch kiến thức tự nhiên rất rộng. Vệ Thương, đem ngươi nguyên tông trong bảo khố tất cả bảo vật tư chất liệu truyền thống cho đạo lâm, xem hắn bên kia còn cần gấp bảo vật gì, còn có phán đoán ta muốn mua những bảo vật kia. Lần này ta tay cầm sắp tới 50 triệu nguyên tông điểm cống hiến, mục tiêu của ta chính là đem bảo khố mua nhằng rồi." Vệ Dương hào khí quá độ nói. Vệ Thương hưng phấn cực kỳ, sau đó Vệ Dương lấy ra thần tử lệnh bài, câu thông nguyên tông bảo khố, nhất thời trong bảo khố rất nhiều màn ánh sáng trực tiếp bị Vệ Thương truyền cho Thương đạo Lâm. Thương đạo Lâm bây giờ tu vi đồng dạng bước vào luyện hư kỳ, thân thức cực kỳ cường hãn, cùng Vệ Thương trực tiếp liên hệ, sàng lọc những kia chân chính có mua giá trị bảo vật. Mà lúc này đây, chín màu nguyên thạch bán đấu giá từ lâu kết thúc, nhưng đột nhiên tuôn ra một cái tin, cái kia chính là Vệ Dương trong tay nắm giữ kinh người nguyên tông điểm công hiến. Nhất thời, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nguyên tông. Chương 619, Luyện Hư Trung Kỳ. Không, mà ở lĩnh ngộ Luân Hồi Đại Đạo không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương Linh Hồn cảnh giới theo nước lên thì thuyền lên, Luân Hồi chân ý đạt đến vừa thành, một thành hỏa hầu thời điểm, Vệ Dương Linh Hồn cảnh giới đã đột phá đến Hợp Thể Trung Kỳ. Luân Hồi Đại Đạo làm mười đại chí cao đại đạo quy tắc, nếu như đổi lại tu sĩ khác, lĩnh ngộ tự nhiên là khó khăn vô cùng, nhưng Vệ Dương tự thân đại đạo là so với Luân Hồi Đại Đạo càng khó có thể hơn Lĩnh Ngộ Hỗn Độn Đại Đạo, Hỗn Độn bao dung 3000 đại đạo, cho nên đối với Luân Hồi Đại Đạo lĩnh ngộ, loại suy, học một biết 10 rưỡi. Vệ dương hốn độn vô cực kiếm ý đều tăng lên một phần hỏa hậu, bây giờ là năm phần mười một phần hỏa hậu. Vừa tìm hiểu luân hồi chân ý, mới dùng một bình một phần mười ngũ hành tinh khí, thừa dịp tử bá thiên còn không có thức tỉnh sắp, vệ dương lần thứ hai bế quan tu luyện. Vệ dương là một lòng nốc ở trong tu luyện mật thất tu luyện, tí ti không chút nào để ý ngoại giới phong ba, vô hình trung, còn để vệ dương tách ra rất nhiều kiếp nạn, tiền tài động lòng người, càng không cần phải nói cao tới 180 tỷ nguyên tông điểm công hiến. Nguyên Tông những tu sĩ khác căn bản không biết vệ Dương trên người đã không đủ một tỷ Nguyên Tông Điểm cống Hiến, này mấy trăm triệu Nguyên Tông Điểm cống Hiến đều vẫn là hắn trong lúc bế quan, lại có người mua Thông Thiên Thần Tháp tin tức đoạt được, ngũ hành tinh khí không ngừng bị tiêu hao, đã không có mảnh vỡ đại đạo ngũ hành tinh khí bị Thái Cực Pháp Hồn biển hấp thu, chuyển hóa thành vì là vệ Dương ngũ đế pháp lực. Những này ngũ hành tinh khí chuyển đổi mà thành ngũ đế pháp lực, phẩm chất cùng uy lực trời sinh liền muốn so với phổ thông thiên địa linh khí thành ngũ đế pháp lực cao hơn cùng cường nguyễn. Những này ngũ đế pháp lực chỉ cần hơi thêm dùng ngũ hành chí bảo rèn luyện một phen, phẩm chất cùng uy lực là có thể theo kịp vệ Dương đã rèn luyện thật lâu lão ngũ đế pháp lực nhưng vệ dương nghĩ lại cũng bình thường dù sao cũng là tiên phẩm bảo vật ta vệ dương khí thế trên người liên tục tăng lên trong cơ thể tử phủ hư không bên trong thái cực pháp hồn biển diện tích không ngừng mở rộng vệ dương có thể chứa đựng tu luyện pháp lực cũng là càng nhiều âm âm trong lúc đó vệ dương tu vi đạt đến luyện hư sơ kỳ tiểu thành cảnh giới nhưng tốc độ tăng căn bản không có ngừng lại ngũ hành tinh khí nhanh chóng bị ngũ sát pháp lực phủ văn hấp thụ sau đó phủ văn phun ra ngũ đế pháp lực từ từ cường trắng đại thái cực pháp hồn biển mà lúc này đây ngũ hành chí bảo tỏa chấn thái cực pháp hồn trong nước dẫn dắt pháp hồn biển xoay tròn Hạo Hạo đang đang lực xoáy kết hợp ngũ hành đại trận, không ngừng rèn luyện Tân Sinh Ngũ Đế pháp lực, ngũ sắc pháp lực phụ văn có uy năng đang thông thả tăng lên bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua, Thiên Không Thành trong trung tâm, tử Bá Thiên như trước còn đang hấp thu nhân quả nghiệp lực các loại rất nhiều mặt trái sức mạnh, mà trên người hắn tán phát chín màu thần quang. Càng ngày càng thâm thúy, chín màu thần quang như là bị mực nhiễm như thế, thâm thúy đáng sợ, để lộ ra kinh thiên uy thế. Chín màu thần quang từ từ cải tạo thân thể của hắn, cửu thái nghịch thiên thể huyết mạch chậm rãi ở kích phát, cùng lúc đó, Từ Bá Thiên tu vi đang nhanh chóng tăng lên ở trong. Trước đây hắn vừa tới Nguyên Tông thời khắc vẫn chỉ là Hóa Thần sơ kỳ. Mà xuất hiện tại ngắn như vậy, ngắn hơn 3 tháng thời gian bên trong, tu vi của hắn hách nhưng đã tăng lên tới luyện hư hậu kỳ. Nay đợi tu vi tăng lên tốc độ, Vệ Dương nhìn, thẹn thùng cực kỳ. Nhưng Vệ Dương chính hắn cũng không nắm lại, hắn tu vi của chính mình tốc độ tăng lên ở trong mắt những người khác, tương tự là yêu nghiệt cực kỳ. Mà bây giờ, tử Bá Thiên tu vi lần thứ 2 đột phá. Trong cơ thể truyền ra trận trận kỳ dị thanh âm, chín màu thần quang càng lộ vẻ nội liễm, thần quang huy hoàng, soi sáng hư không. Tử Bá Thiên tu vi đột phá đến luyện hư viên mãn, hơn nữa vừa đột phá đến luyện hư viên mãn, không có lúc nào trùng, Từ Bá Thiên tu vi cũng đã đến cực hạn cảnh giới. Sau đó thẳng đến luyện hư kỳ điểm giới hạn mà đi. Vệ Dương còn trầm mê ở trong tu luyện, ngũ hành tinh khí nhanh chóng tiêu hao trong đáy mắt. Thời gian một tháng vội vã mà qua, một bình ngũ hành tinh khí đã toàn bộ bị tiêu hao hết. Vệ Dương đống nhiên mở mắt ra, trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên. Tu vi đạt đến luyện hư sơ kỳ điểm giới hạn, luân hồi chân ý hỏa hầu đạt đến 3 phần 10, này 30 tỷ nguyên tông điểm cống hiến tiêu mất giá trị. Vệ Dương cảm khái nói rằng, lời nói vừa ra, Vệ Dương trong thần thức coi, nhất thời tử phủ hư không bên trong, còn có một chút ngũ hành tinh khí không có bị chuyển hóa thành ngũ đế pháp lực. Trong giây lát, bình thứ nhất ngũ hành tinh khí còn giữ lại ngần ấy ngũ hành tinh khí bị tập trung vào Thái cực pháp hồn trong biển, sau đó ngũ sắc pháp lực phù văn trong khoảnh khắc liền đem các loại ngũ hành tinh khí nuốt trừng hết sạch. Ngũ sắc pháp lực phù văn lấp loé kinh người ngũ sắc ánh sáng thần thánh, sau đó ngũ sắc pháp lực phù văn phun ra ngũ đế pháp lực. Ầm ầm, mới ngũ đế pháp lực tiến vào Thái cực pháp hồn trong biển, giống như là một khối cự thạch ngàn cân tập trung vào bình tĩnh ngoại khơi, nhấc lên cơn sóng thần. Thái cực pháp hồn biển kịch liệt mở rộng, mà vệ dương trong cơ thể cảnh giới bích trướng trong khoảnh khắc đã bị đánh phá. Vệ dương khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt bị vượt qua trước đây cực hạn đạt đến một cái chưa bao giờ có độ cao. Vệ Dương Tu Vi chính thức thăng cấp luyện hư trung kỳ, sức chiến đấu nên tới một người lòng trời lỡ đất tăng lên. Vệ Dương hơi hơi củng cố cảnh giới sau khi, khen những mày, thần thức đánh vào thiên không thành bên trong. Tử Bá Thiên vào lúc này đống nhiên tỉnh lại, sau đó chín màu thần quang lùi bước về trong cơ thể, mà lúc này đây, tiểu kim cùng tiểu không trên người tồn tại rất nhiều mặt trái sức mạnh tiêu tan rất nhiều. Mà lúc này đây, Tử Bá Thiên Tu Vi tăng lên tới luyện hư kỳ điểm giới hạn sau khi, đống nhiên đỉnh trễ bất động. Tím Lão, người rốt cục đã tỉnh lại, hiện tại cảm giác thế nào? Vệ Dương thân thiết hỏi. Đa Tạ thiếu chủ quan tâm. Ta cảm giác rất tốt à, chỉ là trong lòng luôn có một đoàn mù mịt, cảm giác có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Từ Bá Thiên tao mày, không giải thích được nói. Vệ Dương lắc đầu cười khổ, Tím Lão, ngươi bây giờ tu vi từ hóa thần sơ kỳ tăng lên tới luyện hư đại viên mãn, một lần thiên phạt đã tạm thời bị ngươi tránh thoát, mà ngài muốn phải tiếp tục lên cấp, nhất định phải lại vượt qua một lần thiên phạt, hiện tại thì tương đương với hai lần thiên phạt thêm vào ở một lần. Lão nhân gia ngươi đương nhiên cảm giác được áp lực nặng nề rồi. Có câu nói, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Từ Bá Thiên vào lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sắc thực như vậy, bây giờ hai lần thiên phạt chống chất, nói vậy uy lực ít nhất đều tăng lên gấp 10 lần, không trách trong lòng báo động rầm rảm. Tử Ba Thiên bất đắc dĩ nói rằng: "Bất quá tím lao ngươi bây giờ chỉ cần không ra thiên không thành, thiên phạt tạm thời còn bắt giữ cũng không đến phiên ngươi khí thế, tạm thời bình an vô sự. Tuy rằng bây giờ ngươi lão tu vi tăng lên rất lớn, nhưng sức chiến đấu còn chưa kịp theo tăng lên, vừa vận thừa dịp khoảng thời gian này tôi luyện một phen sức chiến đấu, nếu như vậy, cũng tốt ứng đối thiên phạt." Vệ Dương trầm giọng nói, mặc cho thiếu chủ giản dò. Từ Ba Thiên đương nhiên không có ý kiến, dù sao vệ Dương chỗ làm hết thảy đều là vì tốt cho hắn hơn nữa xuất hiện tại bên ngoài cũng không yên ổn có thiên phạt đạo này đòn sát thủ đến thời điểm còn có thể nhân cơ hội âm mấy người ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút lần này là ai nhảy ra hưởng thụ bữa này vì hắn tỉ mỉ nấu nướng bữa thịt lớn vệ dương lạnh cười nói từ ba thiên đồng dạng biểu hiện sát khí lắm liệt hắn biết nơi này là đám người cường hãn tập hợp bên trong hoang không phải đông hoang vì lẽ đó nguy hiểm khắp nơi tự nhiên hắn phải đem hết toàn lực bảo vệ thiếu chủ an toàn tím lão ngươi bây giờ cùng tế thiên bọn họ giao thủ tôi luyện hạ xuống cũng làm quen một chút tự thân cảnh giới sức mạnh từ ba thiên gật đầu tán thành Vệ Dương sau đó lại bàn giao vài câu, ý thức trở về trong cơ thể, mật thất tu luyện cửa lớn tự động liền mở ra. Cái này động tĩnh, trong nháy mắt thức tỉnh vẫn thủ hộ ở mật thất tu luyện gia trịnh đạo ba người bọn hắn. Nhìn thấy Vệ Dương đi ra, Nghiêm Tùng bọn họ liền vội vàng đứng lên, thần tử, ngươi xuất quan. Ba người các ngươi cực khổ rồi, bây giờ không phải là tránh lui không có chú ý chính hắn thời điểm, là nên chủ động hòa vào Nguyên tông rồi, muốn cho Nguyên tông cũng biết, chúng ta Đông Hoàng tu sĩ không phải người hiền lành, dễ chơi Vệ Dương thở giải một hơi, chỉnh trọng nói rằng, Mộ Dung Khải trong mắt bọn họ lộ ra kinh người chiến ý, từ khi Tiên Ma sau đại chiến, bọn họ đã lâu không có chân chính ra tay, trong lòng nhiệt huyết vắng lặng ngồi lâu, chiến ý đồng dạng ngột ngạt đã lâu. Nguyên tông có rất nhiều nổi danh kiến trúc, trong đó lại lấy tiềm lõm các, chiến thần tháp, kinh thiên lầu nổi danh nhất, thần tử, thừa dịp hôm nay dối danh, không bằng chúng ta đi những này vui lừa một chút. Mộ Dung Khải mong đợi đề nghị nói rằng, được, vậy chúng ta ngày hôm nay liền vận tải này ba chỗ. Vệ Dương đồng dạng là thiếu niên tâm tính, hào khí vạn là nói. Linh Phong cấm chế mở ra, Vệ Dương mang theo Trịnh Đạo bọn họ đi ra Linh Phong, trong ngay mắt liền hấp dẫn thủ hộ ở Linh Phong ra rất nhiều nguyên tông tu sĩ chú ý của. Hôi bẩm thiếu chủ thần tử vệ dương rốt cục bước ra linh phòng hiện nay phương hướng cũng biết sư tôn căn cứ vệ dương độn quang phương hướng có thể bước đầu phán đoán nơi bọn họ cần đến hẳn là tiềm long cát trường lão vệ dương thần tử đi tới tiềm long cát đệ tử phán đoán vệ dương thần tử hẳn là muốn đi sông tiềm long cát rất nhiều nguyên tông tu sĩ rồn dập đưa tin cùng lúc đó nguyên tông rất nhiều đại lão cũng biết vệ dương hành tung đương nhiên vệ dương bọn họ cũng không có muốn ẩn giấu độn quang đồng thời bóng người của bọn họ biến mất ở phía chân trời tiềm long cát chính là nguyên tông chuyên môn kiểm nghiệm môn hạ đệ tử thiên phủ đứng Tiềm long các tổng cộng 108 tầng, kiểm nghiệm phương pháp rất đơn giản, tu sĩ bước vào tiềm long các bên trong, tiềm long các sẽ phát sinh ánh sáng, ánh sáng cuối cùng đạt đến tầng kia, gần như tu sĩ về sau tu vi nhiều lắm tăng lên tới đối ứng cảnh giới. 108 tầng, vừa vận đối ứng là tu tiên chín đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới lớn dựa theo thượng cổ phân chia, chia làm tầng 12 cảnh giới nhỏ. Bay đi tiềm long các trong hư không, Vệ Dương bọn họ phát hiện mặt sau theo vô số đạo đột quang, Nguyên tông rất nhiều đệ tử đều phi thường hiếu kỳ, vì lẽ đó từng cái từng cái đi theo Vệ Dương phía sau bọn họ. Vệ Dương hiện tại quả nhiên không hổ là Nguyên tông nhân vật nổi tiếng. Từng cử động của hắn đều gây nên rất nhiều Nguyên tông tu sĩ quan tâm, mà theo Vệ Dương muốn đi tới Tiềm Long Các tin tức truyền ra sát, rất nhiều Nguyên tông tu sĩ đều chạy tới Tiềm Long Các. Kỳ thực Tiềm Long Các trách Nghiệm, đối với bây giờ Vệ Dương đã không có bao lớn ý nghĩa, thông qua có thể thắp sáng 108 tầng Tiềm Long Các thì tương đương với có thuần dương chân tiên tiềm lực. Không phải Vệ Dương cùng nào, thuần dương chân tiên đối với hắn bây giờ thật không có bao lớn độ khó, trên người chịu cửu đại tổ thần thú hệ thống, hơn nữa kích phát nhân tộc chiến thể, một cái nho nhỏ thuần dương chân tiên cũng không thể thành tựu lời nói, Vệ Dương thật nên tìm khối đậu hũ độ chết. Càng không cần phải nói Vệ Dương đứng sau lưng Hoàng Cổ Thiên Đế. Vệ Dương chưa bao giờ hoài nghi hắn là không có thể chứng thành thuần dương chư tiên, bởi vì chỉ cần hắn không nửa đường vẫn lạc, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chương 620, Tiềm Long Cắt chân tiên Tư. Không. Chủ nhân, này Tiềm Long Cắt ta biết, là thời đại thái cổ đại năng sang chế, chuyên môn kiểm nghiệm tu sĩ tứ chất. Mà những kia chỉ có thể kiểm nghiệm linh căn con số linh heo căn bản không có thể so sánh, Tiềm Long cấp 108 tầng đối với tu chân chín đại cảnh giới 108 trùng cảnh giới nhỏ, khá là có thể chuẩn xác kiểm nghiệm ra một người tu sĩ về sau thành tựu tối cao. Vệ Thương truyền âm cho Vệ Dương như vậy tiềm long các là căn cứ cái gì đến phán định? Vệ Dương hỏi ra trọng yếu nhất vấn đề. cụ thể lời nói ta cũng không biết, nhưng trong truyền thuyết là căn cứ linh căn thiên phú, số mệnh, công pháp tu luyện, tu sĩ ngộ đại đạo chờ chút toàn diện để cân nhắc. chủ nhân, ngươi là muốn nói làm sao che giấu mình đi? Vệ Thương như là Vệ Dương con run trong bụng, Vệ Dương suy nghĩ gì, hắn đều biết rõ rõ ràng ràng. Ân, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. tuy rằng ta là không sợ phiền phức, nhưng là có thể ít một chút phiền phức cũng tốt. hơn nữa thông qua tiềm long các, ẩn giấu bản thân tiềm lực, còn có thể che đậy mấy người. Vệ Dương ánh mắt lấp lóe. Biểu hiện nghiêm túc nói: "Vệ thương trầm mặc chốc lát, chuyện như vậy ta cũng không có bao nhiêu chắc chắn, nếu như muốn ẩn dấu Tiềm Long Cát, vậy cũng chỉ có thể từ số mệnh ra tay, che đậy số mệnh, đạt đến mục đích." Vệ thương có chút không xác định nói rằng. "Được rồi, đem ngươi Trịnh Đào ba người bọn hắn trên người số mệnh tạm thời áp chế hạ xuống, để Tiềm Long cấp kiểm nghiệm bọn họ nắm giữ chân tiên phong thái là được rồi. Còn ta, nghỉ một lúc xem tình huống." Vệ Dương Kiên quyết hạ lệnh nói rằng. Nhất thời, Vệ thương mượn vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên, đem mộ Dung Khải trên người bọn họ số mệnh triệt để phong ấn, ném vào một cái đặc thù thứ nguyên không gian. Mà lúc này đây, Tiềm Long các phụ cận tu sĩ cũng phải biết Vệ Dương bọn họ sắp đạt tới tin tức. Từng cái từng cái ngẩng đầu ngắm trông, đều cấp bách muốn biết rõ Vệ Dương chân chính tiên tư làm sao. Nếu như vậy, đối với những thứ này tu sĩ bình thường tới nói, thật kịp lúc quyết định nương nhờ vào vị kia thần tử. Hiện tại Nguyên Tông mặc dù có 36 vị thần tử, nhưng bao quát Vệ Dương ở bên trong, cũng chỉ có 4 vị thần tử đạt được đại thế thần long tán thành. Nói cách khác, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó Nguyên Tông tông chủ tựu ra tự bốn vị này thần tử bên trong. Tuy rằng hiện nay Vệ Dương tu vi thấp nhất, nhưng ý theo hắn tiến vào Nguyên Tông biểu hiện. Từ trước đến giờ là ngoại dự đoán mọi người nói không chắc còn có cơ hội cái sau vượt cái trước tranh một chuyến nguyên tông tông chủ này vô thượng bảo tọa. nhìn thấy tiềm long cát chung quanh là người ta tập nập, mộ dung khải tùy tiện nói rằng thân tử không biết ngày hôm nay có bao nhiêu tu sĩ đến xem màn kịch hay của chúng ta bọn họ muốn xem thụy tùy ý bọn họ xem làm thế nào là của chúng ta công việc sự việc vệ dương trầm giọng nói các minh đệ ai đi tới trình đào đối với nghiêm tùng cùng mộ dung khải khinh cười nói ngươi nói lời này liền từ ngươi tới trước đi nghiêm tùng mỉm cười đáp giờ khắc này tiềm long cát mở ra bên trong giờ khắc này đều không có tu sĩ ở kiểm nghiệm chính đạo một cái bước xa trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng bóng người dường như địa thần bắn vào tiềm lòng các bên trong vậy hả tiềm long các cửa lớn đóng sau đó tiềm lòng các phát sinh kinh người cầu vồng, trong nháy mắt liền bay vút lên trời thế như trẻ tre từng tầng từng tầng tiềm lòng các bị điểm sáng cầu vồng bước thẳng lên 10 tức công phu tiềm lòng các 108 tầng toàn bộ bị điểm sáng tận mắt nhìn thấy tình cảnh này hiện trường quần tu mỗi người trợn mắt quá muộn hồi lâu sau bọn họ mới phản ứng được hiện trường tất cả xôn xao ông trời a rốt cục lần thứ hai nhìn thấy qua cửa toàn bộ tiềm long các rồi 108 tầng đều bị thắp sáng, tên tu sĩ này có lên cấp thuần dương chân tiên tiềm lực, chỉ cần trên đường không v lạc, tương lai trở thành thuần dương chân tiên, phi thăng tiên giới gần như là thành cơ hội, hắn là ai? Nghe nói Vệ Dương thần tử đại nhân người theo đuổi, tên là Trịnh Đạo. Sau đó, đầy trời cầu vồng thật lâu không tiêu tan, hơn nữa cầu vồng còn tại Tiềm Long các bên trên ngưng tụ thành một cái bảy màu vòng sáng, chỉ là cái này bảy màu vòng sáng ẩn với trong hư không, ở đây đám tu sĩ căn bản là không có cách nhìn thấy. Tiềm Long các cửa lớn mở ra, Trịnh Đạo bóng người xuất hiện tại cửa. Mà lúc này đây, đông đảo tu sĩ nhưng là trong nháy mắt vây lại. Trịnh sư đệ Ta nguyện làm ngươi môn hạ đệ tử, thu ta làm đồ đệ đi." Một vị luyện hư kỳ đệ tử chân truyền lớn tiếng vô cùng kích động hô. "Trịnh sư huynh, bên cạnh ngươi còn kém một cái chân chạy a, ta tự tiến cử." "Trịnh sư điệt, gia tộc ta có một đời sau, đẹp như tiên nữ, có thể nói khuynh quốc tuyệt sắc, không biết Trịnh sư điệt có ý định không?" Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương ngạc nhiên, Mộ Dung Khải ngạc nhiên, Nghiêm Tùng ngạc nhiên. Mà lúc này đây, Trịnh đào nhìn thấy quần tình xúc động đám tu sĩ, cười khổ nói, "Các vị đạo hữu hảo ý, Trịnh Mộ tâm lĩnh. Trịnh Mộ hiện nay không có tâm tư khác, phụ lòng các vị đạo hữu kỳ vọng, tại hạ cảm giác sâu sắc xin lỗi, kính xin để xuống." Trịnh Đào ra sức đoàn người đông đúc, trở lại vệ Dương bên người. Vệ Dương bỗn cợt sỉ nhục nói nói: Ai, Trình Minh, ngươi vừa tại sao không đồng ý đây? Trong đó có chút điều kiện, ta cũng có chút động tâm a. Thần tử nói quá lời. Trịnh Đào chắp tay, nghiêm túc nói rằng: Nghiêm Minh, ngươi cũng đi thử một chút đi. Vệ Dương khinh cười nói. Nghiêm Tùng thân ảnh của đồng dạng bước nhanh bước vào tiệm Long các cửa lớn. Sau đó không có bất kỳ bất ngờ, bảy sắc cầu vòng quang xuất hiện, thẳng phá một tầng. Cùng Trịnh Đào như thế, Ngưu Tùng đồng dạng chứng minh tiềm lực của hắn. Ngưu Tùng đồng dạng khéo léo từ chối rất nhiều mời, chợt vật trở lại vệ Dương bên cạnh sau đó liền giờ đến phiên mộ dung khải rồi, không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, mộ dung khải đồng dạng qua cửa tiềm lõng các, chứng minh hắn tương lai có rất lớn, cơ sẽ phi thăng tiên lên giới. mà lúc này đây, chúng tôi nhìn vệ dương ánh mắt của, hưng hựu cực kỳ. vệ dương nhận lấy tam đại người theo đuổi thiên tư đều mạnh mẽ như vậy, làm như vậy nguyên tông thần tử, không có lý do gì không mạnh mẽ a? hơn nữa hơn nữa vệ dương vẫn phải là đến lớn thế thần long thân lãi, tất cả những thứ này, đều để cho bọn họ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, đến tuyệt cùng vệ dương địch thiên tư làm sao?